chương năm mươi chín năm mươi sáu một cựu rượu bất tử dưỡng mười sáu môn thần thông trương thái huyền không kém bao nhiêu đâu diệp h đại lão có thể đổi sao luôn hải quyền trương thái huyền đương nhiên có thể a diệp h cái kia liền đa tạ tiền lì xì được rồi ta bên này có mấy người muốn tu luyện tiên võ đường ta có thể c h u y ể n thụ cho c á c nàng sao trương thái huyền không thành vấn đề người mua truyền ai cấp cũng được ngược lại ta cũng không trông cậy vào thứ này kiếm bao nhiêu t í c h phân đạo kinh diệp h đại lão như bức ta đi trước tu hành hh lương đạo đồng tu ta nhất định so với nguyên bản càng thêm lợi hại Tô tiểu tiểu, lợi h ạ i h ơ n nữa n một điểm, g ư i tiên Diệp muốn lên thiên A.、Diệp、h, bá ổ n thân là thiên đế, thượng tiên không phải là rất bình thường、sao? Hùng tọa rất sao. phải là là đế, b diệp thiên đế như bức nhạc bất quẩn diệp thiên đế như bức doanh chính diệp thiên đế như bức diệp h đại gia đừng lại thổi cùng thái huyền đại lao so với ta bây giờ còn là cặn bạ a chịu không nổi nhiệt tình của mọi người diệp h trực tiếp lọ gấp sau đó tìm tới bảng bác ba người hiện tại ta chỗ này có lượng chủng hệ thống tu luyện một loại là võ đạo một loại là khổ hải hệ thống các ngươi chọn loại nào bảng bác nhãn thần sáng lên võ đạo là cái loại này lòng thần công sao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 thử trước một chút ta không được lại chuyên tu một đạo bang b á c có chút chần chờ long thần công qua xoáy rồi bỏ qua rất đáng tiếc ta liệu y n g a y n g a lâm giai cũng theo gật đầu được rồi diệp hắc điểm ngũ tam tam đầu ngón tay phân biệt điểm ở ba người mi tâm long thần công tiên võ c u ố n lên hai quyển đạo kinh luân hải quyển đều truyền đi qua lại tặng cho một người hai hạt tử dương đan về sau liền gặp các ngươi lá cây yên tâm chúng ta về sau cùng nhau s ô n g sáo tu hành giới lâm giai cùng liệu y n g a y n g a cũng vẻ mặt phân chấn sơ nhập tu hành giới các nàng hoàn toàn không biết tu hành giới tàn khốc trong lòng còn hoàn toàn hiếu kỳ hướng tới cựu diệu bất tử、thụ. nguyên bản vì thần tằm nhất tộc bất tử dược sau thành ngoan nhân được đến chia ra làm mười ba đây là một bội đặc biệt bất tử thụ nói là tiên dược cũng không quá đáng dù cho chia làm mười ba cây cái này bất tử dược cũng ẩn chứa đặc biệt tạo hóa mỗi một chủng tiểu quả đều ẩn chứa một loại đặc biệt lớn nói mạnh vỡ cùng diệp hát giao dịch sau đó trương thái huyền lấy ra một quả trái cây trực tiếp n u ố t vào dược lực tan ra thoáng chốc hãn nguyên bản dường như thế giới một dạng khổ hải thế giới lần nữa khuấy động lên tầng tầng sóng biển n u y ê luyện hóa một viên bất tử dược mạnh vỡ tìm hiểu trong đó mạnh vỡ sáng lập khổ hải chế tạo pháp dùng phương bước trên giả thiên khổ hải hệ thống cũng có thiên kiêu trì tư quả nhiên thần d i ệ u lại dùng một viên lấy lịch thiên ngộ tính tìm hiểu kỹ càng cái này một quả trái cây tràn đầy một loại thần d i ệ u năng lượng năng lượng trực tiếp d ũ n g mánh vào t ử p h ụ thiên này làm cho hắn nguyên thần ngưng luyện lộng lây như nắng g á t càng tản ra một cố vĩnh hằng bất diệt khí tức ngưng luyện hóa một viên bất tử dược m ả n h vỡ sáng lập thần thức rèn luyện pháp kết hợp thái dương chân kinh ngươi thu được vĩnh hằng đại nhật nguyên thần pháp lại một quả trái cây trái cây này tướng mạo dường như nhân xâm quả bề ngoài dường như màu hồng chè nít nhỏ ẩn chứa vô hạn sinh cơ n g ư ơ i luyện hóa một viên bất tử dược m ả n h vỡ tìm hiểu trong đó pháp tắc m ả n h vỡ sáng lập trường sinh chú trường sinh chú có thể rèn luyện tiên h sinh tinh khí đem hóa thành vô hạn sinh cơ kéo dài t h ò m ệ n h lại một quả trái cây trái cây này thập phân bất p h à m dường như trắng loa trắng huyết luyện hóa lúc trưng ơ thái huyền chỉ cảm giác mình liền là đại đạo phản phất cùng trời giáp nhau không còn sự phân biệt giờ khác này hãn phản phất chính là nắm giữ thiên tâm ấn ký đại đế cùng đạo tương hợp ngươi tìm hiểu pháp tắc mạnh vỡ dùng cái này sáng tạo ra tiên thiên đạo thai đúc thành pháp tiên thiên, đạo thai, thiên sinh gần đạo cùng trời tương hợp ngươi kết hợp tiên thiên đạo thể đúc thành pháp tinh thần thể ngưng luyện pháp sáng tạo ra tiên thiên tinh thần thể chú tự pháp tiên thiên tinh thần thể cùng tiên địa hợp cùng tinh thần hợp chính là nhục thân đạo pháp song tinh vô thượng đạo thể lại một miếng t h á n h quả một quả này t h á n h quả sở hữu làm cho pháp lực càng thêm ngưng luyện hiệu quả ngươi tìm hiểu trong đó pháp tắc m ạ n h b ỡ sáng lập thuần nguyên tạo hóa thần thông thuần nguyên tạo hóa dùng cái này tu hành tu hành giả pháp lực đem đạt được bất khả tư nghị ngưng luyện tình trạng một đạo pháp lực tương đương với thưởng nhân trăm ngàn đạo pháp lực đồng cảnh giới chiến đấu vô địch n ị c h cảnh chiến đấu cũng như uống nước lại một miếng thành quả một quả này thành quả giống như một miếng tiểu thái dương to cơ nắm tay ti có thể tăng cường nhục thân lực lượng ngươi tìm hiểu pháp tắc mạnh vỡ ngươi sáng lập thánh thể đúc thành pháp thánh thể đúc thành pháp này pháp tu hành có thể đúc thành nhân tộc thánh thể nhục thân chiến lược vô song đại thành liền có thể sánh ngang đại đế kết hợp tiên tiên đạo thể thánh thể đúc thành pháp ngươi sáng lập tiên tiên thánh thể đạo thai đúc thành pháp kết hợp tinh thần thể thánh thể đúc thành pháp sáng lập tinh thần thánh thể đúc thành pháp kết hợp tiên tiên tinh thần thể thánh thể đúc thành pháp ngươi sáng lập tiên tiên tinh thần thánh thể đúc thành pháp ngươi sáng lập tiên tiên tinh thần thánh thể đúc thành tiên tiên h tinh thần đạo thể nhục thân xưng tôn lực áp thánh linh đạo pháp thông huyền cùng trời tương hợp lại một miếng thánh quả tương tự tiểu đình bên trong pháp tắc có tạo h ó a công lao có thể cho đầu khớp xương gây dựng lại tân sinh lại một miếng thánh quả tương tự chu tước bên trong pháp tắc cũng có tạo h ó a công lao có thể để người ta hoán huyết trọng sinh đem hai quả tương cận thánh quả l u y ệ n hóa trương thái huyền trong đầu kỳ tư diệu tưởng không ngừng b à o tới những thứ này diệu tưởng ở lịch thiên ngộ tính cùng pháp tắc đói phiến thôi hóa giới rất nhanh hóa thành thần thông ngươi tìm hiểu pháp tắc mạnh vỡ ngươi sáng lập đổi huyết thần thông ngươi tìm hiểu pháp tắc mạnh vỡ sáng lập thần thông tích huyết trùng sinh ngươi tìm hiểu pháp tắc mạnh vỡ sáng lập nghiết bàn kinh đổi huyết thần thông huyết dịch tu luyện c h i đạo dùng cái này thần thông có thể mang huyết dịch lực lượng ngưng luyện đến mức tận cùng huyết dịch mạnh mẽ phụ giữ ngược lại tự thân làm cho tu luyện giả có các loại bất khả tư nghị lực lượng tích huyết trùng sinh danh như ý nghĩa dù cho chỉ còn lại có một dòng máu cũng có thể nghịch thiên trở về chiến đấu lúc thân thể bị trọng thương nhất nghiệm đều có thể người chuyển khôi phục định phong nghiết bàn kinh trọng thương lúc nghiết bàn trọng sinh bình thường tu hành lột đi cũ thân thể phá kén thành b ớ m k i u chuyển hóa tiên lấy ra một quả cuối cùng thành quả n à y cái thánh quả hết sức kỳ lạ tương tự lam sắc vòng tròn trên đó có tám cái đạm kim sắc vết thương dường như bắt quái đồ luyện hóa lúc tám loại tiên tiên đạo đồ sắp xếp bắt phương thập phần huyền diệu đây là một loại kỳ lạ nhất thánh quả có thể để t h ă n g vật thế nghịch tiên c ả i m ệ n h sở hữu nghịch tiên n g ộ tính hắn thấy càng nhiều n g ư ờ i tìm hiểu pháp tắc m ả n h vỡ sáng lập thiên cơ thuật thiên cơ thuật khí cơ ở sáu mươi tư quẻ t r u n g không ngừng biến hóa thiên cơ ở ta không thể dự đoán phản chi có thể chắc người khác thiên cơ ngươi tìm hiểu pháp tắc mạch vỡ sáng lập nghịch tiên đoạt vật thuật nghịch tiên đoạt vật cấp lại tạo hóa biến hóa để cho bản thân sử、dụng. Phương p tám à loại thể hệ pháp thuật quanh quẩn trong lòng thực sự nhiều đến cực điểm mỗi một chủng pháp thuật đều rượu đến đỉnh bao tỷ như thiên đ ị a u nhị tướng diễn biến pháp thuật là càn k h ô n thiên ngục lấy càn k h ô n làm c ă n cơ diễn biến một phương lao tủ đem đối thủ giam cầm sau đó trục xuất với hư không vô thận t ỷ như lôi hệ nhất nghiệm tiên lôi hàng so với cái gì t r ư ở n g tâm lôi vậy cũng lợi hại hơn Trưng 60, tiên vương đường, canh thứ 5, cầu hoa tươi. Tìm hiểu bất tử dược mảnh vỡ phía sau, trưng thái、huyền、thần thông, pháp thuật lại tăng lên rất nhiều. 9 loại bất tử thánh trong Trưng thái vương đường, dược dược lượng người. canh mảnh huyền lên nhiều. năng ẩn kinh hiểu lại loại vỡ đó cầu chứa hoa phía sau, pháp khá huy quả, là dựa theo tiên tiên tinh thần thánh thể đúc thành pháp vận hành thân thể vang vọng len k e n dường như thần thiết ở đập muốn đem bên ngoài nhục thân đúc thành thành vô thượng t i ê n khí số lượng cao rộng lượng năng lượng tinh tuần hiện lên nhục thân thể chất đang biến hóa nguyên bản tinh thần thể chất chỉ là nhục thân tư chất vô thượng hiện tại sắp nhập vào tiên tiên đạo thai đặc tính thánh thể đặc tính nhục thân trở nên càng mạnh mẽ hơn càng thêm huyền d i ệ u hắn mỗi một dòng máu thịt đều ở đây phát quang tản ra sáng chói thần huy phản phất nhất tôn tiên vương hẳng lầm thế gian không đủ dù cho lấy chín loại bất tử dược t h á n h quả tương trợ trương thái huyền vẫn là cảm giác có chút không đủ trong lòng k h ẽ động trực tiếp đem hai sợi thế giới bổn nguyên lấy ra ngoài dung nhập vào trong thân thể sau một khắc phản p h ấ t thời gian ra tốt một dạng nhục thân cực nhanh biến hóa phản p h ấ t trải qua trăm ngàn năm ầm ầm như hỏa sơn phun trào một dạng khí huyết lực lượng c u ầ n trào mánh liệt mà đến nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời không trong bầu trên thế giới bầu trời ở giữa tinh thần tiềm thức tỏa ra ánh sáng trói lọi nhất tôn cự đại bóng người hiện lên giữa không chúng sau đó hóa thành một đạo lạc ấn dung nhập vào trong bệ khổ hóa thành một tôn nói ảnh lại có nhất tôn cả người giống như hoàng kim đúc thành nói ảnh hạ xuống tản ra bằng bắp vai khí huyết chi lực quán thông thiên cổ lạc ấn với trong b ể khổ cuối cùng lưỡng đạo lạc ấn xếp bằng ở tinh thần dưới cây cổ thụ phương đặt thành h à i hòa thống nhất cục diện trương thái huyền chỉ cảm thấy cả người chấn động nhục thân lực lượng đạt đến tới được đ ỉ n h phong giờ khắc này hắn nhục thân tăng cường đâu chỉ gấp trăm ngàn lần dù cho một tòa đ ỉ n h đệ vợ d ẹ t đặt ở trước mắt hắn cũng có thể bằng nhục thân đem lâng lên tới cảnh giới mặc dù không có đột phá thực lực tăng trưởng có thể không chỉ một điểm lửa điểm hắn cảm giác hiện tại mình cũng có thể dây phía trước mình cái này căn bản là bay vọt về chất. còn có lưỡng đạo thế giới b ổ n nguyên đối đái ta đem hôm nay thu hoạch cùng thái huyền kinh dung hợp đã đột phá thiên n h ị bắt đầu chuẩn bị tiên tam c h ẳ n g đạo hạ quyết tâm trương thái huyền bắt đầu bắt đầu tìm hiểu chính mình chứng đạo công pháp kết hợp thái huyền kinh niết bàn kinh thuần nguyên chú vĩnh hằng đại n h ậ t nguyên thần pháp rất nhiều thần t h ô n g ngươi sáng lập mới thái huyền kinh thái huyền kinh thiên tu luyện tới viên mãn có thể trực tiếp thành t i ể u tiên vương nheo nheo dù cho sớm có chuẩn bị trương thái huyền cũng cảm giác có chút thái quá cái này liền sáng tạo ra t i ê n vương cấp công pháp bất quá đây là chuyện tốt h ắ n cũng sẽ không cưỡng chế cùng với chính mình không đột ph xem ra sau này phải nhiều tìm một ít bất tử dược tới nghiên cứu một chút bất tử dược chính là bên trên cổ tiên nhân vẫn lạc mà thành tự thân ẩn chứa pháp tắc viễn siêu phía thế giới này cái gọi là đại đế hắn nghiên cứu bất tử dược kết hợp chính mình công pháp sáng tạo ra tiên vương cấp công pháp dường như cũng không kỳ quái nếu như nhiều tìm kiếm một ít bất tử dược nghiên cứu triệt đề chuẩn tiên đế cấp công pháp dường như cũng không phải như vậy không có khả năng nghĩ như vậy hai sợi thế giới bổn nguyên bị hắn lấy ra ngoài hòa tan vào trong thân thể luân hải đạo cung tứ cực hóa long tiên đài dựa theo công pháp mới đánh bóng từng bước nện cùng với chính mình căn cơ năm bí cảnh lớn đang sáng lên tiên vương tụng kinh âm thanh truyền đến lâu đời thần diệu tinh thần cổ thụ lay động q u a n huy hạ xuống vô lượng q u a n mang làm cho hắn càng phát ra thần bí âm ẩm mỗi một khắc t i ê n đài tái hiện đệ nhị trọng tiên đài h i ệ n lên trưng thái huyền trung cực n h ẹ trực tiếp bước vào trong đó thế giới bổn nguyên cực kỳ mênh mông ở đột phá đến t i ê n đài nhị trọng tiên lúc cái này cổ lực lượng còn có rất nhiều trực tiếp làm cho hắn tiếp bên phá cảnh tiên nhị đệ nhất trọng tiên đệ nhị trọng tiên liên tiếp bốn tiểu kỳ thẳng đến tiên nhị ngũ trọng tiên hắn đột phá tư thế mới ngừng lại được nguyên lai nghĩ trực tiếp đột pháiên không nghĩ tới một lần nữa ăn cạnh cơ sở dùng quá nhiều tinh khí cũng được trước độ cái cấp lại nói ý niệm trong đầu k h ẽ động quanh thân bắt tướng thế giới lưu t r u y ề n chân đạp bắt tướng trong nháy mắt liền tiêu thất được vô ảnh vô tung so với phía trước hư không pháp bắt tướng thế giới càng thêm huyền diệu càng thêm khó có thể chắc ý. lần nữa đi tới lúc trước độ kiếp địa phương trưng ơ thái huyền khí tức vừa để xuống bầu trời lôi vân đến lần nữa ầm ầm vô cùng lôi con dưới trưng thái huyền mặc cho nhục thân quần bão hấp thu sấm xét lực lượng rèn luyện cùng với chính mình thân hắn đứng trên bầu trời trực diện thiết kíp lù lù bất động liên g xa xa ngắm nhìn tu hành giả người đều tê dại rồi có còn là người không bọn họ độ kiếp c ử u từ nhất sinh người này độ kiếp quả thực dường như trò đùa căn bản liền ngăn cản một cái cũng không làm cái này quá điên cuồng khoảng khắc nhìn thấy lôi kiếp nhỏ dần trương thái huyền ngẩng đầu nhìn trời trong tay b ắ t tướng lưu chuyển trực tiếp đem che lấp trên trăm dặm lôi kiếp bao phủ sau một k h ắ c lôi kiếp thu nhỏ lại t ự n h i ê n bị hắn lấy b ắ t tướng thế giới vận chuyển chi pháp luyện hóa thành một lớn chừng bằng trái long nhãn từ sắc đan hoàn tại mọi người ánh mắt hoảng sợ chung t ử sắc đan hoàn bị hắn nuốt vào ầm cảnh giới của hắn lần nữa đột phá nhất cảnh giới nhỏ, đạt được tiên nhị lục trọng cảnh quả nhiên đại bủ lần sau vẫn như thế làm tu luyện người hai thính mắt tinh nghe vậy mỗi người mục trưởng khẩu nốc đây là tới hao thiên kiếp lông dê tới ai nhìn thấy thiên kiếp kết thúc đ á m người không dám ở lâu cái này ngự cầu vương quang xoay người lý khai trương thái huyền cũng không có làm khó ý của bọn họ trên người bắt tướng lưu chuyển người đã tiêu thất trở lại trong bầu động thiên bên trong trở lại động tiên h cảm ứng một phen trước đây cho rằng trong bầu động thiên đột vào hư không vạn vô nhất thất hiện tại xem ra sai lầm không nhỏ n g o tay đem trong bầu động thiên đưa tới lần nữa tế luyện cũng đem bắt tướng thần thông luyện hóa đến trong đó nửa ngày võ thuật trong bầu động ba bảy ngày hộ tống lớn hơn m ộ ư ơ i lần trên đó khí tức cũng huyền diệu không ít bắt tướng lưu chuyển trong bầu động tiên h sen vào hư thực trong lúc đó không cách nào nắm lấy nếu như không có hắn cho phép cho dù là thánh nhân thánh nhân vương cũng vô pháp va chạm vào động tiên h mảy may hiện tại mới tính tốt lắm an ổn ngồi vào trên ghế nằm mở ra gờ rút chát đem bên trong một ít thần thống công pháp ném lên keng người buôn bán khổ hải đúc thành pháp thu được mười vạn tích phân keng người buôn bán trường sinh chú thu được một trăm vạn tích phân keng người buôn bán thánh thể đúc thành pháp thu được năm trăm vạn tích phân keng người buôn bán tiên thiên đạo thai đúc thành pháp Thu được, sinh thần thông, thu được những t í c p h thứ này thần thông một khi tuyên bố gợi giúp chất bên trong người liền được gợi ý tô tiểu tiểu khá lắm đây là đánh cướp cái nào thánh địa a không đúng bọn họ đây thậm chí ngay cả tiên tiên đạo thai thánh thể cũng có thể đấu thành đây là người có thể làm ra sự tình sao doanh chính trường sinh chú tốt huyền diệu cư nhiên có thể khiến người ta tăng thêm gấp năm lần p h ò n m ệ n h doanh chính số hai mua không nổi căn bản mua không nổi d i ệ p hắc ném niết bản kinh cư nhiên có thể đúc thành tiên thể chuyện này cũng quá bất hợp lý quyết định ta muốn trộm vài món đế binh t i ề n lời lâm vợ tiểu quả thực gọi người mở rộng tầm mắt thái huyền đạo quân quá bất hợp lý thoảng cái bán nhiều như vậy thần thông công pháp tô tiểu tiểu trương thái huyền mấy thứ này không sẽ là người ăn bất tử dược nếm ra chứ trương thái huyền đ ạ đoán đúng bất quá không có thường cho diễm hắc không phải đâu ăn bất tử dược cũng có thể nếm ra nhiều như vậy thần thông chương sáu mươi một năm mươi bảy một tay không c h ấ n thánh binh trương thái huyền không chỉ chừng này a còn có tám loại không có bán tô tiểu tiểu dựa vào liền bọn mội mội cũng phòng trương thái huyền các người đem ta bán luyện thành một loại cũng đã phi thường c h â u bỏ những thứ khác cho các người các người đại khái cũng không khả năng tu luyện thành công a đường t h a m d i ệ p h điều này cũng đúng ta đã tan ra khổ hại cuối cùng cũng cảm nhận được thánh thể tu hành khó khăn nếu như nói võ đạo tốc độ tu hành là một trăm n h như vậy thánh thể tu hành tốc độ chính là một người đều tê dại rồi trương tam phong vậy ngươi có thể dùng võ đạo hấp thu năng lượng sau đó dùng v õ đạo chân khí tu luyện thánh thể diệp hắc ta chính là làm như vậy kiêm tu lưỡng đạo quả nhiên là ý kiến hay tô tiểu tiểu n g ư ơ i bây giờ có một cái biện pháp tốt hơn diệp hắc n g ư ơ i nói là đúc thành tiên thiên đạo thai thánh thể không cần suy nghĩ a bán đứng ta cũng tìm không được nhiều tích phân như vậy a tô tiểu tiểu n g ư ơ i có phải hay không nước a nguyên thiên thư a t ì m nguyên a đúc nên tiên thiên đạo thai thánh thể sau đó thành tiên còn sợ gì lúc tuổi già bất tường a n g ư ơ i n g u y ê n bản còn không sợ không có đạo lý gia nhập g giúp chặt càng sợ rồi a diệp hắc nói cũng phải làm tô tiểu tiểu trương thái huyền đúc nên k ổ hải có phải hay không liền thật có thể tu luyện g i ả thiên pháp rồi hả trương thái huyền không sai làm sao muốn tu luyện cái này hệ thống tô tiểu tiểu có điểm ngươi cảm thấy thế nào trương thái huyền nếu như ngươi chỉ là một cái yêu ma hồi phục thổ dân ta tự nhiên muốn khuyên ngươi chuyên tâm một đạo để tránh khỏi tương lai thành tựu quá thấp nhưng là bây giờ ngươi là nói chuyện phiếm của người có thể thu thập chư thiên tài nguyên kiêm tu lưỡng đạo không có vấn đề nói không chừng tốt hơn tô tiểu tiểu nói cũng phải hoan dung ta cũng có thể tu luyện sao ta muốn đúc thành một cái tiên thiên đạo thai thể chất về sau cũng có thể biến đến cùng thái huyền k a ca một dạng thông minh do chu mì cô ta cũng muốn trương thái huyền đương nhiên hành bất quá các ngươi nghĩ xong đúc thành thể chất muốn tài nguyên cũng không ít chờ các ngươi góp đủ rồi tài nguyên đến lúc đó ta sẽ đem công pháp cho các ngươi à. hoàng dung đa tạ thái huyền k a ca do chu mì cô thái huyền quân tốt nhất ca su mì gạo c ả h ta hạ a a đãi ngộ tốt như vậy ta hảo tâm di chuyển dù kỳ nọ xì、si、tạ dù kỳ nọ vớ đen nữ nhân méo không nên phát điên ca su mì gạo ca h ta hạ không nói ngươi là bị kim mà bại khuyển phụ thân m ị r ẹ m ị dù m ị x u hạ thái huyền quân quả nhiên phong khoáng a, a mười bốn h mạng nộ h ì n A, xem ra ta cũng phải nỗ lực một chút kiếm thuyền ta cũng muốn đi kiếm thuyền đổi tích phân đợi đến thần thông cảnh sau đó đi tinh không tìm tài nguyên dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ hoa ngươi nghĩ thật nhiều cư nhiên đều đưa ánh mắt phóng tới tinh không tô tiểu tiểu lúc này mới bình thường A, lam tinh mới chỉ có bao nhiêu tài nguyên A vũ trụ tinh không vô t ậ n nếu như tìm được mấy khối tiên kim vậy phát trương tam phong phổ thông vũ trụ cũng có tiên kim tô tiểu tiểu vũ trụ minh ngông ai nói được chuẩn đâu trương thái huyền đích xác nhân loại quan c h ắ c được vũ trụ chỉ là vũ trụ một phần nhỏ ai cũng không biết vũ trụ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt l i ê n như cùng diệp hắc nếu là hắn đứng ở làm t i n h nói không chừng cả đời cũng tiếp xúc không được tu hành diệp hắc các ngươi ngược lại là sảng một cái chưa khai thác vũ trụ nói không chừng rất nhiều chỗ tốt ta bên này các lộ thành nhân đại đế đem vũ trụ hao trăm ngàn lần muốn tìm điểm thứ tốt cũng khó khăn tô tiểu tiểu không muốn phàm ngươi bên tia thuận tay luyện chế nhất kiện thánh binh có thể thay xong nhiều tích phân a trương tam phong tiểu hữu lòng có tham trương thái huyền hoa đánh nhau c lúc này thánh binh bị mặc ra một vị đại năng khôi phục buộc phát ra kinh thiên uy năng quét về phía định nhân mà mạc gia địch nhân cũng không yếu một đạo tiên quang bay lên một chỉ bạch ngọc bảo tháp bay v ú t lên t ả n ra thần bí quang huy hướng phía mạc gia t h á n h kiếm đánh tới cơ hồ là đồng thời hai đại t h á n h binh đụng vào nhau buộc phát ra cường hãn hơn quang mang ầm ầm chỉ là một k í c h phương viên mấy trăm dặm đại địa liền biến hình núi cao hóa thành lòng t r ả o đất bằng thẳng hóa thành đồi đây là hai phe có ý định kiềm chế lực lượng không phải vậy t h á n h binh một k í c h lật ú t mấy vạn dặm cái kia là chuyện dễ dàng đây cũng không phải là hai nhà từ bi mà là sợ hai trêu chọc ra đại thế gia nhân thanh binh tuy mạnh đối lên đại thế gia tồn tại lại không có nửa điểm phần thắng diếp h khủng bố a đây chính là thánh binh vừa rồi cái kêu bảo kiếm vung tới ta đều cho là mình muốn treo cả xù mì gạo cả ủ ta hạ đây chính là huyền huyền thế giới ta vừa mới nhìn thấy thật lớn mảnh địa phương hóa thành bụi nếu có người cũng không biết muốn chết bao nhiêu người cái này cũng quá tàn khốc c ả còn tốt hà chi khâu lo lắng tình huống cũng không tồn tại phía thế giới này cũng là có quốc gia mà rất nhiều quốc gia thực lực cũng không yếu từ lúc thông thiên phường có vấn đề thời điểm tiến quốc liền đem người rời đi m ị rẽ mỹ dù mỹ xù hạ đúng vậy người thương cũng quá thảm tô tiểu tiểu không có biện pháp a huyền huyền thế giới đại năng vừa hô t o á i sơn hà gặp gỡ hắc hám náo động nhân tộc càng là biết trở thành huyết thực đây cũng không phải là vui đùa trương tam phong phía thế giới này cũng quá tàn bạo võ lâm tương đối với phía thế giới này quả thực quá ôn hòa hùng bá vực này thần uy cũng không biết tu luyện tới thần thông cảnh giới có thể làm được hay không trương thái huyền không kém bao nhiêu đ â u thần thông nhất cảnh thực lực tuyệt đối viễn siêu người tưởng tượng tô tiểu tiểu thần thông cảnh có thể sánh ngang t h á nhân n h trương thái huyền còn kém một ít cùng thông thường chạm đạo vương giả hẳn là khác biệt không lớn mắt thấy hai phe đả khởi chân hòa trương thái huyền mày nhắc lại đánh như vậy xuống phía dưới chờ chút nên đánh tới thần hư đầu tiên đối với dẫn dắt chính mình bước trên tu hành c h i lộ thánh địa trương thái huyền tự nhiên là phi thường có hảo cảm tô tiểu tiểu chẳng lẽ ngươi phải ra tay ngươi mới chỉ có bao nhiêu thực lực a đây chính là thánh binh a trương thái huyền thánh nhân xuất thủ ta còn không có chút tự tin nào thánh binh mà thôi các ngươi xem phát sóng trực tiếp đối đại ta trở lại hắn nói hoàng dung thái huyền ca ca cẩn thận a do thái huyền quân cẩn thận phát sóng trực tiếp trong hình trương thái huyền nhất nghiệm tất g a người đã xuất hiện trong chiến trường tâm hắn bước ra một bước khí thế trên người liền đề thang một phần cựu bộ b ư ớ ra khí thế đã đạt đến bình phong phía sau tinh thần cổ thụ chập trờn vô cùng tinh quang rơi xuống là ai dám xông vào vào chiến trường là một vị tiên nhị đại năng hắn không muốn sống nữa đây chính là thánh binh a mặc ra chu gia đại năng cũng là như vậy nghĩ nhìn thấy trương thái huyền chẳng những không sợ ngược lại kích thích lên thánh binh u y n ă n g hướng phía hắn quất tới h a anh trương thái huyền lạnh r ê n một tiếng hai tay kết tấn một tay về phía trước nên hướng t h á n h kiếm một tay hướng về sau trấn hướng ngọc tháp làm sau một khắc hắn trắng tinh hai tay đánh vào thánh binh bên trên chỉ nghe một tiếng kinh tiên động địa thanh âm thánh binh bay ngược bị đập trở về mặc ra chu gia cảm ứng thánh binh bên trên truyền tới chấn động ho ra đời máu không dám tin tưởng xem cuộc chiến đám người cũng mục trừng khẩu nốc không thể tin được chính là thiếu niên đại đế cũng không khả năng vượt qua hai cái đại cảnh giới tay không khiêng thánh binh a đây quả thực liền đánh phá thiên cổ không dễ đạo lý nếu là ở hiện đại thế giới bọn họ đã lớn hơn hô không phải khoa học ngươi là người phương nào bổn tọa trương thái huyền trương thái huyền n g ạ o n g h ế động tác trong tay cũng không có đình chỉ bắt tướng thế giới diễn biến bao phủ thiên địa trực tiếp đem hai kiện thế giới chấn áp trong đó Bắt ra, ra chính mình hai nhà tự cao thánh binh đều bị người đơn giản chấn áp bọn họ như thế nào dám phản đối người này nếu có thể đơn giản chấn áp hai phe chiến đấu tự nhiên cũng có thể đơn giản diện hai nhà hiện tại người khác tốt như vậy nói bọn họ lại không thức thời bắt đầu chẳng phải không biết điều ông tổ nhà họ m ạ c ta mạc ra nguyện ý đình chiến chu gia l á o tổ cũng nói ta chu gia cũng nguyện ý đình chiến rất tốt trưng thái huyền thỏa mãn gật đầu cái này hai kiện thánh binh vốn là chiến lợi phẩm của ta hiện tại các ngươi có thể cầm kỳ chân đem đổi về không biết các ngươi ý như thế nào bọn ta nguyện ý mặc dù đối phương có lựa gạt hiểm nghi thế nhưng đây chính là huyền huyễn thế giới lựa gạt nhưng là phổ biến hiện tượng có thể đem trong tộc nội tình đổi lại bọn họ là một nghìn cái một vạn nguyện ý không phải vậy không có chất quẩn có tư nguyên nhiều hơn nữa đó cũng chỉ là trong miệng người khắc thịt béo m à thôi ta chỉ chờ các loại nửa ngày tầm nửa ngày sau vẫn còn ở nơi này giao dịch hy vọng các ngươi không muốn đùa b ỡ n bị b ỡ m trương thái huyền thuận tay đem hai kiện thánh binh thu hồi thanh âm hạ xuống người đã tan biến không còn dấu tích đám người căn bản không có phát hiện hắn là như thế nào rời đi thực sự là tiền mất tật mang a ông tổ nhà họ mạc khóc không ra nước mắt cũng không biết muốn bực nào kỳ chân tài năng mới có thể đổi về thánh binh tới chu gia lão tổ tức giận hự còn không phải là ngươi mạc gia không thỏa mãn cần muốn chiếm đoạt chúng ta mấy nhà không phải vậy làm sao có thể dứt lấy bực này t a i họa ông tổ nhà họ m ạ c cười nhạt nói các ngươi thật giống như là người tốt lành gì giống nhau nếu như không phải ngươi chu gia âm thầm liên lạc mặt khác hai nhà ta m ạ c ra hà tất bí quá hóa l i ệ u chúng ta chỉ là nói chuyện làm ăn mà thôi ha h a n g ư ơ i đ o á n ta tin không tin cũng không nói nhiều ông tổ nhà họ m ạ c cái này giá trường hồng hướng m ạ c ra chạy đi chu gia lão tổ cũng phất một cái ống tay áo giá trường hồng lý khai trương thái huyền là người phương nào này nhân tiên hai là có thể đơn giản chấn áp hai kiện thanh minh nhục thân mạnh sợ là so với cùng giai thiếu niên đại đế còn mạnh hơn trong thiên địa khi nào ra khỏi bực này y ê nghiệt nhân vật như vậy cho là thánh địa thánh tử không thể nghi ngờ hơn nữa rất có thể còn không phải là ta bắt đầu thánh địa thánh tử không sai một dạng thánh địa có thể khiến cho đạo không ra bực này kinh t à i tuyệt diễm nhân t à i a nhất tôn thiếu niên đại đế q u ó thời không nghĩ tới thôn thiên đại đế mới chỉ có tọa hóa năm nghìn năm thì có thiếu niên thiên tiêu nghịch thiên xuất thế theo thông tin h ê phường đại chiến kết thúc trương thái huyền tên cực nhanh truyền ra ngoài phát sóng trực tiếp gian trung đám người càng là mục trường khẩu đốc diễm hắc ta cho rằng đại lao biết dùng c à n k h ô n đỉnh tới trấn áp định nhân không nghĩ tới chỉ dùng đại nhật thần hỏa ấn bên trong phiên thiên ấn cái này ấn pháp có mạnh như vậy sao hắn cũng tu luyện đại nhật thần h ỏ a ấn biết rõ sáu đại ấn pháp bây giờ mới chỉ có phát hiện mình đối với cái này ấn pháp lý giải quá thô thiển tô tiểu tiểu hoa xuất hiện huyền h u y ề n thế giới tay không khiêng thánh binh tô tiểu tiểu trương thái huyền lúc nào biểu diễn một chút tay không khiêng đế binh hoa trương thái huyền sau này hay nói bây giờ nói cái này quá sớm trương tam phong đạo quân quả nhiên bất phảm chỉ là một ấn là có thể đem bất phảm như thế thánh binh đẩy lùi hồng bá lao phu có điểm hối hận đại nhật thần hòa ấn bên trong sáu môn ấn pháp tốt trông mà thẹp a trương thái huyền kỳ thực mỗi cái môn võ công kèm theo thần thông cũng không sai chư vị không cần trông mà thèm những võ học khác luyện tốt chính mình võ học ai cũng không thể so với ai yếu c ả xù mị gạo c ả ủ ta hạ thấy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đây chính là huyền huyền thế giới chiến đấu sao so với nhẹ trong tiểu thuyết ngày khinh nam chủ quả nhiên khí phách nhiều dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ không sai anh hùng s ở kiến lược đồng tiểu vũ thái huyền ca ca thật là lợi hại a mãn ô hy nạ nói thái huyền ca ca muốn cho bọn họ dùng cái gì đồ vật đổi về thánh bên h à doanh chính nhất định phải chặt đẹp bọn họ nhất a o Muốn tôi a nói, k h n bằng bán đứng thánh g b n h đổi tiểu í c h phân. Tô t tiểu đ tiểu, i tiểu tiểu, quên h người là bên tiêu h binh k khí nhận thức nếu như không chiếm được binh khí tán thành muốn thôi động rất phiền phức diệp hắc giống như cũng là nghĩ như vậy vẫn là đổi tài nguyên tốt nhất d i ệ p hắc cũng không biết hai nhà có thể xuất ra thứ gì tốt được ít chính đạ binh khí còn có thể nhận thức sao thật thân kỳ c ả su mỹ gạo c ả ủ ta hạ đây là thái huyền quân bên kia thế giới binh sáu trăm bốn mươi bảy khí đặc t í n h nga ít liên lúc rảnh rỗi có thể nhìn tô tiểu thư phát hồng mao tam bộ khúc tìm hiểu một chút ít chính đạ tướng ân hàn h u y ê n một trận trương thái huyền đóng phát sóng trực tiếp đợi lượng này vận chuyển bắt tướng thần thông về tới phía trước đại chiến địa phương nhìn thấy trương thái huyền đến mặc ra chu gia lão tổ nhất thời tùng một khẩu khí có thanh minh mặc ra chu gia là đại gia tộc không có thanh minh đó chính là nhà bình thường tộc đến lúc đó bọn họ còn không chừng bị người làm sao khi dễ đâu không biết hai người cắt ngươi lấy cái gì tới trao đổi thánh binh mặc ra ta m ặ c ra nguyện ý ra một khối long huyết thạch hai khối kỳ thạch đổi về thánh binh long huyết thạch tương truyền là lại chân dị tiết nhiễm long huyết mà thành là đúc thánh binh tài liệu long huyết tuy là không biết thật giả bên ngoài phẩm chất cực cao cũng là thực sự trương thái huyền nhìn tới chỉ thấy một khối xích hồng sắc đầu lâu lớn nhỏ tảng đá nâng g ở ông tổ nhà họ mạc trong tay nhìn thoáng qua hắn liền đem ánh mắt rơi vào hai khối kỳ thạch bên trên kỳ thạch tự nhiên là đồ thạch vật nhìn thấy cái này hai khối kỳ thạch trương thái huyền trong lòng cái loại này không rõ cảm ứng xuất hiện lần nữa loại cảm giác này so với lần trước càng thêm mánh liệt làm cho hắn mừng thầm trong lòng lần trước ba động có thái dương chân kinh thánh linh thạch thai lần này cảm giác càng mạnh sẽ là cái gì nhìn phía chu gia chu gia lão tổ liền vội vàng đem đồ đạc đem ra lớn tiếng hội báo chu gia nguyện ý lấy lấy được thái âm chân kinh tiền tứ quyển cùng với một khối ngũ s ắ c kim thiết t i n h trao đổi thánh minh ngũ sắp thiết tinh đúc thành thánh binh tài liệu vật ấy tuy là mấy người cùng thái âm chân kinh vừa so sánh vậy không coi vào đâu thái âm chân kinh lại là thái âm chân kinh. đây chính là nhân tộc mẫu kinh a không nghĩ tới cư nhiên ở chu gia trong tay đáng tiếc chỉ có bốn quyển không có là tối trọng yếu tiên đài một quyển giá trị giảm b ấ t đi nhiều nếu như hoàn chỉnh chu gia sao lại lấy ra trương thái huyền cũng chấn động kinh ngạc một chút thái âm chân kinh không sai chu gia lão tổ g ầ n đầu bất quá có một chút muốn báo cho biết tôn giá cái này thái âm chân kinh vâng chịu khai thiên tích địa lần đầu trí âm trí lực sắc khí vô cùng hầu như không cách nào tu luyện ta mạc ra góp nhặt mấy trăm năm cũng không có người lượt thành ngược lại hao tổn không ít thiên tài tôn giá nêu không phải mớn ta chu ra nguyện ý lấy nghìn vạn cân thần nguyên tương đề không cần. trương thái h u y ề n dù cho chịu làm một bộ đệ kinh mặc dù không là hoàn chỉnh nhưng cũng không phải là chính là thần nguyên có thể tương đệ vung tay lên quần quận nổi lên vật sở hữu sau đó lại đ a n g hai người chờ mong đem hai kiện thánh binh giải phong ném tới chu ra ông tổ nhà họ mạc tiếp nhận chính mình thánh binh lúc này mới tùng một khẩu khí nhìn nữa lúc trương thái h u y ề n đã biến mất tốt huyền diệu đ ộ t pháp tương đồng cảnh giới ta c ư nhiên không có phát hiện hắn là như thế nào rời đi hạng nhân vật này tương lai coi như không thành đế đó cũng là chấn áp nhất phương nhân vật khủng bố a chu ra ông tổ nhà họ mạc liếc nhau không tiếp tục chiến thu hồi thánh binh lần lượt về nhà trong bầu thế giới trương thái huyền thuận tay đem thái âm chân kinh long huyết thạch ngũ s ắ c thiết tinh ném qua một bên đem lực chú ý đặt ở hai khối kỳ thạch bên trên chương sáu mươi ba năm mươi tám một cắt r a vũ hóa thanh kim hai khối kỳ thạch không nhỏ mỗi cái cao khoảng một t r ư ợ n g một khối mọc thất hiếu phun trào r a tinh khí nhìn một cái thì không phải là phản phẩm một khối hình như đá trụ mặt trên tự nhiên sinh ra được lấy đặc biệt hoa văn phản phất t ậ n chứa thiên địa chí lý không nghĩ tới mạc da thậm chí ngay cả cái này hai kiện kỳ thạch đều lấy ra trương thái huyền cảm khái xem ra mạc da lần này tổn thất không nhỏ、à? Đối v ớ i Mạc g i a xuất t ra kỳ lúc lần này cùng chu gia giao chiến tổn thất không nhỏ sau đó hay dùng tới trừ nợ kỳ thạch bề ngoài thật đẹp vừa lúc bán một cái giá tốt trong lòng các loại tâm tư bay tán loạn trương thái huyền đã biến chỉ thành kiếm hướng phía mọc thất khiếu kỳ thạch cắt tới hắn đã sớm cảm hứng được khí tức kỳ lạ tự nhiên không d á m q u a loa cắt được cực kỳ cẩn thận cắt một trận lúc này mới đem thạch thai bong ra từ n g m ả n g đ ỗ n g nhiên một mảnh hào quang sáng tỏ từ thạch thai bên trong toát ra đó là một điểm kim quang trói mắt g i a n g d ắ c đ ỗ n g nhiên nhất thanh thúy hưởng vang lên đạo kim quang t i a thong thả r u tẩu từ đó chui ra đó là một chỉ màu vàng kim tẩm thân thể trong suốt chừng dài một thước nho nhỏ trên đầu còn dài một đôi ngọc vàng góc nhỏ hết sức kỳ lạ tuy là côn trùng lại cũng không dọn người ngược lại cho người ta một loại thập phần khả ái cảm giác đặc biệt là một đôi mắt lộ ra cơ linh khiến người ta vừa thấy phía dưới liền sinh lòng thương tiếc ở đông hoàng trì trung loại sinh vật này có ghi chép tên là ngũ s ắ t tằm ngũ s ắ t tằm thiên địa kỳ chân không phải người có đại khí vận không thể sở hữu ngũ s ắ t tằm thời điểm thành niên có đại thánh thực lực cấp một có thể thổ ngũ s ắ t chi sợi đ a n thành vật có hội tụ khí vận tác dụng tương truyền có cường giả yêu t ộ c từng lấy ngũ s ắ t tằm ti luyện chế tụ yêu phiên hội tụ yêu t ộ c khí vận thành cựu cổ hoàng tôn vị lại là thứ này thảo nào cảm giác của ta mãnh liệt như vậy trương thái huyền k i ế t sợ bất quá đồ chơi này nhưng là lấy khí vận làm thức ăn người bình thường có thể nuôi không lên Ngầm đạo đạo càng càng đây ầ u ngưng nhìn mắt tự t h là ấ thái n c huyền tiên võ tri đạo tu luyện giả hội tụ khí vận xem ra là một đạo tổ sư chỗ tốt không nhỏ a đưa tay ngũ sắc tầm tự chủ leo đến trong tay thân mật ngẩng đầu nhìn sang trương thái huyền tự nhiên biết vật nhỏ này nghĩ muốn cái gì thiên cơ thuật bấm một cái gỡ quá một tia khí vận hội tụ đến ngũ sắc tầm bến mép ngũ sắc tầm mở miệng hút một cái cái tia sợi khí v ậ n liền trực tiếp bị nó nuốt xuống nuốt vào một tia khí v ậ n ngũ sắc tầm nhất thời túi đứng lên trương thái huyền sợ hết hồn một chút thôi diễn thế mới biết là ăn quá no khí v ậ n của hắn dù sao cũng là từ sắc khí v ậ n một tia liền đầy đủ ngũ sắc tầm tiêu hóa rất lâu rồi đem để ở một bên lại vận chuyển thiên cơ thuật đem tự thân khí vận ché l ấ p lúc này mới nhìn phía một khối k h á c kỳ thạch khối này kỳ thạch mang đến cho hắn một cảm giác không chút nào thua ở mới vừa kỳ thạch hạ tự nhiên phi thường chờ mong đi lên trước cần thật cắt các khoảng khác thạch thai trung lộ kỳ hạ thanh kim quang m à n g càng tăng lên thanh quang bên trên còn có cánh chim hình dáng hoa văn hiện lên dường như vũ hóa phi tiên là vũ hóa thanh kim trương thái huyền thất thanh đây chính là đúc thành cực đạo vũ khí tiên kim a không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên đạt được một khối đây quả thực là niềm vui ngoại ý muốn đem thạch t h a i lột hết vũ hóa thanh kim không ít trọng lượng chừng mấy chục và cân dùng để luyện chế nhất kiện cực đạo đế binh dư giả còn hiếu kỳ thạch tài đoán đặc dị không hiện trọng lượng không phải vậy cho dù ai cũng biết kỳ thạch bên trong có trí bảo nơi nào còn đến phiên hắn đây đều là tạo hóa đây là cái gì vận khí a trương thái huyền tàn th lấy ra c à n k h ô n đỉnh đem vũ hóa thanh kim ném tới trong đó bắt đầu luyện hóa c à n k h ô n đỉnh lấy thế giới bổn nguyên nước thành tuy là rất mạnh hắn lại cũng không thỏa mãn hôm nay đạt được tiên kim tự nhiên muốn đem dung luyện đến trong đó cường hóa một cái c à n k h ô n đỉnh sau này như tái được tiên kim còn có thể lần nữa dung luyện thẳng đến c à n k h ô n đỉnh hóa thành vô thượng trí bảo thời gian trôi qua vũ hóa thanh kim dần dần mềm hóa không thể không nói tiên kim chính là lợi hại dù cho lấy c à n k h ô n đỉnh khả năng luyện hóa đều không có dễ dàng như vậy cái cũng khó trách đê giai tu hành giả chú khí muốn lúc nào cũng rèn luyện để ngừa đồ vật biến hình nguyên bản bên trong d i ệ p hát vạn vật mẫu khí đỉnh chính là rèn luyện một lúc lâu mới chỉ có định hình liên tiếp chui luyện mấy chục ngày vũ hóa thanh kim mới chỉ có ở c à n k h ô n đỉnh trung hòa tan thành dịch t á n theo hắn ý niệm trong đầu k h é động vũ hóa thanh kim hòa tan mà thành dịch thể hóa mở dường như mực nước dung nhập giống như thanh thủy dung nhập vào c à n k h ô n đỉnh các nóng nách chỉ là khoảng cách nguyên bản trong suốt như ngọc c à n k h ô n đỉnh trong sát na liền biến thành một phương lộ ra kim loại băng lánh chất cảm xanh chiếc đỉnh lớn màu và nóng màu vàng đen bên trong từng đạo cánh chim văn lộ thấu đi ra làm cho đại đỉnh càng thêm thầm ý phảng phất nhất tôn tiên đỉnh đương đương đương đại đỉnh nhất thời phát sinh thanh âm thanh thúy liền linh hồn cũng có thể cảm giác được rung động một phen luyện chế đại đỉnh p h o n g ngự tiềm năng có tăng lên cực lớn toàn bộ đỉnh đều tản ra thần bí trí cực khí t ứ c dù cho không biết tiên kim huyền diệu người cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra đỉnh này bất phàm hiện tại càng k h ô n đỉnh trí ít ở chân tiên cảnh phía trước có thể vất dụng không cần phải lo lắng nó theo không kịp chân mình bước thu hồi đại đ ỉ n h bắt đầu tế luyện chỉ dùng một ngày đại đỉnh đã bị tế luyện đến hôn nguyên như một ý niệm trong đầu khẽ động liền có thể tế xuất công kích bệnh nhân mở ra gờ g ú t chat tô tiểu tiểu tìm không thấy trương thái huyền ngày thứ năm mươi sáu h o a trương tam phong diệp tiểu hữu nói không sai lâm vợt điều thái nguyên đạo quân đoán chừng là đang tu luyện a vừa tu luyện chính là hơn m t ư ơ i ngày không phải chuyện rất bình thường sao keng xét thấy các giới thời gian quan niệm không đồng nhất gờ giúp chắc hiện tại bắt đầu biết điều tiết các giới thời gian để tránh khỏi huyền huyễn thế giới người bế quan ngàn năm gờ giúp c h ắ t chung người thường chờ đợi ngàn năm tình huống phát sinh c à su m ì gạo c à ủ ta hạ và gờ giúp chắc cuối cùng cũng lại xuất ra mới chức năng trương thái huyền ta đã trở về tô tiểu tiểu ngươi còn biết trở về ai chúng ta có thể lo lắng gần chết ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi h ả hoàng dung chính là a thái huyền các ca ngươi tu luyện nói trước một tiếng a trương thái huyền lúc ấy có chút kích động quên mất hình ảnh cắt đến lượng trùng thứ tốt làm cho đại giả khai mở nhà hàn giới diệp hắc vũ hóa thanh kim tô tiểu tiểu đ ú c cực đạo đế binh tiên kim ngươi đây là vẫn cất chó gì a giật xu mỹ cô mặt khắc một cái côn trùng là cái gì hạ hồng bá có thể để cho thượng tiên phát ra ngoài sợ rằng không đơn giản a nhắc bất quần hùng bang chủ lời ấy có lý trương thái huyền đây là ngũ sắc tàm thành niên thì có đại thành cấp thực lực phun r a sợi là một loại hết sức kỳ lạ thần tài đan thành đồ đạc có thể hội tụ khí vận diệp h hội tụ khí vận tô tiểu tiểu có muốn hay không dọa người như vậy a có thể hội tụ khí vận đồ đạc phẩm cấp có thể thấp sao trương thái huyền cho nên nói ta cũng cao hứng tìm không thấy nam bắc cắt ra hai cái này vật nhỏ sau đó mà bắt đầu tu luyện lại tế luyện một chút c à n k h ô n đỉnh hình ảnh đây chính là c à n k h ô n đỉnh mới dán vẻ tô tiểu tiểu bây giờ còn gọi c à n k h ô n đỉnh không bằng đã bảo vũ hóa đỉnh tốt lắm diệp hắc dường như không sai trương thái huyền tính rồi về sau ta còn muốn luyện vào thiên kim vẫn là càng không tốt bao dung tiên địa không có gì không phải bao diệp hắc nghiêu t r ư ơ n g sáu mươi bốn ă m mươi tám hai đàn viên lần đầu tiên tụ hội canh thứ bảy cầu hoa tươi trương thái huyền trừ những thứ này ra ta còn được đến thái âm chân kinh tiền thứ quyển tô tiểu tiểu thái âm chân kinh ca su m ỉ gạo ca ủ ta hạ cái này nói là nhân tộc mẫu kinh một trong thái âm chân kinh n không phải thái huyền quân sáng tạo võ đạo công pháp trương thái huyền không sai xem ra thơ vũ gần nhất đem hồng màu tam bộ khúc nhìn vào chính là cái kia bộ phận kinh thư đáng tiếc chỉ có tiền tứ quyển ta còn chưa kịp thấy thế nào diệp hắc tiền tứ quyển đã rất nhiều nữa à đây chính là nhân tộc mẫu kinh một trong ngươi bây giờ đã gom đủ hai bộ nhân tộc mẫu kinh có phải hay không có cơ hội dung hợp hai bộ kinh thư ưu điểm à, đem m ì n h đế kinh hóa thành tiên kinh a trương thái huyền tiên kinh hình ảnh phía trước thái huyền kinh chính là tiên vương cấp tiên kinh nữa à tô tiểu tiểu nhìn một cái ta phát hiện cái gì tiên kinh a diệp hắc có muốn hay không kinh khủng như vậy tiên vương cấp a chúng ta còn đang suy nghĩ chứng đạo ngươi cũng đã nghĩ lấy thành tiên vương rồi hả người so với người thật là tức chết người doanh chính cái kia bắt đầu chẳng phải không lâu sau chúng ta q u ầ n hội xuất hiện nhất tôn tiên vương cấp từ đầu nhạc bất quần đại lao cầu mang hình ảnh tìm một cái thánh cô k h ú c phi yên đều tìm đến, đến rồi nếu như đại lao cần ta để các nàng đi qua cho đại lao trường h ò a tô tiểu tiểu nhạc t r ư ờ n g môn người tiết tháo đâu hùng bá chính là a hùng bá ngươi nhưng là chính phái nhân vật ta hình ảnh đạo quân nhà của ta nữ nhi còn có vô song thành minh nguyện đều rất đẹp nếu như ngươi thích cũng có thể đưa qua cho ngươi ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ tiết tháo a các ngươi tiết tháo a không nói a các ngươi một cái làm sao thoáng cái liền biến doanh chính nói quả nhân đều muốn cho đạo quân tiễn một ít mỹ nhân doanh chính số hai quả nhân cũng đang có ý này trương thái huyền các ngươi không muốn quá điên cuồng còn sớm còn sớm tiên vương cự đầu còn không có ảnh đâu trương tam phong ha ha đại gia thật đúng là nhiệt tình được rồi ta bên này thọ hiến muốn bắt đầu chư vị muốn đi qua vui lừa một chút sao trương thái huyền vậy phải dày tu luyện một trận vừa lúc giải sầu một chút cà xù mì g ạ cà ủ ta hạ ta cũng có thể tới sao trương tam phong đương nhiên có thể trong bày tất cả mọi người có thể tới dốt x u ố n mi cô ta đây cũng muốn đi bất quá hoàng dung tỉ tỉ có thể hay không phát một bộ cổ đại y phục cho ta a ta ăn mặc hiện đại y phục đi qua sợ là không tốt lắm ca su mì gạo ca ủ ta hạ hoàng dung ta cái này cũng muốn một bộ hoàng dung tốt đều có ta gọi người chuẩn bị nghĩ muốn cái gì nhan s ắ c nói một tiếng là được mỹ rẽ mỹ dù mỹ xù hạ ta muốn mạch sắc dù kỳ nọ xì、si, ta dù kỳ nọ ta cũng là tiểu vũ hồng nhà ta hoàng dung thái huyền c a c ca ngươi có muốn không gần nhất làm cho ngươi nhất kiện đảm bảo hình ảnh trương thái huyền vậy thì thật là tốt chờ ta đi qua lại nói gió chu mico lại đã cái kia dung tỉ tỉ bên kia đi ca su mì gạo ca ủ ta hạ thật lớn mùi dấm a gió chu mico hay anh đây là chúng ta ra sự ca su mì gạo ca ủ ta hạ du kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ khoảng khắc ỷ thiên thế giới võ đăng sơn sư công chúng ta như thế chính thức rốt cuộc là chờ cái gì người hạ một người dáng dấp thật thà nam hải tò mò nhìn về một bên người trẻ tuổi nam hải là trương vô kỵ có đột phá tiên thiên cảnh giới tống viễn kiều đi vào tiếp ứng trương thúy sơn đoàn người tự nhiên xuôi gió xuôi nước về tới võ đăng sơn trên đường tống viên tiểu thậm chí mấy chiêu liền giết rất huyền mình n h ị lão hôm nay thái huyền đạo quân cùng lao đạo v à i bằng hưu muốn tới chúng ta tự nhiên muốn ra ngay tiếp phản lão hoàn đồng trương tam phong thần sắc trịnh trọng chờ một chút nhìn thấy khách nhân vô luận thân phận đối phương tuổi tác nhớ ký đều lễ phép một ít là sư công là sư phụ đám người vội vã cùng kêu lên đáp lại đúng lúc này trước mắt sáng lên mấy đạo môn hộ lần lượt từng bóng người từ đó đi ra những người này nữ có nam có vô luận tướng mạo khí chất đều thập phần bất phàm dù sao gờ giúp chất chung người yếu nhất đều là chân khí thập trọng vó giả sức chiến đấu còn mạnh hơn lục địa thần tiên những người này vẽ bên ngoài khí chất tự nhiên đã bị công pháp tu chỉnh đến rồi mức hoa mỹ hoa lại có con mắt màu và nóng g cùng con mắt màu tím trương vô kỵ nhìn phía y chín đạo cùng giật x u mỹ cổ mục trường k h u n ố c còn tốt sư công sớm có giao cho vội vã thu hồi ánh mắt nhờ vậy mới không có xấu mặt những người khác định lực tốt hơn vội vã theo t r ư ơ n g tam phong trào gặp q u a chư vị k h á c h nhân trương t r â n nhân khắc khí trương thái huyền nhất mã đương tiên đi ở phía trước cái này võ đang sơn quả nhiên đất thiêng nảy sinh hiện tại không phải trốn phạm tù trương tam phong khiêm tồn nói thái huyền đạo quân khắc khí nguyên lai thái huyền đạo quân tuấn mỹ như thế đang nghĩ ngợi liền nghe được một tiếng lớn cổ họng vang lên chương chân nhân cái này võ đ a n g sơn thật là không tệ chỉ là môn nhân có chút thiếu nghĩ tới ta thiên hạ hội đây chính là có mười vạn bang chúng ai trường chân nhân bây giờ thực lực chính là tọa ủng mấy trăm ngàn môn nhân chiếm giữ thiên hạ cũng không phải là không thể được trương tam phong cười ha ha hồng bang chủ nói đùa l ã o đạo cũng không có tâm tư đi thống trị thiên hạ nếu như chiếm thiên hạ lại bỏ mặc không quan tâm bắt đầu chẳng phải di họa vô cùng nhạc bất quần cười nói hùng bang chủ a mọi người đều có trí khác nhau chương chân nhân cũng không phải là chúng ta loại này nóng lòng thế lực người người chính là danh o chính bên kia thần thoại danh o chính cùng tần t h ị danh o chính đối diện đứng lên không hổ là ta dáng dấp không tệ khí chất cũng không kém lời ấy rất hợp ý ta hai người cười ha ha không có dường như đại gia sở liệu đánh nhau ngược lại hận gặp nhau trễ người bên kia lý tư triệu cao thế nào còn có thể thế nào làm lựa dùng a ta cũng là dạ tốt trực tiếp g i ế t nhiều phiền phức ca hiện tại chúng ta có chấn áp thiên hạ thực lực nhân tài bực này không sử dụng chẳng phải lãng phí bất quá trường sinh bọn họ liền không cần suy nghĩ lời ấy có lý doanh chính sau đó diệp hắc cùng lâm phượng t i ể u góp đến cùng một chỗ nói đến p h ụ lục phương diện vấn đề rất hiển nhiên diệp hắc cũng không phải tuần quy đạo của người hắn không chỉ tu luyện võ đạo g i a thiên pháp còn nghiên cứu p h ụ lục chi thuật đây cũng là rất bình thường tương lai có thể trở thành là một vị lô nuôi bách kinh thiên đế hắn tự nhiên đối với sở hữu có thể nhìn thấy hệ thống tu luyện hết sức cảm thấy hứng thú lâm phượng kiều đối với diệp hắc thái độ cũng rất tốt xem qua hồng mao tam bộ khúc cựu thúc đối với diệp hắc bản tính thập phần hiểu rõ bụng đen lại chính khí mấu chốt là vĩnh viễn đứng ở nhân tộc bên này cựu thúc đối với lần này thập phần tán thưởng tuy là đạo giáo là h ư u giáo vô loại thượng thanh tông cửa càng phải như vậy nhưng cựu thúc là nhân tộc tự nhiên đối với ủng hộ nhân tộc diệp hắc càng thêm ưu á i giọng cuối cùng người tự nhiên là hoàng dung tô tiểu tiểu đám người một đám nữ nhân cùng tiến tới trò chuyện có thể vui vẻ bất quá tỉ mỉ nhân hay là có thể phát hiện chúng nữ ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống trước mặt nhất cái kia một đạo thân ảnh trên người ánh mắt trong lúc đó có hoa lửa đảm bảo thái huyền ca ca thật đúng là được hoan tiểu vũ đi ở cuối cùng nhất trong lòng cảm khái t h a n h cựu hồn thú nàng trong lòng có chút tự ti rất nhiều chuyện căn bản không cảm tưởng đám người theo đuổi tâm tư của mình đi tới chân võ đại điện phân biệt ngồi xuống đạo đồng nhóm đã thượng hạng đồ ăn mê người hương vị phiêu đãng đi ra phái võ đang phân thuộc chính nhất phái có thể ăn thịt có thể uống rượu có thể đoán ống dâu chỉ là không thể ăn yêu cậu chim nhạn ố quy chế cùng toàn chân phái hoàn toàn bất đ ộ n g là lấy trong đại điện ngược lại có rất nhiều hơn thực thậm chí trương tam phong còn lấy ra tiền chân nổi nấu một cái đại mãng yêu thú nâu tốt lắm n u i vị đó người bình thường căn bản không chống đỡ nổi một ít đạo đồng đã sớm ở nuốt nước miếng mắt ba ba nhìn hy vọng có thể chia được một c h é n canh tờ s trên internet có nói võ đang là toàn chân nhất phái có nói là chính nhất phái hệ thế nhưng toàn chân phái không thể kết hôn không thể ăn thịt mà võ đang nguyên bản là có thể kết hôn sở dĩ thải nạp chính nhất phái thuyết pháp chương sáu mươi lăm năm mươi chín một tu tiên khi dễ luyện võ đệ bắc cảng cầu hoa tươi thái huyền ca ca hoàng dung ngồi vào trương thái huyền một bên mặt mày mỉm cười gió chú mị cộ vội vã ngồi vào bên kia cho thấy chính mình người phần ca su mỹ gạo ca ủ tạ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ tô tiểu tiểu thấy rồi cũng vội vàng tiến đến một bàn cuối cùng chỉ có a m a n o h i n a cùng tiểu vũ chạy chậm không có ngồi xuống thấy thế t h ậ p phần sống động tô tiểu tiểu vội va đứng ra làm cho đạo đồng đưa đến hai tầm ghế để cho hai người chen đến một bàn chín tên mỹ nữ cùng tiến tới trương thái huyền thật có một loại hoa đoàn cầm thốc cảm giác như thế nào đây tô tiểu tiểu nháy mắt ta hiểu lắm lòng người a hoàng dung không nói nho nhỏ, nhỏ ngươi cũng biết tắc quái đang nói c h ẳ n nghe có đạo đồng hát lễ thiếu lâm tự không văn phương trượng g i á không chí thần tăng không tính thần tăng đến đây mừng thọ không động phái đường trưởng môn đến đây mừng thọ nga m y phái đến đây mừng thọ cái ban g s ử hỏa long đến đây mừng thọ theo đạo đồng thanh âm hạ xuống khắp nơi nhân mã x à i bước mà đến đi vào chân võ đại điện sư minh có chút không đúng a tại sao không có nhìn thấy trương trân nhân trương trân nhân một trăm tuổi sợ là không chí không tính lết nhau trong lời nói tuy là lo lắng trong mắt cũng là mừng như điên cái này võ đăng sơn liền dựa vào trương tam phong một người trống trở thành có thể cùng thiếu lâm tể tên võ lâm thánh điện nếu như trương tam phong vừa chết cái t i ê đối với thiếu lâm mà nói nhưng là thiên đại việc vui còn lại chư phái nhìn quanh một trận đúng lúc này một đạo lạnh nhạt thanh em vang lên thanh em không lớn lại giống như một đạo tiếng sấm đồng dạng tại đám người ngươi bên thai vang đám người nhìn lại liền thấy phía trước đứng ở trung tâm nhất trẻ tuổi đạo sĩ đi ra diện tuyệt nhìn kỹ nhất thời kinh hô trương chân nhân hắn là trương chân nhân nói đùa sao chúng ta chỉ là luyện võ cũng không phải là tu tiên t r ư ơ n g chân nhân trăm tuổi tuổi dung mạo há có thể trẻ tuổi như vậy thiếu niên kia chỉ bất quá m ư ờ i mấy tuổi giám dốc làm sao có thể khiến người ta cùng trăm tuổi tuổi trương tam phong liên hệ tới cho dù là thiếu lâm các đại phái biết chân khí huyền diệu cũng không tin tưởng thực sự có người có thể luyện võ luyện đến phản lao hoàn đồng chỉ ít liền võ lâm ghi chép mà nói thiếu lâm chưa từng có một người làm được quá vô lượng t i ê n tôn lao đạo lễ độ trương tam phong thần sắc bình tĩnh chư vị đường xa mà đến thật là khắc khí cũng xin ngồi xuống diệt tuyên hoàn hồn l i ê n hội vàng hành lễ gặp qua trương chân nhân không nghĩ tới chân nhân trăm tuổi chi linh cư nhiên phản lão h o à n đồng thực sự đáng mừng không phải năm trăm năm mươi ba quá bọn ta hôm nay đến đây ngoại trừ mừng thọ còn có một sự tỉnh cũng xin chân nhân hỗ trợ a di đạo phật không văn g i ả mã bên trên đứng ra kim bao sư vương tạ tốn giết chóc đồng đạo tạo dưới vô số tội lỗi mấy năm trước kim bao sư vương tạ tốn cùng quý phái đệ tử cùng nhau tiêu thất nghĩ đến trương đại hiệp biết hắn manh mối cũng xin báo cho biết lấy toàn bộ đại gia báo thủ tri tâm trương thúy sơn đứng ra cười lạnh một tiếng là muốn báo thủ vẫn là nghĩ đồ long đào phương trượng sao phải nói như thế đường hoàng Trương không, không t đúng lúc này trương tam phong giọng ôn hòa vang lên tống viễn kiều chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng vào tới thân thể đã không phải tự chủ lui về chúng đệ tử bên người mà không tính thì trực tiếp bị một cỗ lực lượng bắn bay đi ra ngoài rơi xuống đại điện ở ngoài không rõ sống chết trương tam phong chậm rãi đi lên trước mấy bước võ lâm đám người thần sắc đ ạ i biến phi thường ăn ý lùi về phía sau mấy bước quá dọa người đều nói võ lâm thần thoại trương tam phong chính là cao thủ thế u y ệ t t thế nhưng bọn họ lại không nghĩ tới trương tam phong thực lực cao đến trình độ này cũng không thấy hắn làm sao xuất thủ không tính đã bị đánh bay ra ngoài đây thật là luyện võ sao lại nhìn thấy hắn phản l á o hoàn đồng thân ảnh trong lòng mọi người rụt rè một ít môn phái nhỏ người trên mặt sớm đã không có huyết sắc lạnh run căn bản không dám nhìn về phía trương tam phong a di đạo phật trương trân nhân không văn lấy lại bình tĩnh đứng vậy bọn ta nay nhật thành tâm đến đây mừng thọ chương chân nhân vì sao đ ọ c khí không sai chúng ta hơn ngàn người chương chân nhân ngươi coi như thần công cái thế chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta toàn bộ giết có người cầm đầu những người khác nhất thời có một ít sức mạnh dùng cách lối ngự a khí nói ra nhất kinh sợ lời nói chương tam phong cười ha ha nổi giận các ngươi xứng s a o khi thế trên người đông lại một cái nhất thời đám người liền cảm giác một tòa đại sơn đ è xuống gân cốt răng rắc rung động lại như cùng là đại hải sóng lớn bên trong chân nhỏ sau một khắc liền muốn lật ú t ở sóng lớn phía dưới thật là khủng khiếp a ta không cần đồ long đ ă n nữa rất nhiều giang hồ thái điệu trực tiếp nằm sấp dưới đất lớn tiếng xin khoan dung h a anh trương tam phong hư lệnh các ngươi xông tới võ đ à n g tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha hai tay r ỗ i một cái nhất thời trong hư không hiện lên một đôi âm dương quanh quần đại thủ ấ n đem hơn một ngàn người toàn bộ bắt đám người phán phất bị vây ở khác nhất phương thiên địa một dạng loại thủ đoạn này đối với đê võ thế giới người mà nói quá siêu quy cách đám người thân sắc đại biến dù cho thiếu lâm một phương trong mắt không còn có nửa điểm nào khí bọn họ đây không phải lấy võ mà là tu tiên a đối mặt tu tiên trương tam phong thiếu lâm có tư cách gì làm cả sau một khắc trương tam phong vung tay lên đám người chỉ cảm thấy một trận quay c u ồ n g trời đất sau đó liền bị b ẳ n g ôi đau quá ta gãy tay chân của ta ôi chân của ta nha trong lúc nhất thời người ngã ngửa đổ không văn lấy lại bình tĩnh đè xuống thương thế nhìn phía b ố n phía liền thấy một khối núi đá to lớn đứng ở cách đó không xa chính là võ đang giải khai kiếm nham cái này võ đang giải khai kiếm nham cách đỉnh núi chân võ đại điện đâu chỉ ngàn mét trong nháy mắt đã bị bỏ rơi đến nơi này thật sự là thật là đáng sợ đang nghĩ ngợi diện tuyệt nhóm cao thủ cũng đã đi tới đồng dạng nhìn giải khai kiếm nham xuất thần Một lúc lâu. không văn biên sắc là thát tử kỵ binh đi mau đi đi hướng nào diệt tuyệt thần sắc mấy lần chính là bọn họ không có thủ thường đối mặt đại quy mô thiết kỵ cũng chỉ có thể hướng rừng cây cao sơn trong lúc đó đột không cách nào đối kháng chính diện hiện tại bị thương rồi tình thế càng thêm nguy hiểm liền chạy trốn đều chạy không lanh lẹ không văn thần sắc cứng lại chạy lên núi đối mặt thắt tử chương chân nhân chưa chắc lại so đo chúng ta trở về chạy sự tình đi nói nhất mã đ ư ơ n g tiên chạy ở phía trước còn lại người trong võ lâm thấy rồi cũng lập tức chạy chỉ có gậy chân người căn bản là không có cách thoát đi chửi ấm lên cũng có người cậy mạnh lấy tay bỏ sát hoặc là đứng chồng ngược mà đi trong lúc nhất thời trang diện phi thường thế thảm trần sắc biến đổi xem ra hôm nay đến hội là không ăn được thanh tĩnh t r ư ơ n g sáu mươi sáu năm mươi chín hai tu tiền khi dễ luyện võ đệ b ắ t cảng cầu hoa tươi h ù n g bá vui sướng cười to bất quá là một ít thiết kỵ mà thôi lật tay có thể d i ệ t đợi lao phu xuất thủ liền có thể hà tất phiền thoái như vậy trương thái huyền cười nói hôm nay chính sự là trường chân nhân võ y ế n đã đã sát s á t không quá may mắn hãy để cho ta đưa bọn hắn đến cực tây c h i địa đi thôi đứng lên trực tiếp đi tới chân võ bên ngoài đại đ i ệ n mặt trương tam phong đám người trong lòng hiếu kỳ cũng đi theo đi ra nhìn phía chân núi liền thấy mấy vạn nhân mã san sát khắp nơi đen nghỉt nhân số vừa qua vạn đó chính là người đông nghỉ mấy b ạ n thiết kỵ săn sát nhất thời một cỗ khí sơ sát tiêu điều chuyển tới thật đúng là một cỗ tinh nhuệ trương thái huyền tàn thán trương trân nhân xem ra đại nguyên thập phần coi người a đ ạ m n h â n nói đông nhiên cách không một chảo nhất thời đại điệu bên trên kỵ binh nhất thời biến mất có người thông minh thời khắc chú ý trương thái huyền cử động thấy thế vội vã hướng hắn nhìn lại chỉ thấy một mảnh rậm rạp chẳng chịt điểm đen rơi xuống hắn trong tay h áo sau một khắc ống tay h áo của hắn rung lên những thứ này điểm đen trực tiếp tiêu thất tại trong hư không đây chẳng lẽ là tụ lý c à n khôn lâm p ư ợ n g tiểu trấn kinh rồi một ít võ đang đệ tử càng là kích động đến nói không ra lời. nhìn phía trương thái huyền dường như gặp được thần tiên tụ lý căn khôn chỉ cần biết rõ r a thần nói người nào không biết tên này thần thông không sai trương thái huyền g ậ t đầu chính là một môn thần thông còn may m à cựu thuốc sở bán trong bầu thiên địa đưa tay ở trên hư không một vệt bên ngoài mấy vạn dặm cực tây chi địa dường như phát sóng trực tiếp một dạng hiện lộ tại trong hư không chính là không gian trồng chất thuật lúc này mấy vạn đại nguyên kỵ binh người ngã ngựa đổ rơi xuống nhất địa chủ tướng vebe đứng ở bên n ô n g đại tuyết bên trong hoài nghi nhân sinh những binh lính khác thống khổ sau đó cũng từ trên mặt tuyết bỏ lên nắm một cái tuyết xem bên ngoài dương dương sái sái hạ xuống trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ tướng quân chúng ta đây là tới nơi nào bản tướng quân nào biết đâu rằng tướng quân sắc mặt lạnh lẽo nhưng trong lòng thì đau khổ không gì sánh được không phải nói đối phó người trong võ lâm sao làm sao gặp phải loại này ly kỳ sự tỉnh võ đăng sơn không văn đám người chạy lên núi còn chưa lên tiếng chỉ thấy tên đạo nhân kia vung tay lên mấy vạn thiết kỷ liền tiêu thất được vô ảnh vô t u n g trong lòng lại bắt đầu hoài nghi bắt đầu nhân sinh tới đây là thần tiên võ đăng sơn thật có thần tiên nhìn phía trương thái huyền và người đông á nhiên a mắt, m u n cách không một chảo mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa đại sơn trực tiếp bị vội tới sau đó bị bay ra càng không đỉnh luyện hóa dung nhập vào võ đăng sơn nhất thời liền lên võ đăng sơn tăng một đoạn nhìn thấy cái kia dường như có thể giả bộ năm thiết niệm xanh chức đỉnh lớn màu và nóng thiếu lâm nga mi đám người càng lạ như rơi vào ngộng đa tạ thái huyền đạo quân hạ lễ lao đạo liền này trương tam phong cảm ứng càng ngày càng nồng đậm thiên địa linh khí vội vã c ả m tạo dung nhập quân sơn tự nhiên không phải chỉ ra tăng rồi võ đăng sơn cao độ trương thái huyền vẫn còn ở trong đó đánh vào tụ linh phòng ngự vấn tâm trở các loại trận văn có thể nói võ đăng sơn sau này sẽ là phiên bản thái huyền sơn khoảng khắc đợi đến võ đăng sơn tăng thêm đến rồi hơn chín m trương thái huyền mới chỉ có thu hồi cản cốt đỉnh ngừng lại sơn thế mỗi tăng một trăm linh nhiệt độ sẽ hàng sáu độ lúc này võ đăng sơn cao hơn chín m nhiệt độ không khí hẳn là thập phần cảm động c ũ n trương tam phong hoàn hồn tán thán không ngớt võ đăng sơn tiểu bối càng là đã sớm mừng rỡ tìm không thấy nam bắc trương vô kỵ tống thanh thư cùng đạo đồng nhóm nhảy vào rừng tây vui đùa đứng lên quá khen quá khen trương thái huyền cười nhạt một tiếng lại phất tay lấy huyền thiết luyện chế một viên lệnh bài ném tới này cái lệnh bài chung có võ đăng sơn trận văn chân nhân lúc rảnh rỗi có thể tìm hiểu một chút về sau có thể chính mình khống chế trận pháp còn hiện tại n h a võ đăng sơn trận pháp cũng không có khởi động đa tạ tạ thì không cần chúng ta là không phải nên mở tờ ca trương thái huyền cười nói trương tam phong cười nói đây là tự nhiên chư vị mời lại nhìn lướt qua vẫn như cũ ngay tại chỗ thiếu lâm đám người cũng không làm bất luận cái gì chỉ thị trực tiếp xoay người lý khai khoảng khắc hiện tại cũng chỉ còn lại có thiếu lâm nga mi các đại phái người không văn p h ư n g trượng ngươi nói chúng ta nên làm gì ngươi hỏi bần tăng bần tăng làm thế nào biết đang khi nói chuyện nhãn thần không khỏi lại nhìn phía cách đó không xa chân võ đại điện nhãn thần nóng bỏng thần tiên đang ở trước mắt nếu không phải bái bắt đầu chẳng phải lãng phí cơ duyên về phần hắn thân thuộc phân môn cái kia không hề có một chút vấn đề phật bản thị đạo nha nếu như thần tiên yêu ái hắn lập tức hoàn tục cải đầu đạo ra chúng ta là không phải ở chỗ này chờ tiến hội kết thúc như thần tiên đi ra chúng ta liền lên đi bài kiến diện tuyệt nhỏ giọng đề nghị không văn nhãn thần sáng lên sư thái nói thật phải dứt lời tìm một cái đất、chống. quanh chữa thương, chờ. chân thương, Chân chở. võ đặc ạ i điện.、Yến、hội bắt đầu, nhiệt. sai. cái mỗi đầu, đ Yến phần náo Trưng chân nhân có lòng, thức ăn hôm nay sắc thập phần không này ngày ăn, làm thế nào cũng ăn không nán. yêu Tuy thập thức hôm thập thu thịt. thế bắt Ta có sắc là làm vừa biệt là một ít đạo đồng lần đầu ăn được tiên chân nổi hầm ra tới yêu thú thịt mỗi người thần sắc kích động hô to xứng đáng tiên chân đúng rồi thái huyền ca ca tiến hậu ngươi có tính toán gì hay không hoàng dung đột nhiên hỏi trương thái huyền nói ra đi lấy cản k h ô n đại na gì có tính không cửa nhóm thần công có ích lợi gì hoàng dung không nói ngươi nhưng là huyền huyện thế giới cường giã Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Trương、thái、huyền cười nói, như vô dụng, cũng Thái cười coi khác, thể thể có có vô l à mỹ thu thập cất giữ Ta h cùng giữ người đi với A. A. đây n o à dẹ mỹ dù mỹ sụ hạ nhìn sang nhẹ dọc hỏi thái huyền các ca ta bên kia vẫn thạch nhanh rơi xuống ngươi có thể tới xem một chút sao ta sợ cái kia vẫn thạch có biến vẫn thạch có biến trương thái huyền kinh ngạc ạ mã n ổ h ì nạ c ư ờ i khẽ gần nhất tiểu tiểu tỷ không phải ở trong b ầ y phổ cập khoa học sao nói là gia nhập vào g rút chát phía sau nguyên bản chuyện đã xảy ra nói không chừng có biến biến hóa mỹ xù hạ t ỷ t ỷ đây là lo lắng thì ra là thế trương thái huyền cười nói ta đây liền đi một chuyến tốt lắm bất quá phải có chỗ tốt mới được m ị dẹ m ị dù mỹ xù hạ hơi đỏ mặt a những người khác cũng nhìn sang thần s ắ c không hiểu trương thái huyền không nói các người nghĩ đi nơi nào ta nói vì cả cụ giả múa a lúc đó xem ba diệp ăn mặc vu nữ phục lên đồng vũ nhạc đã cảm thấy dễ nhìn vô cùng bây giờ đến rồi mịch thủ trấn không chính mình nhìn hiện trường biểu diễn bắt đầu chẳng phải quá lãng phí là c ả gù già mua a mọi người nhất thời thất vọng l i ê n ba diệp trong lòng cũng có một chút thất lạc tâm tình dâng lên tiến hội một cộng tiến hành hai canh giờ cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn trong b ầ y nhân nguyên bản chỉ có thể ngăn cách lấy thế giới nói chuyện hiếm bây giờ thấy quan hệ càng thêm sự hòa thuận tiến hội kết thúc hai gã danh chính nhạc bất q u ầ n hùng ba chuẩn bị thượng trung đô vui lừa một chút bọn họ muốn làm cái gì tự nhiên không cần nói cô biết diệp hát cùng cựu thúc ở lại vo đ ă n sơn cùng trương tam phong cùng nhau thảo luận phù lục tri đạo c ò như n trương thái huyền dựa theo sớm định ra kế hoạch hướng côn lôn sơn mà đi nguyên bản hắn định dùng hư không chi thuật đi đường hiện tại có rất nhiều mỹ nhân ở s ư ờ n nơi nào còn có thể làm loại này phá hư phong cảnh sự tình cái này giá trường hồng dường như tường vân chở đám người một đường du sơn ngoan thủy hướng côn lôn chậm rãi chạy đi thiếu lâm nga mi một ít người trong võ lâm nhìn thấy thần tiên giá vân ly mở nhất thời trầm mặc không nói chỉ có thể đần độn ly khai không nghĩ tới trung nguyên đại địa suy bại đến tận đây hoàng dung cảm khái tô tiểu tiểu nóng lòng muốn thử muốn không chúng ta nhất thống thiên hạ chứ ở hiện đại thế giới nàng nhưng là quốc bảo một dạng tồn tại ai cũng không dám để cho nàng b ả o hiểm v ư ợ n b ự c lâu như vậy tự nhiên muốn tìm một ít chuyện làm chứng kiến trung nguyên vô cùng hối loạn nàng nhất thời thì có ý tưởng có thể trương thái huyền g ậ t đầu đến lúc đó cùng danh o chính bọn họ mượn chút người ở hiện đại mượn chút quản lý nhân tài không gian nửa năm là có thể đem phía thế giới này xử lý tốt lắm chương sáu mươi bảy sáu mươi xem tiểu vũ nội điểm hóa hóa hình biến hóa tam trọng thần thông bất quá phía thế giới này dù sao cũng là chương chân nhân chỗ ngươi đến lúc đó có thể được trưng cầu một chút chương chân nhân ý kiến t ô tiểu tiểu xua tay an tâm ta là không lễ phép như thế người sao loại chuyện như vậy tự nhiên biết đúng nhiên thường vân ngừng lại t ô tiểu tiểu ngưng thần nhìn xuống đi chỉ thấy một dòng sông lớn vắt ngang ở đại địa bên trên nơi này là hán thủy t ô tiểu tiểu nhãn thần sáng sủa ngươi không phải tìm đến chu chỉ nhược à nhân ra bây giờ còn là cái đứa bé t ử a những người khác cũng vẻ mặt hoài nghi nhìn sang trương thái huyền không nói chỉ là đến xem lại không phải liên quan đến tình yêu nam nữ các ngươi thực sự là sẽ nhớ người đó biết t ô tiểu tiểu cơ cận ta đã tìm được chu chỉ nhược dứt lời nhẹ nhàng nhẹ liền từ tường vân hạ xuống hướng phía phía dưới mà đi trương thái huyền thấy rồi lắc đầu cũng đánh xuống tường vân hàn thủy bên ngư phu đang ở hầm ngâm nước nóng thỉnh thoảng nhìn về một bên cô gái xinh đẹp hỏi hàn đ ơ n c ẩ n ngư phu tướng mạo phổ thông da rẻ thô r i á c ngâm đen nhìn một cái liền đã trải qua thời gian dài dầm mưa dài nắng mà nữ hải vẻ bề ngoài tú lệ khí chất văn nhã nhìn một cái chính là thiền kim tiểu thư một loại căn bản không phải ngư dân có thể nuôi đi ra con cái xuất thân ở gia tộc gì da rẻ khí chất cũng làm không được giả sự thực cũng là như vậy nữ hải cũng không phải ngư phu thân nữ nhi mà là bắt đầu nghĩa quân thủ lĩnh chu tử vợ ư n g tiên kim chỉ vì khởi nghĩa thất bại nữ hải mới chỉ có theo cha bộ hạ trốn thoát lưu lạc đến h á n thủy không thể không nói chu tử vợ ư n g tuy là thất bại lại vẫn là tương đối đắc nhân tâm bộ hạ tuy là áo cơm vô chứ mỗi ngày lại đem chủ công nữ nhi chiếu cố sĩ phân ổn thỏa đúng lúc này ngư phu khỏe mắt liếc qua chợt thấy một cái người từ không trung bay xuống tới không khỏi sửng sốt nhìn kỹ lại có một mảnh tường vân hạ xuống mà cái kia tường vân bên trên càng là đứng đẩy những người này người cầm đầu là một vị cả người xuyên trắng thuần đạo bảo khi chất chắc tuyệt người t h ầ n tiên b á i kiến tiên nhân ngư phu đứng dậy liền vội vàng hành lễ trương thái huyền đạm nhiên gật đầu miễn lễ tô tiểu tiểu có chút buồn b ự c nhỏ giọng truyền đông nói vì sao ta sớm xuống tới hắn ngược lại trước bái ngươi ngươi lại nhảy xuống trương thái huyền một người ta là đ ắ p mây bay tới phô trương càng nhiều nhìn một cái chính là đắc đạo chân tiên hắn tự nhiên trước bái ta tô tiểu tiểu không nói ngưng nghẹn ngư phu bình thân vội vã bắt chuyện một bên chu chỉ nhược hành lễ gặp qua tiên nhân chu chỉ nhược thập phần văn tĩnh quy quy củ củ được rồi một cái lễ trương thái huyền gật đầu bình thân ai chỉ nhược Ngươi chu chỉ, chỉ, ngư như chỉ, ngư ngư chỉ, chỉ nhược lúc này mới hành lễ nói đệ tử bái kiến sư tôn đứng lên đi trương thái huyền hết sức hài lòng thỏa mãn mình một chút thu tập phích hơn nữa có chu chỉ nhược quá huyền động thiên trồng cây sống có thể từ đệ tử tới làm nhìn phía ngư phu trương thái huyền ý niệm trong đầu khẽ động thoáng chốc thiên thượng quang minh hạ xuống sau đó bị luyện hóa thành tinh thuần lực lượng như dòng nước đem ngư phu ba khỏa cùng lúc đó một đạo tin tức hiện lên ngư phu trong đầu chính là một phần tiên tiên công pháp ngư phu khí thế bắt đầu đề thăng phiến khắc thời gian ngư phu đã từ một cái chỉ biết quyền cước người thường biến thành nhất tôn tiên tiên cao thủ đa tạ thượng tiên ban thượng pháp ngư phu tỉnh lại cảm thụ được trong thân thể cường đại lực lượng không khỏi mừng đến chạy nước mắt ta nhất định trọng trấn sơn hà đưa ta hán nhân giang sơn ngươi đã có lòng này vậy tạm thời đi theo bên người nàng hiệu lực ca trương thái huyền chỉ chỉ tô tiểu tiểu tô tiểu tiểu kinh ngạc thái huyền ca ca ngươi chẳng lẽ là muốn cho hắn làm hoàng đế ngư phu hơi đỏ mặt vội vã xua tay thượng tiên ta không làm hoàng đế hắn không thích hợp làm hoàng đế tương lai thiên hạ cũng không nhất định có hoàng đế chỉ là để cho ngươi tiến hắn một hồi phú quý mà thôi trương thái huyền giải thích thống trị thiên hạ vẫn là dựa theo dung nhi bên kia thế giới vậy làm thế nào a dạng này cũng tốt thấy sự tình xử lý xong hết trương thái huyền lần nữa không chế trường hồng hóa thành tương vân chở đ ắ n người hướng côn lôn mà đi đoàn người du sơn mặt thủy rất mau tới đến đỉnh côn lôn đứng ở tường vân bên trên trương thái huyền cách không một chảo nhất thời một tấm tấm da dê liền ra hiện tại trong tay thần n i ệ m đã qua c à n k h ô n đại na di liền ghi t ạ c trong lòng ngươi tìm hiểu c à n k h ô n đại na di cũng tăng thêm cải tiến võ học tiến cảnh đạt tới chân khí cảnh thập trọng ngươi d u n g hợp thái cực chờ các loại tá lực đả lực phát m ô n huyền huyền thế giới tu luyện tri đạo đem thúc đẩy đến thần thông thập trọng sáng lập c à n khôn ngũ hành biến c à n khôn ngũ hành biến gắng sức với tiềm năng sôi đổi có thể đem tu luyện giải nhục thân tiềm lực khai phát đến mức tận cùng tu luyện thành công vô luận mộ tính căn cốt đều sẽ phát sinh biến ch thần thông cảnh mượn thần công đặc tính có thể đem ngũ hành cảnh ngũ hành c h i đạo diễn hóa thành thần t h ô n g là một bộ thập phần huyền diệu võ đạo công pháp sáng tạo công pháp quá trình thập phần cấp tốc liền tại hoàng dung vừa muốn hỏi có thu hoạch hay không thời điểm mới thần công đã sáng tạo ra mới sáng lập một môn võ học muốn học không trương thái huyền hỏi hoàng dung kinh ngạc nhanh như vậy chỉ là một bộ thông thường công pháp mà thôi cũng không phải là khai sáng một đạo hệ thống tu luyện vung tay lên một bộ võ học bảo điện cách không lạc ơn đến đám người trong đầu còn như nguyên bản tự nhiên truyền lên đến trong t ư ơ n g thành lại là m ư ơ i năm vạn tịch phân bộ công pháp kia cải biến tư chất cùng lúc trước những thứ kia thánh thể thần thể khác nhau ở chỗ nào khoảng khắc tiêu hóa xong thần công hoàng dung hỏi những người khác cũng mong đợi nhìn sang t h ầ n thể thánh thể đúc thành pháp rất tốt nhưng phải hao phí tài nguyên cũng không ít không phải là các nàng trong thời gian ngắn có thể g ọ p đủ trương thái n g u y ê n lắc đầu cái này không cùng một dạng t h ầ n thể thánh thể hận chứa pháp tắc chi đạo đúc thành sau đó có nhiều loại hiệu quả thần kỳ càng khôn ngũ hành biến bất đồng nó sẽ chỉ làm ngư nhục thân tư chất từng bước kéo lên đạt được mức độ khó tin đương nhiên nói đến thần kỳ lại cũng không khả năng để cho ngươi sở hữu thân thể thánh thể đủ loại đặc tính bất quá tu luyện tới thần thông viên mãn phía trước loại này tư chất là đầy đủ vậy là được rồi hoàng dung tâm tình mẹ nhót bởi vậy ta cũng không cần phải lo lắng tư chất không đủ tô tiểu tiểu tàn thán không nghĩ tới nha chỉ là khu khu một bộ cản k h ô n đại na di để ngươi chơi ra lớn như vậy hoa dạng cũng không chỉ cản k h ô n đại na di a trương thái n g u y ê n lắc đầu nói cho cùng cản k h ô n đại na di chỉ là một bộ đ ề võ thế giới công pháp ở đâu có thần ký như vậy ta còn sắp nhập vào dịch cân kinh cựu âm đoàn cốt cùng với huyền huyện thế giới rèn luyện thân thể phát môn thì ra là thế vừa nói chuyện thương vân đã có hàng du t ẩ u cùng trung nguyên cựu châu lúc này trung nguyên cựu châu cũng không bất đồng bạch cốt lộ với dã chiến loạn không ngừng đoàn người vốn làm u ố n nhìn mỹ cảnh đã thấy đến loại cảnh tượng này rất nhanh cũng không có tâm tình không thể làm gì khác hơn là phản hồi võ đang ta đi tìm trương t r â n nhân nói nhất thống thiên hạ sự t ì n h vừa xuống đất tô tiểu tiểu liền khẩn cấp nói ra trương thái huyền g ậ t đầu t ố t có gì cần cứ việc nói ta cũng là nhà hán một thành viên không cần k h á c h khí tô tiểu tiểu cười nói yên tâm chính là ngươi không nói có chuyện gì ta cũng muốn tới ô n bắt đùi đ á người cười ha ha trở lại trương tam phong cho mọi người chuẩn bị b i ệ t viện g i ữ t chu m i c ô hoàng dung lúc nhau đang muốn nói tiểu vũ cô nương có chuyện muốn mời ngươi rút một tay trương thái huyền đ ỗ n g nhiên nói rằng những người khác kinh ngạc ở trong lòng các nàng không gì không thể trương thái huyền lại muốn tiểu vũ hỗ trợ chớ không phải là nghĩ tới đây đám người nhãn thần đều biến đến mờ mờ g i ữ t chu m i c ô hoàng dung càng là thần sắc cũ hoán trương thái huyền không nói ta chỉ là muốn nhìn tiểu vũ từ hồn thú chuyển hóa vì nhân loại quá trình mà thôi các ngươi nghĩ đi nơi nào hoàng dung chỉ là như vậy vậy còn giả bộ tiểu vũ nhẹ giọng thái huyền ca ca nếu muốn nhìn tiểu vũ tự nhiên có thể mà bắt đầu sao ừ m thanh â m hạ xuống trên người tiểu vũ hiện lên mông mông qua mang hóa thành một trích khả ái thỏ qua một trận thẳng đến trương thái huyền g ậ t đầu lại từ thỏ hóa thành hình người ngươi quan sát nô cốt m ị thỏ hóa hình hiểu rõ đạo lý trong đó sáng tạo ra thần thông hóa hình ngươi suy luận sáng lập tương ứng thần thông điểm hóa ngươi suy luận sáng lập thần thông biến hóa hóa hình phi nhân giống loại hóa hình làm người thần thông điểm hóa điểm hóa phi nhân phú bên ngoài linh trí hóa thành hình người cũng có thể hóa thành loại người hình thái hoặc là đơn thuần trị mở ra bên ngoài linh trí biến hóa một ngày biết do sự vật hình thái là có thể biến thành kỳ hình thái thái huyền ca ca c có thể thấy rõ tiểu vũ nhẹ g i ọ n g hỏi đã rõ ràng trương thái huyền thỏa mãn gật đầu ta bởi vậy sáng lập tam môn thần thông nếu thần thông từ tiểu vũ mà đến vậy liền đem những thứ này thần thông truyền cho người a nói cũng không đợi tiểu vũ bằng lòng liền một chỉ điểm tại tiểu vũ mi tâm thái huyền ca ca c ngươi lại sáng lập tam môn thần thông gì hả hoàng dung hiếu kỳ những người khác cũng là như vậy đem vây quanh ở trung tâm điểm hóa hóa hình biến hóa thuận tiện nói một chút cái này tam môn thần thông tác dụng đám người ngay xong hết sức tò mò nếu như học biến hóa thần thông ta đây có thể biến thành người chim sao trong nhà hoa nếu như điểm hóa biết xảy ra chuyện gì trương thái huyền cười nói chỉ cần các ngươi hiểu rõ sự vật nội tại tự nhiên có thể biến thành dáng vẻ của hắn chờ thêm một hồi ta nghiên cứu nhiều hơn chút yêu loại nói không chừng còn có thể sáng tạo ra thiên biến vạn hóa thần thông liền yêu loại thần thông cũng có thể biến đến ra hoa vậy cũng quá thần kỳ đúng vậy muốn học không trương thái huyền hỏi chúng nữ liền gật đầu không ngừng cái này ta môn thần thông chơi thật vui điểm hóa luôn cảm giác những người này được dồi điểm hóa nói không chừng qua không được bao lâu phổ thông thế giới sẽ có yêu loại tồn tại biến hóa càng phải như vậy bọn người kêu bằng lòng định nhàn không được nghĩ muốn biến hóa thành các loại đặc biệt động vật thấy mọi người hiếu kỳ gián dấp trương thái huyền cũng không keo k i ệ t trực tiếp đem bên ngoài chuyển cho chúng nữ trong mọi người rất nhiều thế giới đều không có yêu tồn tại như là yêu loại xuất hiện cũng không biết thế giới có thể hay không dành cho thường cho nếu có thường cho vậy kiếm lợi lớn nghĩ như vậy trương thái huyền trực tiếp đem điểm hóa thần thông chuyển tới g giúp chặt chung thiết trí thành tùy ý lĩnh hình thức đây là cần thiết đầu tư còn như hóa hình biến hóa thần thông thì bị hắn buôn bán đến rồi trong t ư ơ n g thành kem người buôn bán hóa hình thần t h ô n g thu được hai mươi vạn tích phân keng người buôn bán biến hóa thần t h ô n g thu được năm mươi vạn tích phân mới làm xong những thứ này g ỡ r ú t chắt trung thì có ẩm ý lên tô tiểu tiểu ta mới rời khỏi một hồi liền có nhiều như vậy phương diện thần t h ô n g đỡ khá lắm các nàng đều có theo ta không có tô tiểu tiểu thái huyền ca ca nhân gia cũng mớn trương thái huyền tiền lì xì ngươi đương nhiên có chúng ta công thần đờ s cảm tạ di s tan ce thất lạc tâm nói huyền minh khen thưởng cảm tạ sơ tâm hồi n g thúc giục thêm cảm tạ các đại lao chống đỡ hoàn chương sáu mươi tám sáu mươi mốt vu nữ phục ca gù a múa doanh chính ta bên này gần nhất huấn luyện một nhóm sĩ tốt khoảng chừng mười vạn người mỗi người đều có đan kính tầm thứ có thể tạm mượn g năm chục ngàn doanh chính số hai ta bên này mặc dù không có mạnh mẽ như vậy quân đội bất quá một dạng hoàng kim hỏa kỵ binh có thể chi trì năm chục ngàn t a bên này cũng có thể chi c r ì hai vạn băng chúng tự nhiếp phong dẫn đội d i ệ p pham g ì hoàng kim h ỏ a kỵ binh cũng chỉ là bình thường danh o chính số hai so sánh với tiền muôn bạc b i ể n người nào đó quả nhân những kỵ binh này hoàn toàn chính xác thực lực có chút yêu a đang kính tầm thứ binh sĩ thêm lên áo giáp thiết thương một người địch nàn g giáp sĩ không phải làm ngộ giáo hấn hai năm bảy luyện được mười vạn người có thể biết thần thoại thế giới danh o chính đ có chút không nói trường sinh dược chính là tốt thế giới của hắn lúc nào mới có thể có thứ tốt á tô tiểu tiểu vậy là tạm mọi người được rồi đại gia thiếu áo giáp sao ta bên này thế giới sắt thép sản lượng hàng năm một tỷ tấn các ngươi muốn áo giáp nửa phút cho các ngươi sinh sản ra trăm vạn bộ tới doanh chính có thể doanh chính số hai ta cái này cũng muốn đến lúc đó cho tô cô nương tích phân a cũng không thể gọi ngươi bên kia quốc gia bị tổn thất tô tiểu tiểu t ố t hùng bá ta bên này cũng không cần giang hồ nhân sĩ xuyên giáp không t i ệ n l ắ m tô tiểu tiểu đến lúc đó đổ ngươi một ít cao sản giống thóc ngươi bên kia không phải cải cách rồi sao như thế nào hùng bá đó còn cần phải nói hiện tại thanh danh của ta đạt tới đỉnh điểm chỉ hạ bách tính mỗi người đều hy vọng ta xưng đế hùng bá nhất phong bộ kinh vân càng là trung thành không gì sánh được thập phần ủng hộ ta chính sách hiện tại thiên hạ hội đã sớm không phải phía trước thiên hạ hội trương thái huyền khá lắm hùng bang chủ không làm phản phái rồi hả tô tiểu tiểu ngươi không phải bế quan một đoạn thời gian sao đoạn thời gian đó hùng bang chủ ở ta nơi này bên mượn một số người đi qua đem thiên hạ hội thống trị vấn đề cắt tiểu một lần lại lấy thật nhiều cao sản giống thóc hiện tại mấy tháng trôi qua cái t i ê bên rất nhiều lương thực sự đều được c h i n trứ hùng bá hình ảnh nhìn thấy không khoai lang một bội hơn tháng mười năm hai không c ầ n bách tính đều vui mà chết trương thái huyền xem ra có đại thu hoạch a hùng bang chủ hiệu s u ấ t hoàn toàn chính xác cao doanh chính ta bên này khoai lang cũng lệch nhiều phải đảo gần nhất kiểm tra một hồi sản lượng cũng không kém doanh chính số hai đồng dạng không thể không nói hiện đại thế giới s ắ c thực thần kỳ tô cô nương bên kia đồ đạc đối với chúng ta cổ đại mà nói đơn giản là thiên kim khó đổi trí bảo a trương thái huyền tán thưởng tô tiểu tiểu ngươi rất tốt nha tiếp tục làm như vậy xuống phía dưới nói không chừng tương lai liền có người nói công đức phủ xuống tô tiểu tiểu hh ắ c ắ chỉ c là một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ tô tiểu tiểu ta trước quay về chính mình thế giới đi triệu tập một số người sau đó liền có thể bắt đầu làm kết thúc l o à n thế còn thiên hạ thái bình trương thái huyền t ố t rời khỏi gờ giúp c h ặ t ở võ đ a n g ở một đêm một đêm này tự nhiên qua được tương đương thoải mái hoàng d u n g do thu mỹ cổ tranh nhau trình diễn tài nghệ liền tiểu vũ cũng ra nhập vào cho hắn biết cái gì gọi là nhu cốt mỹ t h ỏ ngày hôm sau đám người mỗi cái trở về các giới trương thái huyền theo mỹ rẻ mỹ rủ mỹ xủ hạ đi tới quân danh thế giới Còn một cái chạy hai cái trực ế p bím tóc tiểu cô nương từ trong phòng trò đầu ra nhìn thấy tỷ tỷ thần sắc vui vẻ đãi kiến đến trương thái huyền nhất thời thần sắc biến đổi têu la om sòm nói không xong trong ỷ tỷ nam bữa tiệc khi tổ hà mỹ rẻ mỹ r ù bỗng nhiên nói ra ta coi khách nhân hẳn là không là người bình thường chứ lão bà nội khỏe nhắc quang trương thái huyền tàn thán khi tổ h ạ mỹ rẻ mỹ r ù lắc đầu chỉ là suy đoán tốt lắm ngươi cũng không cần bồi lão bà tử nói chuyện đi bồi mỹ xù hạ tỉ tỉ hắn thật không phải là bạn trai ngươi đều nói không phải Thật không phải là ngươi làm sao đỏ mặt ta nóng không được a hắc hắc tỉ tỉ ngươi cũng không suy nghĩ chuyện này tình bị ba ba biết chưa vị này anh đào mội mội kiềm chế vị mỹ dẹ mỹ dù m ị xù hạ vẻ mặt không nói dứt lời nghĩ muốn cái gì ta nghĩ muốn tiền tiêu vặt d t x u hạ mỹ dẹ mỹ dù vẻ mặt vô lại mỹ dẹ mỹ dù m ị xù hạ liền cái này dứt lời lấy ra mấy t r ư ơ n g vạn nguyên tiền giá trị lớn đưa tới không muốn làm đánh bạc các loại chuyện không tốt còn lại tùy ý đối với tiền mỹ dẹ mỹ dù m ị xù hạ cũng không chút nào để ý ra nhập gờ ú p chat tùy tiện lĩnh cái tiền lì xì đ ổ i thành tiền nặng cả đời cũng xài không hết đương nhiên sẽ không gió su hạ mỹ r ẹ mỹ rủ hì hì cười xoay người như gió chạy rồi gặp phải tới trước trương thái huyền làm một m ặ t quỷ thanh âm thanh thúy tỷ phu lược l ư ợ c lược thái huyền ca ca ngươi không cần để ý gió su hạ từ nhỏ đã rất b ớ g b ì n h mỹ su hạ che chán trương thái huyền cười nói không có việc gì tiểu hai t ử đều như vậy được rồi mỹ su hạ ngươi không mang theo ta thăm một chút sao ta đối với vu nữ phục còn là rất hiếu kỳ a nói lên cái này mỹ su hạ cũng cảm giác được cảm thấy thẹn Bất quả c h ứ ngay k sau đó một vị mặc vu nữ phục cầm trong tay cạ cụ dạ trung nữ tử xuất hiện ở trước mắt so với phía trước trang phục mị rẽ mị rủ mịn sù hạ lúc này càng xinh đẹp hơn thanh khiết huyện chuyển tư thái càng thêm mê người chính mắt thấy một chín so với chuyện tranh bên trên nhìn thấy cho trương thái huyền cảm giác càng thêm khắc sâu thái nguyên quân như thế nào đây m ị rẽ m ị dù m ị s ủ hạ có chút xấu hổ hỏi trương thái huyền tàn thán rất đ ẹ p mắt quả nhiên còn là muốn ăn mặc vũ nữ dùng m ị s ủ hạ càng thêm có mùi vị thái huyền quân đã quá suy nghĩ m ị rẽ m ị dù m ị s ủ hạ chỉ cảm thấy mặt cười nóng lên đầu đỉnh có nhiệt khí toát ra mơ hồ trong lúc nhất thời cư nhiên tìm không thấy nam bắc cách một t r ợ n lúc này mới đem trong lòng cảm thấy thẹn cùng vui sướng đẻ xuống thái huyền quân ngươi không phải nói muốn nhìn cả cụ ra mua sao muốn không ta cho ngươi nhảy một cái đúng hợp ý ta trương thái huyền gật đầu trong lòng chớ mong m ị r ẻ bị rủ m ị sù hạ bị hắn sáng quắc ánh mắt nhìn đến có chút không dám đáp lại chỉ có thể thu hồi ánh mắt chuyên tâm kiêu vũ đờ s cảm tạm phả lũ phan sách chuyện hai mươi ba bảy mươi bảy đại lao khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ chương sáu mươi chín sáu mươi hai kinh người tặng lại thế giới nhiệm vụ vắng quân yêu đạo c h i tổ canh thứ ba cầu hoa tươi keng nhạc bất quần điểm hóa bốn con yêu loại thiếu ngạo thế giới lần đầu tiên xuất hiện yêu loại thế giới quan tâm nhạc bất quần khí vận lần nữa để tham keng ngươi sáng tạo điểm hóa thuật chịu đến thế giới ưu hái ngươi thu được một luồng thế giới bồn nguyên yêu đạo tri tổ danh x ư n g keng hoàng d xá điêu thế giới đệ nhất lần xuất hiện yêu loại thế giới quan tâm hoàng dung khí vận tăng lên kèm ngươi sáng tạo điểm hóa thuật chịu đến thế giới ưu hái ngươi thu được một luồng thế giới bồn nguyên yêu đạo c h i tổ danh sưng ơ yêu đạo c h i tổ yêu đạo bất diệt khí vận vĩnh tồn kèm bởi đàn viên cùng thế giới quan hệ biến đến chặt chẽ g ờ giúp chát kích phát nhiệm vụ khuôn mẫu c ả c cu gia múa mới nhảy xong mỹ rẽ mỹ dù mỹ sũ hạ nhìn phía trương thái huyền đang chuẩn bị nói liền nghe được thanh em nhắc nhở vang lên vội vã mở ra g giút chát mỹ rẽ mỹ dù mỹ sũ hạ các ngươi tốt ngày a cứ nhiên liền điểm hóa động vật nhắc bất quần, không có biện pháp. hoàng đế vừa nghe ta có thể điểm hóa động vật sau đó để ta đem nàng báo phòng bên trong động vật điểm hóa hình ảnh mới điểm hóa động vật có chút tay ánh mắt đã đánh mã mọi người chú ý điểm hoàng dung ta bên này còn tốt điểm hóa ba con thư điểu dáng vẻ rất đẹp hình ảnh đã mặc quần áo doanh chính điểm hóa ra m ộ ư ơ i năm đồ đạc lại có thể trực tiếp hóa thành hình người đây cũng quá thần ta cũng tới thử xem ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ ta đang ở đi dạo tranh hoa điệu thị trường chuẩn bị điểm hóa mấy con giống cái anh vũ đại gia cảm thấy thế nào tô tiểu, tiểu cái kia cũng không cần đồ chơi kia quá ổn điểm hóa sau đó mỗi ngày ở ngươi bên thai cằn nhằn ngươi còn có ngủ hay không thấy ca su mì gạo ca ủ ta hạ chạy mồ hôi đa tạ nhắc nhở ta tìm một ít an tính động vật ta tiểu vũ kiến nghị chọn thỏ thỏ a mano hina ý kiến hay ta liền chọn thỏ thỏ thỏ thỏ khả ái như vậy mỹ r ẻ mỹ dù mỹ sù hạ rời khỏi gờ r i ú p chát hỏi thái huyền quân ngươi cảm thấy chúng ta chọn động vật gì tốt chọn động vật gì hạ trương thái huyền trầm ngâm chúng ta đi ra ngoài tìm một chút đi mình thủ chấn tiểu động vật hẳn không ít mỹ rẽ mỹ dù mỹ sù hạ gật đầu ta đi thay đổi y phục lập tức tới ngay khoảng khắc m ị r ẻ m ị rủ m ị sù hạ đã thay cho v u nữ phục mặc nhất kiện váy ngắn cùng áo sơ mi trắng hiện ra thanh thuần động lòng người nàng đem một lồn u g sợi tóc gỡ đến sau thai nhẹ giọng nói ra thái huyền quân chúng ta đi thôi được trương thái huyền gật đầu mới đi ra khỏi phòng liền gặp phải một nam một nữ sớm ưa hương sắc sử dụng các ngươi ước hội sao không phải a nữ tử c ư ờ i khẽ thần sắc chế nhạo m ị sù hạ không nhìn ra à vô thanh vô tức liền tìm một cái nam bằng hữu vẫn như thế soái ngươi tốt ta là mỹ sù hạ bằng hữu danh lấy sớm ưa ư ơ n g ta là sắc sử dụng hà nguyên ngươi tốt trương thái huyền m ì sù h à nam bằng hữu trương thái huyền cũng không có phủ nhận ngược lại m ì sù hạ thái độ đã rõ ràng đây đều là chuyện sớm hay m u ộ n m ì r ẻ m ì dù m ì sù hạ sửng sốt khuôn mặt hậu nhuận sớm ư ơ hương các người đều biết đương nhiên đã biết sớm ư ơ hương cười khẽ m ì r ẻ m ì dù không phải đi mua hàng cổ đậu đỏ chuẩn bị nấu cơm đậu đỏ rồi sao c ò n gạt chúng ta m ì sù hạ ngươi quá k h á c h khí m ì r ẻ m ì dù m ì r ẻ m ì dù mỹ sù hạ cắn răng tối về lại trường trị nàng nghĩ đến mỹ rẽ mỹ dù đã đem chính mình tìm nam bằng hữu sự tỉnh truyền khắp toàn bộ chân nhỏ mỹ sù Mì muốn Sù Hạ, các ngươi ngoài chơi. Sớm ư hương khép cười một tiếng, chúng ta đây là ra thái tiếng, ú chúng n không dụng, Nói, người g giày, ta ta trước hai đây đi quấy sẽ sắc sử k chơi h o t tay áo, sắc sử c dụng ư xe đạp, sớm ư h ơ nguyên ly khai. Thái huyền quân ngươi vừa rồi làm sao thừa nhận misu hạ nhẹ dọn oán giận trực tiếp đi ở phía trước đi một trận hai người tới một tòa núi nhỏ bên trên thái nguyên quân nơi đó chính là thần xã thân thể cũng không biết có gì chỗ thần kỳ tư n h i ê n có thể khiến người ta trao đổi thân thể mỹ dẹ bị rủ mỹ sù hạ hưng phấn mà chỉ vào mỹ dẹ mỹ rủ ra thần thể nói rằng hiện tại cũng nhìn không ra cái gì đ ồ vật tới trương thái huyền nhìn thoáng qua thu hồi thượng hải có lẽ có thể khiến người ta trao đổi thân thể cũng không phải thần thể tác dụng có lẽ là a mỹ d ẻ Mỹ dù mỹ sù hạ gật đầu hiện tại chúng ta tìm động vật gì tới điểm hóa vui tước như thế nào đây cách không một chảo một tổ vui t ư ớ c đã đến trong tay một đôi thành niên vui tước bà con chim non thật là đáng yêu mỹ d ẻ Mỹ dù mỹ sù hạ nhìn thấy một chỉ gào khóc đòi ăn chim non tâm đều hóa liền bọn họ a vậy ngươi tới đi trương thái huyền chỉ vào năm con người chim vừa lúc cũng cho ngươi tăng thêm một ít khí vật Ừ. Mì mì mì rẻ dù sủ hạ c ũ ngay không chuyển h vận có cự ó tuyệt, điểm hóa thần thông, một chỉ điểm tại một trên một tại thần bắt đầu phát từ chỉ chim nhỏ khắc, chim định chỗ, nhãn sinh không hiểu biến hóa, hoảng không đầu. đầu con người biến biến đến có chí không đứng lên. n g điểm có Sau sợ a trí sau đó người chim thân thể bắt đầu phát quang chỉ là khoảng cách hai người trước mắt là hơn ra một người dáng dấp thanh tú nữ tử chủ nhân nữ tử nhìn phía mỹ rẻ mỹ dù mỹ sủ hạ trần trờ hỏi một câu lại nhìn phía mỹ sủ hạ trong tay chim tước có chút bận tâm mỹ dẹ mỹ dù mỹ xù hạ nói ra yên tâm bọn họ không có việc gì dứt lời lại lại vui tức điểm hóa đi ra. Còn như công vui nhiên Thái đem mẫu chung tức Còn công hóa như Huyền Trương trong tức, tự phục trở ra. do bên ầ u động t h i điểm m hóa tốt, ặ cạnh y phục Khoảng khắc. c trở ra. Bên cạnh hai người liền nhiều thêm một đôi phu thê ba cái đứa bé ba cái đứa bé tự nhiên là chim non điểm hóa chỉ có năm sáu tuổi mới chỉ có điểm hóa còn không thói quen đi bộ chỉ có thể bị vui tức mụ mụ ô m lấy điểm hóa thuật quả nhiên thần kỳ a mỹ rẽ mỹ rủ mỹ s ủ hạ không không bảy vẻ mặt kinh ngạc đúng lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác được đầu não một trận thanh minh nhất thời minh bạch trong thiên địa có số mệnh phụ xuống mở ra gờ g ú p chat quả nhiên thấy gợi ý k e n mỹ r ẻ mỹ dù mỹ s ù hạ điểm hóa ba con yêu loại chịu thế giới quan tâm khí vận đề thăng keng trương thái huyền điểm hóa thuật chịu đến thế giới ưu ái đặc biệt tặng thế giới bổn nguyên một kia yêu đạo c h i tổ danh sưng mỹ r ẻ mỹ dù mỹ s ù hạ ta bên này đã hoàn thành điểm hóa thế giới khí vận quả nhiên lại tăng lên hơn nữa ta còn nhận được nhiệm vụ hình ảnh mỹ r ẻ mỹ dù mỹ s ù hạ nhiệm vụ điểm hóa ba mươi sáu loại chủng tộc thời hạn một năm mỹ rẽ mỹ dù mỹ xù hạ bất quá vì sao còn có thời gian hạn trề h trương thái huyền bởi vì n g u y ê một năm cũng không hoàn thành nhiệm vụ thế giới sẽ tự mình xuất thủ đây là thế giới cho ngươi đẩy hơi vào tới mỹ dẹ m ị dù m ị sủ hạ thái huyền quân làm sao biết ít chính đạ ta rất ngạc nhiên thái huyền quân tại sao dường như cái gì đều biết rõ một dạng trương thái huyền ta chưa nói sao ta sẽ thôi diễn thiên cơ a ta bây giờ đang ở m ị sủ hạ bên này thiên địa tin tức chỉ cần không có bị cháy lớp là có thể đơn giản tính ra ít chính đạ hoa thiên cơ thuật thần k ý như vậy lâm vật i ề u thái huyền đạo quân quả nhiên bất phảo ngay cả thiên cơ đều có thể suy tính diệp hắc ước áo a thiên cơ đây cũng không phải bình thường thần thống a chương bảy mươi sáu mươi ba cựu sợi thế giới bồn nguyên thẹn thùng mịt x u hạ canh thứ tư cầu hoa tươi mị r ẹ mị dù mịt x u hạ bất quá tại sao là thời gian một năm à? trương thái huyền bởi vì thời gian một năm ngươi không phải điểm hóa liền đại biểu cùng với chính mình bỏ qua hoa dung thế giới mình cũng biết vậy còn để cho chúng ta làm nhiệm vụ làm cái gì trương thái huyền khi các ngươi thi triển điểm hóa thần thông thời điểm thế giới cũng đã đem thần thông lạc ấn ở trong thiên địa thế giới đương nhiên có thể chính mình điểm hóa và vật, vật trương thái huyền còn như làm nhiệm vụ đương nhiên là thế giới cho chỗ tốt ta biến hóa là chúng ta mang tới thế giới đem loại này đơn giản nhiệm vụ cho chúng ta sau đó dành cho khí vật không phải tương đương với ưu đãi thưởng cho nhà hùng bá thì ra là thế cái này thì tương đương với trong môn phái lịch lãm tỷ võ trưởng môn các loại cao tầng muốn mượn cơ hội cho ngươi chỗ tốt ngã xuống bẹt lại không thể cho không để cho ngươi sinh ra lòng lười biếng lâm vợ t i ể u đây chính là cái gọi là thiên địa vô tư a dù cho hắn rất thưởng thức ngươi mang tới biến hóa nhưng cũng không thể vô công mà t h ư ở n g doanh chính đích xác thiên địa tự có quy luật coi như chính hắn cũng không muốn đánh vỡ cái này quy luật hoang dung đây chính là cái gọi là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu a thiên địa ít nhất phải làm được nhìn vạn vật bình đẳng dù cho trong lòng có thiên vị cũng không có thể biểu hiện ra ngoài sự thực cũng là như vậy nếu như thế giới đem thiên vị biểu hiện x h í n h vậy thì thật là tai nạn không bị yêu giống loài biết hủy diệt bị yêu giống loài biết kiêu ngạo cứ thế mãi thiên địa lật thế giới hủy diệt cũng không xa d i ệ p h đáng tiếc ta bên này không có thường cho ai điểm hóa mấy con con lửa để cho bọn họ đi quét tước sân đi hình ảnh có phải hay không rất khen h o à dung nhà tư bản a tô tiểu tiểu nên treo đèn đường diếp h các ngươi suy nghĩ gì à ta cho tiền lương còn để cho bọn họ tu luyện làm sao có khả năng làm nhà tư bản vừa nói chuyện mọi người đã hoàn thành điểm hóa quá trình ngoại trừ mấy mới có yêu ma thế giới những thế giới khác đều tặng lại một tia thế giới bổn nguyên cùng với yêu đạo c h i tổ danh sưng trương thái huyền quan vọng đầu đ ỉ n h phát hiện mình khí vận càng tăng lên so với phía trước tăng trưởng đại khái hơn hai lần không khỏi chặt lưỡi thảo nào hồng hoang trong truyền thuyết khí vận có thể thành thánh chỉ là làm mấy cái phổ thông thế giới yêu tổ cứ nhiên liền có nhiều như vậy khí vận nếu như là chư thiên và tộc cái t i ế khí vận quả thực nhiều đến không thể tưởng tượng trừ hắn ra những người khác cũng nhận được khí vận mệnh khen có thể nói đều đều vui vẻ bất quá hắn cũng không có keo kiệt trở lại gờ giúp chát trương thái huyền tiền lì xì ngày hôm nay vui vẻ tàn cái tiền k h e n diệp hắc cướp được ngươi tiền lì xì keng h ít chịt đã cướp được ngươi tiền lì xì k h e n dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cướp được ngươi tiền lì xì k h e n diệp hắc cảm tạ cảm tạ lần này tiền lì xì thật lớn a ta đều cướp được mười hạt t ử dương đan a mano hina ta năm hạt hhh bán có thể thay xong tiền nhiều a doanh chính số hai lãng p h a tiền tùy thời có thể kiếm trường sinh cựu thị cũng không có tốt như vậy a mano hina đa tạ đại gia nhắc nhở ta chỉ là nói một chút mà thôi thái huyền ca ca ta có thể dạy đệ đệ tu hành sao trương thái huyền gia truyền có thể a mano hina hướng ân du ký nọ x ì tạ rủ ký nọ ta đoạt b ả y hạt nói đan dược này là cho tỷ tỷ tốt hay là ta chính mình dùng tốt trương thái huyền chính mình dùng ai chờ ngươi có thể đi vào vũ trụ tài nguyên là thêm đến lúc đó sẽ cho ngươi tỷ tỷ mụ mụ đổi đan dược là được ngược lại tu luyện có thể phản lão hoàn đồng các nàng cũng không cần x u t ruột tô tiểu tiểu du ký nọ làm sao không thấy ngươi nói phụ thân ngươi đâu dù k ý nọ xì tạ dù k ý nọ ta chưa nói qua sao cha ta lúc ta còn rất nhỏ liền qua đời tô tiểu tiểu a không có ý tứ dù k ý nọ xì tạ dù k ý nọ không có việc gì đã lâu chuyện tiểu vũ thái huyền ca ca ngươi điểm hóa đúng vậy cái gì hả? muốn không điểm hóa thọ thọ như thế nào đây trương thái huyền ta chỉ là ban g mỹ s ù hạ điểm hóa hai con vui tước còn tự ta chờ ta trở về mua chút phong loại điểm loại linh thú điểm hóa đi ra thống trị thái huyền đầu tiên con thọ thọ đến lúc đó điểm hóa hai con bồi chỉ nhựa tốt lắm tiểu vũ ồ a thái huyền ca ca bên đó như thế nào mỹ sù hạ bên kia không thành vấn đề chứ trương thái huyền tạm thời không có vấn đề tiểu vũ vậy ca ca gần nhất lúc rảnh rỗi qua đây chơi sao gió t h u m i c ô tiểu vũ thật nhiệt tình a thái huyền quân ta bên này cũng m u ố n tiểu hoa lại làm ẩm ĩ một trận đâu trương thái huyền lúc rảnh rỗi ta sẽ đi qua yên tâm sẽ không quên các ngươi gió t h u mico ừng tiểu vũ tốt ta đây trước hết điểm hóa đám tiểu đồng bạn đi ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ hậu cung hài hóa a thái huyền quân thật lợi hại dù kỳ nọ、no, xì tạ dù kỳ nọ、no, hà chi khâu ngươi hâm mộ a manô hina thơ vũ tỷ tỷ cũng dự định g i a nhập vào tô tiểu tiểu hoa cho hay mở màn d i ệ p hắc ă n dưa ă n dưa ca su mỹ gạ o cả ủ ta hạ không nói đi học các ngươi bọn người kia liền thích vô giúp vui m ị thủ c h ấ n trên núi nhỏ r ơ i khỏi nói chuyện phiếm còn hai người nhìn lấy mỹ cảnh tìm kiếm có thể điểm hóa giống loài n à y thái hoa xả như thế nào đây trương thái huyền kẹp lên một cái tiểu xả hỏi m ị rẽ mỹ dù mỹ xù hạ cả kinh thối lui một bước thái huyền quân ngươi là cố ý còn là không cẩn thận cố ý, ý trương thái huyền cười khẽ mỹ r ẻ mỹ dù mỹ xù hạ không nói nhưng lại cảm thấy cùng thái huyền quân quan hệ càng thêm thân thiết trước đây đã không có giải khai còn tưởng rằng đối phương là một cái chỉ biết tu luyện công nhân hiện tại đã sẽ để cho chính mình xuyên vũ nữ phục khiêu vũ cũng sẽ trêu đổi u chính mình nhất thời cảm giác đối phương cũng không phải như vậy xa xôi vậy điểm hóa một ít người thích là tốt rồi còn còn lại không thích giống loài đến lúc đó thế giới mớn tự nhiên sẽ chính mình điểm hóa mỹ dẹ mỹ dù mỹ sủ hạ gật đầu bắt đầu công việc lưu đủ lên hai người thực lực không kém ba mươi sáu loại giống loài rất nhanh thì góp đủ rồi mười tám loại động vật cơ bản đều là loài chim mười tám loại thực vật như là thúy trúc đã ư ợ c cây các giả triệu, l sớm cho ngươi nghĩ xong trương thái huyền cười khẽ đưa tay trong tay đã nhiều một cái bình trà nhỏ đây là trong bầu đầu tiên mỹ rẽ bị dù mịt xù hạ cả kinh cái này cũng quá quý trọng a quan hệ chương ủ a c ú n g ta, c lẽ còn cái tính toán bảy mươi n g t h một sáu mươi bốn vẫn tinh vị pháo hoa quang đời còn lại xin nhiều chỉ giáo canh thứ năm cầu hoa tươi hoa bên trong liền lâm viên đều có luyện hóa trong đầu đầu tiên tiến vào bên trong Khắc, một tòa hạ thêm kinh hỷ. càng đ lâm viên đã biến đến sinh cơ giạt rào có không gian thần thông ở cải tạo lâm viên so với trong trò chơi bên trong điểm điểm điểm còn thuận tiện cuối cùng lại bỏ ra một ít thảo tử thi triển một cái cam lâm chú động thiên t r u n g bên ngoài lâm viên bên ngoài địa phương cũng biến thành xanh b i ế dạng r à o thật xinh đẹp đây chính là thế giới của ta không phải hẳn là là thế giới của chúng ta trương thái huyền đồn nắn mỹ dẹ mỹ rủ m ỉ t xù hạ giúp vào trương thái huyền trong lòng nhẹ dọn g n ỉ non đúng vậy thế giới của chúng ta nghỉ ngơi một trận hai người lúc này mới ra khỏi động thiên sau đó đem điểm hóa sinh linh đưa đến động thiên bên trong cũng đưa cho các nàng xuất nhập quyền h ạ làm cho các nàng tiếp tục cải tạo lâm viên bên ngoài địa phương trồng trọt giao cho thực vật hệ điểm hóa yêu nuôi trồng giao cho động vật hệ điểm hóa yêu có thể nói có những thứ này yêu vật phương này động thiên sự t ì n h về sau mỹ sủ hạ cũng không cần như vậy quan tâm hiện tại mỹ sủ hạ cũng ba trăm chín mươi là một phương đại địa chủ trương thái huyền nắm mỹ sủ hạ tay cùng nàng chậm rãi đi trở về đ ồ n g nhiên bầu trời lưu tinh hiện ra thập phần lộng lẫy q u a n g hoa l o a mắt thật xinh đẹp a cũng trong lúc đó cả thế giới nhân đều ở đây vì sao rơi đến than g thở mỹ dẹ bị dù mỹ sủ hạ sửng sốt quên thời gian hôm nay là lưu tinh truy lạc thời gian không có quan hệ trương thái huyền cười khẽ chỉ là một viên sao truy l ạ thời g a n không có q a n hệ t r ư n g h ư khẽ c h một v i s a u y l t h h ư ớ trên bầu trời lưu tinh bỗng nhiên muốn nổ tung lên giống như một miếng cự đại pháo hoa ở trên trời nở rộ lâm tấm chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm thật là lớn pháo hoa mỹ rẽ mỹ dù mỹ sủ hạ tàn thán thần s á c si mê cùng lúc đó dưới bầu trời rất nhiều vây xem sao rơi người cũng si mê nhìn phía bầu trời rất sợ bỏ lỡ loại này ngàn năm một thờ cảnh sắc cũng có người dùng ca mạ giặt đem cái này tuyệt mỹ nhất khắc ghi chép xuống chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ có được hay không vĩnh viễn cùng một chỗ lưu tinh pháo hoa phía dưới rất nhiều thiếu niên thiếu nữ phát ra thể non h ẹ biển m ị rẽ m ị rủ m ị sủ hạ hình như có cảm giác cầm trương thái huyền k ế t căng thẳng nhìn phía đối phương m ị s ú c hạ trương thái huyền cũng đúng lúc đưa cho trở về bfk ứng với chúng ta cũng vĩnh viễn cùng một chỗ à. a m Mị rẽ m ị rủ m ị sủ hạ đôi mắt như nước vĩnh viễn cùng một chỗ thân thể hai người dựa chung một chỗ cũng không biết đi qua bao lâu lúc này mới tách ra lúc này trên bầu trời lưu tình đã tiêu thất rất lâu chu vi cũng im ắng một mảnh khuya lắm rồi chúng ta đi về trước đi đại gia hẳn là lo lắng trương thái huyền đề nghị mỹ rẽ mỹ rủ mỹ sủ hạ gật đầu bởi thời gian nguyên nhân hai người cũng không tàn bộ trương thái huyền trực tiếp xé mở không gian từ trong cánh cửa không gian vừa tới sau một khắc hai người đã xuất hiện ở mỹ rẽ mỹ dù ra trong phòng ăn trong phòng ăn tô Sĩ kỳ mỹ rẽ mỹ dù thần sắc không tốt đang ở n á n giận mỹ xù hạ vẫn chưa về sau ba ba tỷ tỷ lợi hại như vậy không có chuyện gì gió su hạ mỹ rẽ mỹ dù giải thích khi tô hạ mỹ rẽ mỹ dù cũng nói mỹ xù hạ chỉ là cùng nam bằng hữu đi ra ngoài có thể có chuyện gì sau một khắc ba người liền ngây tại chỗ bọn họ là biết mỹ rẽ mỹ dù mỹ xù hạ biết võ công chuyện thế nhưng trực tiếp xe rách không gian từ đó đạm nhiên đi ra cái này rõ ràng đã vượt ra khỏi võ công phạm chủ làm cho ba người tam quan nghiền á t mấy hơi thở do su hà mỹ rẽ mỹ dù trận to hai mắt kinh hô tỷ tỷ ta tỷ phu chẳng lẽ không là người bình thường tại sao có thể là người thường mỹ rẽ mỹ dù mỹ xù hạ không có phản bác nữ ký h ônu thái huyền quân là lợi hại nhất người võ công của ta đều là hắn truyền thụ cho đâu do su hà mỹ rẽ mỹ dù kinh hô cái kia bắt đầu chẳng phải cùng thần linh giống nhau không kém bao nhiêu đâu mỹ rẽ mỹ dù mỹ xù hạ gật đầu khi tổ hạ mỹ rẽ mỹ dù cùng tổ sĩ kỳ mỹ rẽ mỹ dù cũng tỉnh táo lại tới nhìn phía trương thái huyền ánh mắt biến đến không giống nhau thái huyền quân mời ngồi mỹ su hạ đoạn thời gian gần nhất chịu ngươi c h i ế u cố k h á c h khí trương thái huyền t h ầ n s ắ c chấn định ứng phó như thường tổ sĩ kỳ mỹ rẽ mỹ dù lại hỏi tối nay lưu tinh chẳng lẽ cũng là n g ư ờ i giết ở mỹ su hạ nguyên bản trong kế hoạch vốn là muốn cho hắn cử hành an toàn diễn tập đem người tập trung ở trường học cứ như vậy tự nhiên có thể tránh cho nguy hiểm nhưng chuyện xảy ra hôm nay lại làm cho hắn cảm giác được mình đã bị lừa dối cái kêu lưu tinh rõ ràng không có truy lạc mà là biến thành pháo hoa nguyên bản khó hiểu bây giờ nhìn thấy trương thái huyền bản lĩnh trong lòng nhất thời thì có suy đoán không sai trương thái huyền gật đầu hoa、wow, chuyện mới vừa rồi là tỷ phu làm ra á thật xinh đẹp à so với trước kia pháo hoa xinh đẹp gấp mười lần không phải gấp trăm lần do xù hạ mị r ẹ mị dù hoan hỉ không ngớt nhìn phía trương thái huyền vẻ mặt sùng bái về sau muốn nhìn sẽ cho ngươi làm đối với cái này cái cô em vợ trương thái huyền rất yêu thích n u nói rằng mị dẹ mị dù mị sụ hạ nhẹ nhàng t r á c cứ mị dẹ mị dù nàng rất v ư n g mình không muốn quá nông triều nàng đúng vậy Tổ sĩ kỳ mỹ rẽ mỹ rủ cũng oán giận nói mỹ rẽ mỹ rủ không phải làm phiền người tỷ phu tới ăn cơm mỹ rẽ mỹ rủ ngày hôm nay nhưng là nấu cơm đậu đỏ a đúng rồi mỹ rẽ mỹ rủ người thoáng cái liền đem ta có bạn trai sự tình chuyện khắp mịch thủ c h ấ n có phải hay không nên có câu trả lời mỹ rẽ mỹ rủ mỹ rủ hạ hung tận nhìn phía mỹ rẽ mỹ rủ mỹ rẽ mỹ rủ một sợ lập tức trốn được trương thái huyền phía sau lớn tiếng kêu lên tỷ phu cứu ta tốt lắm không nên ồn ào khi t ô hạ mỹ rẽ mỹ rủ tiếu cười chào hỏi đám người lúc này mới tránh khỏi một hồi chơi bừa sau khi ăn xong ở hỷ tổ hạ mỹ rẽ mỹ rủ chỉ điểm mỹ rẽ mỹ rủ mỹ s ù hạ dẫn trương thái huyền đến rồi gian phòng thái huyền quân quang đời còn lại xin nhiều chỉ giáo mỹ s ù hạ suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai ở mỹ rẽ mỹ rủ chế nhạo chúng mỹ s ù hạ cùng thái huyền ở mịch thủ trấn đi dạo đứng lên dọc theo đường đi rất nhiều người đều n h i ệ tình t hướng về phía hai người chào hỏi mỹ s ù hạ chân là vận khí tốt ta c ư nhiên tìm như thế một cái quý khí mười phần nam bằng hưu này người ta chung hẳn là địa vị không nhỏ chứ ta xem cũng phải a mỹ xù hạ chân là vận khí tốt ta vì sao mỹ xù hạ có thể ta không thể đâu vẫn du ngoạn đến sau giờ ngọ hai người mới quyết định trở về buổi chiều lại mang ruột sủ hạ m ì rẽ m ì rủ thì tôi hạ m ì rẽ m ì rủ đi một chuyến đầu tiên chở hai người đánh hạ võ học căn cơ phản lão hoàn đồng phía sau thì tôi hạ m ì rẽ m ì rủ vẫn như cũ giống như sống ở trong động võ công thật thần kỳ ai trước đây tỷ tỷ còn không dạy ta vẫn là tỷ p h u tốt m ì rẽ m ì r ủ mịn sủ hạ không nói võ công là tốt bất quá ngươi cũng không thể dùng võ công đi khi dễ người cũng không thể đem võ công truyền cho những người khác nghe được không ta biết rồi ta lại không đốc cái này có thể là nhà của chúng ta t r u y ề n võ học ta điên rồi mới có thể t r u y ề n cho những người khác đâu do su hà mị r ẹ mị rủ thẻ lưỡi làm một mặt quỷ chạy đi cùng vui tức phu phụ đi chơi đối với đạo vật thực vật biến thành người nàng có thể quá cảm thấy hứng thú c chính này mình mới lại trở thế t sư ơ n g phụ đệ tử đã tu luyện tới tiên tiên cảnh giới chu chỉ nhược vui vẻ nói ra thân là bắt đầu nghĩa quân thủ lĩnh nữ tử nàng cũng không phải cái gì đều không hiểu người tiên tiên cảnh giới trong trốn giang h ồ ngoại trừ trương tam p h o n g ai còn có thể đạt được hắn hiện tại vài ngày thì đạt đến sư phụ thật sự là quá mạnh mẽ nhìn phía trương thái huyền nhãn thần tràn đầy sùng bái không tệ không tệ trương thái huyền đặt đầu dụng tâm đánh bóng cảnh giới thể hội một chút từng cái cảnh giới tác dụng không muốn biết nó như thế mà không biết giá trị đệ tử của ta cũng không thể theo bản sách không phải vậy một trận đan dược rõ hết chu chỉ nhược sợ là đã lục địa thần tiên nàng là một đứa bé cùng người trưởng thành bất đồng hoang dung do chu mỹ cô chờ các loại người trưởng thành có lực lượng không phải vậy hắn thái huyền đạo quân đệ tử chỉ là một cái không có cảnh giới mà không có tư tưởng người đó cũng quá mất mặt là đệ tử đã biết đi tu luyện a trưng thái huyền đặt đầu chờ các loại ngươi chừng nào thì có thể đối với luyện thể hậu thiên thiên thiên tam trọng cảnh giới có chính mình lý giải ta sẽ cho ngươi đan dược b ộ t phá là sư phụ chu chỉ nhược gật đầu lui xuống về tới gian phòng của mình ta cũng nên đi mua một ít có linh tính côn trùng ý niệm trong đầu cùng nhau trương thái huyền trực tiếp ra khỏi trong đầu thế giới bắt đầu hướng t r ợ chạy đi lần này hắn không có chạy đi thông thiên phường mà là đi tây mà đi chuẩn bị đi vào khoảng cách ngọc đỉnh động tiên chỗ không xa lần trước giao chiến thông thiên phường đã sớm hóa thành phế tích coi như chủng tiến cũng không có nhanh như vậy phiến khắc thời gian một tọa thành chi thật lớn xuất hiện ở trước mắt trương thái huyền trực tiếp thu thần thông rơi vào trong thành đối với hắn đến đám người cũng không thèm để ý dù sao đây chính là tu hành giả thế giới huyền huyền thế giới tu hành giả cả ngày phi thiên đ ộ địa không e rẻ loại chuyện như vậy quá bình thường dù cho người thường cũng là thấy có lạ hay không bất quá đi một trận trương thái huyền cũng cảm giác hội tụ ở trên người ánh mắt nhiều hơn thoáng nghiêm thai nhất thời minh bạch rồi nguyên do câu chuyện Gì? là vị nào tay không khiêm thánh binh trương thái huyền sinh cơ thịnh vượng khí cơ bừng bừng p h â n chấn hắn thật trẻ tội á còn trẻ như vậy thì có tu vi như thế thật sự là quá kinh khủng tiên nhị cảnh giới là có thể khiêng thánh binh cái này so với trong truyền thuyết thiếu niên đại đế còn khủng bố bắt đầu mặc dù không có khoa học kỹ thuật không có ca mạ giác nhưng là lại có ảnh lưu niệm phương pháp lúc đầu hắn đối kháng chu ra mặc ra cảnh tượng đã sớm t r u y ề n khắp ngũ vực trở thành ngũ vực đều biết danh nhân thiếu niên đại đế đây tuyệt đối là bắt đầu minh tinh nguyên lai là lúc đó không có che lấp dáng ngoài nổi trương thái huyền trong lòng không nói nhưng cũng không có để ở trong lòng thực lực của hắn bây giờ lại tăng thêm còn có mang cựu sợi thế giới bồn nguyên nửa phút có thể chạm đạo thành vương giả ở nơi này thánh nhân cũng không xuất thế n ê n đại hắn chính là vô địch trương thái huyền trực tiếp hỏi trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười đương nhiên là có dẫn trương thái huyền tiến nhập trồng điếm đi tới một cái quầy hàng chỉ vào một nhóm bạch như ngọc thạch phong dũng nói ra đây là bạch ngọc vòng về ngoài đẹp vô cùng bất quá độc tính lại hơi yếu thái huyền thánh tử nếu như cần độc tính mạnh lưu mô còn có một loại độc phong giới thiệu không cần trương thái huyền cười nói thật đẹp liền được l ư u trưởng quỹ cười nói thái huyền thánh tử quả nhiên không có người thường lại dẫn hắn về phía trước đây là trăm hoa điệp động phá kén sau đó hồ điệp mỗi người bất đồng lại xinh đẹp dị thường là chúng ta bắt đầu thập phần nổi danh xem xét linh điệp có thật nhiều thế gia công tử nuôi dưỡng chỉ vì ấp trứng ra một chỉ kinh diễm trăm hoa điệp tới nói dùng pháp lực buộc vòng quanh đủ loại trăm hoa điệp g á n g vẻ tới Tốt. Cái này liền chủng, một loại tới ngày hôm nay gặp phải khách hàng lớn nữa a mọi người đều biết quan thưởng tính giống loài có thể sánh bằng thực dụng tính giống loài đắt hơn hai nghìn hạt vọng điệp liền có lời rồi lại tăng thêm một chỉ toạ kỵ này cũng đủ hắn hải nửa tháng ngang ngược hoặc là tiên ký lung lay khoảng khắc một chỉ bạch hạc bị trương thái huyền chọn chúng ngược lại không phải là trong điếm không có ngang ngược yêu loại chỉ là hắn cũng không có coi trọng mà thôi cái gì kim điêu hổ yêu tuy là thực lực mạnh hơn bạch hạc thế nhưng luận phô trường vẫn là bạch hạc còn có dung mạo thánh tử đi thong thả trường quỹ vẻ mặt tươi cười địa tương trương thái huyền tống xuất cửa trong lòng cười như hoa nợ loại này khách nhân thật sự quá tốt rồi không soi mói không nói ra cả xuất thủ phong khoáng so với phổ thông tán tu keo kiệt keo kiệt tầm tầm lường này cũng không mua bao nhiêu thứ khá xem ra thái huyền thánh tử quả thế thế nhân đoán giống nhau là thánh địa thánh tử không phải vậy cũng không khả năng mấy ngàn cân nguyên ném ra tới mày cũng không nhăn chút nào đang nghĩ n g i chỉ thấy mấy đạo trường hồng hạ xuống t r ư ờ n g quỹ nghe nói trương thái huyền ở ngươi cái này mua đồ người đã đi rồi t r ư ờ n g quỹ bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng đi Buồn cười nói như vậy tiểu thư giao phó nhiệm vụ chúng ta lại không xong được mấy vị tìm thái huyền thánh tử là chuyện gì à? t r ư ờ n g quỹ hiếu kỳ hai anh không thai sự tình t h i ể u quản dứt lời thân hóa trường hồng ly khai lao lưu để cho ngươi không muốn cả ngày đứng ở trong điếm không được tin tức rơi ở phía sau chứ bên cạnh một cửa tiệm đi ra một người pha trò nói rằng những người này à đại khái là muốn cho trương thái huyền cưới nhà bọn họ thiên kim đâu lưu trưởng q uy không thể tin được lại có việc này cái này rất khó minh bạch sao đối phương cười khẽ cái này thái huyền thánh tử thực lực lại mạnh vẻ bề ngoài lại tốt kể từ ngày đ ó đại chiến chuyển ra hòa t ư ợ n g phía sau đã sớm trở thành ngũ vực rất nhiều cô gái tình nhân trong n ộ hiện tại thiên hạ người tìm hắn a có hơn phân nửa đều là muốn cùng hắn kết thân quá điên cùng xuyên chương bảy mươi ba sáu mươi sáu tìm h i ể u vũ hóa thanh kim được thần t h ô n g vũ hóa phi tiên thuật canh thứ bảy cầu hoa tươi đối với ngoại giới điên cuồng trương thái huyền không có nửa điểm hứng thú nữ nhân hắn nhị thứ nguyên lão bà đã đủ trở lại thái huyền động thiên trung thái huyền trực tiếp thi triển điểm hóa thuật bắt đầu thôi hóa bạch ngọc con cùng trăm hoa điệp khoảng khắc dáng rác â m thanh văn g lên ông cùng điệp kén nứt ra từ đó chui ra từng cái tinh linh sinh linh giống vậy hình người b ê ngoài n mỗi người tướng mạo tinh xảo cũng chỉ có ba tấc mười phân thân cao phía sau còn có một đôi cánh gặp qua phụ thần điệp loại ông loại thọ mệnh cực ngắn dù cho linh điệp cũng là như vậy bọn họ rất khó sở hữu hóa hình năng lực bây giờ hóa thành hình người có trăm năm thọ mệnh mặc dù chỉ là cao ba tấc nhưng cũng là khai thiên đích địa sự tỉnh điểm hóa bọn họ trương thái huyền dĩ nhiên chính là bọn họ tạo vật chủ t h、so、ông điệp điểm, điểm hóa chính c là như vậy hắn cũng không có điểm hóa yêu tộc dự định chỉ nghĩ điểm hóa một ít tiểu tinh linh thống trị động tiên mà thôi bây giờ tiểu tinh linh ngược lại càng chịu hắn thích là phụ thần chiếm được công tác tiểu tinh linh nhóm chẳng những không có ghép bỏ ngược lại thậm phần vui mừng chúng ta có thể giúp phụ thần làm việc thật vui vẻ phu cần chúng ta t h a n h tựu vạn vật linh trưởng nhân loại vẫn như c ũ có bị nhu cầu tâm lý nhu cầu mới điểm hóa tinh linh tự nhiên cũng là như vậy có người cần trong lòng các nàng càng thêm có lòng trung thành sư phụ các nàng là chu chỉ nhược khiếp sợ từ trong phòng lộ ra ngắm túi đang nhìn bầu trời bên trong bay lấy bé đây là vi sư điểm hóa giống loài về sau phụ trách động thiên bên trong sự tình ngươi cũng có thể cùng các nàng chơi nhớ kỹ không muốn làm bị thương các nàng ta biết rồi chu chỉ nhược trong lòng vui mừng cái này khiến nàng cũng coi như có đồng bạn dù cho tâm trí tương đối thành t h ụ nàng cũng chỉ là tiểu hải tử cần làm bạn thiếu chủ thiếu chủ mấy con điệp tinh linh x u ố n g tới thập phần thân thiết chu chỉ n h ư ợ c nhìn phía trương thái huyền thấy hắn g ậ t đầu lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười cùng hai tộc tinh linh chơi cùng một chỗ điểm hóa trương thái huyền thu hồi ánh mắt lại nhìn phía bạch hạc bạch hạc cũng là có linh trí chỉ là linh trí không có cao như vậy nhìn thấy điệp loại ô n g loại đều có thể hóa hình ánh mắt nhất thời nóng bỏng thần thông vừa ra nhất thời bạch hạc chỉ cảm thấy đầu ó c càng ngày càng linh hoạt phản phất dị xét cơ khí đánh lên dầu máy tốc độ vận chuyển thoắng cái lại bất đồng chủ nhân vì sao ta không có đổi người trưởng t h à nhà chờ giây lát bạch hạc có chút mất m ắ t hỏi trước b ấ t hóa hình chờ các loại chủ nhân ta có mới tọa kỵ mới cho ngươi hóa thành hình người trương thái huyền cười nói hiện tại c h ờ ta ở động tiên bên trong phi một vòng a là chủ nhân bạch hạc nằm phục người xuống trương thái huyền nhẹ nhàng rơi vào bạch hạc trên lưng sau một khắc bạch hạc đằng không bay lên thảo nào tiên nhân cũng phải có tọa kỵ tọa kỵ phi thật có phô chương nhiều bay một vòng thỏa mãn một cái trong lòng thú vị trương thái huyền lúc này mới dừng lại làm cho bạch hạc tự do hoạt động đi tới tính thất trương thái huyền lấy ra càn cốt đỉnh bắt đầu ngưng thần nhìn kỹ bắt đầu chiếc đỉnh lớn này tới. t r o như g truyền t u y ế t mỗi vậy dùng cái này đúc thành đế binh có thể tu luyện một ít chữa thương loại thần thông hỏa diễm thần thông có thể làm được đế binh cùng tu luyện giả một cộng một lớn hơn hai hiệu quả đương nhiên trương thái huyền nhìn kỹ trong đầu hiện ra rất nhiều hiệu gia ngươi tìm hiểu vũ hóa thanh kim ngươi minh bạch rồi đạo lý trong đó ngươi căn cứ nguyên lý bên trong sáng tạo ra thần thông vũ hóa phi tiên thuật vũ hóa phi tiên thuật đấu chiến thần thông lúc thi triển trong hư không cánh chim phiêu linh dường như vũ h ó a phi tiên có thể lâm thời tăng thêm gấp m ộ ư ơ i lần sức chiến đấu phối hợp vũ hóa thanh kim luyện chế thần binh thi triển càng có thể đạt được nhân khí hợp nhất tuy hai mà một hiệu quả theo thần thông sáng tạo ra trương thái huyền ý niệm trong đầu khẽ động đã bắt đầu tu luyện thần thông thoáng chốc hắn thân chu l ư ợ n g bắt đầu từng mảnh một b ạ c h quang dường như cánh chim đan bạo đem bảo hộ ở trong đó trong thân thể pháp lực càng là như nước thủy triều c u ộ n trào máy liệt mang theo một cỗ sắc bén vô cùng khí tức khí thế của cả người vậy đột nhiên lên tới đỉnh điểm phản p h t nhất tôn chiến tiên lâm phảm càng làm cho hắn vui sứa càng không còn không có đợi hắn thôi động liền b ộ phát ra cường đại lực lượng tiên quang m g ư n g lung tự chủ hồi phục lại tốt kỳ hảo cái này tiên kim quả n h i ê n hữu bất p h à m địa phương cựu tiên tôn tuy là sáng lập cựu bí chữ giai tất cũng có thể để thăng tu luyện giả gấp mười lần sức chiến đấu thế nhưng cái kia thái huyền cần vật khí, cũng không tốt gây ra mà vũ hóa phi tiên thuật thôi động đứng lên có thể không phải cần cơ duyên chỉ cần có pháp lực liền được hơn nữa cửa nhóm thần thông còn có thể làm cho đế binh cũng cùng nhau khôi phục đây tuyệt đối là một môn vô thượng diệu thuật xem ra sau này thu thập tiên kim sự tình muốn để ở trong lòng trọng yếu vị trí ý niệm trong đầu khẽ động thần thông thu liễm toàn bộ dị tượng tiêu thất cảng k h ô n đỉnh cũng thay đổi thành bộ dáng lúc trước bị hắn thu được tiên đài bên trong ôn dưỡng lấy ra thái âm chân kinh bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới thái huyền kinh tuy là đã là tiên vương cấp kinh văn vẫn còn không có đạt đến đỉnh điểm một năm không bộ phận không hoàn toàn nhân tộc mẫu kinh có lẽ có thể cho thái huyền kinh thiếu đi không được thiếu đường vòng biến đến càng mạnh ngươi tìm hiểu nhân tộc mẫu kinh thái âm chân kinh ngươi hiểu rõ t r i âm vô cực đạo lý ngươi tìm hiểu nhân tộc mẫu kinh thái âm chân kinh ngươi hiểu rõ tuột cùng chi lực ngưng luyện đạo lý ngươi tìm hiểu thái âm chân kinh ngươi hiểu rõ thái âm đều hiểu làm tìm việc ngươi thái cho ta ngươi tìm hiểu thái âm chân kinh, ngươi hiểu、rõ. Âm ngươi rõ. dương vô cực đạo lý n g ư ơ i sáng lập thần thông âm dương thái cực đồ âm dương thái cực đồ lấy trí âm trí dương tri lực ngưng luyện mà thành thái cực có thể hóa giải vạn vật tri lực cũng có thể bộc phát g i a i đòn đánh mạnh nhất có thể căn cứ bên ngoài nguyên lý luyện chế thành trí bảo thái cực đồ ngươi tìm hiểu âm dương c h i lý tăng thêm võ đạo ở tiên võ đệ tứ cảnh bên trên sáng lập đệ ngũ cảnh âm dương cảnh lấy trí âm trí dương tri lực ngưng luyện tiên thể chính thức đi vào cao võ giai đoạn chương bảy mươi bốn sáu mươi bảy âm dương cộng tế thiên hạ sư hoàng đệ bắc cảng cầu hoa tươi người căn cứ thái dương chân kinh trung thái dương thần lực rèn luyện thần hồn phương pháp sáng tạo ra thái âm chân kinh tiên đài quyển lấy trí âm c h i lực rèn luyện thần hồn có thể cho thần hồn lực lượng ngưng luyện đến mức tận cùng người căn cứ thái âm tiên đài quyển thái dương tiên đài quyển sáng tạo ra âm dương luyện thần thuật lấy trí dương c h i âm c h i lực tẩy luyện thần hồn có thể để cho tu luyện giả đồng cảnh giới giả thần hồn so với những người khác mạnh hơn mười lần càng có thể chư tả khó xâm vạn pháp không phải q u ấ nhiễu người lấy âm dương luyện thần thuận nguyên lý sáng tạo ra âm dương tri lực tẩy luyện âm dương tạo hóa tri cảng dùng cái này tẩy luyện nhục thân ngoại trừ lực lượng tư chất còn có không hiệu huyền diệu chất chứa trong đó sử dụng tu luyện giả dễ dàng hơn ngộ đạo thành tiên người đem thái âm chân kinh âm dương luyện thần thuật âm dương luyện thể thuật dung nhập vào thái huyền kinh trung người thái huyền kinh huyền diệu trình độ gia tăng rồi ngươi thái huyền kinh ở tiên vương kinh văn trung diên một ngọn c ờ tu luyện tới đ ỉ n h phong có thể ở trong cổ sử lưu lại danh hảo của ngươi có thể ở trong cổ sử lưu lại danh hảo cái này có thể không phải mười lăm là phổ thông tiên vương là tiên vương cự đầu à. trương thái huyền tán t h á n một tiếng vui sướng trong lòng không ngớt một bộ không c h ọ n vẹn thái âm chân kinh đối với tác dụng của hắn thực sự quá mạnh mẽ đưa hắn nguyên bản tiên vương cấp kinh văn tăng lên tới một cái mức độ khó tin phổ thông tiên vương cùng tiên vương cự đầu tuy là đều là tiên vương thực tế sức chiến đấu chênh lệnh có thể quá lớn kết thúc tìm hiểu trương thái huyền bắt đầu tu hành ý niệm trong đầu khẽ động một cỗ trí âm lực lượng bị dẫn qua đây dung luyện tiến nhập l ụ c thân thần hồn trí âm lực lượng không giống với còn lại lực lượng â m lãnh tà ác vừa tiến vào thân thể trương thái huyền liền cảm giác l ụ c thân lạnh dần kinh khủng trí âm lực lượng cư nhiên đưa hắn như b i ể n trí dương khí huyết đều đẻ xuống một kia còn như thần hồn càng là có một loại đông cảm giác các loại tàn niệm đánh tới phảng phất có vô số ma đầu muốn đem thần hồn gặm nhấm k h n g còn còn tốt thần hồn của hắn n ụ c thân đã sớm trải qua thái dương trân kinh trí dương chi lực tể dần dần trí âm chi lực bị một chút xíu luyện hóa dung nhập vào nhục thân trong thân hồn nhục thân ở một chút xíu mạnh mẽ nếu như nói phía trước nhục thân thiên về với mới mạnh mẽ tư thái như vậy hiện tại nhục thân liền nhiều hơn một loại âm nhu chi hình thái âm nhu cũng không yếu với kiên cường chỉ là không phải các loại dị tượng không hiện với bên ngoài như lòng t i ề m vũ viên nhu chi nói như nước lợi vạn vật mà không tranh cái gọi là cô âm không dài độc dương khó sinh âm dương t ư ớ n g tệ nhục thân vào giờ khác này trở nên càng cường hắn hơn liền khí chất của hắn cũng ở lúc này biến đến càng thêm tiên khí dặn dạo như nhất tôn tiên vương hà lâm đến rồi phản thế linh hồn cùng lúc biến hóa cũng không nhỏ nguyên bản lộng lẫy như kim trí dương nguyên thần giờ khác này ở trí âm lực lượng tẩy luyện dưới biến đến càng thêm bình thường từ vàng trói lọi biến thành huyết n ụ c c h i thai dường như một cái cao chín tấp bé vẻ bề ngoài cùng hắn vốn là nhất trí mặc dù không có cái loại này hằng như mặt trời mới mọc vạn tà lui tránh khí tức trương thái huyền lại biết thời k h ắ c này nguyên thần so trước đó mạnh hơn chính ta nhất thể phản bản quy nguyên không hiện dị t ư g đàng ta chính là thiên hạ tử hình tri tổ ta ta chính là thiên hạ tả đạo tri tổ nhân tộc hai đại mẫu kinh bao hàm nhân tộc từ thượng cổ tới nay rất nhiều con đường chính là đầu nguồn như vậy vòng đi vòng lại liên tiếp ba lần thẳng đến nguyên thần đạt được hiện hữu cảnh giới cực hạn lúc này mới dừng lại hiện tại nguyên thần của hắn chính là hiện hóa với bên ngoài đồng cảnh giới tu luyện giả cũng cầm bên ngoài không có biện pháp chút nào không thể phá vỡ chư pháp bất xâm nên đột phá nguyên thần tẩy luyện hoàn thành nhục thân cũng bị chui luyện mấy lần ngũ trọng bí cảnh đang sáng lên có đạo thanh â m lan tràn ra phảng phất thượng c ổ tiên thần ở niệm tụng kinh văn ý niệm trong đầu khẽ động một tia thế giới b u ồ n nguyên từ c ả n khôn đỉnh bên trong bay ra bị hắn một n g ụ m nuốt vào trong bụng thoáng chốc thế giới b u ồ n nguyên ở ý niệm của hắn phía dưới hóa thành tinh thuần cao cấp năng lượng du tẩu toàn thân chở hắn đ ộ t phá tiên nhị thất trọng tiên tiên nhị bắt trọng tiên thời gian trôi qua bất quá khoảng khắc hơi thở của hắn liền đạt đến đỉnh điểm trực tiếp tiến nhập tiên nhị viên mãn chỉ lợi trảm đạo liền muốn trở thành một phương v v i sư đi ra ngoài độ cái c ư ớ p trước là sư phụ cẩn thận chu chỉ nhược có chút bận tâm nói một câu đã thấy sư phụ đã không thấy bóng người không thể làm gì khác hơn là câu được câu không cùng tọa kỵ bạch hạc chơi đùa đứng lên đ ô n g hoang một mảnh trong hoang mạc theo trương thái huyền đến đem tự thân khí cơ bưng ra thoáng chốc mây đen r ầ m r ạ m bao phủ trong vòng nản d ạ m hát vân áp thành thiên địa biến đến thấp bé dù cho không có có chí không c h í m ô n g lúc này cũng biết có xảy ra chuyện lớn bỏ mạng hướng mây đen bao phủ bên ngoài địa phương chạy đi người trong tu hành nhìn thấy bắt ngát như thế lôi đình dị tượng sợ đến mục trường c ổ đốc đây là cái gì một trăm ba mươi bảy kiếp số vì sao kinh khủng như vậy là c h ả m đạo chi kiếp có kiến thức rộng cường giả khiếp sợ c h ả m đạo chi kiếp đã kinh khủng như vậy người này thực lực đến cùng đến rồi mức nào đây là nhất tôn cổ vương giả xuất thế vẫn là hiện nay tu luyện vương giả bây giờ thiên địa tinh khí khô kiệt tu hành gian a n chắc là nhất tôn cổ đại vương giả vừa nói chuyện rất nhiều thế gia đại tộc lấy trong tộc bí thất quan chắc lấy độ kiếp địa điểm trên bầu trời một vị đạo nhân thần sắc lạnh nhạt nhìn phía bầu trời phản p h t cũng không có đem thiên kiếp để vào mắt là trương thái huyền không phải cổ đại niêm phong vương giả là chúng ta thời đại này mới tu luyện vô thượng cờ ư n giả g đáng sợ hắn tu luyện thế nào nhanh như vậy ta từ hóa long đột phá đến tiên đài nhất trọng nhưng là hao phí năm mươi năm a có người nói hắn phía trước mới chỉ có vượt qua hóa long chi kiếp không lâu tốc độ tu luyện này chính là đặt ở thượng cổ vậy cũng không dám tưởng tượng a trưng ơ thái huyền độ c h ả m đạo chi kiếp tin tức rất nhanh truyền đi khiếp sợ bắt đầu ngũ vực người này nếu không chết non nhất định có thể trở thành chúng ta thời đại này tối cờ giả chính là chứng đạo thành đế cũng không phải là không thể người này thiên p h quả thật bất phàm cũng không phải biết là cái gì thể chất ầm ầm mọi người ở đây thảo luận lúc đệ một tia chớp trợt hạ xuống chương bảy mươi lăm sáu mươi tám trạm đạo chi kiếp cựu thiên t ô â n hiện nộ g cửu bí thứ chín cảng cầu hoa tươi lôi đỉnh phảng phất như một con trường long mang theo hủy thiên diện địa khí tức còn không có tới người mặt đất cũng đã bị lôi đỉnh trí dương khí tức cháy sạch nóng chảy xa địa biến thành dung nham thật ở lôi đ ỉ n h trước mặt nhất trương thái huyền thần sắc không thay đổi vận chuyển thái huyền kinh chính diện tiến lên đòn cái này một tia chớp đem lực lượng thu nạp vào vào thân thể bắt đầu rèn luyện đ ư c thân đúng rồi cơ hội tốt như vậy không phải trang bước đáng tiếc ý niệm trong đầu k h ẽ động trực tiếp đem đàn phát sóng trực tiếp mở ra tô tiểu tiểu nhìn một cái ta phát hiện cái gì hoa thiên kiếp d i ệ p hắc đây chẳng lẽ là trạm đạo chi t i ế p trương tam phong lôi đình này tràn ngập quả thật khủng bố à lao đạo có thể không có lòng tin tiếp được một đạo hùng bá thái huyền đạo quân quả thật khủng bố như vậy doanh chính sợ hãi đây chính là cao giai tu luyện giả phải đối mặt thiên kiếp sao m ị rẽ m ị dù m ị s u hạ thái huyền quân không có nguy hiểm chứ muốn không trốn được thế giới của ta tới tiểu vũ tránh ta cái này làm cũng được h o a dung ta cái này tốt hơn tô tiểu tiểu đủ rồi các ngươi không muốn sái thức ăn cho chó các ngươi xem trương thái huyền cái k i a bình tĩnh dáng vẻ là có nguy hiểm dáng vẻ sao dù ký nọ xì、si、tạ d ù ký nọ đích xác thái huyền quân cũng không phải là ngủ ngốc có nguy hiểm đã sớm chạy rồi nơi nào còn có thể mở phát sóng trực tiếp a trương thái huyền chớ buồn chính là cho các ngươi được thêm kiến thức mà thôi vợ ông thiên một bên nên hướng l ô i đ ỉ n h rất sợ bỏ qua một đạo d i ệ p hắc người khác đều muốn tránh ngươi lại nên đón sợ bị tránh ra rồi trương thái huyền ngươi không hiểu a thiên kiếp này lực lượng nhiều thuần p h a lãng phí đáng thẹn diễm hắc sợ hãi cáo tử dù cho lấy nhục thân lực lượng xương diệp hắc cũng không muốn chơi như vậy nguyên bản bên trong hắn thường thường lấy lôi đình rèn luyện thân mình nhưng vậy là không có biện pháp sự tỉnh bây giờ có thể chậm rãi lấy võ đạo rèn luyện lại tăng thêm lấy thân là chúng pháp nhục thân hoàn toàn có thể so với nguyên bản càng mạnh hắn hạ tất như thế giàn vật chính mình phát sóng trực tiếp gian t r u n g chúng dùng quan sát các nàng minh bạch trương thái huyền hành động này ngoại trừ trang bức tự nhiên cũng có làm cho các nàng có chuẩn bị tâm lý ý tứ dù sao cao giai tu luyện giả nơi nào né tránh được tiên kép loại chuyện như vậy lôi đình liên tục hạ xuống mấy trăm đạo mỗi một đạo đều có bằng thùng nước tản ra khí thế khủng bố. ban đầu trương thái huyền còn chỉ lo tự mình tu luyện cuối cùng thậm chí đem cản khôn đỉnh phong ra thôi động vũ hóa phi tiên thuật để cho hắn khôi phục cùng nhau nhận lấy thiên địa t y luyện d i ệ p hắc đây là cái gì kỳ hảo mỹ r ẹ mỹ dù mỹ su hạ cửa nhóm pháp thuật thật xinh đẹp a do chu mico ừng hoàn toàn chính xác xinh đẹp trương tam phong chỉ là nhìn thoáng qua lao đạo đã cảm thấy được ích lợi không nhỏ cửa nhóm kỳ hảo sợ là không đơn giản a trương thái huyền đây là căn cứ vũ hóa thanh kim ở trên hoa văn lĩnh ngộ được vũ hóa phi tiên thuật có thể đem tự thân sức chiến đấu để thăng hơn gấp mười lần trương thái huyền bất quá. hiện tại ta có thể không có tăng sức chiến đấu chỉ là làm cho cản khôn đỉnh khôi p h ủ c ù n g ta cùng nhau độ kết i p mà thôi. Diệp h H, hóa thanh ô i Diệp i vũ k mà Đây không phải l thôi ư đương người được ơ n này còn g Đạt với vũ dài tự bí sao. Tô tiểu tiểu, cái tự Tô bí sao. sao. là ó a thanh sao nhân nhiều như h kim k làm vậy, sẽ n n g g có ư ờ lĩnh lôi lôi Lôi luyện nộ cửa nhóm kỳ hào đâu? người cũng biến thái. Trưng thái Huyền, giống nhau giống nhau. Đang nói, lôi đỉnh biến đen hóa thành lôi quang. Lôi quang ngưng luyện thành một tòa đạo cung hào thái. Thái hóa, hóa một cửa ra tòa mây kỳ đạo đâu, đầy quá trời sẽ đã sớm đọc qua hồng mao tam bộ khúc diệp hắc đối với mình thế giới tin tức thập phần hiểu rõ tô tiểu tiểu hoa c ư nhiên thật xuất hiện loại này lôi k i ế p đây không phải là diệp h ắ c chuyên trúc sao diệp hắc nói mỏ làm sao lại ta chuyên trúc ta nhớ được thiên hữu tiêu đệ tử bình thường đều có loại này lôi k i ế p chứ mỹ rẽ mỹ dù mỹ xú hạ cổ đại c ử u thiên tôn cái kia bắt đầu chẳng phải nói lôi k i ế p càng đáng sợ hơn rồi hả lâm phượng t i ể u đúng là như thế bất quá không cần sợ hãi thái huyền đạo quân trước đây liền vượt qua hai trọng đại cảnh giới tiếp nhận thánh minh đồng cảnh giới lôi đỉnh sợ thì không cách nào thương tổn hắn mảy may n h ắ cựu thiên tôn g đây chính là cựu bí người sáng tạo a nếu như nộ tính đầy đủ có phải hay không có thể từ lôi đỉnh bên trong nộ ra mấy môn cựu bí đâu ý niệm trong đầu chuyển động tư duy cực nhanh chuyển động đứng lên sau một khắc một đạo thân ảnh bay ra thân hình dần dần biến đến cao lớn là nhất tôn quần áo cổ bộ dạng diện mạo dán mua đạo giả thân hình lay động hóa thành bốn người hướng phía trương thái huyền công qua đây Đây là n h ấ trương khí hóa tam thanh bí thuật. bí tam t thái huyền trong lòng dâng lên bắt đôi con t r g số bí mật khát vọng thi triển vũ hóa phi tiên thuật đem càn khôn đỉnh thôi động đến mức tập cùng thân thể bốn phía cánh chim bao trùm càn khôn đỉnh thoát ra vô lượng con mang thường phía bốn bóng người công tới vốn là bốn bóng người vây công hắn nhưng bây giờ dường như phản ngược trở lại phản phất một mình hắn đem đạo đức tiên h tôn biến thành bốn bóng người vây công một dạng đ a n g ở bên ngoài ngàn tỷ dặm người đang xem cuộc chiến xem phát sóng trực tiếp diệp hát đám người đều bị chấn kinh đến mục trường cộng đốc thật là khủng khiếp thiếu niên tiên tiêu người này nên có đại đế phong thái ầm ầm quên y như sấm thân thiểm t h a n h t cựu thái huyền tiên võ c h i đạo người khai sáng trương thái huyền chiến đấu thủ đoạn tự nhiên là liên tiếp xuất hiện từng chiêu từng thức phản phất thiên thành đối với, với hắn mà nói vô luận là long thần công vẫn là như lai thần trưởng đều không có chút nào xa cách từng chiêu từng thức dùng ra tuyệt không thể tả được dồi triệu một khác trước vẫn là sau một khắc c h í nhất là kiếm p h á tôn g hóa thân ắ c l i hóa thành hư vô cũng không còn hiện trương thái huyền như vậy lập lại dường như manh hổ hạ sơn một dạng nhằm phía còn lại ba vị hóa thân chỉ là số l n g quyền còn lại hóa thân cũng trực tiếp bị đánh tan Liên tại hắn c h o r ằ n g đạo đức t h i ê n tôn s ở diễn b i ế n lôi đ à n h đã bị h ắ n đánh tan, không lại t á i n h m vẹn c l k c c h ỉ t h ấ y lôi đình t i ê n điện g c ầ n lạc t r u n g nhất t ô n đạo đức thiên tôn lôi đình lần hóa thân g đi qua thiên địa đại h ạ o lạc ấn lĩnh ngộ được số tự bí số tự bí hóa thân ảnh loại bí thuật ngươi xem ngộ đạo đức thiên tôn lôi đình hóa thân đi qua thiên địa đại đạo lạc ấn lĩnh ngộ được số tự bí, số tự bí hóa thân loại bí thuật ngươi xem ngộ đạo đức thiên tôn lôi đình hóa thân đi qua thiên địa đại đạo lạc ấn lĩnh ngộ được đạo đức kinh hóa l o ngay quyển, quyển kinh. Tiên ngươi lĩnh thần thông nhất đạo đức đại khí h mộ ó tăng thành. a mới vừa rồi trương thái huyền đã đi qua cùng đạo đức t i ê n tôn lôi đ ỉ n h lạc ơ n chiến đấu lĩnh ngộ mộ được một môn kinh tế h thần thông cửa nhóm thần thông vừa có thể dùng thần lực diễn biến hóa thân cũng có thể chém ra tam thi nguyên thần diễn biến ba đạo nguyên thần hóa thân đương nhiên cũng có thể dùng thiên tài đ ệ u b ả o tỷ như thánh thạch linh thai luyện chế hóa thân kể từ đó ta thánh thạch linh thai cũng có thể dùng với trong chiến đấu dù sao phía trước thánh thạch linh thai tuy là sống lại chiến đấu vẫn còn muốn hắn trực tiếp đem linh hồn và ở trong đó mới được kể từ đó hắn mặc dù nhiều một cụ hóa thân thực tế sức chiến đấu lại không có tăng thêm bao nhiêu nhìn thấy k h á c một tia chớp hóa thân đến trương thái huyền trong lòng nóng bỏng p h ả n phất thấy được con mồi tùy ý bên ngoài diễn biến thần thông cũng không đoạt công đạo k i a lôi đ ỉ n h hóa thân vừa ra tới vung tay lên liền có một tấm lôi đ ỉ n h trận đổ trải rộng hư không trận đồ nhất thành lại có bốn chuôi thông thiên triệt địa tiên kiếm đứng ở bốn phía diễn biến một phương hỗn độn kiếm vực thoáng chốc vô cùng sát khí hiệt lộ đây là linh bảo thiên tôn là tổ tự bí trương thái huyền k i n h thường tự nhiên mặc nó thi triển tổ c h ữ c sáu trăm năm mươi bảy bí mật nhất thành linh bảo thiên tôn thiên địa lạc ấn có thể phát huy ra lực lượng liền mạnh người đang xem cuộc chiến chung rất nhiều n h â n tộc thế gia đệ tử lo lắng giữa nhân tộc đấu tranh không ít thế nhưng ở hầu hết thời gian lại nhất trí đối ngoại n h â n tộc thiên tiêu v ẫ n lạc đối với nhân tộc mà nói chính là tổn thất thật lớn trực ba c h i gian d i ệ p hắc tổ tự bí kinh khủng a đây là chu tiên kiếm trận a mặc dù không có trong thần thoại thông tin ê giáo chủ khủng bố nhưng cũng rất đáng sợ a nếu như là ta tuyệt đối sẽ không làm cho khác tổ thành đại trận hoan g dung thái huyền ca ca cẩn thận a đây chính là độ k i ế p ngươi làm sao giống như ở đi dạo phố giống nhau a mỹ r ẻ mỹ dù mỹ su hạ đồng ý thái huyền quân thật không có, có cảm ó c giác cấp bách trương thái huyền ta tự có đạo lý không cần phải lo lắng sau một khắc trương thái huyền thân hình thoát một cái vừa hóa thành bốn hướng phía linh bảo thiên tôn lôi đ ỉ n h hóa thân công tới cho dù là thiên địa là cấn lúc này cũng bị kinh ngạc đến s ữ n g s ờ một cái nếu như linh bảo thiên tôn là người hiện đại phòng trừng họa tạo đều nói ra miệng là nhất khí hoa tam thanh thân thông không thể nào trương thái huyền cư nhiên lĩnh nộ được vừa rồi cái kia lôi đình hóa thân mỹ thuật phát sóng trực tiếp gian t r u n g diệp hắc không nói cái này cũng thật là đáng sợ a c ư nhiên lĩnh nộ nhất khí hóa tam thanh thái huyền đại lão làm cho linh bảo thiên tôn triển khai trận đ ổ chẳng lẽ là nghĩ lĩnh nộ tương quan bí thuật trương thái huyền đã đoán đúng bất quá không có tưởng tượng a trương tam phong nói như vậy lần này một tiếp đối với thái huyền đạo quân mà nói chẳng những không phải là cái gì kết nạ ngược lại là một cơ may lớn a ta xem hồng mao tam bộ không nói kiểu bí hợp nhất vô địch thiên hạ đạt được k i u bí đạo quân thực lực hẳn là lại có bay vọt về chết lâm phật i ề u đây chính là thiên tiêu a nghĩ tới ta lâm cựu tu đạo nhiều năm liền không gian thần thông đều không thể lĩnh ngộ mà đạo quân đ ộ cái cấp là có thể lĩnh ngộ mấy môn thần t h ô n g đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin tô tiểu tiểu người và người tranh l ệ n h q u ả thực so với người cùng cậu còn lớn hơn a thái huyền ca ca cậu mang a ta không muốn nỗ lực mỹ rẽ mỹ dù mỹ su hạ ta cũng không muốn nỗ lực dưới thiên kiếp trương thái huyền diễn biến ba bộ hóa thân một người thi triển võ đạo một người thi triển tinh thần tạo hóa thủ một người thi triển hư không đại thủ ấn cùng diễn hóa ra lôi đ ỉ n h chu tiên ba kiếm đối kháng mà bản thân của hắn thi triển vũ hóa phi tiên thuật cùng linh bảo tiên địa lạc ấn đánh nhau đứng lên có thể thành đế giả phần lớn là đem mỗi cái cảnh giới muốn tu luyện đến viên mãn người thực lực tự nhiên không kém mà trương thái huyền thực lực bản thân càng phải như vậy hai người đánh nhau nhất thời đánh ra chân hỏa dù cho lấy càng không đỉnh khả năng cuối cùng cũng bị chém ra mấy đạo vết chày lúc này mới đem linh bảo thiên tôn l à c ấn hóa thân kích sát đáng sợ linh bảo sức chiến đấu ở cổ thiên tôn trung chỉ sợ cũng không phải đơn giản chu tiên tứ kiếm lại tăng thêm trận đ ồ tuyệt đối làm cho linh bảo thực lực tăng lên số lượng sĩ lần cái này không phải là cái gì thần cầm có thể sánh ngang cái này cũng bfi là cựu bí mị lực ngươi cùng linh bảo thiên, tôn thiên địa lạc ấn chiến đấu người lĩnh ngộ tổ tự bí tổ tự bí trận pháp loại bí thuật ngươi cùng linh bảo thiên tôn thiên địa lạc ấn chiến đấu ngươi ngộ ra được chu tiên kiếm trận phương pháp luyện chế n g ư ơ i n g ư ơ i lĩnh ngộ bên trên thanh linh bảo kinh t i ê n tài quyển thiên kiếp vẫn là tiếp tục n g ư ơ i xem cuộc chiến đều tê dại rồi ngươi xem h i ể u tịch d i ệ t thiên tôn lôi đình lạc ấn n g ư ơ i lĩnh ngộ chữ lâm bí mật chữ lâm bí mật nhục thân loại bí thuật có thể đem nhục thân rèn luyện đến mức tận cùng ngươi xem hiệu tịch diện thiên tôn lôi đình lạc ấn người lĩnh ngộ tịch diện tiên kinh tiền tứ quyển ngươi xem hiệu thiên tôn lôi đình lạc ấn người lĩnh ngộ bí cũng có thể dùng cái này tế luyện chứng đạo chi minh làm được khí người hợp nhất không còn sự phân biệt phát huy ra lớn nhất tiềm năng người xem ngộ thiên tôn lôi đình là c ấ n lĩnh ngộ binh khí tế luyện chi đạo binh khí phương pháp l u y ệ n chế người xem ngộ nguyên thủy thiên tôn lôi đình là c ấ n lĩnh ngộ được bí chữ đấu bí chữ đấu đầu c h i ê n thánh pháp có thể diễn biến thế gian toàn bộ sát phạt kỳ h ảo người xem ngộ nguyên thủy thiên tôn lôi đình là c ấ n lĩnh ngộ được nguyên thủy kim trương tiền đại quyền người xem ngộ thiên tôn lôi đình là hấn lĩnh ngộ được giả tự bí giả tự bí khôi phục loại bí thuật dù cho nhục thân nghiền nát cũng có thể nhất nghiệm phục sinh n g ư ơ i xem ngộ t r ư ở n g sinh thiên tôn lôi đình là c ấ n lĩnh ngộ được t r ư ở n g sinh đạo kinh toàn bộ q u y ể n ngươi xem ngộ thiên tôn lôi đình là c ấ n lĩnh ngộ được giai tự bí giai tự bí có thể b ộ c phát ra gấp mười lần sức chiến đấu chiến đấu phụ trợ bí thuật n g ư ơ i xem ngộ thiên tôn lôi đình là c ấ n lĩnh ngộ được đ ế kinh t i ê n đài q u y ể n ngươi xem ngộ thiên tôn lôi đình là c ấ n lĩnh ngộ được tiền tự bí tiên tự bí tu luyện nguyên thần bí thuật có thể tiên tri ngươi xem ngộ tiêu g a o thiên tôn lôi đình ờ hấn lĩnh ngộ được hành tự bí hành tự bí thế gian cực tốc tu luyện tới cực hạ được xưng có thể chạm tới lĩnh vực thời gian ngươi xem ngộ tiêu giao thiên tôn lôi đ ỉ n h l à c ấn lĩnh ngộ được tiêu giao đạo kinh tứ cực quyền trương thái huyền chân đạp hư không một bên cùng lôi đ ỉ n h l à c ấn thiên tôn hóa thân chiến đấu một bên lĩnh ngộ ra trong đó kỳ h ả o thu hoạch không muốn quá nhiều hoàn chỉnh t ự bí lại tăng thêm bảy bộ không trọn vẹn đ ế kinh có thể nói lần này độ kiếp chính là huyết kiếm bất quá hắn cũng không có quên những thứ kia bị hắn đánh tan lôi đ ỉ n h hóa thân cũng không có tiêu thất ngược lại lần nữa ngưng tụ vào lôi đình đạo cung bên trong theo cuối cùng một cụ lôi đình hóa thân đánh tan cựu thiên tôn hóa thân đã hoàn toàn ngưng tụ vào sau một khắc cựu tiên tôn hóa thân hoàn toàn hồi phục lại một lần vào tới đ ợ s cảm tạ tử tiểu bạch thúc giục thêm phiếu cảm tạ đại lao chống đỡ ngày mai tiếp tục m i chương chương bảy mươi bảy bảy mươi lập đạo thái huyền tinh thần lượng t i ê n xích tháng một năm một mươi cầu hoa tươi đối mặt vây công trương thái huyền một điểm không h o à n g hốt thân hình thoát một cái vừa hóa thành bốn ba bộ hóa thân cùng tự thân cùng nhau đem cựu bí thôi động thoáng chốc trước mắt thiên địa thay đổi tiền tự bí có thể chữ tiền có thể liệu địch tiên cơ dự phán đối thủ tổ tự bí có thể chu tiên kiếm trận đem địch nhân khốn vào trong đó tuy là đối mặt vây công hắn lại không chút hoang mang ung dung du t ẩ u cùng lôi đ ỉ n h hóa thân trong lúc đó cho dù có không năng lực đến lúc hắn cũng có thể vận chuyển bắt tướng thế giới hóa thực vi hư né tránh một kích cũng hoặc là vận chuyển giả tự bí khôi phục thương thế lôi đ ỉ n h hóa thân đến cùng còn là không quá trí năng còn kém rất rất xa thiếu niên đại đế bản thân hóa thực vi hư loại thủ l o ạ n này ở đế lộ tranh phong bên trên cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế thế nhưng ở độ kiếp lúc lại có thể dùng tới dùng một lát thường thường có thể chuyển nguy thành an ẩm ẩm chiến đấu nửa ngày lôi đình hóa thân bị đánh nát chỉ còn lại có tiên cung còn trên chín tầng trời khi tức càng phát ra sắp bén cựu bị lại có người bằng vào một hồi thiên kiếp liền l ĩ n h nộ được kiểu bí đây quả thực là thiên cổ không nghe thấy chuyện là a lao phu đời này sống ở ngọc a luân hải nhất cảnh liền tu luyện hơn năm mươi năm không nghĩ tới thế gian lại có thiên tài như thế thương thiên bất công a ta muốn là vậy có thiên phú như vậy cái kia thì tốt biết bao a phát sóng trực tiếp gian t r u n g diệp h ắ c mấy người cũng chết lặng loại này lĩnh nộ quả thực đã vượt ra khỏi h i ể u phạm trù diệp h ắ c thật nhiều thần thông a đại lao cầu mang ta cũng không cần nhiều chuyển cho ta một môn hành tự bí a tô tiểu tiểu hành tự bí hoàn toàn chính xác tốt chạy trốn bí thuật chỉ cần chạy nhanh luôn có thể có cơ hội thắng lâm phượng t i ề u ba mươi sáu kế thẩu vi thượng sách hành tự bí hoàn toàn chính xác vì vô thượng bí thuật doanh chính hy vọng đại lao trưng bày những thứ này bí thuật quả nhân có thể kiếm tiền mua nhắc bất quẩn bực này bí thuật sợ là không tiện nghi trong khoảng thời gian ngắn không cần nghĩ chúng ta hay là trước tu luyện tới thần thông cảnh a ngoại giới trương thái huyền đăng lâm lôi đ ỉ n h tiên cung Mới, chỉ có, bước trên bước đầu tiên, liền cảm giác một cỗ khổng lồ lực lượng đẻ xuống phảng phất có từng tòa núi cao tới người dù cho lấy lây hắn cường hát n ú thân lúc này cũng cảm giác được gân cốt len ken rung động người nói vì sao không âm thanh hắn lại trong phút c h ố c hiểu ra cái tòa này tiên cung cũng không phải k i ế p nạn chính là một hồi cơ duyên áp lực có thể rèn luyện độc thân vẫn tâm có thể hiểu ra con đường phía trước ta đạo vì thái huyền nói thái giả trí cao huyền giả t h ầ n diệu ở khổng lồ dưới áp lực trương thái huyền tư duy cực nhanh vận chuyển bằng vào ta thái huyền tri đạo thống lĩnh các loại thần thông kỳ ảo đạo. đạo kinh có mấy đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh và vừa ta thái huyền tức là đạo các loại thần thông là một là hai là ba là vạn đạo nay niệm cùng nhau t h á n như khai thiên tích địa một dạng trương thái huyền trong lòng sinh ra bừng tỉnh đại ngộ cảm giác ta phía trước đều ở đây tu luyện người khác nói dù cho tiên vương kinh văn cũng bất quá là dọc theo con đường của người khác đi về phía trước mà thôi hôm nay bừng tỉnh mạng n ộ mới chỉ có biết mình trước đây chỉ là học theo hàm đan mà thôi lại tiến lên trước mấy bước trên người áp lực càng lớn tư duy ngược lại càng thêm sinh động suy nghĩ tốc độ càng nhanh hơn ta lúc này lấy tinh thần làm căn cơ dung luyện chư pháp đi nhất pháp thống vạn đạo con đường tu luyện của hắn khởi đầu với tinh thần thể trong lòng tự nhiên đối với lần này đặc biệt thân thiết đem định vì đạo cơ tâm niệm phật phỏng ở n ị c h thiên ngộ tính phía dưới mới thái huyền kinh ở một lần nữa sinh thành ngươi lấy tinh thần c h i đạo làm căn cơ một lần nữa diễn biến con đường tu luyện khổ hải đạo cung tứ cực hóa long tiên đại ngũ phương bí cảnh hóa thành một phương t i n h b ự c chu thiên huyệt khiếu hóa thành mạng thiên tinh thần câu liên lẫn nhau đem n h ụ c thân ngũ cảnh hóa thành không thể phân chia bộ phận ngươi ngũ cảnh bí pháp liên hệ càng thêm chặt chẽ ngươi lấy tinh thần c h i đạo làm căn cơ dung luyện võ đạo thần thông kiểu bí cùng với không c h ọ n vẹn đế kinh thái huyền kinh một lần nữa rèn đúc kinh văn chiếm được hoàn toàn mới chuẩn tiên đế cấp thái huyền kinh ngươi lấy thái huyền kinh lý niệm tổ số lượng binh ba loại k i u bí làm lý do. sáng lập tinh thần lượng tiên h xích phương pháp l u y ệ n chế tinh thần lượng tiên h xích thức thân làm đẹp ba trăm sáu mươi năm tinh thần có thể bên trong khảm ba trăm sáu thập ngũ môn trí cao thần t h ô n g thi triển tùy ý thần thông lúc đều có bất khả tư nghị t ă n g phúc tế luyện đến mức t ậ n cùng uy có thể khai thiên lập địa trọng lập địa thủy hòa phong đây mới là tiên pháp bảo a trương thái huyền trong đầu hiện lên tinh thần lượng tiên h xích phương pháp l u y ệ n chế vui mừng quá đỗi càng khôn đỉnh mặc dù diệu lại không có bao n h i ê u tác dụng ngoại trừ vũ hóa phi tiên thuật phối hợp luyện đan cũng chỉ có thể thi triển một cái không gian thần thống cũng hoặc là đập đập đập thực sự quá lỗ mãng đương nhiên đây cũng không phải là nói hắn liền muốn buông tha càn khôn đỉnh ngược lại có trư giới tài nguyên ở càn khôn đỉnh hoàn toàn có thể dung luyện các loại tiên kim đem dung luyện q u y nhất diễn biến một môn tế luyện thi triển càn khôn đỉnh kỳ hảo c ử a nhóm kỳ hảo huy lực chưa chắc sẽ so với tinh thần lượng tiên sĩ yếu mới thái huyền kinh một thành trương thái huyền liền cảm giác cả người nhẹ một chút lôi đỉnh tiên cung hóa thành tinh thuần năng lượng hiện lên qua đây hắn biết cơ hội khó được vội vã vận chuyển công pháp bắt đầu một lần nữa khổ hại và tầng tinh thần thần thụ lay động đem càng cây phía dưới thánh thể thân cây dâng cao mấy trượng thân thể cũng càng thêm huyền liền rượu t ả n ra vĩnh hằng bất ma ý vị khổ hải c u ộ n trào m á n h liệt vô cùng tinh quang như nước thủy triều nguyên bản là tinh quang lẩng lánh lâm hải càng l à biến thành ba trăm sáu mươi năm miếng cự đại tinh đấu một lần nữa diễn hóa thành mới khổ hải ba trăm sáu mươi năm miếng tinh thần cấu kết lẫn nhau làm cho khổ hải lực lượng càng thêm cường thịnh sau đó là đạo cung ngũ khí diễn hóa thành ngũ phương tinh vân đã có tinh thần khả năng cũng có nguyên bản ngũ khí rất nhiều huyền i ề u lôi đỉnh tiên cung lực lượng thập phần cự đại chính là vượt qua trạm đạo chi tiếp tường cho tuy r ư ơ n g Thái h ề n n là đạo này tổ sư còn m t l ớ t lại cũng không phải bình thường tu hành giả có thể so sánh bất quá còn kém một ít ta tinh thần lượng tiên xích cũng nên xuất thế ý niệm trong đầu khéo động bậy sợi thế giới bổn nguyên hội tụ ở tiên này hóa thành một đem thức g i ả i tản ra mủ mịt tia sáng bạch ngọc thước đo còn kém một tia đem cuối cùng một tia thế giới bổn nguyên tụ đến cái này một tia thế giới bổn nguyên rơi vào thước đo chúng nhất thời tan thành ba trăm sáu mươi lăm đạo q u a n mang diễn hóa xuất chu thiên tinh đấu ba trăm sáu mươi lăm thế giới bổn nguyên chính là thiên địa c h í cao năng lượng diễn biến tinh thần đúng mức huyền diệu bất phảm ta hiện tại có ba mươi b ố thần thông đem hoàn toàn lạc ấn trên đó về sau cũng coi như có nhất kiện đứng ở chư giới hộ đạo chi bảo nghĩ như vậy trương thái huyền liền đem vũ hóa phi tiên t ậ t âm dương thái cực đồ trường sinh chú thuần nguyên tạo hóa thiên cơ l y hỏa trường hồng cựu bí chờ đến cùng chính mình sáng tạo thần thông lạc ấn với trên đó nhất thời tinh thần lượng tiên h s í c h ở trên ba mươi b ố khỏa tinh thần sáng lên cùng còn lại ảm đạm một chút tinh thần hình thành đối lập ts c ả m tạ cầu ghe y ê n vũ mi t h u ố c d i ụ c thêm phiếu c ả m tạ đại lao chống đỡ với chương bảy mươi tám bảy mươi mốt rút thưởng công năng đạo thế trần nữ tháng hai năm một không cầu hoa tươi bất quá tinh thần lượng tiên h s í c h còn có một chút tiếp nữ ba mươi b ố khỏa giữa các vì sao đường nét cũng không có thắp sáng điều này đại biểu trương thái huyền còn không có tìm được ba mươi b ố loại thần thông điểm giống nhau không có biện pháp đem liên hệ tới phát huy ra tương ứng tăng phúc lực lượng hắn cũng không sốt ruột hắn hiện tại mới chỉ có tiên tam mà thôi thời gian còn sớm có thể từ từ sẽ đến l i ê n tại hắn tế luyện tinh thần lượng tiên xích thời điểm lôi đỉnh tiên cung cuối cùng một tia lực lượng cũng rũ mánh vào hắn tiên đài bên trong thoáng chốc hắn chấn động toàn thân đặt tới tiên tam đệ nhị trọng tiên thứ hôm nay trở đi ta cũng là nhất tôn vương giả trương thái huyền lũ nhiên cảm thán thuận tay đóng phát sóng trực tiếp gờ giúp chắc chung d i ệ p hắc đây chính là trạm đạo vương giả cướp có thái huyền đạo quân ở ta sẽ, sẽ không về sau không thể n ị c h trạm tiên đạo h tô tiểu tiểu kỳ diệp thiên đế ngươi liền chờ mong hai ba bảy thái huyền ca ca tiên h địa lạc ấ n không có ở trong đó á không phải vậy rất khó đánh a h o à n g dung đích sắc ca ngay bây giờ mà nói thái huyền ca ca nắm giữ thần thông đã mấy chục cửa đợi đến diệp h ắ c thời đại kia đã không biết khủng bố đến mức nào h ù n g bá sợ h ã i diệp đạo h ư u tự cầu đa phúc may mà ta không có ở cái thế giới kia không phải vậy liền xong đời doanh chính đúng vậy cựu thiên tôn vây công đều có thể bình tĩnh diệt địch cái này so với nguyên bản bên trong diệp h mạnh không chỉ một điểm nửa điểm a diệp h lạnh dun càng nói càng sợ hãi muốn không ta tu luyện võ đạo tính rồi trương thái huyền đừng sợ bao lớn một ít chuyện thiên địa lạc ấn cũng không có người linh hoạt ngươi chỉ cần như nguyên bản một dạng mạnh mẽ vẫn còn có cơ hội diệp hắc thực sự thự ta cũng không tin trương thái huyền xuất ra ngươi vô địch lòng tin a tương lai nhiều như vậy định nhân ngươi cũng có thể trốn tránh sao diệp hắc vì sao không thể ta hiện tại gia nhập g giúp chat có thể chạy trốn a tô tiểu tiểu ngươi nói rất hay có đạo lý mỹ rẽ mỹ dù mìn xu hạ diệp thiên đế chạy rồi cái kia hắc á m náo động làm sao bây giờ diệp hắc thiên tháp có vóc dáng cao đỉnh lấy thái huyền đạo quân khi đó đã sớm thành tiền đem cấm khu các trí tôn toàn bộ c á c thế là được dù ký nọ si tạ dù ký nọ được rồi không có suy nghĩ đến thái huyền quân có thái huyền quân ở những chuyện này xác thực không phải sự t ì n h trương tam phong có đạo quân ở đích sắc không có địch nhân gì có thể chịu được tô tiểu tiểu thôi được không khuyên giải được rồi doanh chính các ngươi người bên kia viên chuẩn bị xong chưa doanh chính đã chuẩn bị xong tùy thời có thể đi qua doanh chính số hai một dạng h ù n g bá ta bên này cũng là trương thái huyền g i ta bế nhốt lâu như vậy các ngươi nơi đó c ư n h â n mới chỉ có quá một ngày đây chính là phía trước g giúp chặt ra tăng công năm sao thật không sai tô tiểu tiểu đích xác có cái này công năng chúng ta cũng không cần phải lo lắng bế quan làm lỡ nói chuyện tiếm bỏ qua đại sự keng g giúp chắc sinh động độ đạt được hiện tại bắt đầu kéo lấy tân nhân keng ôn nhu săn quỷ nhân gia nhập vào g r i ú p chắc keng ta không nghĩ ra ra gia nhập vào g r i ú p chắc keng đạo thế trạch nữ gia nhập vào g r i ú p chắc keng g giúp chắc nhân số đầy hai mươi rút thưởng công năng mở ra rút thưởng một ba tinh rút thưởng vì p h à m nhân đến đại t ô n g sư cảnh giới rút thưởng cần tích phân vì một điểm mười điểm một trăm điểm mỗi lần bốn sáu tinh rút thưởng vì diện thành cấp trầm châu cấp thánh nhân cấp cần tích phân chia ra là một vạn mười vạn một triệu bảy chín tinh rút thưởng vì t h á n h vương đại thánh đế cảnh c ầ n tích phân vì hai triệu năm triệu một ngàn vạn mỗi một tinh cấp rút thưởng giữ g ố c không thua kém tự thân tinh cấp có thể rút được công pháp tiên kim linh căn các loại vật phẩm thập tinh ở trên rút thưởng tạm không mở ra mở ra cơ hội gờ r ú t chắc chung có người thành tiên tô tiểu tiểu hoa mới công năng xuất hiện ta muốn rút thưởng ta muốn quất tiên đan một viên bạch nhật phi thăng doanh chính trực tiếp ở ra dăm cái loại này tiên đan sao ta bên này phương sĩ ngược lại luyện chế không ít do chú mỹ cô nho nhỏ rõ ràng không phải nói cái loại này đan dự trứ danh o chính số hai cái loại này đan dược thấp nhất chỉ sợ cũng là cựu tinh một ngàn vạn tích phân quất một lần ngoại trừ l ã o quân ai h ú t nổi mỹ r ẻ mỹ d ù m ị su hạ rút một lần một sao hình ảnh bảy độ không gian là cái quỷ gì à vật này bán mắc như vậy sao một dương liền muốn hơn ba nghìn vạn cái này con hải lý sao cà su mị gạo cà ủ ta hạ xuất hiện sử thượng đắt tiền nhất vệ sinh kim dù ký nọ x ỉ ta dù ký nọ cùng tiếu vỡ không được cái này cũng buồn cười quá à à mạ nộ hy nạ may mà ta không có quất không phải vậy cũng không biết biết rút được cái gì kỳ lạ đồ đạc tô tiểu tiểu đây chính là nhất tình à phía sau thiên giai đoạn có thể sử dụng sông hàng bên trong mỹ dẹ mỹ dù mỹ xu hạ h ẹ cái b ả n bấy cha đâu đây là ôn nu săn quỷ nhân quỷ tiên sinh mời đi ra ta sẽ không làm t h ư ơ n g tổn ngươi tô tiểu tiểu gì, đã quên người mới ôn nu săn quỷ nhân ngươi là ca nạ ẹ vẫn là cô s a c s ì nộ bù ôn nu săn quỷ nhân thực sự là g i ả hoạt biết rất rõ ràng nhân ra tên vẫn còn muốn giả bỗng đốc quỷ tiên sinh không có chút nào khả ái dõi chú mỹ cô nhưng là chúng ta đều không phải là quỷ a ngươi làm a tô tiểu tiểu đại tiên nhanh để cho nàng minh bạch chuyện gì xảy ra a tô tiểu tiểu hấp cá quả tô tiểu tiểu ta không nghĩ ra ra đạo t h ê trạch nữ ôn nhu săn quỷ nhân nơi này là liên hệ chư thiên vợ giúp chát tô tiểu tiểu nói chung mọi người đều là người rất tốt đại gia không cần phải sợ hiện tại đại gia có thể đem tên đổi thành chính mình bản danh về sau cũng tốt xưng hô trương quân bảo chư thiên thế giới cùng phật môn nói ba ngàn thế giới đạo ra ba mươi ba trọng thiên giống nhau sao trương tam phong trương quân bảo tô tiểu tiểu thú vị chúng ta đàn hai cái trương tam phong trương quân bảo ta gọi trương quân bảo không gọi trương tam phong ạ trương tam phong trương quân bảo tên này ta thiếu niên thời điểm đã từng dùng qua đã nhiều năm ngươi phải là k h á c một cái thế giới của ta trương quân bảo nằm sau cái này thực sự khó có thể tin ta thông thường như vậy người ở mặt k h á c một cái thế giới cư nhiên còn có một cái lâm vợt tiểu trương chân nhân có thể không phải phổ thông a đây chính là ở trong thần thoại lưu lại chính mình danh hiệu tồn tại trương quân bảo ta cái này mạnh mẽ tô tiểu tiểu đích sắc rất mạnh gia nhập g rút chát tương lai ngươi chỉ biết càng mạnh trương quân bảo có mạnh hay không ngược lại không sao cả chỉ là có biện pháp nào có thể thay đổi phụ thân phiến diện sao hắn nói ta sẽ khắc hắn đem ta đưa đến đạo quan tô tiểu tiểu Phụ thân của ngươi có phải hay không gọi chương t bảy mươi chín ả i hay h k bảy mươi hai luôn luôn trên mặt đất sinh linh có can đảm trực diện lôi đình u ị quang tháng ba năm một mươi cầu hoa tươi cô sao ca nạ ẹ、e, quả be be nạp nhét vào mới vừa có chút hiểu lầm nguyên lai、like、tất cả mọi người không phải quỷ hà tô tiểu tiểu cư nhiên chính mình suy nghĩ minh bạch Cô Saka đại -e, gia bán trầm môn hô hấp h p á rãi trò chuyện ta xem một chút tô tiểu thư phát đồ đạc tô tiểu tiểu đạo thê i trần nữ không được tâm sự sao đạo t h i cẩn trần nữ các người là địch nhân vĩnh hằng tô tiểu tiểu quả nhiên là giải đèn ei à không nghĩ tới chúng ta đàn còn lôi một cái trò chơi thế giới bên trong người qua đây giật huh m i cô, làm sao cảm giác giải đèn ei tiểu thư có điểm là lạ tô tiểu tiểu tỉ tỉ nàng chết rồi phía sau nàng liền đem chính mình phong bế mười sáu ở một lòng nhếp b à n có điểm tố chất thần kinh cũng bình thường đạo thế trận nữ khinh nhuần thần linh hùng bá khinh nhuần thần linh làm sao vậy lao phu chính là thiên hạ hội ban chủ ngũ hành cảnh cao thủ đang m u ố n ước lượng một cái thành viên mới thực lực làm sao rồi lôi lại thấy đổ mười điểm tích phân đạo thế trận ữ t í c h phân không có hùng bá vậy không cá cược tích phân trực tiếp lên lôi đài đạo thê trạch nữ người muốn kêu chiến ta t ố t ta tiếp nhận d i ệ p hắc hoa hùng bang chủ lại muốn ra tay không muốn lại bị người kê ta hùng bá cái này lại chữ nhìn lấy liền tức lên bản bang chủ đã sớm thoát thai hoàng u ố t không phải ngô hạ a mông nhạc bất quẩn thật sao doanh chính có chuyện vui nhìn doanh chính số hai tiêu khiển một cái theo hai người chiến đấu ý niệm trong đầu cùng nhau lôi đài triển khai một khối cự đại lục địa hiện lên hùng bá giải đèn ei đều xuất hiện trên đất bằng hùng bá vẫn như cũ khí phách mười phần không phải so với phía trước càng thêm khí phách bất quá vẻ bề ngoài phương diện càng lộ vẻ tuổi trẻ không giống chung nhân nhân ngược lại giống như một tên tiếu niên đầu đỉnh hỏa khí lờ lờ rất rõ ràng đã tiến vào tiên võ đệ tam trọng cảnh giới ngũ hành cảnh chi hỏa hành mà dài đèn ei dung nhan xinh đẹp mắt phải s ờ n có một chút lệ nốt ruồi để cho nàng khí chất càng thêm lạnh lùng đắt tiền từ sắc kimono cùng nàng lôi thần thân phận tương xứng vừa mới xuất hiện liền cho người ta hai mắt sáng lên cảm giác mà người đang xem cuộc chiến cũng xuất hiện ở phía trên lục địa xa xa trông thấy mặt đất hai người mị dẹ mị dù mị x ú hạ và mới đàn viên thật xinh đẹp c ả xù mỹ gạ o c ả ủ ta hạ vóc người cũng tốt tốt mặc cảm ta gặp phải địch nhân rồi do t h u mỹ cô tiểu hoa vóc người không sai biệt lắm thân cao lại không có mới đàn v i ê n cao đâu tô tiểu tiểu trương thái huyền người nói như thế nào trương thái huyền rất đẹp mắt ta trong thực tế giải đèn ei -E, so với trong trò chơi càng thêm kinh diễm cái kia vóc người bốc lửa lạnh như băng khí chất luôn là gây nên người lòng chinh phục tô tiểu tiểu anh hùng s ở kiến l ư ợ c đồng hh ắ c ắ c ta cũng rất y ê u thế do chu m cô hoa là cùng hoàng dung do người mỹ rẻ mỹ dù mỹ xù hạnh hạ, run tiểu vũ Cùng là, là, nữ nhân, nữ nhân.、E, là tôi tiểu, xa xa tô tiểu, tiểu, tô tiểu tiểu người vững tin cái quý a ta thật không phải là cùng lạ a phát điên đang nói trên lôi đài đã dạy rồi biến hóa chính là người muốn khiêu trên ta i à i đèn ei nhìn phía năm trước nam nhân thân xác không có nửa điểm bà đậu dù cho người trước mắt đã không so một ít ma thần yếu nàng cũng có lòng tin tất thắng khiêu chiến dùng sai rồi chắc là quyết đấu khiêu chiến ngữ cảnh hàm nghĩa chung rất có một loại thực lực thấp người hướng thực lực cao người phát sinh quyết đấu ý tứ hùng bá gần nhất hăng hái thực lực đại tiến dù cho người đối diện cho hắn một loại cực kỳ bén nhọn cảm giác nguy cơ hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình yếu hơn đối phương、Tốt. thực ố t t lực của ngươi ta nhận rồi dứt lời q u a n người lôi quang hiện lên hiện tại quyết đấu bắt đầu hùng bá đã sớm chuẩn bị nghe vậy phía sau nhất tôn khổng lộ pháp tướng ngưng tụ ra đương nhiên nói là pháp tướng kỳ thực vị này pháp tướng tương đối hư huyễn dù sao thực lực của hắn mới chỉ đạt được ngũ hành cảnh nắm giữ cũng chỉ là hỏa hành chi lực là lấy hắn pháp tướng chỉ có nhàn nhạt một tầng hình người hỏa quang mặc dù chỉ là như vậy khí thế của hắn cũng thoáng cái đạt tới càng thêm tầng thứ ầm ầm hùng bá một t r ư ờ n g kích ra thoáng chốc vô cùng hỏa chi lực buộc phát ra dường như hỏa sơn bạo phát đập về phía giải đèn ei giải đèn ei ý niệm trong đầu khẽ động thế còn chi hạt lúa quang đã đến trong tay đây là một thanh t á n dài vũ khí cùng thương loại lại tựa như môi thương làm đao còn đây là thế đao cái gọi là thế đao chính là chạm trừ dườm già sắc bẹm khí nắm giữ lao người ý tại thủ hộ hàng thường c h i đạo đây là g i ả i đèn ei chuyên trúc vũ khí đối mặt tật như phong nhanh như điện thế tiến công g i ả i đèn ei cũng không có nửa điểm hoảng loạn trong tay thế đa huy động đem sắc bén ngưng tụ hỏa quan g đánh tan rốt cuộc là sinh sống mấy ngàn năm ma thần bảy trăm sáu mươi võ kỹ phản ứng đều đã bị ngưng luyện tới cực điểm không phải bình thường người có thể sánh bằng tiểu cô nương ngươi quả nhiên có cuồng vọng tư bản ta hùng bá tán thành ngươi hùng bá ánh mắt biến đổi kế tiếp lao phu phải nghiêm túc hai tay ôm ở trước ngực vô lượng nguyên khí tụ lại trải qua trương thái huyền nghịch thiên tính nổ cải biên cửa nhóm nguyên khí chú ấn có thể sánh bằng tam phân quy nguyên khí càng thêm cùng bạo chỉ là nguyên khí hội tụ bầu trời ở giữa thì có lôi quan g t h i ệ t quá phong vân biến sắc phạm vi mấy trăm dặm mây đen hội tụ tới chỉ là một hơi thở một cái cự đại nguyên khí cầu hội tụ đi ra thiếp ta một chiêu lúc này tịch diệt lúc giải đèn ei nhãn thần lăng lệ trên người khí thế ngưng tụ hướng phía trước chém ra ầm ầm sau một khắc vô cùng lôi điện quan g mang sẽ qua nguyên khí chú buộc phát ra uy lực cường đại dường như thiên đ i ệ tàn biến mấy trăm dặm đại địa hóa thành phế tích đợi bụi bặm tắt mất chỉ có giải đèn ei người một đứng ở nơi đó thần sắc cầm trong tay thế nào mà hùng bá lại không thấy bóng dáng sau một khắc hùng bá thân ảnh ngưng tụ trên hư không trên c h á n có một tia mồ hôi lạnh lao phu lại thua uy lực kia vô cùng nhất đ a u phảng phất có thể chạm phá toàn bộ đưa hắn nhất đ a u chém thành cho bụi đây chính là mà thân sao quả nhiên bất phàm bất quá nếu như ta có thể tu luyện tới ngũ hành viên mãn thắng lợi chắc là thuộc về ta chương tám mươi bảy mươi ba chấn áp giải đèn ei không dám tin giải đèn ei tháng bốn ă m một mươi cầu hoa tươi nhắc bất quần không có gì bất ngờ xảy ra hùng bang chủ lại sập tiệm diệm hắc vừa rồi hùng bang chủ còn hăng hái đâu hùng bá các ngươi bên trên chẳng lẽ là có thể thắng doanh chính cái này nhưng khó mà nói chắc được hùng bá được rồi ngươi là đại lão t h â n thoại thế giới doanh chính quá có tiền mấy trăm ngàn tích phân đã sớm đem thực lực xếp đến rồi ngũ hành viên mãn thực lực kia hùng bá nhìn chỉ có thể nói l ư ợ cao liền đen tị với cũng không có hắn thực sự quá nghèo do chú mỹ cô hùng ban g chủ thực lực s á c thực đã không kém ta cũng mới tu luyện tới ngũ hành cảnh đệ nhất chọn đâu mỹ d ẽ mỹ dù mỹ xù hạ ta cũng là ca xù mỹ g ạ ca ủ ta hạ kinh ngạc các ngươi tu luyện nhanh như vậy hoàng dung thái huyền ca ca cho mở tiêu chuẩn cao nhất nữa à cái này có gì k ỳ quái a diệp hắc ước ao ta cũng muốn mở tiêu chuẩn cao nhất ta ạ mạ n ổ hy nạ diệp hắc ngươi liền không cần n g h ĩ à thái huyền ca ca sẽ không sủng h à n h ngươi diệp hắc anh anh anh doanh chính số hai diệp hắc ngươi bình thường một chút ngươi hắn kiệu nhưng là thiên đế á c hẳn trương quân bảo diệp công tử cái này bộ dáng đích xác có điểm khiến người ta sợ hãi thật là nhớ đánh hắn à lâm phượng t i ể u đích xác b ầ n đạo n g a tay các ngươi nói hiện tại đánh diệp thiên đế tương lai có thể hay không bị hắn làm khó dễ diệp hắc còn như nha chỉ đùa một chút Trên đèn nhìn lôi đài, dài đèn e y h p sau một khắc lôi quang cùng long ảnh tại trong hư không đam bảo buộc phát ra ba đậu khủng bố nguyên bản khôi phục thành nguyên trạng lôi đài lúc này lần nữa bị đánh cho một vùng phế tích chỉ là mấy hơi thở phương viên mấy trăm dặm liền biến thành một mảnh luyện ngục ẩm ẩm đường đường đường thanh âm không ngừng chuyển đến tô tiểu tiểu xem ra doanh chính tuy là cảnh giới cao chiến đấu lực lượng lại không được ca doanh chính số hai bình thường thân là đ ế v ư ơ n g chiến đấu cơ hội ít vô cùng lâm phượng tiểu đích xác doanh chính số hai bất quá về sau cái này lôi đài có thể thường mở đại gia có thể đánh cuộc cũng có thể luật bản chư thiên thế giới nhiều như vậy tương lai nhất định sẽ c ó chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu của chúng ta quá kém có thể không làm được hồng bá thủy hoàng lời ấy rất hợp ý ta tuy là vừa rồi ta thua rồi trên thực tế lại tích lũy không ít kinh nghiệm nếu như mỗi ngày chiến đấu hơn mấy chàng thực lực của ta nhất định sẽ nhanh chóng gia tăng ta cũng mỗi ngày chiến đấu mấy trận a coi như tương lai không thể trợ giúp đến mọi người chí ít cũng không có thể cản trở cả xù mì gạ o cả ủ ta hạ tốt thì nạ ngươi cũng hành ta lớn hơn ngươi ta cũng không có thể l ư i bước vậy nói xong rồi sau đó đại gia nỗ lực lập b à n tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi cảm thấy bọn họ ai có thể thắng trương thái huyền không thắng không bại a doanh chính tuy là thực lực càng tốt hơn kỳ thực không có một kích định càng k h ô n năng lực long thần công cái gì cũng tốt chữa thương phi hành kiếm pháp phòng ngự tinh thông mọi thứ mọi thứ cũng bất p h ẳ n nhưng là lại không có gì trí mạng sắt chiêu trừ cái đó ra danh o chính khuyết điểm đám người cũng thấy rõ ràng danh o chính sống an nhàn sung sướng căn bản không có ý thức chiến đấu kinh nghiệm toàn bộ nhờ thực lực cao thâm dùng hùng hậu chân nguyên lực lượng đánh người nếu như gặp phải thực lực so với hắn yếu người quá nhiều cái tiêu tự nhiên thuận tay một k í c h là có thể đạt được thắng lợi nhưng gặp phải giải đèn ei lại không phải như vậy hai người thực lực trên lệnh cũng không lớn lại tăng thêm giải đèn ei ma luyện mấy nghìn năm võ đạo ý thức làm cho trên lôi đài danh o chính đánh phi thường biệt khuất đánh k h o ả n g khắc danh chính rơi xuống trên lôi đài một l ầ n nữa hóa thành hình người đánh tiếp nữa cũng chia không ra thắng bại trận chiến này n a n g tay như thế nào giải đèn ei không có cự tuyệt tốt. doanh chính trở lại trong mọi người thở dài nói ra xin lỗi ta q u á côn g vọng không có thắng lợi nhắc bất quẩn thủy hoàng thực lực đã không yếu chỉ là ý thức chiến đấu không mạnh không cách nào đem thực lực hoàn toàn phát huy được mà thôi cô sao ca nã ẹ thủy hoàng bệ hạ thật là đáng sợ thực lực bực này thoáng như thiên h a i trận chiến này là đối với chiến ma thần ngang tay đã phi thường đáng quý tiểu vũ xác thực c h ỉ ít hiện tại ta còn không có thủy hoàng thực、lực. đang nói chỉ thấy giải đèn ei lần thứ hai nhìn sang tô tiểu tiểu thái huyền kaka chỉ có người lên chúng ta có thể đấu không lại cái này chiến đấu của a thực lực của nàng cũng không yếu với thủy hoàng thế nhưng nàng đồng dạng bị yêu mà khôi phục thế giới quốc gia trở thành quốc bảo căn bản không dám để cho nàng tham gia chiến đấu là lấy nàng thực lực bây giờ tuy mạnh ý thức chiến đấu cùng thủy hoàng chỉ sợ là tám lạng nửa cân nàng lên sân khấu kết cục cũng không kém trương thái huyền vậy ta tới a mới vừa chẳng đạo với lúc giãn ra gân cốt một chút thanh âm hạ xuống người đã rơi xuống trên lôi đài trương thái huyền xin chỉ giáo lôi thần bệ ẹ n dợ tùn mời dứt lời giải đèn ei cũng cảm giác không gian biến hóa còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đối thủ vô hạn phóng đại thoáng như một cái đỉnh t i ê n lập địa cự nhân nhìn kỹ lúc này mới phát hiện chính mình c ư nhiên nhỏ đi con kiến cao thấp rơi xuống trong tay đối phương cái này loại tình huống này thực sự vượt ra khỏi nàng tưởng tượng dù cho đối mặt thiên lý nàng cũng có lòng tin chiến đấu một hồi không nghĩ tới cùng người này chiến đấu lại ngay cả thế đao đều không có huy động một lần liền trực tiếp bị thua bất quá trong lòng nàng cũng không cam lòng huy động thế đao hướng phía trên người bàn tay lâm tới làm một tiếng vang lanh chuyển đến dường như đâm tới cái gì bền chắc không thể g â y tiên kim bên trên lực phản chấn chấn được l ý tốt nàng cánh tay ngọc tê dại đây là bao nhiêu năm cũng chưa từng xuất hiện sự t ì n h người này lục thân là cái gì đúc thành thực sự quá kinh khủng liền hạt lúa quang cũng vô pháp đánh tan mảy may nhìn phía đối phương trong lòng lại không nửa phần chiến ý loại này ngày tháng cùng trên l ệ thực lực sai biệt rằng có tiếp nữa lại có ý nghĩa gì ta chịu thua tôn giá là ta mấy năm nay đã gặp người mạnh nhất ta mặc cảm trưng thái huyền khép cười một tiếng vung tay lên dài đèn ei lần nữa rơi đến trên mặt đất sau ảnh tiểu thư quá khen nếu gia nhập g rút chát vậy sau này liền xin chỉ giáo nhiều hơn trên hư không tô tiểu tiểu cái này liền kết thúc doanh chính nói xong ba trăm nghìn đâu n h ắ c bất quần đạo quân thực lực càng phát ra kinh khủng ta còn không có thấy rõ ràng đâu chiến đấu thì xong rồi mỹ r ẻ mỹ dù mỹ s u hạ thái huyền ca ca tự nhiên là lợi hại nhất tại mọi người một mảnh thừa nhận trong tiếng lôi đài chiến kết thúc chương tám mươi mốt bảy mươi bốn cái mét no giạt bạ thế giới trường sinh dược suy tưởng của g i ả i đèn ei -E、chở mong tháng năm năm một không cầu hoa tươi chương quân bảo nhìn xong thiếu niên trương tam phong luôn luôn chủng không nhanh không chậm cảm giác ta dường như thực sự là một cái khắc tinh khắc chết thật là nhiều người à trương tam phong còn tốt lao phu từ nhỏ ở thiếu lâm trưởng thành lại một mực luyện võ sau đó trấn áp giang hồ không có trải qua nhiều như vậy cho má s ố i quậy sự tỉnh tô tiểu tiểu thật vậy chăng trương trân nhân quên quách tương trương tam phong ngươi không đề cập tới cái này chúng ta còn là bạn tốt hoàng dung cảnh giác chúng ta thế giới này không có quách tương ta cái thế giới này trương tam phong không cần có cái phiền não này ta là không phải làm một chuyện tốt do chú mỹ cô ngươi nói rất hay có đạo lý bất quá quách tính sẽ phải thành ra à đến lúc đó nói không chừng còn là sẽ xảy ra mấy đứa con cái sau đó hoàng dung vậy không liên quan đến việc của ta tỉnh cô saka nạ ẹ、e, ta cũng xem xong rồi cải mèt no dạ ba cảm giác tiểu nhẫn về sau qua được rất khổ cực đâu ta cái này cái làm tỉ tỉ thực sự quá vô dụng cô saka nạ ẹ、e, bất quá còn tốt chờ ta có thực lực cũng không sợ thượng huyền tri quỷ d i ệ p hắc tân nhân không ngại đem mục tiêu định cao điểm coi như quỷ vương lại tính là cái gì chúng ta gia nhập vào g giúp chặt cũng không bao lâu a hiện tại đã có mạnh như vậy cái kia quỷ vương liên tiếp nổ tung thành đều làm không được đến chờ thêm một hồi ngươi đánh hắn còn không giống như đánh tôn tử giống nhau 427 t ô tiểu tiểu chính là chính là quỷ vương không đáng giá nhắc tới không được chúng ta còn có thể mời lôi thần xuất thủ nhà i ả i đèn ei nếu như là chạm trừ ác quỷ lời nói ta chỗ này không có vấn đề tô tiểu tiểu và ảnh cuối cùng đem tên sửa lại g i ả i đèn ei cô sakana ẹ、e, vậy đạt ạ ảnh tiểu thư được rồi tích phân nên như thế nào thu được ra sẽ không chỉ lấy hoàng kim v õ kỹ chứ trương thái huyền p h ạ m là kỳ vật đều thu a ngươi cái thế giới kia quỷ vậy cũng có thể bán lấy tiền đặc biệt là có huyết quỷ thuật quỷ hẳn là còn rất đáng giá tiền tô tiểu tiểu chẳng lẽ là huyết quỷ thuật là thần thông trương thái huyền là thần thông vẫn là pháp thuật cái này nhưng khó mà nói chắc được nhưng có một chút quỷ là có thể trường sinh nếu như tìm được thanh sắc bị ngạn hoa hơi chút điều hòa tiêu trừ quỷ tệ đoan đây cũng là một loại trường sinh đan dược a doanh chính cái này người mới thế giới rất tốt a lại có trường sinh dược loại này đặc sản hồng bá ước á o a bên này tuy là cũng có trường sinh dược thế nhưng con rồng kia cũng không phải là tốt như vậy két hơn nữa còn là không thể tái sinh tài nguyên v gfb cô sao ca nạ ẹ、e, cái này sợ rằng phương thuốc không phải dễ tìm như thế đã nhiều năm tô tiểu tiểu ngươi quá coi thường chúng ta thái huyền đạo quân chỉ cần có q u ỷ huyết hắn còn có thể phân tích không r a n ă m đó quỷ vương dùng có cái gì dùng sao Trưng Thái tại trọng nhất thanh ta tìm một chút. Chúc mừng tiểu thư, về sau cũng phải trở thành trong ra huyền, vấn không lớn. Hiện quan ngạn nạ công, liền nơi nổ nạ, mừng nạ cũng đích hoa. chờ chủ hi chúc phải phú xác, báo cáo điều đi sau sau bầy đề về đó đổ đó sắc Cô sắc ca cả ca xem là mạ À mà bị bà. e, e cái này có thể sánh bằng biển sâu kiếm thuyền kiếm tiền nhiều ô sa ca nại ẹ、e, hiện tại việc này còn không có một chút phổ đâu hy vọng sự t ì n h thuận lợi a i à i đèn ei trường sinh nhân loại cũng có thể trường sinh không có mải mòn sao tô tiểu tiểu cũng sẽ không chứ trương thái huyền chỉ cần cảnh giới đạt được kim tiên kỳ thọ mệnh v ĩ n h hẳn g cảnh giới không bao giờ lôi chuyển đại khái là không tồn tại cái gọi là mải mòn diệp h ắ cảnh c giác kim tiên thương đương với chúng ta giới này cảnh giới gì trương thái huyền đại khái là chân tiến a diệp h cái kia bắt đầu chẳng phải nói tiên vương chính là đại la rồi hạ tô tiểu tiểu không đúng ta nhớ được hồng mao nói tiên đế mới là đại la a trương thái huyền đại la cảnh giới không thể dùng ngôn ngữ miêu tả chiều ngang hẳn rất lớn nói không chừng tiên vương là đại la tiên đế cũng là trương thái huyền bất quá hiện tại đây cũng chỉ là suy đoán cảnh giới này khoảng cách chúng ta còn rất xa xôi về sau liền có thể biết là chuyện gì xảy ra diêm hắc vậy ngược lại cũng là ta hiện tại võ đạo tuy là lợi hại già thiên pháp lại mới tu luyện đến đạo cùng cảnh giới cách tiên vương tiên đế còn kém một cái hệ ngân hà đâu tô tiểu tiểu đích xác kéo quá xa dài đèn e kim tiên vĩnh hằng đại la kim tiên t ô tiểu tiểu kim tiên chính là những thứ này cũng là ta từ trong truyền thuyết thần thoại nhìn còn như có đúng hay không xác thực đó cũng không biết dù sao những cảnh giới này cách hiện tại chúng ta quá xa vời trương tam phong đích xác đại la kim tiên a cái kia nằm mộng cũng không dám nghĩ ta cảm thấy ta có thể thành tiên cũng rất tốt trương quân bảo người đây không phải là đã rất cảm tưởng nhà đây chính là thành tiên a nói rất hay dễ dàng giống nhau giải đèn ei ngươi nói đại la vĩnh hằng tự tại có thể từ trong thời không kiếm người nhưng là thực sự t ô tiểu tiểu không biết ta, ta đều nói chỉ là nhìn truyền thuyết trương thái huyền ngươi cảm thấy thế nào trương thái huyền ngươi cảm thấy ta sẽ biết đại la có năng lực gì tô tiểu tiểu thất vọng trương thái huyền bất quá loại chuyện như vậy đại khái tỷ lệ là được b ệ hẹn dợ tồn tiểu thư có thể chờ mong một cái tương lai nói không chừng thực sự có thể mang tỷ tỷ ngươi cứu trở về g i ả i đèn e i đa tạ đại gia lý giải trương thái huyền không có việc gì ta t r ư ớ c quất phần thưởng nhiều tích phân như vậy cuối cùng cũng có thể tốn ra tô tiểu, tiểu nghe một chút đây là tiếng người sao chúng ta tích phân có thể không phải đủ dùng a hoàng dung không có biện pháp g ợ r ú t chắt bên trong thứ tốt hầu như đều là thái huyền ca ca bán hắn cũng không thể từ bán từ mua à, cái kia có ý gì m ị rẽ m ị dù mỹ xù hạ đúng rồi ạ mà nổ hì nạ cũng không biết thái huyền ca ca biết rút được cái gì quất mấy sao thưởng cho ca xù m ị gạo ca ủ ta hạ ngàn vạn lần không nên giống như mỹ xù hạ như vậy m ị rẽ m ị dù mỹ xù hạ van cầu đừng nói nữa đây chính là đen tối lịch sử à che mặt tô tiểu tiểu trương thái huyền quất xong nói một chút ta ta cũng muốn nhìn rút thưởng có hay không thứ tốt tô tiểu tiểu không trở về ta thật đi rút thưởng rồi hạ lúc này trương thái huyền còn ngồi ngay nắn g trên hư không trực tiếp mở ra gờ r ú t chặt rút thưởng công năng cùng sở hữu tích phân một tỷ hơn bốn mươi triệu toàn bộ quất cựu tinh thưởng cho a mặc dù mới chỉ là trạm đạo vương giả hắn cũng đã trướng mắt t h á n h cấp đồ vật rút thưởng tự nhiên muốn quất đồ tốt nhất đàn viên có một trăm l i bốn lần cựu tinh rút thưởng có hay không rút ra quất toàn bộ rút sau một khắc rút thưởng giao diện một mảnh k i m quang t r ư ơ n g tám mươi hai bảy mươi năm liên cùng trao đổi góp đủ cựu sắc tiên kim tháng sáu năm một mươi cầu hoa tươi keng ngươi tốn hao một vạn tích phân mở ra cựu tinh rút thưởng một lần ngươi thu được cựu chuyển tiên đan đan đ phượng hoàng xích huyết kim nhan sắc đỏ thẩm như máu trên đó có phượng hoàng hoa văn bay cao tiên kim đề đoán có thể đúc đế binh keng ngươi tốn hao một ngàn vạn tích phân ngươi mở ra cựu tinh r ú t thưởng một lần ngươi thu được chuẩn đế binh thái vũ tháp thái vũ tháp, tháp cao ba mươi ba trọng chính là thời đại thượng cổ nhất tôn chuẩn đế l ợ n chế có các loại thần rượu đáng tiếc chứng đạo thất bại thần chỉ không còn keng n g ư ơ i thu được chuẩn đế trải qua thái vũ kinh thái vũ trải qua trình bày thời không chi đạo kinh văn chứng đạo thất bại đế giả làm bằng có lẽ có sai lầm tu hành cần cẩn thận n g ư ơ i thu được nhân sống quả giới này bản n g ư ơ i thu được chuẩn đế cấp cầm khí hai bốn n g ư ơ i thu được chuẩn đế cấp chữa thương đan ba mươi sáu n g ư ơ i thu được chuẩn đế cấp kinh văn xích tùng kiếm kinh n g ư ơ i thu được chuẩn đế cấp khôi phục đan dược mười bảy n g ư ơ i thu được hôn đ ộ n thạch năm vạn cân ba n g ư ơ i thu được long văn hắc kim năm chục ngàn cân ba người thu được tiên chân thần thiết tám vạn cân hai ngươi thu được đạo kiếp hoàng kim sáu và cân hai vũ hóa thanh kim mười và cân hai tiên lệ lục kim bảy và cân ba vĩnh hằng làm kim bảy năm và cân thần ngân tử kim sáu sáu và cân quang minh bạch kim mười hai và cân ba nhìn lấy nói chuyện phiếm quần thanh n â m nhắc nhở cùng với xuất hiện ở rút thưởng trong túi đeo l ư n g phần thưởng trương thái huyền vui sướng trong lòng cái này rút thưởng cũng không tệ lắm chín loại tiên kim đã góp đủ lại tăng thêm hỗn độ thạch ước chừng mười loại đế cấp tiên kim hoàn toàn có thể mang cản c ố đỉnh tinh thần lượng thiên xích luyện chế một lần trừ cái đó ra còn chiếm được hai môn chuẩn đế công pháp một bội bất tử dược đương nhiên phẩm chất kém một chút đồ vật cũng không ít có chừng bảy mươi bảy lần rút thưởng đến phiên những đồ chơi này cái gì chuẩn đế cấp chữa thương khôi phục đan dược hắn nói thật có chút nhìn không thuận mắt những đan dược này mặc dù là chuẩn đế cấp cũng không cụ bị trương thái huyền luyện chế đan dược đặc hiệu tinh thuần ôn h ò a phát huy tác dụng nhanh chuẩn đế cấp chiến đấu có thể không có thời gian luyện hóa đan dược những thuốc này kém xa cựu bí có thể dùng chỉ có thể ở kết thúc chiến đấu sau đó sử dụng cũng không khả năng nhiều lần đều rút được thứ ta có thể trương thái huyền đem mấy thứ ném tới c à n k h ô n đình trung cũng thuận tay đem rút thưởng tình hình cụ thể và tỉ mỉ ném tới gờ g ú t chặt t r u n g gờ g ú t c h ặ t l ậ t một cái nói chuyện phiếm nội dung tô tiểu tiểu đã đem gần xỉn ỉm hoạt thế giới nội dung phát đến trong đám giải đèn ei nguyên lai ta thế giới đang ở thần minh kém như vậy sao không tin tô tiểu tiểu người chém ra một đao hơn trăm km thung lũng đã cùng tiên võ đệ tam cảnh ngũ hành cành tương đương a không kém giải đèn ei trương thái huyền hình ảnh rút hơn một trăm quất thưởng cho còn được cao dài rút thưởng không có bao nhiều phế vật tô tiểu tiểu hơn một trăm quất cựu tinh rút thưởng khủng bố như vậy à tô tiểu tiểu thật nhiều tiên kim a doanh chính đạo quân quang yêu c ư nhiên thoang cái tốn một tỷ nhiều tích phân cho dù có trường sinh d ư ợ c ta cũng muốn hơn mấy ngàn năm mới chỉ có góp đủ nhiều như vậy à doanh chính số hai không dám nghĩ nhạc bất quần ánh mắt ánh mắt con mắt của ta tốt t h i ể m lâm phượng tiểu đáng sợ đạo quân cái này một tay quá kinh khủng trương thái huyền bình thường vậy không phải còn rút được thật nhiều chữa thương đàn dược sao đồ chơi này ở chuẩn đế nhất cấp trung đại khái không phải cao cấp như vậy tô tiểu, tiểu người đây còn chưa đầy đủ ông trời ơi cái này quá trác rồi trương thái huyền được rồi ta kỳ thực thật vui vẻ thật thỏa mãn theo thường lệ tiền lì xì ăn mừng một cái tiền lì xì keng trương quân bảo đoạt ngươi tiền lì xì keng dài đèn e y đoạt ngươi tiền lì xì keng cổ s ạ ca c nạ e đoạt ngươi tiền lì xì keng tô tiểu tiểu đoạt ngươi tiền lì xì tô tiểu tiểu ngươi không phải nói tích phân nha quất không được cựu tinh đồ vật lâm phượng tiểu thổ huyết đại lao quả phàm dù ký nọ xì tạ dù ký nọ cái này chính là đại lao nói không có tích phân ta cũng không bao giờ tin tưởng Kasumiga、ka su m i g a o ka uta h a một a mano hina một kosaka n a e cướp được hơn hai trăm tích phân không biết đại gia có cái gì để cử trương quân bảo ta cướp được hơn năm trăm tích phân để cử cái gì tô tiểu tiểu đề cử chọn tiên võ tri đạo có thể phân tầng trao đổi sau đó sẽ đem điểm hóa thuật học đợi có chất khí có thể tu luyện điểm hóa t h ầ n thông tô tiểu tiểu chờ các người điểm hóa yêu loại có thế giới bùn nguyên tặc lại thái huyền ka k a liền có thể cho các ngươi phát thường lệ như thế một trận giới thao tác tới các ngươi đại khái có thể tu luyện tới ngũ hành cảnh sơ kỳ tô tiểu tiểu đến lúc đó một trưởng hủy d i ệ t một tòa thành trì đó là tương đương ung dung trương thái huyền thái huyền c a c ca hiện tại t h ư ở n g cho còn như c ũ c h ứ trương thái huyền dĩ nhiên đều là người mình ta cũng không thể khiến đại gia bị tổn thất nha cô saka nã ẹ -e, đa tạ tô tiểu thư chỉ điểm đa tạ thái huyền quân tiền l ý xì、sì. trương quân bảo đa tạ nếu như có thể cải biến vận mệnh mọi người đều là ân nhân của ta trương thái huyền không cần k h á c h khí tiến nhập trong bầy mọi người đều là bằng hữu những thứ này cũng chỉ là việc nhỏ tô tiểu, tiểu nói không sai chúng ta cái này đàn nhưng là phi thường hòa hải dài đèn ei một lòng nhật bản theo tích phân tiêu thất giải đèn ei bên người nhiều một ngụm dáng dấp tinh xảo bato bato bên trên hoa văn nhắn nhủi phảng phất nhất kiện tác phẩm nghệ thuật loại vật này thật có thể để cho ta làm ra thứ tốt giải đèn ei có chút không tin dị thế giới thật sự có thần kỳ như vậy đồ vật sao đối với dị thế giới nàng cũng không xa lạ dù sao gần xin ỉm hát thế giới xuyên việt giả cũng không ít tạ chi thu khách sạn, 13027. Thu Đ.S. sạn Cảm chi khách minh nói huyền thường lao biết trầu ta ệ lệnh, u cầu tháng năm n hoa tươi u như a ra có chỗ thể Nhất định thèm tử thần tử định、e、nghĩ khỏe không khỏi làm miệng ăn ngon đèn đến Giải vui e vẻ, tiên chân nổi c ũ nấu g không phải gì phải chiến đó đ pháp chỉ bảo, là một ngụm nấu ăn nổi, tuy là thuận tiện năng, luyện hóa lại tuy trí hết là hóa sau ứ c chỉ cần đánh lên một dấu ấn liền có chân thuận tiện, một thể. Tiên đánh dấu nấu lên ấn liền nổi, ăn. s một khắc tiên chân nổi tự chủ vận chuyển đứng lên yêu thú thịt bay vào trong nồi một ít nguồn nước đồ gia vị bị hấp thu qua đây khoảng khắc một trận mùi thơm mê người từ trong nồi truyền ra t h ơ m quá ta c ư nhiên có thể làm ra loại này mỹ thực g i ả i đèn e bị sợ ngây người cũng bởi vì nấu cơm sự tình nàng nhưng là bị thần tử cười nhạo rất lâu không nghĩ tới chỉ là một cái trào liền giải quyết rồi vấn đề này lại đợi một trận trương i ê n thái chỉ nhị nhất n、e e、huyền n ấ đang chuẩn bị trở về thái huyền động tiên cũng cảm giác có người cực nhanh tới gần không khỏi ngừng lại trở thành trạm đạo vương giả lại học xong rất nhiều thần thông hắn hiện tại sức mạnh đủ rất không phải đại thánh lấy trở lên cơn giả hắn đều không thế nào sợ hãi cho dù có cơn ư giả g còn mượn g ờ giúp chặt chạy trốn đâu bắc nguyên vương ra vương mục gặp qua thái huyền thánh tử trung châu hướng ra hương dương gặp qua thái huyền thánh tử giao trị diêu hy gặp qua thái huyền thánh tử bất quá khoảng khắc các đại lực nhân mã đều đến đông đủ đối với trương thái huyền thế nhân đều vô cùng hiếu kỳ người này phảng phất vô căn cứ từ trong khe đá bể ra am hiểu thiên cơ giả đo lường tính toán hắn phảng phất tại trong sương mù phát động nhân lực tìm kiếm lại căn bản tìm không được hắn căn ở nơi nào đương nhiên cũng có người nói thần hư động t i ê n có một đệ tử tên là trương thái huyền l bất quá cẩn thận tỉ mỉ chi tâm khảo chứng về sau liền đem thuyết pháp này quên đi thần hư động t i ê n trương thái huyền tu luyện chưa tới nửa năm tiên tam trảm đạo điều này sao có thể cho dù ai cũng không tin tưởng trảm đạo vương người trương thái huyền mới tu luyện thời gian nửa năm không biết chư vị đến đây có chuyện gì quan trọng trương thái huyền nhìn phía đám người hỏi vương mục đại biểu bắc nguyên vương ra cung trúc thái huyền thánh tử thành tựu trảm đạo vương giả đưa lên hạ lễ một phần dứt lời đem một phần lễ vật đưa lên diêu hy đại biểu giao chỉ cung trúc thái huyền thánh tử đặc biệt đưa lên thái nguyên đại đàn một viên thánh tử nếu là có h hướng dương đại biểu vương triều cung trúc thái huyền thánh tử đưa lên minh châu một viên chư vị k h á c h khí trương thái huyền đem lễ vật nhận lấy nếu đại gia nhiệt tình như vậy ta liền từ chối thì bất kính thánh tử k h á c h khí thấy trương thái huyền nhận lấy lễ vật đám người trên mặt tươi cười đ ề u hướng hắn phát sinh làm khách mời đối đại ta củng cố cảnh giới về sau liền cơ hội biết tới cửa bãi phòng bận rộn gần nửa ngày trương thái huyền lúc này mới đám đông xua đổi lý khai không thể không nói hắn xuất thế đối với các đại thế gia mà nói quá rung động thiên đ i ệ gian nan thời kỳ trảm đạo vương giả vậy cũng quá có hàm k i n lượng khả năng này là nhất tôn tương lai đại đại đám người đều tranh nhau giao hảo đương nhiên trừ những thứ này ra trên mặt nổi giao hảo t h ầ m bên trong chắc chắn có người không thoải mái sẽ phái người ám sát bóp chết thiên tiêu đây chính là rất nhiều người chuyện muốn làm đối với lần này trương thái huyền cũng không thèm để ý kiểm tra thực hư mọi người một cái tạc lễ xác nhận không có vấn đề lúc này mới triển khai bắt tướng thần thông nhất nghiệm về tới trong bầu động thiên điều này làm cho rất nhiều kẻ nhìn lén khẩn cấp chân mày trương thái huyền thân pháp quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng không lường được thiếu niên trương tam phong thế giới không nghĩ tới ta lại có như vậy kỳ duyên trá cố tử ta gặp phải tiên duyên. duyên là cái gì có thể ăn không trương quân bảo không nói cũng là ngươi không hiểu bất quá ta sau đó có thể đem ngươi biến thành người biến thành người trá cô tử cạc kinh nhân loại liền lông v ũ đều không có ta mới không cần biến thành người đâu tốt xấu cái này trương quân bảo nhất thời bị làm trầm mặc nghĩ lại lại cảm thấy thập phần bình thường nhân loại thường nhìn thú loại cả người bộ lông vì xấu xí mà thú loại đâu bọn họ nếu là có trí tuệ sợ rằng theo chúng nhân loại loại này không có lông thú loại mới chỉ có càng thêm xấu x í a suy bụng ta ra bụng người đi so sánh người đồng tộc loại đã không quá chuẩn xác chớ đừng nói chi là vượt qua chủ tộc được rồi ngươi không thích biến người liền không biến a đến lúc đó ngươi hỗ trợ tìm mấy cái nghĩ biến nhân loại t r ư ơ n g quân bảo gật đầu cái này cũng có thể đi được rồi c h á cô tử nhưng là một chỉ ấm lòng chim bà bảo, bảo tự nhiên sẽ không cự tuyệt bằng h ư u t h ỉ n h cầu hiện tại ta muốn đi tìm tiểu hoa tàn gấu đi dứt lời chim nhỏ bay lên trời không đ ả o mắt tìm không thấy ta cũng phải tu luyện chuyện của tương lai còn nhiều hơn có thực lực mới có thể cải biến vận mệnh a nguyên bản như vậy vận mệnh ta mới không cần mở ra thương thành bắt đầu chọn mua xem một trận cuối cùng đưa mắt rơi vào tiên thiên thuần dương công mặt trên liền cửa nhóm võ học đội nhục thân thập trọng chân khí hai trọng tâm pháp lại mua hai hạt bách thảo kim đan lúc này mới dụng tâm tu luyện trương quân bảo tư chất vốn cũng không phạm lại tăng thêm vở giúp chặt công pháp có quán đỉnh công năng lại dựa vào bách thảo kim đan bất quá khoáng khắc trương quân bảo trên người liền bước lên trận trận khói trắng mồ hôi chạy như chú giang giác lại sau một lúc lâu thân hình hắn chấn động chỉ nghe giang g i c một tiếng cả người lực lượng buộc phát ra phát sinh nổ đùng âm thanh nhục thân nhất trọng cảm giác lực lượng gia tăng rồi thật nhiều lần a cái này tiền võ tri đạo quả nhiên bất phạm a cảm thụ được thân thể bên trong dược lực như trước hắn nghĩ lại vừa c h ầ m ngâm trong đó một canh giờ nhục thân thập trọng viên mãn lại một cái năm không canh giờ đ ợ i cho hai quả đan dược hao hết dược lực hắn đã đạt được chân khí nhị trọng cảm thụ thân thể một cái trạng thái hắn chỉ cảm giác thật khí như nước thủy triều có một loại không nhanh không chậm cảm giác không khỏi nhặt lên một cái nhanh cây dựa theo thuần dương kiếm pháp huy động thoáng chốc kiếm khí tràn ngập chỉ là khoảng cách liền đem đạo quan phía sau một mảnh đất trông biến thành phế tích thật mạnh v u i sướng trong lòng thổi lên huýt y sáo khoáng khắc t r á cô tử bay trở về t r á cô tử giúp ta tìm mấy cái nghĩ biến người người chim được rồi ngươi nhanh như vậy là được rồi sao đương nhiên ta nhưng là t h i ê n tài cắt khoác lác t r á cô tử đạp nước cánh bay vào rừng rậm rất nhanh lại bay trở về đi theo phía sau mấy con chim sẻ chương tám mươi b ố bảy mươi bảy lần nữa bồn nguyên quỷ vương ngủ giản hoảng sợ tháng tám năm một cầu hoa tươi mấy người bọn hắn đối với trở thành nhân loại ngược lại thật cảm thấy hứng thú ngươi thử xem a bất quá không có nguy hiểm chứ chương quân bảo xua tay chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm ta vẫy vây tay một chỉ tiểu ma t ứ c bay đến gần trước trương quân bảo một điểm thoáng chốc chim sẻ trên người liền tràn ngập lên một trận bạch quang khoảng khắc đợi bạch quang tăng hết chim sẻ đã hóa thành một cái năm sáu tuổi lớn hài đồng hoa thực sự biến thành nhân loại nhân loại h à i đồng từ dưới đất bỏ dậy hiếu kỳ cực kỳ ta thành nhân loại trương quân bảo lại vẫy vây tay còn lại chim sẻ lại tiến tới g ó c mặt điểm hóa khoảng khắc sáu con chim sẻ liền biến thành nhân loại nhân loại nói như vậy chúng ta về sau cũng có thể làm ruộng không cần lại đi trộm ăn đồ hơn nữa còn lại tức cấp chúng ta đồ ăn chúng ta có thể đem bọn họ đổi đi làm nhân loại nhân trương h ậ t tốt. t quân bảo nghe được không nói nghĩ làm ruộng phải có mới được r a các ngươi đều không có làm sao làm ruộng a nhân loại phiền v á i như vậy sao một chỉ chim sẻ hóa hình nhân loại hơi xúc động ta có chút hối hận trương quân bảo cười nói các ngươi hoàn toàn có thể ở thâm sơn tìm một mảnh đất t r ố n g đến trồng n h à hơn nữa không muốn làm người trực tiếp khôi mười sáu phục thành loài chim dáng v ẹ là được rồi a hóa hình lại không phải là không thể được lại chuyển hóa về đi đúng rồi ngươi thực sự là người tốt quân bảo đương nhiên là người tốt ta trá cô tử lúc nào đã lừa gạt người đang nói g giúp chắc trung liền vang lên thanh em nhắc n h ọ kèn trương quân bảo điểm hóa sáu con chim sẻ người trưởng thành chịu đến thiên địa quan tâm thiên địa khí vận đề thăng ngươi đã trở thành khí vận chi từ keng trương quân bảo kích phát nhiệm vụ nửa năm bên trong điểm hóa t ổ thú phi cầm lân giáp ngôi cái hai mươi tư chủng hoàn thành nhiệm vụ có thể được khí vận thường cho keng trương thái huyền điểm hóa chi đạo chịu đến thiếu trương thế giới ưu ái ngươi thu được một tiết thế giới bồn nguyên thu được giới này yêu đạo chi tổ danh sưng khí vận được tăng lên trương quân bảo c ư nhiên thật có khí vận hàn lâm ta cảm giác mình đối với võ học lý giải càng thêm rõ ràng t ô tiểu tiểu đây là tự nhiên tất cả mọi người thứ qua phạm là chính mình thế giới trung không có yêu loại điểm hóa sau đó đều sẽ có khí vận chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ khí vận lại p h ồ n g đến lúc đó cảm giác càng thêm rõ ràng trương thái huyền đương nhiên không có thần k ý như vậy chúng ta tuy là ngăn cách lấy thế giới trên thực tế lại bị g g r ú t chặt liên hệ với nhau thôi diễn thiên cơ cũng không có khó khăn như vậy trương thái huyền hơn nữa các ngươi mua sắm công pháp ta là có tiền l ợ i không phải suy tính thiên cơ ta cũng biết các ngươi mua cái gì trương quân bảo thì ra là thế cô saka nã ẹ ước ao ta còn ở trên đường còn không có thời gian điểm hóa yêu loại đâu cô saka nã ẹ đúng rồi điểm hóa sinh linh sau đó bọn họ sẽ không ăn người chứ tô tiểu ngươi có thể điểm hóa một ít ôn hòa thú loại a cái này liền không có vấn đề dài đèn ei ta cũng điểm hóa làm sao vô dụng tô tiểu tiểu n g ư ơ i bên kia ngoại tộc cũng không y ta t n g ư ơ i điểm hóa thiên địa cũng sẽ không tặng lại g i ả i đèn ei được rồi tô tiểu tiểu thiên chân nổi còn dễ dùng chứ g i ả i đèn ei dù n g tốt rất thần kỳ g i ả i đèn ei đúng rồi nếu như ta muốn trở thành đại la kim tiên có biện pháp nào trương thái huyền cái này n g ư ơ i khả năng liền làm khó ta cái này trong bầy bây giờ liền tiên đô không có một cái đại la kim tiên xa xa khó vời tô tiểu tiểu chính là bất quá ở trong bầy n g y n ô hẳn là không lâu về sau liền sẽ có phương pháp trở thành đại la kim tiên a chúng ta thái huyền đạo quân tu luyện rất nhanh nói không chừng rất nhanh thì hữu cơ g i à i đèn ei -E, ừ n cái kia liền đã tạm cái max no dạt ba thế giới dưới ánh trăng cô saka nạ ẹ c ư ớ c bộ mềm mại trong rừng cây nha phi hành ở giữa không trung theo sát tiền võ c h i đạo quả nhiên bất phám a cô saka nạ ẹ cướp được tích phân không nhiều lắm chỉ là đổi đại nhật thần hỏa ấn quyển thứ nhất quyển thứ hai hai tầng đầu cùng với một viên đăng, đăng dược hơn nữa nàng cũng chỉ là đem n ụ c thân rèn luyện đến rồi thập trọng cũng không có ă n dược nhưng lập tức tựa như dẫn nàng cũng cảm giác mình cường đại rồi vô số lần nhục thân tuy là tinh tế thực lực cũng đã không thể so sánh nổi nàng có lòng tin lúc này coi như đối mặt đúng mạ nàng cũng có thể đơn giản thắng chi tâm tư bay tán loạn đang khi suy nghĩ cũng cảm giác được một cỗ khí tức ấm lánh lân cận nhục thân t h ầ p trọng mặc dù không có chân khí lực lượng lại cụ bị thường nhân khó có thể cụ bị một ít siêu p h ả m b ả n năng siêu cấp thị lực siêu cấp thính lực siêu cấp cảm ứng siêu cấp linh giác có quỷ tới cô sắc a nạ ẹ tay cầm nhật luôn đao trôi đao sau mực khắc trường đao ra khỏi v ỏ xét qua một đạo đẹp đẽ độ cung Đang đón nhận một chỉ tiếng ừ trong rừng rậm lao ra ác quỷ, ác quỷ quỷ k n không nẹ tránh, phản phất chính mình ngu xuẩn đánh về phía đối phương lưới giống nhau. h hãi, phất phía lại tới đối lưới i Một t kịp về dao văng nhỏ ác quỷ đầu lâu rơi xuống đất sau đó hóa thành bụi quả nhiên trở nên mạnh mẽ đâu loại này quỷ ngay cả ta nhất đao cũng không tiếp nổi nhìn về một bên rừng cây ác quỷ ngươi còn muốn tránh giấu tới khi nào lời nói chưa dứt nàng dưới chân đã động lên rồi thanh em lúc rơi xuống nàng đã xuất hiện ở trong rừng rậm thu lao vào vỏ ở trước mặt nàng mấy con ác quỷ vẻ mặt không dám tin tưởng thân thể nhưng ở nhật luôn đao lực lượng giới cực nhanh hóa thành bụi gia nhập g giúp c h á c ác quỷ quả nhiên không có đáng sợ như vậy hai trăm bốn mươi ba bất quá ta dường như đã quên ác quỷ có thể bán vô hoàn thành quỷ vương mù giản tiếp thu được một ít lẻ tẻ ký ức từ trong giấc ngủ say thức dậy đạo thật là nhanh tốt kinh người lực lượng người nữ nhân này là ai hoa trụ không có khả năng người nữ nhân này làm sao có khả năng có loại này thực lực đến cùng chuyện gì xảy ra t r ả cho ta ta muốn biết ta ngủ say thời điểm bên ngoài chuyện gì xảy ra quỷ vương n ổ i điên phía dưới quỷ nhất thời liền gặp thai vạn sinh phong đắp phủ đệ chủ công hoa trụ cầu kiến ngươi n à n g tiến đến tiến vào trong phòng cô sakana ẹ、e、phát hiện chủ công tình huống càng phát ra không xong chủ công ta gặp phải một đại sự cần phải báo cho ngươi một cái ngươi nói l i ê n tại đầu hôm ta gặp một cái liên hệ t r ư thiên tổ chức khoáng khắc ngươi nói là những người đó dường như thần linh một dạng phất tay là có thể đem mấy trăm d ạ n g phương viên hóa vì phế tích là cái này thực sự gọi người khó mà tin được bất quá ngươi đã, đã được ã đ đến lực lượng như vậy ngày mai liền từ ngươi hướng đại gia trình diễn a nếu như chân thực không có lầm như vậy quỷ sát đội đem toàn lực giúp ngươi thành thần sau đó chém ác chủ công n g ư ơ i không cần nói nhiều cơ hội này là của n g ư ơ i ta ha có thể đoạt người sở hữu chỉ cần có thể kết thúc các quỷ thời đại hết t h ả đều là đáng giá vâng chương tám mươi lăm có xỏa bức để cho ta thuận theo lịch sử tháng chín năm một cầu hoa tươi tỷ tỷ ngươi đã trở về đ i ệ phòng p nhìn thấy tỷ tỷ trở về cô sasino b ù trong lòng vui mừng quỷ sát đội tuy là lấy tên rất hay giết quỷ nha nhưng trên thực tế quỷ sát đội nhân bị quỷ giết chết mới chỉ có là chuyện thường xảy ra tuy là trụ đã là quỷ sát đội đỉnh cao thực lực cường đại không dễ dàng gặp phải nguy hiểm thế nhưng chu cũng cùng còn lại quỷ sát đội nhân giống nhau mỗi một lần ra ngoài đều có thể là vĩnh biệt có thể bình an trở về cô sasino bù tự nhiên vui vẻ hạt rẻ rơi cạn na â ngơ ngác theo trên mặt nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì là nhận a cô sakana hẹ hơi xúc động tỉ tỉ đã trở về tỉ tỉ ngươi chuyện gì xảy ra dường như có tâm sự cô sasino bù tuy là trong ngày thường tùy tiện cậu thả thực tế là cái tỉ khống đối với tỉ, tỉ biến hóa nàng thập phần nhạy cảm cô sakana ẹ n h o n m i ệ cười xem ra nhận rất cẩn thận đâu đi chúng ta qua một bên nói tỉ mỉ dẫn cô sasino bù cùng cạn na â đi tới một bên tỷ tỷ lần này gặp chuyện lớn nói không chừng có thể ở trong rất ngắn thời gian liền kết thúc quỷ thời đại cô sasino bù nghe vậy kinh ngạc nhìn phía tỷ tỷ cảm giác tỷ tỷ có chút xa l ạ t h a n h cựu quỷ sát đội nhân nàng lại không là người bình thường không dễ dàng bị giao động quỷ có bao nhiêu khó khăn giết chẳng lẽ nàng không biết đây là phổ thông quỷ nếu như hạ nguyên quỷ thượng nguyên quỷ vậy thì càng khó giết mà những cái này quỷ phía sau còn quỷ vương chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nghĩ muốn kết bó buộc quỷ thời đại cái này tuyệt đối không phải nhất kiện dễ dàng sự tỉnh thậm chí trong vòng trăm năm đều nhìn không thấy hy vọng t ỷ t ỷ ngươi có phải hay không lần này ra ngoài chịu đến đả kích gì rồi hả cô sắc xinô bù có chút lo lắng ủy sát đội nhân hằng ngày chính là chiến đấu thường thường đối mặt các loại nguy cơ sinh tử các loại sinh ly từ biệt cùng với các loại huyết tinh c h ẳ n g diện tinh thần bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một vài vấn đề chẳng lẽ t ỷ t ỷ cũng bị hư nhẫn t h a n h cựu từ nhỏ cùng nhau lớn lên m u ộ i m u ộ i cô sắc cả nạ nơi nào lại không biết m u ộ i m u ộ i ý tưởng xem đồng hồ tình liền bằng ra ta không có vấn đề chỉ là gặp một chuyện khó mà tin nổi dứt lời liền đem nói chuyện p i ế m quần sự tình nói một lần cô sasino bù nghe xong biểu tình càng thêm lo lắng nhìn phía tỷ tỷ trong lòng khổ sát cái này hoặc giả chính là chúng ta chạm quỷ số mạng của người a nhẫn nhìn kỹ cô saka nạ hẹ đi tới một bên dưới chân hơi dùng lực một chút thoáng chốc mặt đất rung động kịch liệt đứng lên dường như nổi lên một hồi địa chấn ngay sau đó phương viên mấy thước hoàn toàn sụp xuống nhìn trước mắt hố to cô sasino bù mục trường c ầ u đốc tỷ tỷ cái này đây chính là ta sơ bộ lấy được lực lượng phía trước ta đã báo cáo cho chủ công cô saka nạ h n u nói rằng có gờ giúp trợ chúng ta rất nhanh thì có thể đem quỷ hoàn toàn tiêu diện Thực thực sự. Lại là thực sự. Cổ sắc Lại là ừng ạ nhẹ n n h à đem mội mội nắm ở trong lòng, ôn thanh ở thoải nhiên cả nạ ổ đứng ngơ ngác tại nơi này thẳng đến cả nạ ẹ、e、vây tay nàng mới chậm rãi đi tới ngày hôm sau sắt trời không rõ vài tên cách hơi gần trụ liền đi tới sinh phòng đắp phụ đệ chủ công hôm qua hoa trụ mang đến một cái đáng vui tin tức ta muốn cắp ngươi thử một chút thực lực của nàng nếu là thật như vậy về sau quỷ sát đội liền toàn lực ủng hộ nàng là chủ công đám người mặc dù không hiểu nhưng vẫn là ở chủ công phân p h ố dưới đi ra bên ngoài bên ngoài ánh nắng vừa lúc cô saka na e đứng ở nơi đó giống như một bức mỹ lệ hoạ hoa trụ kế tiếp hay bắt đầu đi ta ngược lại muốn nhìn một chút hoa trụ có cơ d u y ê n gì c ư nhiên có thể để cho chủ công thay đổi chủ ý được cô saka na e gật đầu các ngươi cùng nhau à sớm kết thúc một chút cũng tốt thực thi phía sau kế hoạch mấy người sửng sốt trong lòng hơi giận mọi người đều là trụ ngươi lại dám làm cho còn lại trụ vây công cái này khó tránh khỏi có chút quá coi thường người liếc nhau mấy người rút dao sau một khắc đám người liền cảm giác cảm thấy hoa mắt cái cổ đau xót ngay sau đó quay cuồng trời đất phát thông t h ế trên mặt đất đứng ở một bên nhân chứng tiên h âm sợ ngây người cái này liền kết thúc chiến đấu bắt đầu sáu gã trụ còn chưa phản ứng kịp trực tiếp đã bị đánh ngã xuống đất hoàn toàn không có sức phản kháng đây quả thực không giống người lực lượng a thế nhưng cổ sắc cà nạ ẹ đứng dưới ánh mặt trời đón mặt trời mới mọc lại triệt để chứng minh rồi nàng xác thực là một cái người hoa trụ xin đem bọn họ cứu tỉnh sau đó cùng nhau trở về đi khoảng khắc ở cổ sắc c nạ h xin giúp đỡ dưới sáu gã trụ tỉnh lại trên mặt có chút không nhịn được chúng ta cứ nhiên thất bại nhưng lại không có bất kỳ lý do thất bại cái này quá x ỉ nhục coi như gặp phải thượng u y ệ n quỷ chúng ta cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy a đoàn người trở lại sinh phong đ ắ p trạch thiên âm phu nhân đem tình huống như thực chất b ẩ m báo quả thực như vậy đây thật là thiên đại v i ệ c vui a kể từ hôm nay quỷ sát đội tạm dừng c h ả n g quỷ toàn lực t r ợ hoa trụ thành thần sau đó kết thúc quỷ thời đại là mặc dù không rõ liền để ý chúng trụ hay là nghe chúng mệnh lệnh đạt được kết quả này c o s a k a nạ ệ trong lòng vui vẻ mở ra gờ g ú p chat kosaka nạ、e. ệ tiến triển thuận lợi hiện tại ủy sát đội đã bắt đầu toàn lực giúp ta tin doanh tiểu tiểu, trường trường chính tức chết ta rồi doanh chính số hai làm sao rồi lục quốc phản rồi doanh chính quả nhân có hiện tại đã hơn hai mươi vạn siêu phản quân đội lục quốc lấy cái gì phản doanh chính số hai đó là ngươi bị c h ụ t mũ rồi hạ doanh chính ngươi hắn tiểu sẽ không nói không muốn nói cẩn thận quả nhân lục và ngươi danh o chính số hai không thể t r e o vào không thể t r e o vào người lớn tuổi tính khí quá táo bạo không tốt lắm y chính đa t h ủ y hoàng tại chính mình đời giới nhưng là cựu ngũ trí tôn a làm sao còn có người chọc giận ngươi sinh khí không muốn sống nữa danh o chính nói lên cái này l i ề n tức lên mới vừa có một cái xỏa bức tiến cung hướng quả nhân nêu ý kiến nói ta hiện tại nên ở ở làng tầm trung để cho ta thuận theo lịch sử không phải vậy cải biến lịch sử phía sau vương triệu quả rất đáng sợ danh o chính số hai đây không phải là cho ngươi đi chết sao danh chính đúng vậy cái này có thể nhẫn Tô Tiểu Tiểu, được ể cho n g ơ i liền thuận l rồi thùy hoàng dịch tiểu xuyên có một viên hổ hình truy có thể xuyên qua thời không chắc là nhất kiện bất phàm bảo vật có thể bắt vào tay doanh chính tốt chờ chút liền cho đạo quân đưa tới trương thái huyền Tiến thì không chương ầ n công bằng c giao d ị ra n g ợ c c lại ta tám mươi sáu bảy mươi chín h ổ hình truy thời không thành v ò n g đại la đạo quả một kia dị năng tháng mười năm một không ngày mai tiếp tục mười chương tô tiểu tiểu n g ư ơ i muốn đồ chơi kia có gì dùng chẳng lẽ còn có thể ở chính mình đời giới xuyên qua thời không trương thái huyền ngây thơ a doanh chính cái thế giới kia dị bảo làm sao có khả năng xuyên việt ta cái thế giới này thời không ngẫm lại cũng không khả năng a ta chỉ là muốn xem xem có thể hay không lĩnh ngộ một cái thời không chi đạo mà thôi tô tiểu tiểu ném đây cũng là người bây giờ có thể lĩnh ngộ trương thái huyền có được hay không không phải phải thử qua mới biết được giải đèn ei -E, thời không joshu m i Cô, nói đến thời không đem giải đèn ei -E, tiểu thư đều nổ ra tới tô tiểu tiểu hắn hiện tại đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng nha được rồi ảnh ngươi tu luyện được thế nào giải đèn ei -E, rất thuận lợi đã tu luyện tới ngũ hành viên mãn hiện tại đang cố gắng lĩnh ngộ ngũ hành lôi đạo thần t h ô n g hạn rất nhanh có thể đột phá đến thần thông cảnh tô t i ể u tiểu cái này n g ư ơ i cái này tu luyện cũng quá nhanh n a lâm phượng tiểu ma thần cường giả khủng bố như vậy danh o chính số hai ma thần cường giả khủng bố như vậy hồng bá một m ị r ẹ m ị dù m ị su hạ một a mano hina một trương thái huyền con bình thường à, giải đèn ei tiểu thư nhưng là ma thần à, tuổi tác đều mấy ngàn tuổi so với chúng ta trong bảy những người khác tuổi tác cộng lại còn lớn hơn chín trăm tám mươi bảy nàng tích lũy không phải chúng ta có thể tưởng tượng dạy đèn ei không nói Tô Tiểu Tiểu, cười chết tuổi cười doanh chính n sáu doanh chính số hai chín sáu lật huyền huyền thế giới cái này hồ hình truy tương đương bất phám a bắt được hồ hình truy trương thái huyền nhãn thần sáng lên người thường chứng kiến cái này hoa thai chỉ cảm thấy đây là một kiện đồ cổ nên có thể đáng giá không ít tiền trong mắt hắn này cái hoa thai lại đan sen đạo và lý không phải nhất kiện phản vật keng hổ hình truy giá trị năm triệu tích phân có hay không muốn bán không bán trương thái huyền lắc đầu hắn chỉ là muốn làm cho gờ giúp chặt giám định một cái hổ hình truy trị giá bao nhiêu tiền mà thôi thuận tay lấy ra một viên chuẩn đế cấp chữa thương đan g dược truyền lên thương thành keng người buôn bán một viên chuẩn đế cấp chữa thương đan g dược thu được một trăm vạn tích phân chuẩn đế cấp đan dược quả nhiên không thế nào đáng i á thuận tay lại ném bốn miếng đi lên góp năm triệu sau đó mở ra g g r ú t chat trương thái huyền doanh chính chuyên trúc tiền lì xì hạ ta muốn tìm hiểu hổ hình truy đi nói không chừng lần sau lọ dìn là có thể nắm giữ thời không chi đạo keng doanh chính nhận lấy ngươi tiền lì xì doanh chính có thể hay không nhiều l ắ m a năm triệu a trương thái huyền không nhiều không nhiều n g ư ơ i b á n cho g g r ú t chat cũng là nhiều như vậy t í c h phân doanh chính số hai ông trời ơi đại địa à vì sao ta thế giới này sẽ không có người qua đây nói cho ta muốn thuận theo lịch sử đâu đồng dạng là tần thủy hoàng trên lệch làm sao lớn như vậy a tô tiểu tiểu ngươi đây là muốn có người tới nói cho ngươi biết thuận theo lịch sử sao ngươi là thèm hổ hình truy a doanh chính số hai đúng vậy ta liền sàm đây chính là năm triệu tích p h â n a lâm vợ kiều thủy hoàng bên kia thế giới thật là lợi hại lại có giá trị năm triệu trí bảo nhạc bất q u ầ n đáng tiếc ta bên này chỉ là thông thường thế giới võ hiệp không có gì trí bảo ai nói nhiều rồi đều là nước mắt trương tam phong kiếm tiền như thế nào mới có thể kiếm tiền a trương thái huyền kiếm tiền nuôi linh d ra ta lần này sau khi đột phá vừa lúc lúc rảnh rỗi đối đãi ta đem những thư kêu bình nhỏ trung động tiên cải tiến một cái nhanh hơn một cái bọn họ hấp thu linh khí tốc độ đến lúc đó một phương động thiên đều là linh địa trồng trọt linh dược kiếm tích phân còn không phải là ảo h ảo diệp hắc coi như ngươi nói như vậy chúng ta cũng mua không được ga đây chính là sĩ vạn tích phân lâm vược tiểu đạo quân chúng ta phía trước mua động thiên có thể đổi nữa vào một chút không trương thái huyền đương nhiên không thành vấn đề diệp hắc tích phân vấn đề không cần quan tâm đến lúc đó có thể cho vay mua nhà hai phần trăm bg cao t r ả o F, lợi tước mười năm còn hết đủ ý từ a diệp hắc cho vay không nghĩ tới ta bước trên con đường tu hành sau đó còn muốn cho vay lạnh dun tô tiểu tiểu có thể a người đây là muốn ở tu hành giới làm tài chính a trương thái huyền suy nghĩ nhiều quá g ỡ giúp c h ặ t bên trong làm như vậy không thành vấn đề tất cả mọi người trả lại được ở bên ngoài làm người khác trả lại được sao chẳng phải tất cả đều là nợ khó đòi trương thái huyền tốt lắm lần này thực sự hạ rời khỏi nói chuyện phiếm cẩn thận chú đáo trong tay hổ hình truy ngươi tỉ mỉ quan, quan sát hổ hình truy ở trên đạo và lý đối với không gian lĩnh nộ g gia tăng rồi ngươi đối với thời không lĩnh nộ gia tăng rồi ngươi lĩnh nộ thần thông thời không phân cấm người lĩnh mộ thần thông thời gian gia tốc người lĩnh mộ thần thông thời gian giảm tốc độ người lĩnh mộ thần thông thời gian ngừng lại người lĩnh mộ thần thông thời gian trường hạ người lĩnh mộ thần thông thời không thành vòng thực sự là kỳ diệu bảo vật ta cái này năm triệu tích phân tốn quả thực quá đáng giá riêng là thời không thành vòng một cái thần thông cũng không cách nào dùng tích phân tới l ư ợ n g được thời không thành vòng đây chính là đại la một trong ký hiệu thấy không cách nào nữa lĩnh mộ thần thông trương thái huyền đem hổ hình truy ném một bên bắt đầu tu luyện trong tay n ư ớ tấn một cỗ huyền diệu ba động hiện hiện ra sau một khắc hơi thở của hắn biến đến càng cao hơn diệu biến đến càng thêm chắc việt thời không thành vòng ngưng tiên quang nở rộ sau một khắc hắn mi tâm kết xuất một luồng nhạt ánh sáng màu bạc dường như thiên nhãn đây chính là hắn ngưng luyện thời không thành vòng tiêu chí chưa thành đại la ngưng luyện thời không cũng chỉ có như thế chỉ có đến rồi đại la cảnh giới thời không thành vòng thành một loại bị động không cần thần thông giá trị cái này kỳ thực đã khá là ghê v ớ m thời không thành vòng nhưng là đại la đạo quả một tia bị động hiệu quả không phải bình thường người có thể sở hữu từ giờ trở đi ta qua đi cùng thực lực bây giờ liền bảo trì một giả rồi tương lai trở thành tiên nhân tiên vương như vậy ta qua đi vậy biết bảo trì ở tiên nhân tiên vương thực lực bởi vậy ta sẽ không có nhỏ yếu thời kỳ đây chẳng lẽ là ta ở huyền huyễn thế giới vẫn xuôi gió xuôi nước nguyên nhân dù cho chỉ là một tia đại la đạo quả công hiệu vậy cũng tuyệt đối là hiện giai đoạn hắn không thể nào hiểu được đại la đạo quả lấy kết quả làm nguyên nhân ngược lại bởi vì quả vậy thì thật là khủng bố đến không cách nào tưởng tượng t i ê n tính một chút nói tâm đem lục đạo thần thông đánh vào tinh thần lượng tiên xích t r u n g vừa tỉ mỉ bắt đầu tìm hiểu trong đó thời không trường hà tới đối với xuyên qua thời không thần thông hắn thực sự quá cảm thấy hứng thú thời không trường hà thần thông kỳ thực cũng là đại la đạo quả bị động năng lực một trong thời gian trôi qua trương thái huyền quanh người khí tức biến đến mờ mịt hắn phảng phất không ở chỗ này gian trong tương lai trong quá khứ tại hắn quanh người phảng phất có một cái thời không trường hà hiển hóa đưa hắn chiếu dọi được thập phần bất phàm không, Không không hoa thật thủy hiện phải, thủy chủng như Dần dần, quang lên. nói quang, bằng nói là một chủng loại giống như nước cầu có loại tươi. một sự là là đ thời không trường hà chắc là con sông như vậy thời không chi lực hiển hóa ra hiện ở biết lấy thủy hình thái xuất hiện thời gian trôi qua quanh người của hắn tụ long ra một dòng sông dài không phải phải nói là dòng suối nhỏ chạy chiều dài khoảng trăm mét b ề rộng chừng khoảng một thước dòng sông rất thưa thớt đây là hắn nỗ lực kết quả đạt đến đến cực h ạ n quả nhiên lấy cảnh giới của ta muốn ngưng luyện rộng lớn hơn thời không trường hà là không thể nào trương thái huyền không có m i ế n g cưỡng lại đem còn lại bốn đạo thần thông tu luyện một lần sau đó trực tiếp dừng lại thời không phong cấm thời gian gia tốc giảm tốc độ tạm dừng kỳ thực đều có tương ứng hạn chế có thể khống chế thời gian cũng không lâu có thể khống chế phạm vi cũng không lớn thực lực của địch nhân cũng không có thể tranh l ệ n h quá bất hợp lý cái này ngược lại cũng rất bình thường lĩnh ngộ thần thông thời điểm hắn liền biết lấy thực lực của hắn căn bản không khả năng dừng lại toàn bộ đại thiên thế giới thời gian nhìn phía thái huyền động thiên trong lòng tư duy bay tán loạn phương này động thiên lấy đại la ngân tinh luyện chế theo lý mà nói là vậy là đủ rồi bất quá nếu bằng vào ta tên mình b ì danh phương này động thiên liền không thể quá keo kiệt được rồi nhiều như vậy tiên kim chính là đem càn k h đỉnh tinh thần lượng tiên xích hoàn toàn rèn luyện một lần cũng còn có dư thừa những thứ này dư thừa có thể tự dùng đến động thiên bên trên tới trong lòng suy nghĩ khoáng khắc cân nhắc tốt cải tiến phương pháp hắn mới bắt đầu động thủ động thiên cải tiến địa phương có ba một chất liệu có thể để thăng nó trưởng thành hạn mức cao nhất hai trận văn có thể động các phương diện công năng càng mạnh ba luyện chế bên trên thời không trường h à làm cho động thiên càng thêm huyền diệu đem một khối hôn đồn thạch một khối vũ hóa thanh kim một khối long văn hắc kim ném tới c ả n k h ô n đình trùng bắt đầu chậm rãi rèn luyện liên tiếp chui luyện hơn nửa tháng những tài liệu này mới chỉ có hòa tan thành dịch dẫn dung theo hắn ý niệm trong đầu khé động những thứ này ngưng trệ dịch thể dung nhập vào trong bầu thiên địa cơ sở tài liệu bên trong mà ở cái này luyện chế trong quá trình thái huyền động thiên sinh linh lại một tia khác thường cũng không thấy phiến khắc thời gian tất cả tài liệu đều dung nhập vào thái huyền động thiên đem hạn mức cao nhất tăng lên tới đế cấp tương lai hắn thành c h â n tiên lại thêm chút luyện chế cái này động t i ê n là có thể thăng cấp làm tiên khí kế tiếp là trần văn trần văn cải tiến chủ yếu tập trung ở thiên địa tinh khí chuyển hóa thành linh khí bên trên tuy là hắn không trồng thực linh dược đổi tích phân thế nhưng ai sẽ để ý chính mình đợi giới linh khí quá n ồ đâu tiên tam cảnh giới thân n i ệ m càng mạnh là c ấ n khởi trận vần càng nhanh hơn thuận tiện phiến khắc thời gian thái huyền động thiên trận vần đã từ trong ra ngoài đại biến gián dấp toàn bộ hồ thân phơi b ả y t ử sắc có chứa một k i a cánh chim long văn hiện ra cao quý thần hình diệu khí cơ cũng cường đại hơn rất nhiều chính là cùng một chút thánh binh so với cũng chia không chút nào yếu thời không trường hà luyện ý niệm trong đầu cùng nhau hắn luyện chế thời không trường hà cũng dung nhập vào thái huyền động thiên bên trong ẩm ẩm thoáng như khai thiên tích địa một dạng thời không trường hà dung nhập sau đó toàn bộ thái huyền động trời mặc dù mặt ngoài không có biến hóa kỳ thực bản chất lại phát sinh biến hóa không có thời không trường hà động tiên vĩnh viễn chỉ là động tiên dù cho động tiên diện tích lại lớn cũng là như vậy có thời không trường hà động tiên nhỏ nữa đó cũng là thế giới đây là vị cách tranh l ệ n h theo thời không trường hà du nhập g n toàn bộ thái huyền động tiên sinh máy móc tỏa sáng động tiên bên trong sinh linh trước tiên bị chốt tốt trăm hoa điệp bạch ngọc công thành tựu động tiên nhóm đầu tiên sinh linh khí cơ trực tiếp cùng thiên địa giao hòa thực lực thọ mệnh trợt gia tăng rồi gấp mấy trăm lần thực lực có hóa long viên mãn tầm thứ thọ mệnh đạt tới mấy vạn năm lúc này các nàng thì tương đương với thiên địa sơ khai thời điểm tiên thiên sinh linh căn nguyên hồn hậu là phụ thần ở cải tạo thiên、địa. là sư phụ sao chu chỉ nhược cũng cảm thấy chính mình thay đổi biến hóa đầu nào biến đến càng thêm linh hoạt liền da rẻ đều biến đến càng thêm trắng non h ư n g luận mà tiểu thế giới c h i chủ trương thái huyền thu hoạch tự nhiên là lớn nhất từng luồng tiên thiên tinh khí vào tới p h ả n phất địa đặt trực tiếp quán chú đến trong thân thể của hắn thực lực của hắn một chút xíu kéo lên thiên tam viên tam mãn nay cổ tiên thiên tinh khí mới ngừng lại được đây là tiên thiên linh khí đây chẳng lẽ là khai thiên lích địa thường cho thôi diễn thiên cơ trương thái huyền rất nhanh lộ ra hiểu rõ màu sắc trong mắt lõe lên vẻ vui mừng quả thế thảo nào trong truyền thuyết thần thoại đại năng đều hứng thú với khai thiên tích địa chỉ là một cái phổ thông tiểu thế giới liền có nhiều như vậy tiên thiên linh khí tặng lại nếu như mở mang một phương đại thiên thế giới cái tiêu tặng lại không trả nổi này khai thiên tích địa hoàn toàn có thể là một cái con đường tu hành a đương nhiên cái này cũng chỉ có hắn cảm tưởng một dạng tiên tam c h ạ m đạo c ư ờ n g giả không muốn nói mở mang tiểu thế giới coi như mở mang đầu tiên vậy cũng rất khó thực hiện thể ngộ một hồi quanh thân biến hóa trưng thái huyền ý niệm trong đầu khẽ động đem tinh thần lượng tiên xích lấy ra lúc này tinh thần lượng tiên xích khí tức cũng theo phát sinh biến hóa một cỗ tiên thiên ý vị ở phía trên tràn ngập cho người ta một loại bất p h à m cảm giác không chỉ lượng thiên xích càn khôn đỉnh cũng là như vậy nếu như mở mang đại thiên cái này hai kiện chứng đạo khí có lẽ sẽ trở thành chân chính tiên thiên linh bảo a trừ cái đó ra để cho người tiếp nối là một cái người chỉ có mở mang đệ nhất phương thiên địa hoặc là thiên địa thăng cấp thời điểm có thường cho lại mở tiểu thế giới căn bản sẽ không có thiên địa phụng dưỡng ngược lại đây thật là làm cho hắn không nói không phải vậy vẫn mở mang tiểu thế giới hắn rất nhanh thì có thể tu luyện tới đại đế cảnh giới kết thúc tu hành đem phía trước giá trong bầu động thiên cải tiến một phen lại dùng tùy hầu châu nhìn ư ra được vì lấy lòng thướng ra tặng lễ vật vẫn là vô cùng để ý này cái minh châu bị hắn luyện chế thành một phương ẩn chứa thủy hệ linh lực đầu tiên là thủy thuộc tính linh dược bảo điện mà tùy hầu châu chính là tần thị doanh chính sở bán tùy hầu châu cùng hòa thị bích nội danh cũng là một việc gì bảo trong truyền thuyết hạt châu này chính là linh xà báo ân sở tiễn không chỉ bề ngoài xinh đẹp càng có thể chiếu sáng phòng tối hạt châu này thiên sinh là có thể hội tụ một ít linh khí ở đê võ thế giới đã đáng quý đem luyện chế thành một phương động tiên càng rất nhiều hơn thành có thể để cho linh dược dược tính càng thêm sung túc dựa vào trận văn ước chừng gia tăng rồi hai thành mở ra gờ giúp chat trương thái huyền kết thúc tu luyện có người muốn cho vay sao hình ảnh động tiên đã luyện chế xong rồi t r ồ n g thuốc đại nghiệp vô cùng khẩn cấp lâm phượng kiểu đạo quân ta động tiên muốn cải tiến một cái trương thái huyền không thành vấn đề doanh chính số hai cái viên này minh châu không phải ta bán sao c ư n h i ê n luyện chế thành động thiên thế giới vẫn còn so sánh những thứ đồ khác đắt một chút trương thái huyền đích xác là tùy hầu châu nay cái động thiên trung loại linh dược d ư ợ c tính càng mạnh bán càng đắt muốn cho vay mua một cái sao doanh chính số hai mua không phải là mười hai vạn tích phân sao quả nhân tin tưởng mười năm vẫn có thể còn phải q u ả n niệm hồng bá ta cũng muốn cho vay mua một cái đà đà sát sát kiếm quá ít vẫn là t r ù n g linh dược ca tiểu vũ ta cũng muốn cựu chương tám mươi tám tám mươi mốt thời không trường hà trung kiếm người giải đèn e ít r i ệ t để đến t u n g tháng hai năm một mươi cầu hoa、Tươi. trương thái huyền tiểu vũ cũng không cần mua tiền lì xì tiểu vũ cái này không được đâu trương thái huyền nữ nhân của ta đương nhiên sẽ không bật đãi c ả su m ì gạo ca ủ ta hạ thái huyền quân ý nhưng đ ạ i khí cô sa ca nại ẹ đây chính là mười vạn tích phân a tô tiểu tiểu nha không cần ngạc nhiên tích phân mà thôi đối với thái huyền ca ca thật sự mà nói không đáng giá n h ắ c tới tô tiểu tiểu đúng rồi ngươi hổ hình truy nghiên cứu thế nào trương thái huyền còn được hình ảnh ta thái huyền động tiên thăng cấp thành tiểu thế giới tô tiểu tiểu ném a ngươi luôn là vô thanh vô tức thì làm ra có chút lớn sự tính tới lâm vật i ể u đây là sáng lập một cái thế giới a đạo quân thực sự là quá kinh khủng nhắc bất quần tuy là rất khiếp sợ nhưng là lại rất hợp lý đạo quân luôn là có thể làm ra một ít chuyện khiến người ta khiếp sợ sáu t hai bảy tô tiểu tiểu làm sao làm được trương thái huyền dùng tiên kim được luyện một cái sau đó lại là cấn một ít trận văn gia nhập một cái thời không trường hạ tô tiểu tiểu thời không trường hạ d i ệ p hắc đây cũng là có thể thêm khiếp sợ g i à i đèn ei thời không trường hạ không phải nói đại la kim tiên tài năng mới có thể tiếp xúc được vật kia sao trương thái huyền đại khái là ta n ộ tính quá mạnh mẽ a không cẩn thận liền lĩnh nộ g được cửa nhóm thần thông tô tiểu tiểu đáng sợ a ta cũng muốn không cẩn thận lĩnh nộ g ít đ ồ a lâm phượng t i ể u phục s á t đất hoàn toàn không cách nào tưởng tượng diệp hắc ta cũng muốn không cẩn thận lĩnh nộ g một cái thần thông a tô tiểu tiểu đúng rồi sao thứ nhất bắt đầu chẳng phải nói ngươi có thể mang người trong quá khứ mò ra g i ả i đèn ei ba hoàng dung khiếp sợ thực sự hoàng dung thái huyền ca ca ta đây nương trương thái huyền còn chưa có thử qua dù sao ta phía thế giới này quá mạnh mẽ ta cũng không dám ở ta phía thế giới này khuấy động thời không trường hạ tô tiểu tiểu vậy đích xác người phía kia thế giới không đơn giản thời không trường hà phản kích hẳn rất lợi hại trương tam phong c ư nhiên có thể đem người trong quá khứ trực tiếp kéo đến hiện tại đây đã là thần tiên năng lực a tô tiểu tiểu không phải phổ thông thần tiên cũng không bản lãnh này đây là trong truyền thuyết đại la thần tiên tài năng mới có thể việc làm trương thái huyền nha chỉ là bắt t r ư ớ c một tia đại la đạo quả vận dụng mà thôi đại gia không cần kinh ngạc dung nhi ta qua tới xem xem có thể hay không cứu mẹ người a hoàng dung nếu như nguy hiểm không bằng chờ một chút trương thái huyền không cần thiết người phía kia thế giới không mạnh sẽ không có chuyện gì tô tiểu, tiểu không có trôi chú ý một chút đây chính là thời không trường hà phản kích có thể không mở ra được vui đùa trương thái huyền an tâm n g ư ơ i quên ta biết suy tính thiên cơ không có có nguy hiểm diệp hắc thiên cơ thuật thật thần kỳ à, đáng tiếc ta liên dịch trải qua đều g ặ m không nổi tới p h i ề n phước trương thái huyền từ từ sẽ đến chờ ngươi cảnh giới cao lại tăng thêm bổ đệ tử dịch kinh suy tính cũng rất dễ dàng h ọ c kém trương thái huyền mở ra trực tiếp có hay không quan sát sau một khắc gờ giúp chắc trung thanh âm nhắc nhở vang lên đám người thấy rồi nhất thời vây xem đây chính là từ thời không trường hà chung kiếm người thiên cổ không thấy chuyện lạ trong tấm hình trương thái huyền đứng trên hư không bên người theo kích động hoàng dung hoàng dược sư lúc này trương thái huyền vẫn như c ũ một thân trắng thuần đạo b ả o khí chất lại cùng lúc trước có khác nhau trời vực lúc trước hắn tuy là lỗi lạc bất phàm nhưng vẫn là cái p h à m nhân hiện tại khí chất của hắn lại phảng phất là nhất tôn đứng ở thiên đình thiên vương làm người ta không dám nhìn thẳng đúng lúc này một dòng suối nhỏ lưu hiển hóa ra ngoài ta hiện tại cảnh giới còn yếu chỉ có thể hiển hóa nhiều như vậy trương thái huyền một bên động thủ một bên giải thích bất quá cũng đã đủ di tìm được rồi dứt lời trương thái huyền đưa tay chụt vào thời không trường hà một đạo nhân ảnh bị bắt đi ra lúc đầu đạo nhân ảnh này còn có chút hư h u y ễ n đợi cho gần trước đã hóa thành một cái dung nhan xinh đẹp nữ tử a hành nương phùng hành đứng ở đám mây vẻ mặt kinh ngạc ta đây là nàng nhớ kỹ chính mình vừa mới sinh hết nữ nhi đang muốn b i ế t chính tả i ể u âm sau đó chỉ thấy một cái đại thủ t r ụ c tới về sau liền đến nơi này người là dược sư hoàng dược sư gật đầu là ta chỉ vào hoàng dung nàng là hoàng dược sư giải thích nàng là nữ nhi của chúng ta hoàng dung a phùng hành nhất thời trận tròn mắt nữ nhi không phải vừa mới sinh xuống tới sau nháy mắt liền biến lớn như vậy đây sẽ không là ngươi ở bên ngoài nữa nhân chứ hoàng dược sư cùng hoàng dung nhất thời không nói đang muốn giải thích cũng cảm giác thiên địa chấn động đứng lên trương thái huyền nhấn g m à y nhìn phía hiện hóa thời không trường h ạ chỉ thấy sông dài kịch liệt chấn động đứng lên bất quá bởi vì sông dài quá tinh tế chỉ là dòng suối lực chấn động cũng không mạnh mẽ đối với ảnh hưởng của hắn cực kỳ bẽ nhỏ thì ra là thế trương thái huyền mừng t ỉ n h cái gọi là thời không phản kích kỳ thực chính là ảnh hưởng đi qua thời không trường hà thời không trường hà sẽ chấn động tiểu thế giới thời không chấn động đối với cường giả mà nói có thể không nhìn đại thiên thế giới nhất là đứng đầu đại thiên thế giới thời không trường hà chấn động vậy mười phần nguy hiểm đây cũng là đại thiên thế giới cực dạ dù cho nhảy ra thời không trường hà cũng không dám tùy tiện can thiệp nguyên nhân ở trên bờ thời không sẽ không để ý đến ngươi ngươi xuống sông dòng sông k i a kích động bắt đầu dễ là có thể làm cho t i ê n thần v ỡ lạc hơn nữa còn là bị thời không đập nát vĩnh viễn tiêu tất h đây cũng không phải là chuyện bừa hoàng dung nhìn sang thấy trương thái huyền không có việc gì lúc này mới tùng một khẩu khí phối hợp hoàng dự ư sư giải thích khoảng khắc nguyên lai、like、ta trong quá khứ đã t r ư ớ ta hiện tại đã là rất nhiều năm sau chúng ta cũng không ở đào hoa đảo mà là tại thái huyền sơn ta bây giờ đang ở thiên thượng ta cũng muốn mụ mụ do chubiko ba ba ta cũng thai nạn xe cộ xuất thế nếu như nhân sinh không phải như ý giả tám phần một mươi kiểu sinh sống trên đời ai lại sẽ không có tiếng n i chứng kiến có thể thay đổi quá khứ đem đã chết đi người kéo về hiện thực tâm tư của mọi người đều trở nên sống động tô tiểu tiểu tăng quan nát hết mọi người trong nhà cư nhiên thực sự có thể a doanh chính đích sắc bất khả tư nghị doanh chính số hai khó có thể tin lâm phượng kiều có năng lực này thái huyền đạo quân danh xương thực c h í danh quý a nhạc bất quẩn tán thành giải đèn ei nếu như có thể cứu ra t ỷ t ỷ ta nguyện ý trả giá toàn bộ trương thái huyền t r ư ơ n g tám mươi chín tám mươi hai giải đèn ei hứa hẹn không thể tin được bắt trọng tần tử tháng ba năm một mươi cầu hoa tươi tô tiểu tiểu h a trương thái huyền làm nhanh lên một chút nay quả là làm cho giải đèn ei ái mộ tốt cơ hội ca su m ì gạo ca ủ ta hạ làm sao cảm giác tô tiểu thư so với thái huyền quân còn gấp do chu m i c ô không thích hợp tô tiểu tiểu chờ các loại giải đèn ei ái mộ ta có hay không có thể muốn mấy t r ư ơ n g nàng riêng tư chiếu gác ý m ì rẽ m ì dù m ì xu hạ ghét bỏ còn nói ngươi không phải cùng là a mano h i n à, gì còn nói ngươi không phải cùng là ca su m ì gạo ca ủ ta hạ song cái này còn cứ nhưng có nữ đồng ít c h í n đạ sợ hãi tô tiểu tiểu tại sao lại kéo tới phía trên này tới ta chỉ là đối với mỹ hảo sự vật thường thức ca tiểu vũ không tin diệp hắc người đoàn ta tin không tin lâm phượng kiều lời này rất khó làm cho người tin phượng ca doanh chính tương lai nữ nhân như thế biết chơi sao doanh chính số hai có điểm hủy tam quan tô tiểu tiểu hấp cá quả các ngươi đủ rồi h o à n g dung trong bầy thật náo nhiệt ta vẫn là liên quan tới thái huyền ca ca trương thái huyền trương thái huyền ta thấy được cứu người nói phổ thông thế giới tới trước đi ai muốn cứu mười bảy mỗi phương thế giới thời không trường hà cũng không giống nhau cứu người đã có thể để người ta ghi nợ ân tình cũng có thể ma luyện một cái thần t h ô n g có thể nói nhất cử lương tiện g、e、i ả i đèn ei ta a mano hina ta mỹ r ẹ mỹ dù mỹ s u hạ một dò c h u m i c o một tiểu vũ một c ô s a k a nạ e một tô tiểu tiểu nhạc trưởng môn không cứu cứu n g ư ơ i sư phụ sao nhạc bất q u ẩ n sư phụ hắn lao nhân ra sống thọ và chết tại nhà cũng không cần q u a y dối hắn a lâm phượng tiểu sống thọ và chết tại nhà đích xác không có cần thiết cứu doanh chính đích xác cứu sư phụ sư phụ lại muốn cứu hắn sư phụ vậy không r ư ớ đạo quân cũng rất bận rộn loại chuyện như vậy vẫn là không cần thiết danh o chính số hai nói không sai trương thái huyền điểm khen chỉ có sáu người từng cái đến đây đi m i s ú c h ạ người bên kia chuẩn bị một chút ta qua đi những người khác cũng có thể chuẩn bị một chút chờ một chút liền đi qua g i ả i đèn ei MI, minh bạch do suhiko ta lập tức gọi mẹ trở về tiểu vũ ta gọi đại minh nhị minh đề phòng một cái Cô s a k a nạ ẹ ta đi đem tin tức tốt nói cho tiểu nhẫn a mạ nộ hina ta bên này không có gì hay chuẩn bị đệ đệ ở nhà tùy thời có thể cáo biệt nhận tình hoàng dung một nhà trương thái h u y ề n trực tiếp gọi xuyên việt mỹ thủ c h ấ n hắn cũng không phải lần đầu tiên tới t ộ sĩ k ý mị dẹ mị dù nhận được thông báo về đến nhà hoàn toàn không thể tin được hai diệp chân có thể cứu về tới mụ mụ sẽ bị tỷ phu cứu trở về đối mặt với từ người vấn đề mị dẹ mị dù mị sù hạ hung hăng gật đầu đương nhiên thái h u y ề n quân ở những thế giới khác đã đã cứu một người cứu trở về mụ mụ khẳng định không có vấn đề đang nói chỉ thấy trương thái h u y ề n xuất hiện ở trong nhà thái n u y ê n quân ánh mắt mọi người nóng bỏng an tâm không có gì khó thời không trường hà hiển hóa sau đó một nữ nhân liền từ thời không trường hà trung bị vớt ra nhìn thấy người này mị rẽ mị r ù một nhà nhất thời lệ nhãn mùa mụ hai diệp đối mặt mọi người la lên mị rẽ mị r ù hai diệp vẻ mặt nộ g ra đây là lại là một trận giải thích mị rẽ mị r ù hai diệp lúc này mới tiếp nhận rồi tự mình tiến tới đến rồi nhiều năm sau sự thực thực sự là không dám tưởng tượng a mà trương thái huyền lúc này đã tới những thế giới khác n i ậ p phòng nhìn thấy khởi tử hoàn sinh cha mẹ cô sasino bù tị m ộ i khóc bù lu bù loa có trời mới biết các nàng mấy năm nay là thế nào qua lấy nhỏ yếu chi khu trả quỷ thế nhưng các nàng khi đó vẫn là một cái h à i t ử a các nàng cũng muốn dựa vào hiện tại phụ mẫu phục sinh nàng nhất thời cảm thấy áp trên bờ vai trọng trách nhẹ tuy là phụ mẫu cũng không thể chia sẻ quỷ mang tới áp lực loại này tâm linh dựa vào cũng là những người khác không cách nào thay thế được Gì, thần linh đâu đợi cho trương thái huyền đi rồi thanh âm phu nhân mới chỉ có mang theo sinh phòng đáp đến thái huyền quân đã ly khai thực sự là tiếc nuối đâu bất quá chứng kiến hồ điệp p h u nữ phục sinh cũng đã phi thường vững tin cổ sassino bụ thực sự nhận thức thần linh tiêu diệt tất cả quỷ có hy vọng nữa à rất nhanh ạ mạ độ hy nạ g do t h u mỹ cổ thế giới kiếm nhân công làm liền hoàn thành đang muốn đi trước võ hồn thế giới chậm nghe gợi ý của hệ thống âm vang lên keng võ hồn thế giới quá yếu không chịu nổi ngươi chân thân đi trước cái này trương thái huyền nhất thời không nói ý niệm trong đầu khẽ động lấy nhất khí hóa tam thanh thần thông diễn biến một cụ hóa thân đem thực lực dừng lại ở hóa long viên mãn gờ giúp c h ặ t lúc này mới theo đuổi đi qua mới chỉ có đi qua xuyên việt thông đạo tam thanh hóa thân cũng cảm giác được một trận ràng buộc cảm giác phản phát sinh hoạt tại trong đại dương cá mập đi tới một dòng suối nhỏ phía thế giới này nội tình quả nhiên rất yếu a trương thái huyền trong lòng thở dài Cũng không nói nhiều, hướng phía tiểu vũ di thái huyền các ca ngươi làm sao đi trở về trương thái huyền ngươi phía kia thế giới quá yếu ta là hóa thân đi vào không nghĩ tới chỉ là hóa thân thi triển thần thống thế giới cũng có chút không chịu nổi ngươi bên kia thế giới khôi phục không có tiểu vũ thái huyền ca gỗ n độ nghị vừa ly khai thế giới liền khôi phục tiểu vũ thế giới của ta thực sự là quá yếu nha về sau chỉ có thể ta đến thái huyền ca ca bên kia chơi vốn là ta còn muốn mang thái huyền ca ca ở ta nơi này bên thế giới 937 đi dạo một chút đâu trương thái huyền người bên kia thế giới đang ở hấp thu võ đạo pháp tắc tiến hóa tương lai hạn mức cao nhất hẳn là sẽ tăng lên tổng có cơ hội tốt lắm ta đến gần xin ìm ạt thế giới giải đèn ei hoan nghênh thái huyền đạo quân đến thiên thủ các bắt trọng thần từ hết sức tò mò rốt cuộc là ai như thế có bản lĩnh cứ nhiên làm cho ảnh từ một lòng niết bản chạy ra ngoài không chỉ là nàng chín cái xa a lôi điện tướng quân cũng cẩn thận nhìn tới g i ả i đèn ei ta tìm được rồi phục sinh t ỷ t ỷ biện pháp cái này bắt trọng thần tử có chút không nói ảnh ngươi có phải hay không nhẹ tiểu thuyết thấy nhiều rồi người chết phục sinh loại chuyện như vậy là không có khả năng rồi không phải ngươi không minh bạch đang nói chỉ thấy hư không mở rộng một đạo nhân từ đó đi tới cùng ta cùng nhau gặp qua đạo quân đạo quân bắt trọng thần tử có chút ngạc nhiên b ấ t quá nhìn thấy ảnh trịnh trọng như vậy cũng lên trước chào gặp qua đạo quân không cần đa lễ trương thái huyền xua tay chúng ta trước làm chính sự à, bất quá ngươi ngoại trừ muốn cứu tỷ tỷ ngươi còn có ai hay không muốn cứu g i ả i đèn ei nếu như có thể ta còn muốn cứu kỳ sùn sải cụ cái kia nhớ kỹ ngươi lời hứa g i ả i đèn ei sắc mặt trở nên h ồ n g ta sẽ tuân thủ cam kết trương thái huyền gật đầu ở chín cái bắt trọng thần tử ánh mắt khó hiểu chung hiện hóa thời không trường hạ chương chín mươi tám mươi ba cứu vớt g i ả i đèn mạ cổ tỏ g i ả i đèn ei báo đáp tháng bốn ă m một mươi cầu hoa tươi nhìn thấy thời không trường hạ dù cho bắt trọng thần tử cùng chín cái xa a cảnh giới kém đến quá xa không rõ vì sao cũng biết sự tình cũng không đơn giản người này là ai cư nhiên làm cho ảnh để ý như vậy tướng quân đại nhân cư nhiên đối với vị này để ý như vậy hắn là ai vậy đúng vào lúc này trương thái huyền bàn tay đã thăm dò vào đến rồi đi qua trực tiếp về tới 500 năm trăm n ă m trước 500 năm trăm n ă m trước khiến gì ạ khoa học kỹ thuật cùng võ kỹ giao phong chiến hỏa nhen lửa rồi toàn bộ đất trời đại địa hóa thành phế tích liền ma thần cũng ở trong chiến tranh ho ra máu đây là một hồi thảm thiết chiến tranh g i ả i đèn mạ c ổ tỏ đứng ở trên phế tích dù cho thân là ma thần cũng cảm giác được vẻ vải chiến tranh khi nào mới có thể kết thúc thật sự có chút không chịu nổi đầu bất quá chỉ cần ảnh thật tốt như vậy hết thệ đều là đáng giá đang nghĩ ngợi chỉ thấy bầu trời tối s ầ m lại một cái bàn tay to lớn bao trùm thiên địa cái bàn tay kia bên trên âm dương lưu chuyển có vô cùng thần bí nguyên bản địch nhân trong khoảnh khắc liền tại dưới trưởng biến thành cho bụi cái này dài đèn m a cổ tỏ sợ ngây người sau đó chỉ thấy cái bàn tay kia v ộ tới tôn giá người phương nào xa xa nhất tôn ma thần nhanh chóng mà đến phát sinh giống giận bổn tọa thái huyền thanh âm hạ xuống bàn tay đã biến mất thái huyền trung ly đứng ở trên phế tích nhìn phía bầu trời suy nghị xuất thần vì sao chưa có nghe nói qua vị này ma thần tên đang nghĩ ngợi chỉ thấy cái bàn tay kia lại đang xa xa hiển hóa chụp vào một chỗ sau đó cực nhanh tiêu thất loại này thực lực tuyệt đối không phải ma thần là thiên lý không đúng tuyệt đối không phải thiên lý hắn lại không phải là chưa từng thấy qua thiên lý đối với thiên lý khí t ứ c hắn thập phần hiểu rõ thiên lý tuy mạnh vẫn còn tại lý giải phạm vi bên trong trước mắt người này chỉ là một bàn tay cũng là người ta sinh ra không cách nào ngăn cản ý niệm trong đầu loại này tồn tại tuyệt đối không phải tỷ vật trên đại lục bất kỳ người nào chẳng lẽ là thế giới bên ngoài người lo nghĩ cảm thấy có chút thiệt hại đáng tiếc lôi thần bỏ mình năm trăm năm phía sau thiên thủ c ắ t g i ả i đèn mạ cổ tỏ vẻ mặt kinh ngạc đây là năm trăm năm phía sau kýt sùn sạch ngụ năm trăm năm phía sau năm đó con h ồ ly nhỏ kia đều đã lớn rồi chỉ là một đảo mắt liền tới năm trăm năm phía sau ta thật hoài nghi đây là h u y ễ n cảnh A. tỷ tỷ g i ả i đèn ei chứng kiến tỷ tỷ nhất thời vỡ không được năm trăm năm ta rốt cuộc gặp ngươi lần nữa ảnh g i ả i đèn mạ cổ tỏ có chút khó hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dài đèn ei ôm lấy tỷ tỷ nói liên tục năm trăm năm trước ngươi ở k hiện gì ạ trong chiến tranh vẫn lạc đàm nói chợt nghe sóng biển rào rào vang lên thiên địa chấn động phi thường kịch liệt thiên địa kịp phản ứng trưng thái huyền cao mày dài đèn mạ cô tỏ ít sùn sài g ụ các ngươi theo ta đến những thế giới khác còn như ô n chuyện ảnh ngươi có thể qua đây thiên địa p h ả n kích h ắ n tự nhiên có thể thừa nhận dù sao gần xin ỉm h ạ t thế giới hạn mức cao nhất cũng không cao còn không đến mức làm cho hắn có nguy hiểm thế nhưng dài đèn mạ cô tỏ ít sùn sài gù sẽ không có bản lãnh này thiên địa phán phúc tuyệt đối có thể để cho hai cái khởi tử hoàn sinh nhân lần nữa bỏ mạng lịch sử không cho thay đổi đặc biệt là có siêu phàm thế giới phải cải biến càng khó t r ư n g thái huyền vung tay lên quần quận nổi lên dài đèn mạ cổ tỏ kịp sùn s i c h ngụ người đã biến mất ở thiên thủ trong các chờ ta dài đèn ei thấy rồi vội vàng hướng lôi điện tướng quân chín cái giao cho một tiếng cái này liền chuẩn bị ly khai ta cũng muốn đi dài đèn ei nghe vậy suy nghĩ một chút kéo bắt trọng thần tử tiến nhập xuyên việt thông đạo thái huyền thế giới nơi này chính là thái huyền đạo quân mở ra thế giới đi tới phía thế giới này dài đèn ei một chút cảm thụ nhất thời đã nhận ra bất phàm tỷ tỷ xa xa. bước nhanh chạy tới liền như cùng tiểu hải tự nhìn thấy phụ mẫu một dạng các ngươi trước trò chuyện ta trước thất bội đem không gian lưu cho cựu biệt gặp lại người trưng thái huyền xoay người lý khai vợ giúp trát tô tiểu tiểu mới vừa gần xin ìm hát thế giới phản kích thật là lợi hại à không nghĩ tới thế giới này nhìn lấy lực lượng không mạnh thời không trường hà cư nhiên lợi hại như vậy doanh chính đích xác có chút ngoài ý muốn trương thái huyền có hay không khả năng g ầ n xin i m hạt thế giới chỉ là phía k i a thế giới một góc tô tiểu tiểu n g ư ơ i nói là trương thái huyền không sai chính là như ngươi nghĩ mét lừa dối trò chơi thế giới đều ở đây đồng nhất k h ỏ a trên thế giới thụ còn tốt đều không phải là quá mạnh mẽ kiếm cá nhân vẫn là rất an toàn tô tiểu tiểu ta tin ngươi cái quỷ vừa rồi cái kia ba động ta ngăn cách lấy màn hình đều cảm giác được bất p h ẳ m một dạng t i ê n tam c h ạ m đạo cường giả sợ là muốn phát ngay chứ trương thái huyền đại kém hay không bất quá ngươi quên ta thiên cơ thuật ta chỗ ở quái vị mỗi một phần mỗi giây đều ở đây biến động một dạng thế giới n g h i tập t r u n g ta vị trí đều khó khăn tô tiểu tiểu ta tố cáo có người mở ô tô trương thái huyền vậy ngươi đi tìm quản lý a tô tiểu tiểu sáu được rồi giải đèn mạ cổ tỏ ta còn không thấy rõ đâu bức ảnh ta muốn bức ảnh m ị dẹ mỹ dù m ị s ù hạ lệnh d u n thái huyền quân không muốn cho nàng ạ mạ nộ h i nạ tán thành trong b ầ y nữ loại viên môn liên hợp lại đã kích tạ ác người người đều có trách nhiệm tô tiểu, tiểu ta chỉ là muốn bức ảnh liền tạ ác cái kia trương thái huyền nhưng là liền người đều muốn chẳng lẽ không tạ ác lại nói ta chỉ là truy t í n h a nhìn thấy lôi thần bản tôn muôn tấm hình làm sao vậy gió chu m i c ô còn tốt ta thái huyền quân rất tuấn tú rất chi kỷ hoàng dung anh hùng sở kiến l ư a đ ộ n g tiểu vũ mụ mụ rất tán thành thái huyền quân diệp h người so với người phải chết hàng so với hàng được ném a tô tiểu tiểu nhìn lấy trong bầy sung sướng không đớt trương thái huyền không khỏi mỉm cười tô tiểu tiểu là cùng hát qua thật bóc không rơi trên thực tế trương thái huyền sớm đã dùng thiên cơ thuật tính qua tô tiểu tiểu kiếp trước cũng là nữ hơn nữa tính cách cùng hiện tại giống nhau phi thường niên bây giờ đang ở g giúp chát chung nàng điên một trước sau như một phát huy bình thường không thể không nói có một cái điên đàn viên bậy sinh động độ đều muốn để t h ă n g thật nhiều rời khỏi g giúp chát giải đèn mạ cổ tỏ giải đèn e y, bắt trọng thần tử k ị sùn sài cụ đã nói song đối với mình tang o ộ hai người đều tấp tắc đ ê u kỳ lạ một cái nhảy qua sao triệu triệu càng năm trăm năm thời gian quá thần kỳ ảnh người đối với đạo thê thống trị quá nát rồi giải đèn mạ cổ tỏ cao mày ảnh đến cùng c h ỉ say mê võ nghệ căn bản không thông trị quốc tri đạo nàng ở năm trăm năm trước đã nghĩ t ố lắm không nghĩ tới năm trăm năm sau tình trạng so với nàng tưởng tượng b ế t bắt hơn t ỷ t ỷ g i ả i đèn ei có chút thẹn thùng phía trước truy cầu vĩnh hằng đạo thế trạng h ư n g xác thực rất không ổn g i ả i đèn mạ cổ tỏ thở dài về sau chậm rãi cải biến a ta và k ỳ sùn sài củ cũng không có thể trở về ngươi về sau mỗi qua một đoạn thời gian cứ tới đây một chuyến ta dạy cho ngươi thống trị quốc gia mồ hôi là t ỷ t ỷ đang nói chỉ thấy mấy con tiểu tinh linh bay tới thân thân chỉ có mấy tấc thực lực lại không yếu với ma thần thật nhỏ thì thật nhỏ tỉ chỗ ở của các ngươi chuẩn bị xong các ngươi phi tâm kỳ hỉ đều là phụ thần ăn bài đâu vừa chiều thái huyền quân ảnh đúng h ạ n tới giải đèn e y mặt cười xấu hổ đi tới trương thái huyền nơi ở t r ư ơ n g chín mươi mốt tám mươi b ố tìm hiểu tiên kim ngộ thần t h ô n g sáng tạo hôn độn thể đúc thành pháp tháng 5 năm năm một cầu hoa tươi suốt đêm không nói chuyện sáng sớm trương thái huyền tỉnh lại từ trong ngộng chỉ cảm thấy toàn thân thư thái cảm thấy mỹ mãn gần xin i m hạt thế giới hắn thích nhất chính là lôi thần tìm bội vóc người đẹp xinh đẹp rất trơn ảnh quả nhiên rất đẹp nhẹ khen một câu g i bộ ngủ dài đèn ei trên mặt nhất thời đỏ bừng càng tăng lên sau một khắc thân ảnh hư không tiêu thất đã xuyên biệt về đến rồi gần x ỉ n ìm b ạ t thế giới thật là không đ ứ n g đắn giải đèn e y che mặt cách một lúc lâu lúc này mới đưa tới chín cái bắt đầu đối với đạo thê cải cách huyền huyền thế giới trương thái huyền mở ra gờ r ú t chat nhìn thấy không có chuyện gì ngược lại bắt đầu vội vàng việc của mình tính tới trên thực tế cũng không phải là không có sự tình ỷ thiên thế giới thần thoại doanh chính cùng tần thị doanh chính hùng bá đang ở công thành chiếm đất cải tạo thế giới nhưng loại chuyện như vậy cũng không cần hắn lo lắng nếu như bọn họ đám người kia còn không giải quyết được một cái ỷ thiên thế giới trương thái huyền sợ là muốn cười chết trước tế luyện thái vũ tháp về sau ta cũng là có đế binh người tuy là cái này chuẩn đế binh đã thất thần chỉ uy năng mất hết thế nhưng bên ngoài bản chất vẫn còn ở thôi động đứng lên cũng có vài phần đế uy đối lên chính phẩm chuẩn đế khả năng vô dụng khi dễ đại thánh lại hết sức cùng dung thái vũ tháp toàn thân lấy vĩnh hằng lam kim l u y ệ n chế giống như một món mỹ lệ c h â n bảo màu xanh r a trời lan quang thông đấu dường như lam s ắ c thủy tinh cho người ta một loại như m ộ n g ảo cảm giác mỗi một chủng tiên kim đều có tự thân đặc tính vĩnh hằng làm kim lấy vĩnh hằng vì danh bên ngoài đặc tính chính là kiên cố dù cho t u ế nguyệt lưu chuyển vẫn như c ũ không đổi bên ngoài bản chất người tế luyện thái vũ tháp tìm hiểu vĩnh hằng làm kim đối với có bản chất hiểu rõ n g ư ờ i căn cứ bên ngoài là tính sáng lập vĩnh hằng t h ầ n thể vĩnh hằng t h ầ n thể nhục thân kiên cố nguyên thần ngưng luyện chính là vô thượng nhục thân bảo thể tế luyện mấy ngày cái này đế binh mới tính khôi phục vài phần thần thái bị hắn thu được tiên đài bên trong mỗi ngày ấm sáu trăm chín mươi bảy môi nói thật nếu như không phải thực lực của hắn không đủ khoảng cách chuẩn đế qua xa hắn đều nghĩ thêm điểm tiên kim đem thái vũ tháp ba mươi ba tầng thực sự tế luyện thành ba mươi ba trọng thế giới cảm khái một trận lại lấy ra xích tùng ki một kiếm phá vạn pháp cùng trương thái huyền phía trước sáng tạo thái huyền tri đạo giống vô cùng hắn là lấy tinh thần thể chất làm căn cơ dung luyện vạn đạo mà một kiếm phá vạn pháp chính là lấy kiếm nói dung luyện vạn đạo đạo này vừa có thể lấy kiếm phá vạn pháp cũng có thể nhất kiếm sinh vạn pháp đạo lý trong sông đổ về một biển người tìm hiểu xích tùng kiếm kinh minh bạch rồi một hạt cắt viết tận thương hải một cây cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần đạo lý kiếm đạo của người lý giải gia tăng rồi người căn cứ xích tùng kiếm kinh sửa cũ thành mới sáng tạo ra đế cấp thái huyền kiếm kinh ngươi căn cứ thái huyền kiếm kinh sáng tạo ra tiên tiên kiếm thể ngưng luyện phương pháp kiếm đạo lý giải vẫn chưa đủ không phải vậy có thể sáng tạo ra trần tiên tiên vương một cấp kiếm kinh trên thực tế hắn hoàn toàn có thể dùng chuẩn đế cấp thái huyền kinh làm căn cơ sáng tạo kiếm kinh nhưng bởi như vậy kiếm kinh phẩm chất nhìn như tăng lên kỳ thực lại cũng không thuần túy cũng không là thuần túy kiếm đạo ngươi tìm hiểu thái vũ trải qua suy luận ngươi đối với thời không lý giải g a tăng rồi ngươi tìm hiểu thái vũ trải qua căn cứ tự thân thời không thần thông ngươi phát hiện thái vũ trải qua l ỗ thủng ngươi tăng bổ thái vũ trải qua. sáng tạo ra một môn đế kinh thái vũ kinh không nghĩ tới chuẩn đế thái vũ kinh văn cư nhiên có nhiều như vậy sai lầm thảo nào tu luyện thời không chi đạo lại chứng đạo thất bại bưu hãn za thượng cổ vong văn thời đại nhất sùng bái lực lượng chính là thời gian không gian thường có không gian vi vương thời gian vi tôn thuyết pháp có thể tu luyện hai loại đại đạo đạt được chuẩn đế nhân đó nhất định là vô thượng cường giả đáng tiếc đường đi sai rồi chứng đạo tự nhiên không có kết quả tốt cảm thán một tiếng lại nhớ lại độ kiếp lúc tìm hiểu cựu thiên tôn đế kinh tàn quyển đối với ép buộc chứng mà nói những thứ này kinh văn không trọn vẹn quá khó tiếp thu rồi có chuẩn tiên đế cấp tiên kinh nơi tay lại tăng thêm lịch tiên mộ tính hắn tự nhiên muốn đem bù đắp bù đắp kinh văn quá trình cũng là t r a lậu bổ khuyết quá trình hắn đối với lần này thập phần để bụng ngươi tìm hiểu đạo đức kinh tiên này hóa long quyển đẩy ngược chư kỳ sáng tạo ra đế cấp thái nguyên bản đạo đức kinh ngươi tìm hiểu thêm thanh linh bảo kinh tiên đài quyển đẩy ngược chư kỳ sáng tạo ra đế cấp thái nguyên bản bên trên thanh linh bảo kinh ngươi tìm hiểu tịch diện tiên kinh luân hải đạo cùng tứ cực hóa long quyển đẩy ngược chư kỳ sáng tạo ra đế cấp thái nguyên bản tiêu dao đạo, đạo kinh các loại kinh điện trong đầu chạy xuôi trương thái huyền trong lòng không khỏi cảm thái có thể ở trong cổ sử lưu danh quả nhiên bất phàm những thứ này thiên tôn đế kinh đều có chỗ bất phàm đạo đức kinh tao xa linh bảo kinh sắp bén nguyên thủy kim trương bá đạo kinh văn bên trong đều mang mỗi một vị thiên tôn thuần túy nhất là ấn xem sáng tạo những thứ này kinh văn liền phẳng phất ngăn cách lấy vô cùng thời không cùng cổ đại thiên tôn giao lưu làm cho hắn được k í c lợi không nhỏ bắt đầu đem các loại kinh văn bên trong ưu điểm dung nhập chính mình kinh văn bên trong ngươi kết hợp các loại kinh văn thần bí dung nhập thái huyền kinh ngươi thái huyền kinh nội tỉnh gia tăng rồi kinh văn vẫn là chuẩn tiên đế cấp công pháp nhìn như không có biến hóa kỳ thực lại thần diệu rất nhiều đây mới là dung luyện bách kinh liền chính mình đế kinh dựa theo mới đế cấp trọng tu một lần đánh bóng năm bí cảnh lớn mấy ngày sau trương thái huyền lúc này mới lấy ra các loại tiên kim bắt đầu tìm hiểu ảo diệu trong đó ngươi tìm hiểu tiên lệ lục kim hồi tưởng lại truyền thuyết truyền thuyết tiên lệ lục kim chính là tiên nhân cực độ thương tâm tiên lệ rơi xuống mặt đại thể cả đời bi tình không được chết tử tế tìm hiểu khoáng khắc trương thái huyền cũng cảm giác trong lòng có một loại tâm tình bi thương dâng lên đây là một loại có thể ảnh hưởng lòng người tự tiên kim tu luyện giả cũng có chút không chấn áp được à, thảo nào có bi tình cả đời người tỉ mỉ tham quan học tập tiên lệ lục kim nộp lên đan dẹp đạo và lý người minh bạch rồi đạo lý trong đó người căn cứ tiên lệ lục kim đặc tính sáng tạo ra thần thông bi tình nguyên r ù a bi tình nguyên r ù a tuệ cực tất thương tình thâm bất t h thôi động này thần thống có thể giao phó địch nhân bi tình cả đời cực kỳ nham hiểm đáng sợ địch nhân rất khó phát hiện ngươi căn cứ tiên lệ lục kim đặc tính sáng l đại bi phú thôi động sau đó tâm tình bi phẫn có thể cực đại kích phát tự thân lực lượng đồng thời này thần thông cũng là tiên lệ lục kim nguyên bộ thần thông có thể mang tiên lệ lục kim rèn đúc tiên binh thôi động đến mức tận cùng ngươi tìm hiểu thần ngân tự kim tham quan học tập kỳ đạo cùng để ý phản phất cùng thiên đạo thương hợp ngươi lĩnh ngộ thần thông thiên nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất nộ đạo thần thông dù cho kẻ ngu rốt tu thành này thần thông cũng có thể rộng mở trong sáng nộ tính thông tiên ngươi tìm hiểu quang minh mạch kim tham quan học tập kỳ đạo cùng để ý chỉ cảm thấy trước mắt quang minh một mảnh trong lòng đùi bặm trừ bỏ người căn cứ này là tính sáng tạo ra thần thông đại quan min quan g minh chiếu khắp hoàng vũ thần thông h i ể u thiên địa nay thần thông có thể giết địch hộ thân phụ trợ tu hành thập phần o à n diện vừa có thể tẩy luyện nhục thân làm cho nhục thân thuần túy không tìm vết cũng có thể tẩy luyện tâm linh làm cho tâm linh tinh thuần không nhiễm hồng trần c à n g có thể đem quan g minh bạch kim rèn đúc binh khí thôi động đến mức tận cùng ngươi tìm hiểu đạo kiếp hoàng kim tham quan học tập kỳ đạo cùng để ý hiểu rõ nguyên lý bên trong đạo kiếp hoàng kim lịch kiếp không hủy bộ phát kiên cố thần diệu còn có bảo vệ nguyên thần lực lượng ngươi căn cứ đạo kiếp hoàng kim đặc tính sáng lập thần thông tam kiếp mình rủa thiên kiếp mình t a m kiếp nguyền rùa ngưng luyện tam kiếp chu ấn lịch kiếp tân sinh m ô i độ một kiếp thực lực đều sẽ có biến hóa long trời lỡ đất lấy tam kiếp nguyền rùa rèn luyện đạo kiếp hoàng kim có thể đem tiên kim bản chất phát huy đến cực h ạ n n g ư ơ i tìm hiểu tiên chân thân thiết phát hiện đây chỉ là một khối thuần túy tiên thiết cũng không đại đạo đảm bảo thuần túy cũng không đại biểu không mạnh thuần túy tức là g i ấ y trắng có thể là cớn tự thân đạo cùng để ý cũng là một loại đỉnh cấp tiên kim ngươi tìm hiểu long văn hắc kim hiểu rõ trong đó đạo và lý căn cứ bên ngoài nguyên lý sáng lập chân long bảo thuật ngươi tìm hiểu ra chân long bảo thuật căn cứ kỳ th Long. cửa nhóm bảo thuật tuy là còn không có còn mỹ tiên giới hoàn chỉnh nhưng cũng không phải là phản phẩm ngươi tìm hiểu phượng hoàng xích huyết kim hiểu rõ trong đó đạo và lý căn cứ bên ngoài nguyên lý kết hợp niết bàn kính trở các loại tinh văn sáng tạo ra thần hoàng bảo thuật phượng hoàng bảo thuật phượng hoàng nhất tộc bảo thuật ẩn chứa ngũ thức phượng hoàng biến phượng hoàng hỏa niết g bàn phượng minh thiên âm phượng hoàng bất tử thân phượng hoàng biến dùng cái này thần thông tu hành có thể cải biến tự thân t r ù n g tộc hóa thành phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng hỏa phượng hoàng nhất tộc hỏa diễm có hủy diệt tân sinh rất nhiều thần uy nghĩa b à n danh như ý nghĩa có thể n i ế t b à n trọng sinh phượng minh thiên âm này thanh âm chấn động linh hồn có thể gột rửa tâm ma cũng có thể bắt hàng phục ngoại ma phượng hoàng bất tử thân phượng hoàng nhất tộc bảo bệnh thần thống cùng già tự bí tích huyết trùng sinh cùng loại ngươi tìm hiểu ra phượng hoàng bảo thuật căn cứ kỳ thần vận thần thông biến hóa chi thuật có mới chi nhánh biến hóa phượng hoàng người tìm hiểu hỗn hiểu rõ âm dương biến hóa ngũ hành hóa sinh đạo lý người đối với âm dương ngũ hành lý giải sâu hơn người tìm hiểu hỗn độn thạch hiểu rõ vạn khí quy nhất đạo lý người sáng lập tân thần thông quy nguyên quy nguyên thôn nạp c h ư khí hóa thành bổn nguyên hỗn độn khí người căn cứ hỗn độn nguyên lý sáng tạo ra hỗn độn thể ngưng luyện pháp người căn cứ hỗn độn nguyên lý dung luyện còn lại chín loại t i ê n kim đạo và lý sáng lập thần thông hỗn độn kết quang hỗn độn đ i ế t quang ngưng luyện trư tiên kim thần thông một cách đánh ra thiên băng địa liệt chính là vô thượng sát thuật thuật này đã là một môn cái thế thần thông cũng có thể dùng để tế luyện mười loại vô thượng th đem mười loại thần tài rèn đúc tiên binh uy năng thôi động đến mức tật cùng tự nhiên có thể đem tiên tài chính luyện là một đem tiên kim mười loại đặc tính đều dung luyện là một m đạo phát huy ra một một lớn hơn hai đặc tính c à n k h ô n đình trung tiên tài chính biến hóa đan bảo bị hỗn độn thạch thống ngự cuối cùng dung nhập vào c à n k h ô n đình trung thoáng chốc đại đ ỉ n h đạo vận càng thêm huyền diệu nguyên bản xanh chiếc đỉnh lớn màu và nóng g trực tiếp hóa thành màu đông xanh mặt trên càng là hỗn độn khí tức c h à n ngập phản g phất đến từ chính thượng cổ thời đại tản ra phong cách cổ xưa thê lương ý vị đương đương đương c à n k h ô n đình ba vang chấn động cựu thiên thập địa dù cho ngoại giới cũng vũ trụ cũng có thể nghe được này thiên âm thanh â m hạ xuống còn có rất nhiều đế binh cùng theo một lúc chấn động trở về ứng v ơ i đứng lên trong lúc nhất thời toàn bộ vũ trụ bầu không khí đều khẩn trương đứng lên là ai là một kiện kia đế binh hồi phục vì sao không cách nào suy tính là cổ thiên tôn cổ hoàng cũng hoặc là là tiên lộ muốn mở ra cuối cùng dù cho cấm địa thiên tôn cổ hoàng xuất thủ cũng không có suy tính ra nửa điểm tin tức hữu dụng còn tốt có gờ giúp chặn chấn áp thiên cơ không phải vậy có điểm nguy hiểm a trương thái huyền khắp khuôn mặt là không nói nhìn trước mắt càn k h ô đình ta thiên cơ thuật tuy mạnh nhưng cũng rất khó che giấu các đại đế suy tính càng k h ô n đỉnh l ầ n quẩn đối với lần này lại không có nửa điểm phản ứng lúc này đỉnh này mặc dù chỉ là nhất kiện vương giả thần m i n h cứng đối cứng cũng tuyệt đối không thua đại thanh minh bên ngoài bản chất càng là cao đến thái quá cũng k h ó trách ngoại giới có đế binh đáp lại lấy hôn đ ộ n kiếp quang lần nữa tế luyện mấy ngày võ thuật càng k h ô n đỉnh lần nữa biến đến tùy tâm như ý đem thu hồi tiên n ả i dùng thần lực ôn dưỡng lại lấy ra tinh thần lượng tiên xích trước đem tiên kim bên trên ngộ ra chín loại thần thông lạc ấ n đến lượng tiên xích chung đem bên trong chín cái tinh thần lạc ấ n thắp sáng nhất thời tinh thần thức năng càng tăng lên ngay sau đó trương thái Huyền lấy ra rất nhiều tiên kim. dựa theo càn k h ô n đ ỉ n h phương pháp tế luyện đem m ộ ư ơ i loại tiên kim thần liêu dung nhập trong đó hơn m ộ ư ơ i ngày phía sau một thanh màu đồng xanh bề ngoài hỗn độn khí vận tràn ngập thước đo xuất hiện ở trước người thanh đồng thước đo bề ngoài cao quý trên đó bốn mươi chín điểm tinh thần thắp sáng còn có chín miếng tinh thần liên lạc với cùng nhau có hỗn độn kiếp qua ở không gặp đế cảnh cũng không tất chạy trốn rồi tuy là tiên tam sau đó mỗi một trọng cảnh giới nhỏ đều là trời và đất khác biệt mỗi cái đại cảnh giới gian đều là nghìn lần vạn lần thực lực sai biệt thậm chí nhiều hơn thế nhưng chín loại thần thông tương liên có khả năng tăng phúc lực lượng cũng là cực độ đáng sợ đạt tới m ư ơ i chín lần phương lần cũng c h í n hiện là t r u l ầ Dù cho t h â n ở t i ê n tam, cũng có ũ n g c trí h ể bảo càn cốt đình ạ i c tinh thần lượng tiên xích thánh linh hóa thân trong tay thái huyền kiếm nhìn như rất nhiều thực tế lại không phải nếu như thi triển nhất khí hóa tam thanh thần thông một cụ hóa thân nhất kiện thần minh lại tăng thêm bản thể chí ít cần phải có bốn cái bây giờ còn sai nhất kiện còn như thái vũ tháp đồ chơi kia đối với tu luyện giả cũng chẳng có bao nhiêu t ă n g phúc hắn cũng không tính tế luyện quá sâu chỉ là định dùng tới hưu nhàn ngu nhạc nghĩ đến nhất khí hóa tam thanh thần thông trương thái huyền lại đem thánh linh hóa thân lấy ra ngoài lúc này thánh linh hóa thân đã lớn lên rất nhiều bất quá đã có thần thông trương thái huyền cũng không có ý định lại đem đồ chơi này đặt ở k h ẩ hải trước đây không có tan thân loại thần thông thánh linh hóa thân hắn vận dụng quá thô tháo chỉ có thể đem thần hồn toàn bộ quán chu đến hóa thân bên trong chiến đấu Cùng theo r o n nguyên g tắc diệp á t d ù thần thông vận chuyển thánh linh hóa thân bắt đầu một chút xíu thu nhỏ lại cuối cùng hòa tan thành một lồn bạch sắc ngưng luyện khí lưu lây chính là thánh linh hóa thân bồn nguyên liền thái huyền kiếm cũng bị hắn dung luyện thành bồn nguyên ngay sau đó bạch khí lưu chuyển biến thành nhất tôn vẽ bề ngoài cùng trương thái huyền giống nhau nam tử lúc này bắt đầu hóa thân thân phận tuy là vẫn là thánh linh thực tế lại cùng nguyên lai xảy ra lòng trời lợ đất biến hóa phía trước hóa thân chính là thiên địa diễn biến hiện tại c ố này hóa thân chính là trương thái huyền lấy nhất khí hóa tam thanh ngưng luyện mà thành mỗi một tế bào đều có hắn là cấn nói là hắn người nhân bản cũng không kém ngoại trừ thái linh vẽ bề ngoài cùng ở bên trong biến hóa thái huyền kiếm cũng đã trải qua một lần nữa diễn biến quá trình trong lúc trương thái huyền còn đem cuối cùng một khối hỗ hiện tại thanh kiếm này thoạt nhìn lên đã không phải là bằng đá ánh sáng lạnh lạnh t ấ u xương s á t khí bất người chỉ tiếp dung luyện một lần phản bản quy nguyên hóa thân đã không có thực lực chỉ còn lại có thể chết ai về sau chậm rãi tu luyện a nhất khí hóa tam thanh thần thông tuy là có thể dùng pháp lực thi triển thế nhưng bởi như vậy tất nhiên sẽ đem tự thân pháp lực chia làm thứ phần ảnh hưởng chiến đấu bay liên tục thời gian d n g thân vật luyện đến hóa thân sẽ không có cái phiền não này nhưng là lại biết tiêu hao nhiều tư nguyên hơn thế sự khó hòa mỹ trương thái huyền cũng chỉ có thể tiếp thu cái hiện thực này ý niệm trong đầu k h é động thánh linh hóa thân dung nhập vào tự thân bổn nguyên bên trong không còn sự phân biệt làm cho hắn cảm giác mình mục thân thực lực đều tăng trưởng một kia nếu như có thể đem thánh linh hóa thân tu luyện tới cùng bản thể đồng cảnh giới coi như không phải thi triển nhất khí hóa tam thanh thực lực cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều lần nghĩ như vậy lấy ra một kia thế giới bổn nguyên cái này sợi thế giới bổn nguyên chính là thiếu trương thế giới q u ả t ạ o nếu ba hóa khí tam thanh có loại này chỗ tốt trương thái huyền tự nhiên chuẩn bị rẽn sắc khi còn nóng lấy thế giới bổn nguyên diễn biến một cụ tam thanh hóa thân có khi trước kinh nghiệm diễn biến tam thanh hóa thân tự nhiên không có độ khó lần này diễn biến hỗn độn thể theo hắn ý niệm trong đầu dâng lên thế giới bổn nguyên phát sinh biến hóa hỗn độn khí vẫn c h ẳ n ngập phiến khắc thời gian trước mắt thế giới bổn nguyên tiêu thất biến thành một chiếc k é n lớn hỗn độn khí đảm v à o Gì? trương thái huyền trong lòng kinh ngạc một chút suy tính sẽ biết nguyên lý do còn kém ba đạo thế giới bổn nguyên tài năng mới có thể diễn hóa xuất hỗn độn thể xem ra không thể một lần là xong ý niệm trong đầu k h a động hỗn độn kén hòa tan vào trong thân thể thoáng chốc trương thái huyền cũng cảm giác có một cỗ khổng lộ bổn nguyên v à tới so với thánh linh hóa thân mạnh trí ít gấp m ộ ư ơ i lần còn không có còn hết biến hóa ra thì có kinh khủng như vậy t ă n g phúc thảo nào hỗn độn thể bị người nhớ thương thường thường còn không có chứng đạo đã bị người đánh chết loại thể chất này nếu như thành đạo cấm khu các trí tôn nơi nào ngủ được Đ.S. đoàn đoàn đại đỡ Cảm cứu Cùng cảm cứu Thúc giục cảm các chống thêm, tạ thế tổng thăng thường, tạ thế tổng tạ Vạn vạn V250-8. quân quân V250 khen thường, quân quân giới giới xoái xoái, lao cầu hoa tươi liên tiếp bế quan mấy tháng cuối cùng cũng đem trước thu hoạch hoàn toàn tiêu hóa không phải còn có một chương cựu chuyện đan phương không có tìm hiểu bất quá trương thái huyền cũng không chuẩn bị hiện tại đi tìm hiểu hắn tu luyện là vì cuộc sống tốt hơn mà không phải trở thành tu luyện cơ khí không phải vậy nhân sinh còn có cái gì lạc thú đi ra bế quan chỗ liền gặp được hai con hồ điệp tinh linh mang một chỉ quả đào bày tới phụ thần bây giờ quả đào thơm quá muốn ăn một chỉ thèm ăn hồ điệp nhỏ rộng nói rằng muốn ăn liền ăn đi bất quá là một ít quả đào mà thôi trương thái huyền một người những thứ này tinh linh tuy là thực lực không kém Tâm t í nói h thực tế còn như hài đồng một dạng hồn nhiên người thơ. Thật vậy chăng? Phụ thần. tế một ta còn Chúng cũng đồng dạng người vậy thể ăn không? ăn đ ạ tỷ đầu cũng k hai ô n chúng g để cho t ăn. n ó hai người đem quả đào phóng tới trương thái huyền trước mặt tiếp nhận quả đào thi triển một cái t ỵ trần thuật phía trên lông tơ đều rất bậy lẻ loi sạch sẽ nhẹ cắn nhẹ chỉ cảm thấy thơ m ngọt không gì sánh được còn có một cỗ sinh cơ thấm vào tâm linh khiến người ta cảm thấy cả người nhẹ một chút quả nhiên thiên điệu biến hóa cũng cho những thứ này linh quả mang đến biến hóa kỳ diệu lúc trước những thứ này linh quả chỉ là phổ thông linh quả dù cho hắn thi triển cam lâm chú lấy ở quá huyền động thiên trung gia tăng rồi tụ linh c h r ợ vân thực tế cũng liền làm cho linh quả nhiều một chút linh lực mà thôi hiện tại những trái này lấy dính tiên thiên khí tức bản chất đã cải biến giống nhau linh lực tự nhiên là tiên thiên linh khí càng thêm bổ dưỡng đối với tu luyện giả trợ giúp càng lớn thân nhiệm khai động kiểm tra quá huyền động tiên h liền phát sinh phía trước trồng trọt linh đ ả o thụ đã từ cao hai t r ư ợ n g tăng đến mấy trăm t r ư ợ n g cao thân cây đường tính đạt đến trăm mét vỏ cây to lệ và mẹo như dòng u ậ n lượt quanh cứng cắp mạnh mẽ mà nhánh đào diệp càng là che phủ vài d ạ n phương viên lá cây thấp thắng chung t ư n g viên to bằng cái bát tô tiểu Bạch Trung mang phía ấ n quả đ thế r trên, dường ư p giới, giới này nhân sâm quả thụ cũng không phải là hồng hoang cái kia một bụi thân cây cũng không cao ở chỉ có một mét cao dài mặt trên treo một cái bé nhỏ hình người trái cây căn bản còn không có thành thục nhân sâm quả thụ vừa xuống đất lập tức sinh ra cắm d ễ đói khát hấp thu khắp mặt đất t i ê n thiên linh cơ chỉ là khoảng khắc thân cây liền ả o hào lay động đứng lên cho người ta một loại thập phần cảm giác vui mừng các ngươi qua đây v â y vây tay hai con hồ điệp tinh linh bay tới phụ thần b ộ i cây này bất tử thụ các ngươi tốt sinh trong giữ cũng đừng làm cho nhân hỏa hại đã biết phụ thần hai con con bướm nhỏ thập phần đệ bụng lại gọi tới một đám hồ điệp tinh linh thay phiên chờ hai vị ở chỗ này ở còn thói quen trồng song nhân sâm quả trương thái huyền dường như đường phố máng một dạng đi dạo đứng lên chỉ điểm một cái chu chỉ nhược sau đó tìm được rồi giải đèn mạ cổ tỏ kỳ sủn xài c ù hai người giải đèn mạ cổ tỏ v ẹ bề ngoài cùng giải đèn e y v ẹ bề ngoài giống nhau y hệt khỏe mắt không có lệ nốt ruồi khí chất càng tăng nhiệt độ hơn cùng dường như nhà bên đại t ỷ t ỷ một dạ n g ô n luyện đa tạ đạo quân quan tâm chúng ta ở chỗ này rất vui vẻ những thứ k i a tiểu tinh linh rất khả ái vậy là tốt rồi trương thái huyền gật đầu ta cho ảnh lái qua xuyên việt quyền hạn à n g tùy thời có thể qua đây cùng các ngươi ta cái này ở rất thư thái không có bất kỳ sự tình l à m mỗi ngày cùng thật cùng uống trà nói chuyện phiếm thật sự quá tốt rồi được rồi vị này cũng học được bắt cá đây cũng là khó tránh khỏi quá huyền động tiên đụn vào trong hư không không tranh quyền thế đứng ở trong đó hoàn toàn chính xác sẽ cho người đi tới y ê u sầu đàn g nói cũng cảm giác gờ giúp chặt chấn động tiểu điệp các ngươi chiếu cố tốt hai vị khách nhân ta còn có việc hai vị hẹn gặp lại hẹn gặp lại đợi trương thái huyền l y khai giải đèn mạ cổ tọ khẽ cười nói ảnh ngươi còn không g i cái gì đều trải qua tới như thế nào còn như thế xấu hổ dứt lời một đạo thân ảnh từ trong nhà đi tới không phải giải đèn ei vẫn là người phương nào t ỷ t ỷ ngươi cũng khi dễ ta nếu tìm phu quân đương nhiên không thể như thế tùy tính thái huyền quân ưu tú như vậy mất đi rất đáng tiếc giải đèn ei không nói t ỷ t ỷ ta muốn trở về thống trị đ ạ o thê gờ giúp t r a t tô tiểu tiểu ỷ thiên thế giới hoàn toàn công l ư ợ c thái huyền nói quốc tăng thêm nữa nhất giới hoàng dung tán thường trờ các loại thái huyền ca ca xuất quan nhất định cho hắn một kinh hỉ do chu mico sẽ không về sau chư thiên vạn giới đều có thái huyền nói quốc chứ tô tiểu, tiểu cũng không phải là không thể được c à có một số việc không thèm quan tâm hắn luôn cảm giác trong lòng băn khoăn d i ệ p hắc loạn thế lời nói đích sắc có thể thiên tiến hiện đại thế giới cũng không cần phải lãng phí thời gian trương tam phong chư vị quả thật trạch tâm nhân hậu tô tiểu tiểu ta cũng không có tốt như vậy làm được rồi thống trị quốc gia dùng loại nào sách lược doanh chính đại loạn sau đó làm vô vi mà chữa tô tiểu tiểu vô vi cái gì cũng không quản doanh chính số hai vô vi làm sao lại thành cái gì cũng không xế vào lâm phượng tiểu vô vi không phải không hề làm gì à vô vi phải không quá nhiều can dự không phải làm vậy t h u ầ n thiên mà đi làm cho bách tính nghỉ ngơi lấy s ứ c tô tiểu tiểu xấu hổ thì ra là thế hùng bá bởi vậy bắt đầu chẳng phải muốn thả quyền nhắc bất quần không bị quyền về sau quốc gia nhiều ai quản qua đây tô cô nương các nàng cũng muốn tu hành không có khả năng tự làm tất cả mọi việc ta trương tam phong đích xác hay là tu luyện trọng yếu một ít há có thể bởi vì quyền lợi tục sự mà làm lỡ rồi tu hành dù cho hùng ban chủ trường sinh bất tử ở trong lòng n g ư ờ i cũng so với thiên hạ hội trọng yếu chứ hùng bá cái này ngược lại nói không sai thiên hạ hội mặc dù là tâm huyết của ta nhưng chỉ là ngoại vật làm sao có thể cùng chính mình nhân sinh đối kháng so với a m a n o hina không xong việc lớn không tốt m ị rẽ m ị dù mỹ xù hạ m ụ mụ, mụ ngươi bức bách nhĩ tương thân a m a n o hina không phải a đây là đâu cùng cái k i a a ta không cẩn thận đột phá đến ngũ hành cảnh sau đó dị năng mất k h ô n g chế hiện tại toàn bộ anh đảo quốc đã hạ bảy ngày đại bạo vũ a m a n o hina lại tiếp tục như thế thế giới đều sẽ song đời a ta có cảm giác ta dị năng là từ vũ trụ t i n h không hấp thụ hơi nước rất xuống hóa mưa tiếp tục như thế lam tinh đều sẽ bị bao phủ a mỹ rẽ bị dù mỹ xù hạ lạnh rồi không ba lâm vực tiểu đích x á c là một đại sự a tô tiểu tiểu không nghĩ tới hina ngươi lại là một cái kháng nhật kỳ hiệp mau đưa chính mình nước ra chém mất a mãn ồ hina khóc không ra nước mắt hiện tại không chỉ là anh đào quốc muốn hỏng việc a toàn thế giới đều có bị ngập nguy hiểm các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a tô tiểu tiểu ách ta bên này cũng có thể để cho ngươi ngây ngốc một ngày nửa ngày đáng tiếc cũng không giải quyết được vấn đề a g i ả i đèn ei ta chỗ này cũng được bất quá cũng không có thể ngây người lâu lắm không phải vậy mỗi ngày dưới bạo vũ đạo thê không chịu nổi hùng bá ta chỗ này cũng không kém lâm vực tiểu một ngày nửa ngày qua đi ạ mã nổ tiểu thư cũng vẫn là phải về chính mình thế giới sao ai cái này căn bản không giải quyết được vấn đề tô tiểu tiểu vấn đề nhỏ loại chuyện như vậy đương nhiên yêu cầu t r ợ chúng ta không gì không thể thái huyền đạo quân trương thái huyền mau ra đây cứu ngươi lao bà t r ư ơ n g chín mươi bốn tám mươi bảy khí trời c h i tử hô phong hoán vũ đại thần t h ô n g tháng tám năm một không cầu hoa tươi ca xu m ì gạo c ả ủ ta hạ các ngươi có động viên có thể thử nhìn một chút động viên có thể hay không chặn khí trời dị năng ạ trương thái huyền cái này sợ là không thể khí trời dị năng bắt nguồn ở hy nạ bản thân nàng ở nơi nào nơi nào hơi nước sẽ hội tụ mưa xuống tô tiểu tiểu hoa vừa nói lao bà ngươi liền ra phát hiện trương thái huyền không nói tu luyện vừa mới xuất quan vừa lúc gặp phải chuyện này ạ m ạ nô hina thái huyền ca ca cứu mạng ta không muốn trở thành nhân loại diệt vong tội nhân a tô tiểu tiểu trong truyền thuyết thượng đế đánh xuống đại hồng thủy diệt thế thì nạ bây giờ là không phải cũng rất giống như ạ m ạ nô hina hấp cá quả ta mới không cần làm đế a trương thái huyền không nên vấp đáp lập tức tới ngay ạ mã nô hina ngồi ở một tòa nhà lầu đỉnh cao mặc cho nước mưa hạ xuống nhãn thân bất lực trên bầu trời cuốn phong thổi loạn điện tiềm lôi minh một bộ mặt nhật một dạng cảnh tượng đúng lúc này nhãn thần sáng lên hiện lên một tia vui mừng sau một khắc một cánh cửa ánh sáng xuất hiện một g ã đạo nhân xuất hiện ở nơi đó thái huyền ca ca tốt lắm không sao trương thái huyền tiến lên nhẹ g i ọ n g thoải mái chỉ là dị năng không khống chế được mà thôi một hồi sẽ khỏe thân nhiệm đảo qua mười bảy trong lòng hiểu rõ thấy lại hướng thiên không nhất thời trong lòng đã năm chắc ngươi tìm hiểu dị năng ba động ngươi đối với trời nắng vu nữ bản chất có chính mình lý giải ngươi quan sát trong thiên địa phong vũ lôi điện kết hợp với trời nắng vu nữ bản chất sáng tạo ra thần thống hô phong h o à n vũ ngươi căn cứ này thần thống sáng tạo ra tương ứng thần thông phù văn nhìn phía mong đợi a mạ nô -no、h i nạ trương thái huyền khép cười một tiếng một chỉ điểm ra, thoáng chốc một đạo hỗn độn sắc khí lưu hiện lên hóa thành một đạo phù văn là gần đến, đến a mạ nô h i nạ trên trán hóa thành một đạo mảnh khảnh dựng thẳng vân dường như thiên nhãn một dạng d ũ n g tâm thể hội một chút a mạ nô h i nạ gật đầu nhắm hai mắt lại lấy thần niệm chiếu dọi thức hải thoáng chốc chỉ thấy trong óc nhiều hơn một cái huyền diệu phù văn phù văn thập phần xa lạ nàng lại có thể đơn giản biết được cái này phù văn y tứ hô phong hoa vũ thân niệm nhẹ nhàng vừa trảo đối với thần thông các loại lý giải liền hiện lên trong đầu. ta có thể thao túng cửa nhóm thần thông mở mắt nhìn phía bầu trời nguyên bản mạt nhật một dạng cảnh s ắ c dưới cái nhìn của nàng lại phi thường thân thiết dường như chính mình chết tự m ộ t dạng nhẹ nhàng nỉ h non một tiếng gió ngừng thoáng chốc cuốn phong dừng lại mưa đã cạnh mưa cũng dừng lại tản mát mây đen tàn ra ánh nắng rơi xuống mưa rông gió giật ngừng c ư nhiên trong thái dương thật xinh đẹp a rất lâu không thấy ánh nắng q u a n g ánh nắng tàn ra sung sướng thanh âm tràn ngập ra liền a mã nô hy nạ cũng bị ảnh hưởng nhìn phía trương thái huyền hỏi thái huyền c á ca ta thi triển cái này thần thông người không biết tiêu thất chứ đương nhiên sẽ không vậy là tốt rồi ạ mã nộ hy nạ tùng một khẩu khí sinh hoạt càng ngày càng tốt mụ mụ cũng bị cứu trở về nàng làm sao cam lòng cho đi t ì m chết mụ mụ cùng đệ đệ đều muốn tự mình cảm tạ thái huyền ca ca thái huyền ca ca đi nhà của ta làm khách chứ đương nhiên có thể đi thôi ừ m một bên mở ra gờ giúp chat trương thái huyền sự tình giải quyết tốt đẹp ăn một bữa cơm đi trở về tô tiểu tiểu nhanh như vậy ca xù m ì gạo ca ủ tạ hạ nhanh giót huy cổ các người tốt dơ a du ký nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ đây không phải là v ỡ đen mập nữ bản tính của con người sao cà xù m ì gạo cà ủ ta hạ kỳ hỉ dù kỳ nọ thật đúng là đứng đắn đâu trương thái huyền các ngươi a tô tiểu tiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra trương thái huyền kỳ thực là một chuyện tốt ạ mã nộ hy nạ kém chút đem thế giới hủy diệt làm sao lại là chuyện tốt rồi hả trương thái huyền hủy diệt thế giới ta đều làm không được h i nạ ngươi liền không cần nghĩ ngươi tối đa đem làm tinh lục địa sinh vật diện tuyệt mà thôi trương thái huyền trời nắng vu nữ truyền thuyết h i nạ hẳn biết chứ các nàng cuối cùng đều bởi vì thi triển di năng nhiều lắm mà tiêu thất trương thái huyền, loại này dị năng trên thực tế là hô phong hoán vũ thần thông hiển hóa là thiên địa tuyển trạch thiên địa mất thăng bằng hắn một mực tại tuyển trạch một cái có thể chấp trưởng hô phong hoán vũ thần thông người tốt điều tiết lam tinh khí hậu tô tiểu tiểu thiên địa còn có cái này công năng trương thái huyền thật kỳ quái sao trương thái huyền nhân thể nội bộ còn có miễn dịch hệ thống đâu ngươi coi như là vũ trụ miễn dịch hệ thống chính mình điều tiết tốt lắm trương tam phong đây là thiên địa sứ mệnh a h ì nạ tiểu thư thật không đơn giản ạ m nộ hi nạ cái này cái này sứ mệnh thật là nguy hiểm nếu như không phải thái huyền ca ca sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề a trương thái huyền sự tình đã qua cái kia cũng không cần nói nhiều k h i nạ phía trước vũ nữ cũng là bởi vì vô phúc tiêu thụ sở dĩ bị hô phong hoán vũ thần thông cho phản vệ chết rồi d i ệ p hô ắ c h phong hoán vũ thần thông đồ chơi này hình như là trong truyền thuyết thần thoại đại thần thông chứ trương thái huyền đích xác là cửa nhóm thần thông tu luyện tới chỗ cao t h ầ m có thể dẫn động lôi đ ỉ n h gió mưa đều không phải là phổ thông có gió mưa lôi chính là một môn hủy thiên diện địa thần thông doanh chính loại thần thông này tiêu hao khẳng định đại thảo nào người thường không có phúc hưởng thụ cùng thái huyền ca ca nói giống nhau thế giới muốn ta đi làm tinh khắp nơi mưa xuống điều tiết khí hậu d i ệ p hắc cái này không liền thành long vương rồi hả lâm vợ t i ề u chúc mừng a mạ nộ tiểu thư có cái t r ư ớ c này trách ngươi về sau ở làm tinh chính là vị vua không ai người nào muốn ghi ngươi sợ là tại chỗ liền muốn chết bất đắc kỳ từ năm trăm tám mươi trương tam phong đích xác ngươi nhưng là thế giới chọn người a hồng bá chúc mừng dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ một ca su m ì gạo ca ủ ta hạ một a mạ nộ hy nạ nhưng là thật là phiền p h ậ ca chạy khắp nơi ta còn muốn nhiều bồi bồi mụ mụ đâu trương thái huyền an tâm chuyện này vô cùng đơn giản t ô tiểu tiểu hoa thái huyền ca ca tốt chi kỷ à ta cũng muốn trương thái huyền lần sau sẽ cho ngươi thứ ta ố t ngươi bây giờ chủ yếu nhất chính là nỗ lực tu hành t ô tiểu tiểu xin sót xin sót a manu hina thái huyền ca ca cũng sẽ không dừng nợ t ô tiểu tiểu hina đau lòng ha ha nói đùa đâu a manu hina a manu hina ta đến nhà lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp a manu ra từ gia nhập vào gờ giúp chat a manu hina đã sớm sẽ không vì kinh tế mà phát sâu trong thành mua một bộ rộng rãi biệt thự sửa sang hết sức xinh đẹp lại không tất c h e n ở trong nguyên tắc cái kia thu hẹp phòng thuê chung mụ mụ nặt thái huyền ca ca tới hoa là tỷ phu là thái huyền thượng thần theo một tiếng hô hoán hai bóng người vọt ra tuy là gặp mặt không nhiều lắm hai người đối với trương thái huyền lại hết sức thân thiết đặc biệt là thiên dương hy na đệ đệ đêu tỷ phu đã tiến đến gần trước cho đã mắt sùng bái chương chín mươi lăm tám mươi tám hai nạn chung kết hùng bá tiến nhập lăng vân quật tháng chín năm một mươi cầu hoa tươi ở a mano nặt trong lòng chính mình tỷ phu là không gì không thể dù cho anh đào quốc thần linh trong truyền thuyết cũng không có chính mình cái này vị tỷ phu thần thông còn đ ạ i t ỷ phu hết mưa rồi cũng là ngại giải quyết chứ đích sắc là thái huyền k a ca giải quyết ạ mã nô hy nạ khuôn mặt tường đỏ tốt lắm không phải phải ở bên ngoài m a u mời thái huyền k a ca đến trong phòng ngồi a m ụ mụ chúng ta chuẩn bị cơm nước chứ、tốt. thượng ố t t t h â n đại nhân ngươi xem một hồi truyền hình chờ một lát là tốt rồi trương thái huyền gật đầu vậy các ngươi vội vàng mới ngồi xuống toa hạ ạ mã nô nạt liền đem điều khiển từ xa đưa lên vẻ mặt lấy lỏng mợ tv sở hữu đài truyền hình đều ở đây ăn mừng lấy báo táp đình chỉ liên thế giới các quốc gia cũng là như vậy thế giới này khoa học kỹ thuật tương đối phát triển sớm liền phát hiện trận này báo táp dị thường bình thường mà nói lam tinh thủy cũng sẽ không b ư ớ c hơi lên ra ngoài vũ trụ sẽ bị dẫn lực tập trung ở tầng khí quyển mà ngoài không gian thủy khí cũng rất khó rơi xuống lam tinh nói tóm lại lam tinh thủy không phải tăng không giảm ở vào một cái tuần hoàn trạng thái nhưng lúc trước trận mưa kia là một trạng h ư ớ g ì ngoài không gian thủy khí điên cồn mà hướng lam tinh hàng loại này dị thường phổ thông tiểu quốc không biết khoa học kỹ thuật phát đạt quốc gia là có thể giám sát đến nếu như loại này dị thường không ngừng lam tinh sớm muộn gì bị dìm n ậ p đây là các quốc gia các đại nghiên cứu khoa học cơ cấu cho ra kết luận còn tốt liền tại các quốc gia mặt mày ủ rột thời điểm bao t ắ p đ g ừ n g cái loại này dọa người dị thường cũng đình chỉ nửa giờ sau một bàn phong phú cơm nước bưng lên bàn bởi vì trương thái huyền là người nước hoa nguyên nhân ạ mã n ộ h i nạ còn làm mấy cái đại vân đồ ăn đây là ta cùng dung tỷ t ỷ học thái huyền ca can nếm thử có hợp khẩu vị hay không h i nạ có lỏng trương thái huyền cưới khẽ nếm thử một cái ăn thật ngon đại gia cũng không nên khách khí cùng nhau a một bữa cơm ăn đặc biệt vui vẻ ạ m ạ n nổ t h á i thái ạ m ạ n nổ nạt đối với trương thái huyền một trăm cái một vạn cái thỏa mãn sau khi ăn xong hai người liền chế nhạo ly khai chỉ để lại trương thái huyền ạ m ạ n nổ hy nạ hai người tuy là trong lòng có không ít nói ạ m ạ n nổ hy nạ lại cảm giác không biết kể từ đâu đúng rồi hy nạ người trước không phải nói không biết như thế nào cho l à m t ì n h các nơi mưa xuống sao chúng ta trước giải quyết vấn đề này a đa tạ thái huyền ca ca ạ m ạ n nổ hy nạ vẻ mặt hiếu kỳ không biết nên làm như thế nào trương thái huyền lấy ra long huyết thạch cắt da lớn chừng bằng móng tay một khối sau đó lại từ nói chuyện phiếm trong thương thành mua một khối to bằng đầu nắm tay huyền thiết phóng tới c ả n k h ô n đình trung khoảng khắc một cái mô hình địa cầu đã bị luyện chế đi ra cái này cái này mô hình địa cầu là kết hợp không gian tri đạo thiên cơ tri đạo luyện chế m à thành người sau khi luyện hóa về sau lam tinh nơi nào cần mưa gió người nhất nghiệm sẽ biết còn như mưa xuống vậy càng đơn giản hơn thì như hiện tại sa mạc sa ha ra c ầ n một trăm h à o mưa chỉ vào mô hình địa cầu mặt trên một khối lục địa liền sáng lên trưng thái huyền p ấ t tay mưa phủn kéo dài liền xuất hiện ở mô hình địa cầu bầu trời đợi đến một trăm h ả o mưa kết thúc mô hình địa cầu ở trên không gian thông đạo sẽ đóng cửa thần thông cũng liền tiện không đi qua hiện tại ngươi trong nhà có thể đem trên thế giới mưa gió điều tiết sự tình làm xong ạ mạn đ h i nạ nhãn thần sáng sủa cái này tốt thần kỳ bất quá cái này cũng quá chân quý a không có việc gì trương thái huyền lắc đầu một điểm nhỏ ngoạn ý mà thôi luyện hóa a coi như là ngươi ngày hôm qua quá sinh nhật ạ mạn đ h i nạ kinh ngạc thái huyền k a ca cũng biết sinh nhật ta chuyện nào có đáng gì trương thái huyền bật cười đem mô hình địa cầu ném tới làm cho ạ mạn đ hy nạ đi sang một bên luyện hóa lại thuận tay luyện chế mấy cái giống nhau mô hình địa cầu ném tới trong thương thành keng người buôn bán một viên thần thông mô hình địa cầu thu được hai mươi vạn tích phân keng người buôn bán keng người buôn bán tiên thiên kiếm thể ngưng luyện pháp thu được bốn trăm vạn tích phân keng người buôn bán vĩnh hằng thần thể ngưng luyện pháp thu được bốn trăm vạn tích phân keng người buôn bán thần thông hô phong h o n vũ thu được năm trăm vạn tích phân tô tiểu tiểu hoa người ở hy nạ bên kia phát d i ệ p hắc thái huyền đạo quân ngư bức chỉ là giải quyết một cái vấn đề nhỏ lập tức buôn bán lời năm triệu tích phân trương tam phong không dám tưởng tượng nhắc bất quần đạo quân tiên nhân phong thái người bình thường liền không cần nghĩ cái kia thần thông ở bên kia rất lâu người nhiều như vậy chứng kiến cũng vô pháp lĩnh n g ộ có thể thấy được thần thông không phải tốt như vậy lĩnh n g ộ hồng bá nhạc trưởng môn lời ấy có lý tô tiểu tiểu cũng là được rồi thái huyền ca ca người cái kia vĩnh hằng t h ầ n thể tiên thiên kiếm thể chỉ so với thánh thể tiện nghi một trăm vạn tích phân chẳng lẽ rất lợi hại trương thái huyền đương nhiên lợi hại mặc dù không cách nào viên mãn liền sánh ngang đại đế nhưng cũng có thể để cho n g ư ơ i sơ kỳ xuôi, gió xuôi nước đến thiếu đế kỳ phía trước cửa khẩu đều có thể từ từ mài rơi tô tiểu, tiểu cái kia chứng đạo thành đế đâu trương thái huyền chứng đạo đó là đương nhiên xem ngươi thiên phú nghị lự vận khí đồ chơi này thái huyền diệp hắc cái kia đã tốt vô cùng a doanh chính ta thấy được mô hình địa cầu đồ chơi này c ư nhiên có thể bán hai trăm ngàn tích phân so với trường sinh dược còn đắt hơn a doanh chính số hai thế nhưng đồ chơi này có thể coi làm truyền tống trận tới d u n g a tuyệt đối có lời doanh chính đích xác có lời nếu như lại hợp với thái huyền đạo quân nói hô phong hoán vũ thần thông cái kia bắt đầu chẳng phải có thể nắm giữ toàn cầu khí hậu doanh chính số hai vậy cũng không nên suy nghĩ ngươi còn không bằng mời ạ mạng ộ i tiểu thư qua đây cho ngươi thi triển một lớp thần thông năm triệu tích phân a vậy muốn tồn rất lâu hơn nữa mua ngươi là có thể thi triển sao lâm phượng kiều thần thông s ắ c thực khó có thể tu luyện ta hiện tại ngũ hành cảnh trong bầu thiên địa thần thông mới vừa nhập môn luyện chế được trong bầu thiên địa chỉ có một cái chấn nhỏ cao thấp nhắc bất quẩn cựu thuốc h ư u a ta ngay cả d a lông đều không học được đâu trương tam phong lâm đạo hữu hoàn toàn chính xác bất phảm hôm nay tư xanh ở thời đại mạt pháp quá đáng tiếc còn tốt có gờ giúp chát nhờ vậy mới không có lãng phí nhân tài lâm p h ư ợ i ề u quá khen quá khen kiêu ngạo trương thái huyền thần thông khó tu luyện như vậy cũng tốt làm chờ ta một chút tô tiểu tiểu thái huyền ca ca lại phải cho chúng ta cái gì kinh hỷ sao tốt hùng bá đạo quân luôn là ngoài người ta dự liệu chúng ta chờ đấy là được video tiến nhập lăng vân q u ậ n hỏa kỳ lân ta tới tô tiểu tiểu người mới đi lăng vân quận ngụy hùng bá vội v à n g nha nhạc bất quần là kinh sợ a ha ha lý giải thực lực không mạnh phía trước căn bản không dám ra ngoài hùng bá nhạc trưởng môn đánh người không đánh khuôn mặt mang chửi người không phải nói rõ chỗ yếu lâm vật tiểu hùng bang chủ không cần để ở trong lòng kinh sợ một điều tốt nếu như quá kiêu ngạo lật xe liền không tốt lắm doanh chính đích xác sinh mệnh chỉ một lần chơi xong thì xong rồi cẩn thận một chút không có sai lầm lớn doanh chính số hai tán thành hùng bá đại gia lý giải là tốt rồi nhìn tô cô nương cho phong vân x i a gì, lão phu cả người cũng không tốt không cẩn thận một chút bị lao quái vật giết chết sẽ không tốt di h ỏ a kỳ lân đi ra xem lão phu như thế nào bắt nó hiến cho đạo quân phát sóng trực tiếp ts cảm tạo pna khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ chương chín mươi sáu tám mươi chín hô phong hoán vũ lệnh hùng bá hiến kỳ lân tháng m ư ơ i năm một mươi c ầ hoa tươi keng tô tiểu tiểu tiến nhập phát sóng trực tiếp gian Khen, Tiểu Tiểu, lâm phượng t i ề u đó chính là kỳ lân không có nửa điểm thụy thú rắn vẻ trương tam phong đích xác lân giáp đều dính vào hát sắc cái này kỳ lân nhập ma rất thơm a hùng bá các vị đạo hưu nói không sai đạo quân cái này kỳ lân còn có thể cứu sao trương thái huyền có thể ngươi chỉ để ý trộm tới liền được quản giáo ngươi không lỗ lã hùng bá vậy đ a tạ đạo quân phát sóng trực tiếp chung hùng bá thần sắc vui vẻ tiến lên đón sông lên hỏa kỳ lân sau một khắc phía sau hắn nhất tôn bóng người màu đỏ d ự n hiện lên chính là pháp tướng hình thức ban đầu pháp tướng giơ tay trực tiếp đặt tại kỳ lân trên người nhất thời kỳ lân phát thông một tiếng quỷ xuống còn rất ung dung nha hùng bá cười to thuận tay đem kỳ lân nắm lên sau một khắc hỏa kỳ lân biến mất ở lăng vân cọc t r n g đã bị hắn phát tiền lì xì kế tiếp ta liền mang các đạo hưu thăm một chút cái này l à g vật quật bảy trăm bốn m ư i biết một chút về ta phía thế giới này thập cường võ đạo còn có băng tâm q u y ế t huyết bổ đề tô tiểu tiểu huyết bổ đề huyết bổ đề cũng không biết đồ chơi này có ăn ngon hay không lâm vợ tiểu đồ chơi này là võ lâm kỳ vật quý ở tăng công c h ữ a thương ăn ngon hay không lâm n g u ngược lại không quan tâm trương tam phong không giống với lấy thực lực của chúng ta bây giờ có lẽ đồ chơi này đối với chúng ta không có tác dụng p h a m nhân ăn vào tăng công vài chục năm điểm năng lượng kia đối với chúng ta mà nói chính là mưa bụi d o a n chính không biết có thể hay không nuôi tiền lời tích phân loại vật này dù sao cũng hơn trăm lượng hoàng kim đ ắ t chứ cà xù mì gạo c ả ủ ta hạ có thể trùng liền phát tải hùng bá huyết bồ đề bởi vì kỳ lân huyết mà sống không có kỳ lân huyết các ngươi nghĩ trùng sợ là khó khăn còn không bằng trùng phổ thông linh dược ạ mạ nộ ra trương thái huyền vừa đem trên tay long huyết thạch tế luyện thành mười hai mặt tiểu lệnh bài vừa nhìn phát sóng trực tiếp phiến khắc thời gian khối này được từ với mạc g a long huyết thạch liền biến thành mười hai mặt hô phong hoán vũ lệnh có thần thông lại luyện chế tương ứng pháp bảo đây đối với trương thái huyền mà nói cũng không có độ khó lệnh b à i như tên chỉ có một cái công dụng đó chính là hô phong hoán vũ cửa nhóm thần thông phi thường bá đạo dù cho nơi ở không có một tia hơi nước cũng vô pháp ngăn cản hắn mưa xuống bởi vì nó có thể từ vũ trụ tinh không bên trong luận tới hơi nước thực hiện mưa xuống đối với cường giả đ ấ u pháp giai đoạn này hô phong hoán vũ lệnh cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng đối với dân sinh cũng là vô thượng trí bảo keng người buôn bán một viên hô phong hoán vũ lệnh thu được một trăm vạn tích phân di đắt như thế ý niệm trong đầu khé động nhất thời sáng tỏ đồ chơi này mặc dù không có tế luyện thành thanh minh lại cũng không xa nhất kiện thanh minh bán ra tích phân tự nhiên khó có thể tưởng tượng thôi được đem mua trở về mở ra gờ giúp chat trương thái huyền dung nhi ba diệp mì cô tiểu vũ ảnh các ngươi ai tới chấp trưởng hô phong hoán vũ lệnh hình ảnh trương thái huyền thứ này bán được thương thành đại gia cũng mua không được còn không bằng các ngươi chấp trưởng thuận tiện nói chuyện phiếm quần chư thiên thế giới mỹ dẹ mỹ dù mỹ x u hạ dung tỷ tỷ đến đây đi tiểu vũ một ta bên này vẫn còn ở giáo dục hóa hình hồn thú tu luyện không rảnh rỗi q u ả n cái này dốt cho mì cô ta cũng tán thành dung tỷ tỷ tới dài đèn ei ta dường như không rảnh Đang ở t hoàng a n h lý đ ạ thê. h o dung vậy ta tới chấp trưởng a về sau liền có thể thuê cho khắp nơi thế giới sao trương thái huyền không sai giá nhìn lấy cho a coi như đưa cho ngươi tiền tiêu vặt ngược lại ta cũng không trông cậy vào cái này kiếm tiền hoàng dung vậy đa tạ thái huyền ca ca trương thái huyền đúng rồi cái này có thể phối hợp mô hình địa cầu sử dụng ta cũng phát ngươi một cái a hoàng dung t ố t hoàng dung đúng rồi chuyện này kỳ thực ngươi có thể cho giải đèn mạ cổ tỏ tiểu thư tới bưu hạn dở hờ làm a giải đèn ei lặn xuống nước tỷ tỷ sát thực phi thường thích hợp trương thái huyền vậy hãy để cho thật làm chúng ta nói chuyện phiếm quần vũ thần về sau có việc đều có thể triệu hoàn thật đi dung nhi ngươi có thể đi cùng thật thương lượng một chút hoàng dung ừng tô tiểu tiểu hoa hoàng dung thành bà quản gia rồi hả địa vị tăng lên ảnh mau ra đây a ngươi địa vị khó giữ được i ả i đèn ei không nói ngươi không muốn đổ thêm dầu vào lửa a dốt chu m i c ô chính là a trương thái huyền nho nhỏ có điểm ngứa ra khi nào an b à i cho ngươi nhất kiện xấu sự tình tô tiểu tiểu đừng a ta chỉ muốn sở ngư được rồi hoàng dung chúng ta đi ỷ thiên thế giới a hiện tại bên kia khí hậu không tốt vừa lúc thử xem trương thái huyền chuyển mặt cứng qua a dung nhi ngươi cùng nàng đi thôi thuận tiện có thể đem thật mang lên hoàng dung ừng an bài song chính sự trương thái huyền đưa mắt rơi vào hùng bá tiền lì xì bên trên điểm lĩnh sau một khắc một chỉ cự đại hung thú liền ra hiện trong phòng khách trương thái huyền sớm có chuẩn bị đã có không gian trận văn đem phòng khách mở rộng lại phong bế không gian phòng ngựa thú hống chuyển đi thật không có tạo thành ảnh hưởng gì đây chính là kỳ lần a so với trong trực tiếp mặt càng thêm hung bạo đích xác trương thái huyền gật đầu ánh mắt rơi vào kỳ lần trên người ma khí quá nặng cách không một chỉ nhất thời một điểm hỗn độn khí diễn biến đại quang minh chú rơi vào kỳ lân trên c h á n đại quang minh chú dường như bàn ủi một mảnh in vào h ỏ a kỳ lân cái chán chán phóng nhẹ nhẹ ánh sáng cái này sợi bóng hiện ra cũng không lộng lẫy lại cho người ta một loại quang hoa lấn át bên ngoài mặt trời cảm giác chỉ là nhìn thoáng qua ạ mạ nổ hì nạ liền cảm giác linh hồn mình đều hứng chịu tới rửa thật thân kỳ mà kỳ lân trên người càng là có một tia sợi hát sắc ma khí bị ép đi ra sắt na võ thuật hoa kỳ lân trên người lân g i p liền hát sắc giết hết khôi phục thành đỏ thấm màu sắc dường như đỏ thâm thủy tinh hoa lệ thật đẹp. mà kỳ lân ánh mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng nhìn thấy trương thái huyền dường như tiểu cầu một dạng sông tới đ ô i bỏ rơi gió nhẹ xe giống nhau n g ư ơ i là kỳ lân không phải cầu cầu a trương thái huyền không nói nhẹ nhàng ma xa một cái kỳ lân đầu hoa kỳ lân bất kể cái này trực tiếp nằm ú t sấp ở bên cạnh hắn cũng không đứng dậy n ó đây là muốn theo thái huyền ca ca người sao hoa kỳ lân đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi văng lên mấy giờ hòa tình gật đầu nhìn về phía á mạ nộ hy nạ ánh mắt thập phần khen ngợi phản phất tại nói người cái kia nữ nhân còn không đần nha thái huyền ca ca ta bị kỳ lân khinh bị rồi Hạ hi không mà nổ nạ nói. trương thái huyền cười ha ha, tốt lắm, n g cũng ư ơ i k h ô n g cần c h ấ p nhận với hắn, cái kỳ lân an tuy ủi nó tiểu h tâm tỉnh n vừa d â n g thần miệng quét chỉ mắt kỳ lân huyết mạch tìm h i h u ngươi n tìm hiểu kỳ lân h i y ế t mạch n g chút tâm đ ắ u ngươi tìm hiểu kỳ lân huyết mạch có chút tâm đắc ngươi tìm hiểu kỳ lân huyết mạch có chút tâm đắc ngươi tìm hiểu đại khái là cái này chỉ kỳ lân huyết mạch cũng không quá mạnh mẽ nguyên nhân nửa giờ sau trương thái huyền mới từ kỳ lân huyết mạch bên trong phân tích đến một ít tin tức hữu dụng mảnh vỡ ngươi tìm hiểu kỳ lân huyết mạch nộ ra được kỳ lân bảo thuật kỳ lân bảo thuật kỳ lân thân kỳ lân bước trên mây thuật kỳ lân ấn thiên thiên thổ hành đột thuật kỳ lân thân dùng cái này tu luyện có thể tu luyện thành vì một con kỳ lân kỳ lân tu luyện phương pháp này có thể đánh bóng nụp thân chết xuất huyết mạch dần dần mạnh mẽ kỳ lân bước trên mây thuật kỳ lân nhất tộc giá vân tri thuật đầy thiên tương mây thập phần có phô trương kỳ lân ấn kỳ l công kích phòng ngự phụ trợ tu luyện đều có thể này ấn uy lực vô cùng căn cứ người thi triển thực lực biến hóa cũng có thể thu thập tiên tiên ngũ hành c h i thổ ngưng luyện một phương ấn loại pháp bảo tiên tiên thổ hành đội ngũ hành đội thuật một trong thuật này so với bình thường thổ đội càng mạnh chỉ cần phần thuộc thổ hành đều có thể bỏ chạy ngu không muốn vây bôi mới lĩnh n g ộ hết kỳ lân bảo thuật trương thái huyền chỉ thấy hỏa kỳ lân lại l ắ c đôi tới không khỏi không nói ngươi là kỳ lân tới ta đem ngươi trong huyết mạch chuyển thừa sửa cũ thành mới một chút ngươi về sau hảo hảo tu luyện nói một chỉ điểm ra đem kỳ lân bảo thuật chuyển tới hoa kỳ lân nhất thời ngây người cái này cùng nó từ trong huyết mạch lấy được tu luyện chi pháp không thể nói giống nhau như lúc chỉ có thể nói hoàn toàn bất đồng nếu như nói nó từ trong huyết mạch lấy được tu luyện chi pháp là tiểu học trình độ như vậy hiện tại hắn lấy được chí ít cũng là viện khoa học đại ngưu trình độ tài nghệ này tăng lên quả thực trời cao ai nhìn phía trương thái huyền hoa kỳ lân rất hoài nghi đối phương là một chỉ lớn tuổi chính là hoa kỳ lân tốt lắm nhanh tu luyện trương thái huyền vỗ vô nó mở ra gờ g ú p chát liền phát hiện gờ g ú p chát chung lại có tiền lì xì điểm kích lĩ lại là huyết bồ đề chúng đến thái huyền thế giới tốt lắm đem thu hồi trương tam h Huyền, Hùng h á Bá, i ỏ kỳ lân l đã tốt ắ được đến rất nhiều. Cho người Cho chọn, chọn tích nhiều. vạn rất một lựa chọn, là chọn phong â lân n còn muốn môn là một kỳ b ả thuật u thần thông Nói, lân đem kỳ xác Tiểu Tiểu, thực t rất tốt hùng bá đạo quân ta chọn thần thông trương thái huyền có thể muốn cái nào một ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ chọn ngũ hành đột thuật chạy nhanh bảo mệnh dù kỳ ta ta lân ấn hùng bá vậy như chư vị nói ta liền chọn kỳ lân ấn hùng bá như vậy chọn tự nhiên không phải chịu trong bảy người ảnh hưởng kỳ lân bảo thuật bốn cái thân thông kỳ lân thân không cần suy nghĩ hùng bá cũng không muốn biến kỳ lân kỳ lân bước trên mê thuật hắn đã sớm biết phi hành phi hành thần thông với hắn mà nói cũng không khan hiếm độn thuật càng phải như vậy chính như đàn viên nói gặp phải không thể địch lại được nguy hiểm nói chuyện h i ế m quần xuyên việt công năng khẳng định xếp hạng đ ộ n p h á p phía trước Trương Thái Huyền, tốt, này ấn ngược lại tránh hợp dùng. Kỳ lân, tiên tiên thổ hành thủy thú, nhất rất tốt. Tiên lì ta thần thông ngược ngươi người, ngưng Huyền, này ấn dùng. lân, hành lân ấn xứng cùng hùng bang dùng hốn độn luyện hợp khí phách chủ phù hợp chi khí ngưng luyện thần thông phù lại si lì Kỳ kỳ độ Cái n tiểu tiểu, à trương, tiểu tiểu. trương thái huyền được rồi chuyện này dường như cũng không phải là cái gì đại sự phía trước tìm hiểu hỗn độn thạch sáng lập mấy môn thần thông đem vạn khí ngưng luyện vì hỗn độn khí chính là một cái trong số đó trương thái huyền đồ chơi này thập phần b ă n năng dùng tốt phi thường còn có không phải hay trương o n truyền thuyết có thể diễn biến hôn nột cũng g không thuyết thể ta biết. đây khí, H, có Diệp a cao A. Đại lao Đại n g ư i vô t h a h thực lực lại mạnh khá vô Tô tức, tiểu tiểu, lực lại n A. ư ơ i phải có hay không hữu đem sở tam i kim hiểu? ê n thần thông Trưng tìm t đều phong đại khái tìm hiểu a chúng ta bên này thời gian tuy là không có đi qua vài ngày theo đạo quân theo như lời hắn bê quan rất lâu đây trương quân bảo đạo quân u y vũ khí phách doanh chính một trương thái huyền nha đích thật là tìm hiểu được rồi ta chuyển lên một môn thần thông diệp hắc ngươi có thần nguyên sau đó có thể mua một cái tam kiếp nguyền rủa keng ngươi môn ban thần thông tam k i ế p mượn rùa thu được năm trăm i triệu diệp h mồ hôi đổ như thác đại lao thật để mắt ta ta có thể mua được sao tô tiểu tiểu năm trăm i triệu tích phân đây cũng là một môn không sai biệt lắm có thể tu luyện tới chân tiên cảnh thần thông a trương thái huyền đúng là như thế mỗi khi trải qua một hồi kiếp nạn tu luyện giả thực lực sẽ mạnh mẽ chỉ cần bất tử tổng hội thành tiên diệp h nguyên bản bên trong không phải là bị đánh rất thảm sao cái này thần thông rất thích hợp hắn diệp h không đề cập tới việc này chúng ta còn là bạn tốt ta hiện tại có càng nhiều tiền trạch tuyệt không nghị trải qua nhiều như vậy phải chết kiếp nạn doanh chính đích xác không có lựa chọn cửa nhóm thần thông s á t thực tương đối thích hợp d i ệ p hắc có tuyên trạch cái này thần thông nhất định chính là hoa ngược a d i ệ p hắc anh hùng sở kiến lược đồng bất quá ta vẫn là quyết định mua trong đó nhân kiếp nguyền rửa một trăm triệu tích phân trở thành nguyên tiên h sư tìm thêm mấy cái đại mỏ hẳn là là đủ rồi doanh chính số hai ước ao cao võ thế giới ta bên này liền không có vật gì tốt t h n g a tô tiểu tiểu n g ư ơ i bên kia làm sao sẽ không có thứ tốt đâu mỹ nhân a tần thì mỹ nhân rất nổi danh doanh chính ha ha ngươi vừa nói như vậy hắn không phải biến thành t ú bà rồi sao doanh chính số hai mời không để cho ta nhớ tới cái này cảm ơn keng trương quân bảo tu luyện tới chân khí cảnh viên mãn chịu đến tiên địa quan tâm khí vận tăng lên trên diện rộng keng trương thái huyền tiên võ tri đạo chịu đến thế giới ưu ái chịu qua tặng một tia thế giới bồn nguyên giới này cổ kim võ học lục keng trương quân bảo kích phát nhiệm vụ khai tông lập phái truyền bá tiên võ tri đạo thường cho khí vận sở trung ba mươi vạn tích phân keng trương thái huyền kích phát nhiệm vụ truyền đạo phi thang thường cho thế giới bồn nguyên thế giới quý phụ truyền đạo đem chính mình đạo pháp chuyển tới trương quân bảo thế giới bây giờ giới này sẽ trở thành đạo thống của người thuộc về nơi ở phi thăng mở ra thái huyền thế giới cùng trường quân bảo thế giới phi thăng thông đạo chuẩn hứa cường giả phi thăng đến thái huyền thế giới giới chủ có thể quy định hạ giới phi thăng giả cái nào cảnh giới có thể phi thăng thế giới quy phụ làm phi thăng giả đạt được nhất định con số lúc thuộc hạ thế giới tự động thuộc về thái huyền thế giới thế giới quy phụ đối với chủ thế giới giới có cực đại phụng dưỡng ngược lại tác dụng rs về sau sẽ đem thái vũ tháp luyện chế thành ba mươi ba trọng t i ề n thái huyền giới thành phi thăng giả cho ở địa giới nhân vật chính hậu hoa viên tư ẩn là không có vấn đề khất Kinh thiếu ê n thường tháng 2 năm chương huyền kinh, ta cái này huyền còn chỉ là một người bình thường trò, tươi. thái ta thái một tiểu t hoa chỉ h giới cái cầu cả Di, là giới, lại i làm sao lại sẽ có t ể t h i ê niên thế g ớ i rồi Thiếu i quy phụ rồi hả? n trương tam phong thế giới mặc dù chỉ là một cái phổ phổ thông thông siêu p h à m lực lượng cũng không phải quá mạnh mẽ tiểu thiên thế giới thế nhưng hắn vị cách cũng tuyệt đối so với thái huyền giới cao a nghi ngờ trong lòng không khỏi thôi diễn bắt đầu thiên cơ tới kẻ thù bên ngoài đột kích chỉ là s á t na trương thái huyền liền được một cái xác định tin tức có một thế giới dựa thiếu trương thế giới bức bách tự bảo vệ mình mới làm ra loại này quyết định l i ê n trước mặt truyền đạo khai tông lập phái nhiệm vụ đều là giống nhau nguyên nhân gờ giúp c h á c tô tiểu tiểu Hoa, trương quân bảo c ư nhiên nhận được có tích phân nhiệm vụ trương tam phong ngạc nhiên a phía trước chúng ta nhận được nhiệm vụ đều chỉ có số mệnh thường cho d i ệ p hắc kỳ thực nếu như là đỉnh tiêm thế giới ta tình nguyện muốn chọc g i ậ n vận không muốn tích phân đỉnh tiêm thế giới t í c h phân dễ kiếm khí vận cũng không giống nhau cái kia chơi một trăm bí rất khó thu hoạch nhạc bất quẩn đích xác bất quá đối với tiểu tiên thế giới mà nói t í c h phân so sánh với khí vận cũng không kém bất quá vì sao trương quân bảo liền kích phát nhiệm vụ đâu trương quân bảo ngươi làm chuyện gì sao trương quân bảo cũng không có à gần nhất đều ở đây tu hành mới đột phá đến chân khí cảnh thật trọng ta ngay cả đạo q u a n đều không có đã đi ra ngoài doanh chính số hai chúng ta đoán m ò có ích lợi gì không bằng hỏi một câu đạo quân tô tiểu tiểu trương thái huyền đi ra tiếp khách trương thái huyền hành hung quá ra ngươi tô tiểu tiểu m ặ t quỷ hoàng dung thái huyền ca ca đến cùng là chuyện gì xảy ra à mỹ r ẹ m ị dù mỹ x u hạ nếu như có thể ta cũng muốn kiếm nhiều một ít tích phân trương thái huyền ba diệm thiếu tích phân rồi hả mỹ dẹ bị dù mỹ xù hạ không thiếu bất quá ai sẽ ngại tiền mình nhiều nghi trương thái huyền vậy ngược lại cũng là bất quá các ngươi cũng không cần suy nghĩ loại chuyện như vậy rất khó gặp phải trương thái huyền trương quân bảo phía kia thế giới không biết thế nào có thế giới dựa thế giới không muốn hủy diệt liền phát ra cái này nhiệm vụ h o à n g dung cái này bắt đầu chẳng phải nói rất khó trương tam phong thế giới đều khó đối kháng tồn tại chúng ta có thể đối kháng rồi sao hùng bá thế giới a vậy cũng quá lớn chúng ta sợ rằng bất lực chứ tại nói chuyện phiếm đàn ngây người lâu hùng bá cũng không phải một cái đơn thuần người trong giang hồ đã biết vũ trụ mênh mông chỉ là muốn nghĩ đã cảm thấy tê cả ra đầu trương thái huyền kỳ thực cũng không có đại gia trong tưởng tượng khó khăn như vậy phía kia áp sát tới thế giới cũng chỉ là tiểu thiên thế giới chỉ cần chúng ta có thể đem xâm lấn thế giới văn minh đánh tan coi như thắng lợi d i ệ p hắc đánh tan đối với phương văn rõ ràng thế giới cùng thế giới giữa chiến tranh thật đúng là tàn khốc ca lâm vực t i ể u không nghĩ tới thế giới cùng thế giới trong lúc đó cũng là cá lớn n u ố t cá bé trương thái huyền bình thường còn có một cái tin tốt muốn nói cho đại gia đối diện thế giới văn minh dường như đã hầm mất cũng không biết là nguyên nhân gì tô tiểu tiểu đối diện văn minh hầm mất trương thái huyền chỉ ít ta suy tính đến kết quả là cái dạng này sở dĩ chúng ta chỉ cần tại cái k i a phương thế giới đến lúc bảo đảm trương quân bảo thế giới đang ở không phải sẽ phải chịu l i ệ t lụy hủy diệt văn minh thì tốt rồi văn minh cũng không phải vũ trụ toàn bộ thế nhưng có hay không văn minh đối với vũ trụ quá trọng yếu tô tiểu tiểu bởi vậy liền muốn lung dung rất nhiều a trương quân bảo không phải khai tông lập phái a đại gia có phải hay không nghĩ đến quá đơn giản ta còn chỉ là một người bình thường a tô tiểu tiểu ngươi có phải hay không đối với người bình thường có cái gì hiểu lầm cà xù mị gạo cà ủ ta hạ một trưởng diện thành người thường dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ một người trần quốc người thường trương tam phong quân bảo chỉ là không có lòng tin mà thôi không có việc gì đến lúc đó bần đạo cho ngươi giữ thể diện tô tiểu tiểu trương tam phong cho trương quân bảo giữ thể diện bị cười đến h o à n g dung đích sát chơi rất khá trương quân bảo đã như vậy ta đây liền lên trương thái huyền không cần quá bối rối chuyện này nhiều đơn giản ngươi bây giờ là chân khí cảnh viên mãn bay thẳng đến thiên thượng tuyên cao chính mình khai tông lập phái cam đoan ngày thứ hai là có thể thành lập được một phương cường đại thế lực ngươi bây giờ nhưng là có thể chấn áp thiên hạ nhân vật vô địch cũng không phải là trước đây phổ thông trương quân bảo doanh chính đúng người bây giờ có thể không có chút nào phổ thông trương quân bảo vậy mượn đại gia chúc lành hùng bá có gì cần ta chỗ này cũng có thể ra điểm lực tô tiểu tiểu hùng bang chủ xuất hiện thần thông sử dụng thế nào hùng bá lão phu hiện tại so trước đó cường đại rồi sợ rằng không chỉ gấp trăm lần có kỳ lân lấn ở sẽ cùng giải đèn ei -E、chiến đấu ta làm sao cũng sẽ không thua giải đèn ei -E, thực sự ta hiện tại đã lại đột phá đạt được thần thông nhất trọng hùng bá trước mặt nói thu hồi trương tam phong n ư ờ i to lôi điện tiểu thư nhưng là lôi thần trước đây tuy là cảnh giới không cao tích lũy cũng rất thâm hậu hùng ban g chủ cũng không cần cùng nàng so sánh tô tiểu tiểu cùng tiếu lại v ẽ mặt bất quá kỳ lân ấn có thể khiến người ta thực lực đột nhiên tăng gấp trăm lần thật đúng là khủng bố a thần thông quả nhiên lợi hại hùng bá lợi hại đúng vậy đạo quân nếu để cho tự ta lĩnh mộ cái này thần thông sợ là không l u y ệ n được ta hiện tại cũng chỉ biết kích phát thần thông phụ văn phát động thần thông mà thôi lâm vợ tiểu cái này ta có quyền lên tiếng mao sơn thần thông k h ít luyện thành người từ ngàn năm nay một đôi tay tính ra không có được tô tiểu tiểu tất cả mọi người nói như vậy như vậy xem ra ta vẫn là trông cậy vào thái h u y ề n ca ca cho một miếng thần thông phù văn a chính mình lĩnh ngộ thần thông không thực tế diệp hắc không phải ngươi có thể thuê bồ đề từ a mười vạn tích phân một tháng tô tiểu tiểu ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi nói gì đó mười vạn một tháng đoạt đâu diệp hắc đây chính là bất tử dược a có thể tiện nghi sao keng trương quân bảo mở ra trực tiếp có hay không tiến nhập phát sóng trực tiếp gian k e n tô tiểu tiểu tiến nhập phát sóng trực tiếp gian k e n hùng b á tiến nhập phát sóng trực tiếp gian trực ba chi trung trương quân bảo đứng ở giữa không chúng chân khí như mây đưa hắn nâng lên giống như một tôn tiên nhân trương thái huyền quân bảo mượn n g ư ơ i một viên mô hình địa cầu ngươi thiết định một cái có thể trực tiếp đem hình ảnh thanh âm truyền bá đến toàn bộ trung nguyên trương quân bảo thần sắc vui vẻ đa tạ đạo quân nhận lấy tiền lì xì sau một khắc một viên mô hình địa cầu liền ra hiện tại trong tay ý niệm trong đầu khẽ động trực tiếp đem bên ngoài kích hoạt dựa theo chương trình thiết định tốt ngay sau đó trương quân bảo thần sắc nghiêm lại hắn đứng trên tầng mây hình ảnh liền truyền đạt đến toàn bộ trung nguyên trí địa lúc này chỉ cần là trung nguyên đại địa vô luận người ở nơi nào đều có thể nhìn đến bầu trời xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử đây là người nào thần tiên hiền linh không đúng người này quá non nớt tại sao có thể là thần tiên người thả thần tiên cũng là có đồng tử tuổi trẻ làm sao lại không phải thần tiên đang nói chợt nghe trên bầu trời vang lên một trận thanh âm uy nghiêm ta chính là trương quân bảo nay một tám phụng thái huyền đạo quân xác lệnh với võ đ a n g sơn khai tông lập phái p h n g có trí tu hành trường sinh giả đều có thể đến đây b à i sư thanh âm hạ xuống đại điệu bên trên người n i ê n i ê n trường sinh có thể trường sinh cái này còn giả sao à thần tiên nhưng là hiện hiện với t h i ê n tế người thường làm sao có khả năng làm được ta muốn đi võ đăng ta muốn tu luyện trường sinh lâm an triệu cấu nhìn chân trời thần sắc kích động trường sinh thành tiên nhanh chuẩn bị xa giá chớm muốn đi võ đ a n g bài sư kim quốc quên quý nhìn phía bầu trời thần sắc mừng như đ i ê n có t r í trường sinh giả đều có thể bắt đầu chẳng phải nói chúng ta cũng có thể đình chiến gần cùng tống quốc đình chiến ta muốn đi tống quốc bài sư chiến tranh mặc dù trọng yếu thế nhưng ở đâu có tu luyện trường sinh trọng yếu dù cho kim quốc hoàng đế cũng chống đỡ quyết định này cùng ngày tống kim hai nước chiến tranh liền kết thúc nhạc phi ngồi trấn quân doanh có chút mật ra kim quốc cư nhiên bất chiến rồi hạ chương chín mươi chín chín mươi hai thanh sắc bị ngạn hoa ngược lại huyết mạch giác tỉnh đắn thuốc tháng ba năm một không cầu hoa tươi vờ giúp c h ắ c tô tiểu tiểu trương quân bảo ngươi còn nói sẽ không đây không phải là rất bếp i nha trương tam phong không sai sự tình làm được xinh đẹp bất quá kế tiếp nên cải tạo một cái võ đang sơn tuy là ngươi không thể giống như đạo quân cải biến võ đang hình dạng bề mặt trái đất thế nhưng đem cầu thang sửa một cái vẫn là có thể lạc ấn một cái vẫn tâm trận vẫn là có thể chí ít không thể học trò nghèo hồng bá đúng là như thế nếu như không giúp được ta có thể trợ giúp một số người doanh chính t a bên này cũng có thể trợ giúp một ít công tượng yên tâm những thứ này công tượng cũng là cao thủ công tác hiệu suất tuyệt đối để cho người thỏa mãn doanh chính số hai xa xỉ công tượng đều được cao thủ trương quân bảo đa tạ chư vị có nhu cầu ta sẽ hướng chư vị cứu viện ta làm việc trước lần này phát sóng trực tiếp liền kết thúc nói đóng phát sóng trực tiếp trương quân bảo ly khai gờ giúp chặt bên trong đám người cũng không có nghỉ ngơi tô tiểu tiểu nói ta nghĩ đến một vấn đề huyền huyền thế giới người vì sao phải truy cầu cùng giai vô địch trực tiếp đột phá đến cảnh giới cao hơn lấy cảnh giới đệ người không tốt sao cái này dạng còn có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên diệp hắc ngươi bị trùng số lời này cũng hỏi ra được tô tiểu tiểu chẳng lẽ không đúng sao ta tăng tăng mười tám đi lên đột phá ngăn cách lấy mấy cái đại cảnh giới đánh người bao nhiêu sảng khoái lâm vợ n g tiểu ngươi nói rất có lý thế nhưng đột phá là n h ữ tưởng đột phá liền có thể đột phá sao trương tam phong đại khái là đạo quân đ a n g dược làm cho tô tiểu thư có một loại hiểu lầm đột phá rất dễ dàng doanh chính số hai hẳn là chính là nguyên nhân này ta bên này thế giới cao thủ tu luyện vài thập niên cũng không có thể đột phá một cái đại cảnh giới đạo quân đ ă n dược mới là chúng ta nhanh chóng tiến bộ nguyên nhân doanh chính số hai người thường muốn đột phá như uống nước vậy khó khăn trương thái huyền đúng là như thế tô tiểu tiểu giống như cũng là a ta c ư nhiên hỏi ra một cái loại vấn đề này trương thái huyền ngoại trừ đột phá không dễ dàng bên ngoài kỳ thực còn có hai điểm nguyên nhân tô tiểu tiểu nói tỉ mỉ d i ệ p hắc hiếu kỳ doanh chính chăm chú lắng nghe trương thái huyền đệ nhất cao cấp tu luyện giả m u ố n đ ộ thiên k i ế p nếu như không phải nện cơ sở thiên tiếp làm sao qua thiên tiếp trực tiếp liền đem những người này cho dương tô tiểu tiểu đúng a trương thái huyền đệ nhị tu luyện cảnh giới là có giới hạn muốn mãi mãi cũng dùng cảnh giới đại người đó là không có khả năng đến phía sau ngươi tổng hội gặp phải cùng giai cơn giả ngươi cơ sở không tốn sức khả năng mấy hiệp đã bị người giết chết lâm phượng kiểu đạo quân nói có lý tô tiểu tiểu được rồi ta nghĩ nhiều rồi trương tam phong sở dĩ đại gia vẫn l à n l ệ n tốt cơ sở của mình a không phải vậy tương lai chỉ có thể chuyển thế cho tu diệp hát chuyển thế sau đó chân linh chắc là giống nhau thế nhưng có cuộc đời khác nhau ký ức ngươi vẫn là ngươi sao hùng bá đa tạ diệp thiên đế nhắc nhở lão phu tránh khỏi đây chính là một vấn đề ai chuyển thế sau đó chúng ta coi như cầm lại trí nhớ kiếp trước nhưng này vẫn là chính chúng ta sao doanh chính tán thành sở dĩ quả nhân tuyệt đối không trùng tu doanh chính số hai có lý trương thái huyền trọng yếu hơn chính là nếu như không nắm giữ địa phủ chuyển thế sau đó có phải hay không người đều không nhất định chứ tô tiểu tiểu sợ hai may mà ta xuyên việt phía sau đầu t ố t thai nếu như đầu thai thành phi nhân vậy xong đời cô saka n ạ ẹ、e, hoa đại gia trò chuyện rất thoải mái a tô tiểu tiểu xuất hiện ca n ạ ẹ、e、tiểu thư gần nhất một hồi đều không thấy người a cô saka nã ẹ ca bên này thời gian không có quá khứ vài ngày a mới vừa ta tìm được ca mạ đổ ra à, còn tìm được thanh sắc bị ngạn hoa tô tiểu tiểu cái này bắt đầu chẳng phải nói chúng ta đàn lại muốn nhiều một loại trường sinh dược rồi hả du ký nọ x ì tạ dù ký nọ chờ mong cho vay mua đầu tiên đang trùng linh dược hy vọng về sau có thể mua mấy viên trường sinh dược đến lúc đó tỉ tỉ mụ mụ đều có thể cùng nhau trường sinh Doanh d sau mua chính số 2, quả nhân nơi này trồng thuốc sự nghiệp cũng tiến hành hứng khí thế, tin tưởng không lâu về sau liền có thể mua được trường sinh thuốc hực khí thế, thể có được số sự quả lâu về trương、e, t cả mọi người cố gắng mong người gắng xì. sắc ca n g bao mặt có quỷ cùng thanh có i xem xem có thể hay h k ô hành.、Trương、thái r ư ơ n g t huyền vấn đề không lớn coi như huyết quỷ bên trong tìm hiểu không ra phương thuốc kỳ thực còn có thể đi quỷ sinh ra lần đầu tìm nhà tô tiểu tiểu khá lắm ta c ư nhiên đã quên ngươi có thể đột phá thời không hạn chế được rồi ngươi trước cứu ca nạ ẹ、e、cha mẹ thời điểm hẳn là có thể bắt được phương thuốc chứ trương thái huyền ừ n bất quá không có cái tia cần thiết những thứ này tích phân đối với các người mà nói rất nhiều với ta mà nói lại có cũng được không có cũng được quân tử không phải đoạt người sợ tốt cô s a k a nạ E, đạo quân quá ônu ca su m ì gạo ca ủ ta hạ xuất hiện nhẹ trong tiểu thuyết vạn năng ạ giặt tây tô tiểu tiểu đây là ta lời kỵ đa d ù ký nọ xỉ tạ rủ ký nọ hoàn toàn không cách nào lý giải nhẹ tiểu thuyết trung á vung tây nhân vật nam chính bọn họ so với thái huyền quân sai nhiều lắm y c h i n h đa gần nhất nhìn một ít nhẹ tiểu thuyết hoàn toàn chính xác phát hiện rất nhiều loại chủ giác này đâu thật kỵ quá một cái chỉ có ạ g i t tây nhân vật chính làm sao có thể làm cho người nhiều như vậy thích t a s u m lúc này trương a a h thái huyền đã nhận lấy cổ sắc cả nạ ẹ tiền lì xì、si. một đoá màu xanh bị ngạn hoa xuất hiện trong tay một chỉ xấu xí、si、khát máu ác quỷ cũng xuất hiện ở trước mắt ác quỷ một trăm chín mươi bảy vừa xuất hiện liền trực tiếp đánh về phía trương thái huyền bất quá không đợi hắn dựa liền cảm giác mình thân thể bị đặt ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một chỉ cự thú t ỏ mò nhìn hắn kỳ lân không muốn ăn hắn tạng hòa kỳ lân nghe xong lúc này mới thu hồi chân ác quỷ tùng một khẩu khí đang muốn thoát đi cũng cảm giác thân thể không tự chủ được bay lên đi tới một người đàn ông trước người ngao quỷ gào gì bộ một tiếng ác quỷ đầu lâu trực tiếp bị đánh thành cho bụi một cái tử an yên tĩnh trở lại trương thái huyền thân n i ệ m nhìn quét quan sát đến ác quỷ quỷ huyết người tham quan học tập á c quỷ c h i khu minh bạch rồi ác quỷ sinh mệnh lực ngoan cường nguyên nhân người tham quan học tập á c quỷ c h i khu từ đủ loại chỗ kỳ diệu đẩy ngược ra khỏi năm đó dược sư mở dược vật n g ư ờ i kết hợp phương thuốc cùng thanh sắc bị nạn hoa dược tính sáng tạo ra huyết mạch siêu phàm đan dược huyết mạch siêu phàm đan dược viên thuốc này có thể kích phát nhục thân tiềm năng khiến người ta có các loại năng lực không thể tưởng tượng nổi thọ mệnh tăng thêm chỉ là kèm theo siêu phàm chi lực khai thác càng cao thọ mệnh càng dài trưng thái huyện ý niệm trong đầu chuyển động rất nhanh ở đông kinh tìm được đan phương bên trong còn lại phổ thông dược vật cách không h phiến khắc thời gian mười miếng màu xanh d à i trời đan dược liền ra hiện tại trong tay nhìn thấy đan dược xuất hiện mất đi đầu người nào chết ác quỷ lần nữa rằng co t r ư ơ n g một trăm h thai biến hoa dịch hình tháng bốn ă m một cầu hoa tươi đồ chơi này cũng không thể cho người ăn trương thái huyền có chút g h é t bỏ ý niệm trong đầu k h ẽ động ác quỷ thoáng cái liền hoa thành bụi nhìn trong tay đan dược trương thái huyền trầm n g âm này đan có thể kích phát tiềm năng khai phát ra thần thông không bằng đã bảo thần thông đan tốt lắm cũng không biết đan dược này có thể hay không để cho ta kích thích ra thần thông nghĩ như vậy trương thái huyền trực tiếp dùng một viên thần thông đan sau đó nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ sau một khắc hắn cũng cảm giác thân thể nóng lên huyết mạch lưu động hơi gia tốc sau đó liền không có động tĩnh không đủ lại một viên thuốc dùng thân thể lần nữa c o biến hóa lần này hắn cảm giác được đục thân bên trong có một cỗ yếu ớt c h i cực lực lượng đang tức h tỉnh lại liên tiếp dùng hai hạt đan dược sau đó vận chuyển quy nguyên thần t h ô n g đem pháp lực hóa thành hôn nội lực d ũ n g bánh vào này chút ít yếu biến hóa trong sức mạnh nhất thời nguyên bản thập phần yếu ớt biến hóa trở nên mạnh mẽ một cỗ huyền diệu bà động lan ra loại thần thông này là thai biến hóa dịch hình người tìm hiểu siêu phàm ba động hiểu rõ bên ngoài bản chất thu được thai biến hóa dịch hình thần thông ngươi căn cứ thần thông ngưng kết ra thần thông phú văn chỉ là mấy hơi thở một viên tự hỗn độn khí ngưng luyện mà thành phủ văn liền ra hiện tại n ụ c thân bên trong là cấn đến n ụ c thân mỗi một chỗ ý niệm trong đầu khé động trưng ơ thái huyền bộ dạng xảy ra thay đổi to lớn thoáng cái biến thành một đứa con nít thoáng cái lại biến thành một ông già l i ê n khí tức mệnh cách sinh mệnh bản chất cũng biến thành thập phần không giống v ớ i thai biến hóa dịch hình thiên cương ba mươi sáu thần thông một trong thuộc về kinh tiên động địa đại thần thông Cựa nhóm thần thông không chỉ có thể biến hóa già trẻ nam nữ đủ loại nhân vật biến hóa chi thuật thông thiên triệt địa quan trọng nhất là thiền cơ cũng sẽ biến hóa coi như hiện tại trương thái huyền đến rồi một cái thế giới xa lạ chịu đến thế giới nhằm b ả o hắn cũng có thể biến thành giới khác người vòng qua thiên đạo giám sát cái này tuyệt đối không phải biến hóa giá ngoài n g biến hóa chi thuật có thể so sánh đây là trời và đất khác biệt h ỏ a kỳ lân tiến lên trước có chút khó hiểu chủ nhân của mình như thế nào biến rồi liền sinh mệnh khí tức đều biến đến bất đồng trung đồng lớn nhỏ trong mắt tràn đầy mờ mịt thái huyền ca ca ngươi lây là ạ mạ độ hy nạ khiếp sợ hỏi đan dược này lại còn có loại này công năng đan dược chỉ là kích phát tự thân tiềm năng đem chúng ta nhục thân bên trong một ít khả năng hóa thành thần thông trương thái huyền khôi phục chính mình nguyên bản dáng v ẻ vỗ vô, vô hỏa kỳ lân nó mới chỉ có lại an tính lây ngô còn như kích phát thần thông gì liền muốn xem cá nhân tạo hóa nếu như nói một cái người trong thân thể bạn không có có loại này khả năng cái kia thần thông đan là tuyệt đối không có khả năng kích thích ra tương ứng thần thông thần thông đan chỉ là kích phát cũng không phải biểu đạt trương thái huyền nắm giữ tam môn bảo thuật chân long phượng hoàng kỳ lân lại nắm giữ biến hóa thần thông lúc tu luyện hắn nhục thân trung đã sớm có biến hóa là ấn là lấy thần thông đan tài năng mới có thể kích thích ra thai biến hóa dịch hình thần thông thần thông đan kích phát là tự thân đ ụ c thân linh hồn rất nhiều khả năng tính tu luyện giả càng mạnh loại đan dược này có thể phát huy tác dụng càng t h á i quá ngoại trừ thần thông phương diện thu hoạch tuổi thọ của hắn cũng nhận được kinh khủng tăng trưởng thần thông đan thần thông khai phát càng mạnh thọ mệnh càng mạnh hắn thần thông khai phát trình độ tự nhiên là cực cao tinh tế suy tính thọ mệnh cư nhiên gia tăng rồi ba năm lại tăng thêm trường sinh nguyền rủa gia trì hắn bây giờ thọ mệnh thì có gần hai trăm ngàn năm lúc này mới tiếp nhận đan g dược một b ụ m dùng sau đó an vị ở trương thái huyền bên người nỗ lực luyện hóa bắt đầu đan dược lai dần dần khí tức của nàng bắt đầu tăng cường trong thân thể hình như có lôi minh bên ngoài cơ thể điện quan g tiềm h t h ư ớ c qua khoảng chừng nửa giờ ạ mạng hộ hy nạ vui vẻ mở mắt nói ra thái huyền cắt ca ta có thần thông không phải ngươi phải nói ngươi lại có thần thông trương thái huyền cười khẽ ngươi trước không phải liền nắm giữ hô phòng hoán vũ rồi sao cũng đúng nha ạ mạng h hy nạ bừng tỉnh cái này thần thông dường như so với hô phòng hoán vũ sai rất nhiều có thể vận dụng gió mưa lôi ba loại lực lượng ngưng tụ luật cũ bộ dạng công kích địch nhân nói phía sau hiển hóa một cái nhân hình lôi điện p h á p tướng điện quang lưu chuyển b ù m b ù m rung động khí thế bất phàm ngược lại là vô cùng dọn người nói là thần thông chi bằng chỉ là đơn giản vận dụng một cái hô phong hoán vũ l ự cái lượng mà thôi.、So、với đại thần thông hô phong mà thôi. hô h với đại So o n vũ, c á này chỉ có thể nói là tiểu thuật cùng một cái thế giới thiên ý tứ tượng quyết không sai biệt làm đương nhiên đối với a mạ nô hina mà nói đã quá dùng đủ để cho nàng thủ đoạn đối địch tăng thêm nữa một ít hơn nữa cái này thần thông còn có thể theo siêu phạm lực lượng khai phát mà tăng cường kế tiếp là phong tương mưa bộ dạng ạ mãn tiếp biểu hộ hy ế nạ hoan a hô nhiều như vậy trương thái huyền cười nói thần thông đan nhưng là một phương tiểu thiên thế giới ngưng luyện chỗ tinh hoa lại tăng thêm có ta suất thủ luyện hóa thành đan có cái này công hiệu phi thường bình thường mở ra gờ giúp chat doanh chính thần thông đan t ô tiểu tiểu đây chính là cái mẹt no dạt ba thế giới đan dược sao trương thái huyền có tác dụng gì à k í c h phát thần thông rốt cuộc có bao nhiêu à, thọ mệnh tăng bao nhiêu à, giới này thiệu tốt không rõ ràng à. trương thái huyền đan dược này thật không sai càng mấu chốt là tiến nghi hy nạ đã phục d ụ n g một viên ngươi có thể hỏi nàng tô tiểu tiểu hoa không nghĩ tới h i nạ c ư nhiên gọi thứ nhất a mano h i nạ kỳ hỉ thái huyền ca ca ở chỗ này của ta nha cái này thần thông đan quả thật không sai gia tăng rồi ta hơn hai nghìn năm thọ mệnh còn giao phó một môn thần thông cho ta hình ảnh đây chính là ta thi triển thần thông d á n g vẻ nếu như ở bên ngoài thần thông hiện hóa ra ngoài pháp tướng hẳn là càng lớn tô tiểu tiểu ném thiên ý tứ tư tượng diệp hắc không phải rõ ràng chỉ có tam tượng hùng bá thần thông bất quá cái này thần thông dường như yếu nhược a trương thái huyền hiện nay đến xem xác thực kém hơn một chút bất quá có thể mở phát trưởng thành đối với người tu luyện cấp thấp cái này thần thông đan vẫn là cực kỳ dùng tốt c ô s a c a nạ ẹ、e, ta được mười miếng đan dược dùng hết năm miếng cho ngươi phát năm miếng tiền lì xì trương thái huyền về sau nếu muốn kiếm tích phân phải cố gắng t r ù n g thanh sắc bị nạn g hoa c ổ saka nạ ẹ、e, thái huyền quân ta có thể không cần những thứ này sao ngươi đã vì ta làm qua nhiều như vậy trương thái huyền thật muốn báo đáp cho ta hai cây còn sống thanh sắc bị nạn g hoa là được c ổ saka nạ ẹ、e, thái huyền quân vậy được rồi tiền lì xì thân dễ hoàn hảo cũng có thể trồng sống mặt khác ta bán ba hạt đại gia có thể tranh mua a keng ngươi nhận lấy cổ saka nạ ẹ、e, tiền lì xì trương thái huyền không sai sao triệu triệu mồ hôi doanh chính mua một viên cái này thần thông đ a n thật là không tệ thọ mệnh gia tăng rồi một ít còn nhiều hơn một môn thần thông k h e n chốt cái này thần thông có thể dùng khí huyết lực lượng di chuyển ở chân nguyên hao hết thời điểm có thể có hiệu quả không tưởng được doanh chính số hai quá xa xỉ a nhắc bất quẩn thủy hoàng chiếm được thần thông gì doanh chính đàng v â n giá vụ video tô tiểu tiểu tốc độ có chút chậm a ngơi cái này thần thông hiện tại đại khái chỉ có thể coi là bỏ mây chứ d i ệ p hát đích xác vừa đi hơn mười dặm cách mặt đất không đến một dặm nói là đàng v â n giá vụ có điểm ô i n ụ c đàng v â n giá vụ c ử a nhóm thần thông doanh chính khai khái đồ chơi này còn có thể trưởng thành nha tương lai nhất định sẽ phi thật nhanh bay cao vô cùng lâm vợ kiều một trăm năm mươi nghìn tích phân một viên có thể tăng thêm phòng bệnh có thể kích phát một môn thần thông tương đối có lời ta cũng mua một viên chờ ta luyện hóa ta cũng có thể sở hữu một môn huyết mạch thần thông tìm hiểu thần thông thật sự là quá khó khăn nhắc bất quần thuốc này s á t thực thuật thiện không nghĩ tới cả nạ hẹ、e、tiểu thư nơi đó lại có như thế bất phàm đặc sản đương â y là c h u xảy ra? nhiên h u y sẽ ạ mã nộ hy nạ có chút thẻ thủng ta theo mỹ xù hạ tỷ tỷ học qua dứt lời lấy ra một chuỗi cà cù dạ trông nhẹ nhàng nhảy dựng lên cà cù dạ trông đinh ken rung động giai nhân vũ bộ mềm mại phản phất một chỉ vui sướng chim nhỏ cái này mua quả nhiên rất có ba diệp đặc sắc thái huyền kaka chẳng lẽ cái này múa sẽ không có hy nạ đặc sắc có hay không đương nhiên muốn nhìn kỹ mới biết được cái mắc n o giạt ba thế giới c ả m mạ đồ ra tỉ tỉ tỉ tỉ đạo quân nói như thế nào cô s ắ c s i n o bù vẻ mặt chờ mong nhìn phía c ổ s ắ c k a nạ ẹ -e. đạo quân không có tiếp thu à những đan d ư ợ c kia ta lưu lại h a i quả sau đó bán ba miếng hiện tại không bảy mươi ba chúng ta cũng có hơn mấy triệu tích phân c ổ s ắ c k a nạ ẹ -e、t h a n nhẹ tại sao như vậy à cô s ắ c s i n o bù có chút thủ rũ khuôn mặt một suy sụp từ hồ điệp phu phụ được cứu trở về cô s c s i n ô bù liền thành thái huyền đạo quân tiểu mê muội thường thường nhắc tới cô sasino c、e、c nạ cũng không ẹ g h n g bù a o nhiêu lần, thường xuyên d lại lại luôn luôn、e、hoan hô có thể mua đạn dược、ừ. vậy thì tốt quá không có đan dược tự mình tu luyện chắc quá ta tu luyện nhiều ngày như vậy liền nục thân nhất trọng cũng không có đạt được dù vậy cô sassi nobu cũng cảm giác mình sức mạnh tăng mạnh viễn siêu người bình thường tới bốn miếng tử dương đan chúng ta tranh thủ ngày hôm nay thì đạt đến chân khí t h ậ p trọng cô saka nạ、e、hẹ thần sắc chăm chú sau đó nên cùng quỷ vương quyết chiến b hai dê ân tiếp nhận đan dược cô sassi nobu cảm xúc dâng trào dùng đan dược bắt đầu tu luyện nửa ngày võ thuật ca mạ đổ ra liền dâng lên lưỡng đạo khí thế cường hãn ta đột phá tỉ tỉ chúng ta kích phát thần thông a cũng quang minh g ta có tri h c thần,、e、thần n dực、e、dự. giữa bạch quang một đôi thánh khiết cánh chim màu trắng xuất hiện sau lưng c ô s a c a n a ẹ quang minh vừa có thể chữa trị cũng có thể giết chết ngoại tộc cửa nhóm thần thông tương đối khá cô saka nạ、e、h ẹ thể nộ g một trận rất nhanh liền hiểu chính mình thần thông đặc tính sau đó đem thần thông thu liễm tỉ tỉ ta cũng đột phá cô s a s h i nobu thanh â m chuyển đến phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy nàng dường như một đứa bé một dạng cơ hai tay trong tay nhiều hơn một đoàn tử sắc h ỏ a diễm tiểu nhân thức tỉnh rồi thần thông gì cô saka nạ、e、hỏi cô s a s h i nobu thiên hòa a ta có cảm giác nếu như có thể đem loại thần thông này để thăng tới cực hạn cuối cùng sẽ phi thường đáng sợ để thăng tới cực hạn cô saka nạ、e、h nghe xong liền muốn cười trong khoảng thời gian ngắn liền không cần nghĩ đi đem ca na ô gọi tới ta muốn chỉ điểm nàng tu luyện người thường kích phát thần thông chỉ cần một viên thần thông đan thế nhưng muốn đem thần thông khai phát đến mức t ậ t cùng vậy khó khăn cái này tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đ ạ tới t nếu không quỷ vương mụ dạn sinh hoạt đã ngoài ngàn năm bắt đầu chẳng phải đã sớm vô địch trên thực tế ca na hẹ、e、thần thông cũng có thể tiếp tục thăng cấp kích phát thần thông sau đó nàng thì có một loại cảm giác cánh chim là có thể theo thần thông khai phát mà gia tăng hạn mức cao nhất m ư ơ i hai đôi cánh chim khi đó h ủ y thiên diệt địa cũng không nói chơi bất quá đây cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể đã tới ừ m cổ s ạ s xì n ổ b ù gật đầu lời của tỷ tỷ cũng không có đả k í c h nàng kích phát t h ầ n thông lại tăng thêm chân khí cảnh thêm được hắn hiện tại đã có mấy nghìn năm v ọ n g m ệ n h hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến khoảng khắc ca nạ ô bị dẫn theo qua đây nàng vẫn như cũng ngưng ác nghe được cổ s ạ s c i n o b lời nói cái này mới ngần đầu ca nạ ô hiện tại ta dạy cho ngươi tu luyện cũng không muốn phạm sai lầm a chỉ điểm một trận đợi ca nạ ô đã có thể tự mình tu luyện ca nạ ô mới chỉ có mang theo cổ sassi nobu ly khai tìm được rồi cả mạ đồ phu nhân các ngươi nói phải cho ta nhóm tiền không muốn những thứ k i a hoa đô là hoa dại chúng ta làm sao có thể thu đâu cô saka nạ cười nói phu nhân kia coi như là chúng ta mua nhật chi hô hấp tiền tốt lắm nhật chi hô hấp ca mạ đồ phu nhân có chút khó hiểu cô sasinobu chính là ca mạ đồ nhà hỏa chi thần nhạc vũ hỏa chi thần nhạc vũ ca mạ đồ phu nhân có chút khiếp sợ những thứ k i a múa cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy à phải biết rằng hai vị này đẹp mắt nữ tử nhưng là lấy ra mấy trăm lượng hoàng kim làm tạ ơn nhiều tiền như vậy ở thời đại này đây tuyệt đối là một khoản kinh tiên tài phú không phải phu nhân ngươi không biết giá trị của hắn mà thôi c ả mạ đồ phu nhân có chút do dự ngược lại không phải không bỏ được h ỏ a chi thần nhạc vũ đồ chơi này tổ tiên lại không có nói qua không thể ngoại truyền chỉ là có chút lo lắng tài phú đưa tới hai nạn mà thôi suy nghĩ một trận nàng vẫn cảm thấy hỏi một chút nhà mình hài tử chú ý t ả n dị d ồ hai vị kia quý tộc tiểu thư muốn dùng bốn trăm lượng hoàng kim mua h ỏ a chi thần nhạc vũ ngươi cảm thấy thế nào nhiều như vậy t ả n dị d ồ sợ ngay người thần nhạc vũ căn bản không đáng giá a chúng ta miễn phí đưa cho các nàng a trong nhà thiếu tiền ta sẽ nỗ lực kiếm tiền Tốt. c h í ngay h mình đ xong các mạ đồ tàn t h dị dầu ngược lại càng thêm kiến định nếu nhật chi hô hấp có thể chạm sát các quỷ ta đây thì càng không thể nhận tiền mặc dù không có thể theo các ngươi đi trả quỷ nhưng có thể đem thần nhạc vũ truyền cho các ngươi kết thúc các quỷ thời đại được rồi hồ điệp tỷ tỷ không thể làm gì khác hơn là bỏ qua bồi thường dự định c ả mạ đổ tàn gì r ồ i cũng tùng một khẩu khí đem thần nhạc vũ dạy xong cái này liền đi đốt than đi chương một trăm linh hai hôn đ ộ thể t i ê n võ đệ lục cảnh nhân đạo cực hạn hôn nguyên cảnh tháng sáu năm một mươi cầu hoa tươi keng ngươi buôn bán n h ậ t chi hô hấp thu được mười điểm tích phân mười điểm tích phân cô sakana ẹ、e、có chút kinh ngạc ít như vậy hả cô sasino bù nghe xong không ít ra tỷ tỷ ngàn lượng hoàng kim đâu ngươi cảm thấy thiếu là bởi vì cửa nhóm hô hấp pháp người sáng tạo lợi hại không cùng ngươi ấn tượng bất đồng a lợi hại không phải nhật chi hô hấp mà là kế quốc duyên một tiền bối a cô sakana e bừng tỉnh nói cũng phải kẻ tới sau coi như tu luyện nhật chi hô hấp cũng rất khó đạt được kế quốc tiền bối năm đó độ cao nếu như nói kế quốc duyên một vũ lực giá trị là một trăm như vậy người thường tu luyện nhật chi hô hấp vũ lực giá trị có thể đạt được năm cũng đã phi thường ưu tú mạnh không phải pháp mà là người đi chúng ta đi đem tất cả thanh sắc bị ngạn hoa c â y ghép đến động thiên bên trong a tin tưởng chủ công bọn họ nên đem tin tức thả ra ủy vương mụ dặn cũng sắp xuất hiện rồi tức chúng ta hao sạch sẽ một chút một chút cũng không thể lưu lại cô sasino bù oán hận nói ra đang nói chỉ thấy một người dáng d ấ p đẹp mắt nữ t ử doanh doanh mà đến cô sasino bù t ỷ t ỷ là n ở r ủ của、a. cô sasino bù cười nói lại đi hái rau d ạ i sao từng n ở r ủ cô gật đầu mụ mụ nói mời hai vị buổi t r ư a cùng nhau ăn cơm được rồi với lúc buổi t r ư a có việc cùng phu nhân nói vì vậy một chuyến ba người lại chạy đến thanh sắc bị ngạn hoa địa phương sinh trường đem bị ngạn hoa từng bồi đào tu luyện tới chân khí viên mãn cô sasino bù tỉ phu thần n i ệ m đã không tầm thường bất luận cái gì ẩn nút bị ngạn hoa cũng không chạy khỏi thần n i ệ m nhìn quét nói không lưu một bội thật không có lưu lại một bội bữa chưa lúc cô saka nạ ẹ bỗng nhiên nói ra phu nhân có một việc muốn thương lượng với các ngươi một cái chúng ta đã phóng xuất tin tức quỷ vương hẳn là sắp tới sau khi ăn xong xin mời phu nhân và mấy người hài tử đến động tiên h thế giới đi ở tạm một trận a đợi đến chém giết quỷ vương các ngươi trở ra cho các ngươi tạo thành phiền phước chúng ta biết bồi thường quỷ vương động tiên h cô saka nạ ẹ vung tay lên nhất thời đám người đã cảm thấy trước mắt biến đổi đã đến một cái địa phương xa lạ nơi này là tàn dị dô có chút cảnh giác cô saka nạ ẹ nơi này là ta nắm giữ động tiên tương đương với một phương khác thế giới thì ra là thế nếu là vì chặn quỷ mẫu thân đại nhân chúng ta liền tạm thời ngốc tại chỗ này một chật chứ tàn dị d i tùng một khẩu khí c ả m ạ đồ phu nhân gật đầu t ố t tiểu nhẫn nhân lúc ránh rổi chúng ta cũng đi điểm hóa một ít động vật xem không có thể cho thái huyền quân kiếm được một vài chỗ tốt điểm hóa nha như thế nào đây vậy cũng mới chỉ có hai con còn muốn góp một ít vô hoàn thành là thanh sắc bị ngạn hoa gây tợm tự nhiên không có cướp được những người đó lại còn nói ta không hiện ra liền đem nó hủy diệt không thể tha thứ không thể tha thứ nhật chi hô hấp cũng tìm được minh nữ triệu tập nhân mã lần này ta muốn tự thân xuất mã tuy là phía trước chết quỷ truyền tới ký ức hình ảnh làm cho hắn có chút sợ hãi thế nhưng có thanh sắc bị ngạn hoa ở hắn cũng không khỏi không mạo hiểm nếu là thật bị quỷ sát đội đem bị ngạn hoa diệt tuyệt hắn bắt đầu chẳng phải muốn vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời rồi hả như hoa hơn một nghìn năm sự tình hắn tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm nữ nhân kia tuy mạnh ta chưa chắc không có cơ hội mù d ạ n nhan thần sắp bén hơn nữa ta chưa chắc muốn cùng các nàng đối kháng chính diện làm cho đủ m ạ bọn họ đi hấp dẫn lực chú ý ta đi tìm kiếm bị ngạn hoa một khí trời c h i tử thế giới thường mua sau đó hai người quan hệ càng thêm thân cận ạ mã nổ phu nhân ạ mã nổ nạt cũng thầm chấp nhận quan hệ của hai người liền cơm đậu đỏ cũng nấu đang cùng h ì nạ ôn t ổ lúc trưng thái huyền liền nghe được gờ giúp c h á t thanh â m nhắc nhở vang lên keng hồ điệp cổ sọc cà nạ ấ đột phá đến chân khí thấp trọng chịu tiên h địa quan tâm khí vận đề thăng keng ngươi sáng tạo tiên võ c h i đạo chịu đến thế giới y ê u ái thế giới quà tặng ngươi một tia thế giới bổn ngươi keng cổ sọc cà nạ ệ điểm hóa sáu con yêu loại chịu đến tiên địa quan tâm khí vận đề thăng trở thành khí vận tri tử k ngươi trở thành cái m e s n o giạt bạ thế giới yêu loại c h i tổ chịu tặng thế giới b ù n nguyên một tia nhận lấy a trương thái huyền trong lòng vui mừng trực tiếp đem thiên địa tặng cho b ù n nguyên nhận lấy thêm lên trương quân bảo nơi đó đưa tặng một tia thế giới b ù n nguyên hắn hiện tại đã có ba sợi thế giới b ù n nguyên có thể mang hỗn độn thể hóa thân tạo ra tới ý niệm trong đầu khẽ động ba sợi thế giới b ù n nguyên liền tiến vào đến trong bệ khổ hỗn độn chi k é n chung sau một khắc hỗn độn chi kém n ả y lên giống như một miếng trái tim mạnh mẽ p h i ế khắc thời gian hỗn độn kém phá vỡ nhất tôn cao lớn cao to hóa thân liền ra hiện tại khổ hải b hôn đồn thể quả nhiên so với thánh linh t h i khu càng mạnh ngoại trừ dễ dàng bị người mơ ước trước giờ bị đánh chết dường như không có khuyết điểm gì ý niệm trong đầu chuyển động gian trương thái huyền rất nhanh có ý tưởng hôn đồn thể tu luyện giá thiên pháp trong tay hắn mạnh nhất kinh văn ngoại trừ phù hợp tinh thần thể thái huyền kinh có còn hay không sửa đổi phần cái k i a m ộ t bản thái huyền kinh vừa lúc để dùng cho hỗn độn thể dùng thánh linh thể tu luyện tiên võ tri đạo thành t ự u thái huyền tiên võ tổ sư không có khả năng chính mình không tu luyện chính mình đạo a ngươi kết hợp rất nhiều tiên võ công pháp cùng với s í c h tùng kiếm kinh thái huyền kiếm kinh dung luyện chư pháp sáng lập một kiếm phá vạn pháp tiên võ tri đạo thái huyền kiếm đạo đế cảnh ngươi sáng tạo ra tiên võ tri đạo đệ lục trọng cảnh giới hôn nguyên cảnh tinh khí thần cùng tu hành tri đạo n g ư n g luyện là một là vì hôn nguyên cảnh này kỳ tu hành nhất cử nhất động đều phù hợp tự thân tri đạo giơ tay nhấc chân đều có trời long đất lợi thế chính là nhân đạo cực hạn. ý niệm trong đầu chuyển động gian một môn kiếm tu chi đạo liền ra hiện tại trong tay tiền võ hôn nguyên cảnh tương đương với huyền h u y ễ n thế giới đại thánh đến đại đế cảnh đồng dạng đều là đem người gian chi đạo tu luyện đến mức tận cùng tồn tại húng chi trưng ơ thái huyền thánh linh hóa thân tu luyện hay là hãn sáng tạo phù hợp tự thân kiếm đạo công pháp thực lực chỉ biết càng thêm kinh khủng còn như tam thanh hóa thân cuối cùng nhất tôn liền ngưng luyện phượng hoàng thân an nếu thành tựu chư thiên yêu tộc tri tổ tự nhiên phải có nhất tôn tương ứng hóa thân cái này nhất tôn hóa thân liền tu luyện p ư ợ n g hoàng bảo thuật cùng với bên ngoài diễn sinh rất nhiều thần thông tốt lắm p ư ợ n g hoàng nhất tộc thần thông cũng không trong truyền thuyết phượng hoàng chính là phi cầm c h i tổ phượng hoàng bảo thuật có thể thống ngự các loại phi cầm thần thông như là ngũ sắc thần quang bằng trình vạn lý một loại thần thông liền tại trong đó có thể nói đơn tu thần thông một đạo phượng hoàng hóa thân cũng sẽ không yếu đờ s cảm tạ vạn giới cứu thế quân quân đoàn tổng x o á i sơ tâm hồi mộng thúc giục thêm cảm tạ nghệ khen thưởng cảm tạ các đại lao chống đỡ tịch chương một trăm linh ba thiên biến văn hóa ngụ dàn đến tháng bảy năm một mươi cấu hoa tươi bởi thiếu khuyết thế giới bồn nguyên nhất thời nửa khắc không cách nào diễn hóa xuất phượng hoàng hóa thân sở dĩ cái này kế hoạch chỉ có thể gác lại theo trương thái huyền nhất nghiệm dựng lên thánh linh hóa thân hôn đ ộ n thể hóa thân đã mở ra tu hành c h i lộ thánh linh hóa thân trong tay cầm kiếm khí cùng kiếm bộ giả bên chỉ là trong nháy mắt thì đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng cảnh giới càng là một dây đồng hồ giống nhau chỉ là mấy hơi thở thì đạt đến n ụ c thân thập trọng viên mãn đợi cho tiến nhập chân khí cảnh giới thái huyền kiếm càng là phong mang tất lộ trong hư không vô cùng lớn nhập tri lực bị hấp nhiếp xuống tới rơi vào thánh linh hóa thân bên trong hóa thành chân khí của hắn xếp bằng ở khổ hải tinh không hôn đồn thể hóa thân tu luyện càng thêm bất phàm càng khôn đỉnh huyền t ả n ra trận trận đạo vận cùng với tương liên trong hư không t ừ n g luồng thái dương chi lực hạ xuống sau đó diễn ngũ cựu linh hóa thành hỗn độn nguyên khí bị hỗn độn thể hấp thu giao giao hỗn độn thể khổ hải bên trên sóng c h i ề u c ủ n quận một đạo dị tượng hiện lên t ả n ra một cỗ c h ấ n áp thiên địa vạn hơi thở của đạo đó là nhất tôn đến từ chính thượng cổ hoang mãng thời đại cổ nhân thân thể cao lớn dưới đạp đại địa đầu đỉnh tương thiên tiếp thiên liền địa cự nhân b ắ p thịt quận quận phản phất nổ long quanh quanh đầu đỉnh nhất tôn thanh đồng đại đ ạ n h hiện lên tàn ra trấn áp vạn hơi thở của đạo cái này dị tượng vẻ bề ngoài dĩ nhiên cùng hỗn độn thể giống nhau như Dị nửa ngày võ thuật thánh linh hóa thân đã tu luyện đến thần thông viên mãn thực lực có thể so với tiên tam trạm đạo cường giả đạt được cảnh giới này thánh linh hóa thân cũng lĩnh nộ lưỡng đạo thần thông ngũ hành cảnh lĩnh nộ ngũ hành kiếm vực thần thông ý niệm trong đầu cùng nhau là có thể diễn biến ngũ phương ngũ hành kiếm vực ngũ hành cắn rết phía dưới uy lực bất phảm thần thông cảnh càng là lĩnh nộ g được ngũ hành diện tuyệt kiếm quang nếu như nói ngũ hành kiếm vực là lợi dụng ngũ hành tương sinh chi đạo b ả y kinh tiên kiếm trận như vậy ngũ hành d i ệ t tuyệt kiếm quang chính là nghịch chuyển ngũ hành đem ngũ hành c h i lực hóa thành tràn ngập d i ệ t tuyệt c h i lực kiếm đạo c h i lực ngũ hành d i ệ t tuyệt kiếm quang tuyệt đối là nhất kế sát chiêu bên kia hôn độn thể cũng thuận lợi tu luyện đến tiên tam cảnh giới viên mãn chủ thể đã tu luyện qua một lần hóa thân lần nữa tu luyện tốc độ tự nhiên không thể so sánh nổi chỉ cần năng lượng đạt được là có thể cực nhanh đột phá so sánh với bản thể tiên phong đạo cốt hôn độn thể hóa thân cả người đều tản ra một loại kiệt ngạo khí độ có một cỗ chiến thiên đấu địa khí chất khí c ấ trương thái huyền huyện không g i thể, không làm được A. Trương thái huyền không nói g tương tu tiên giống nhau điện đối thế chân cổ đắc trên vỗ vô kỳ lân hảo hảo tu luyện ta về sau còn trông cũng cậy vào người hỗ trợ đối địch đâu hoa kỳ lân nghe xong nhất thời trầm mặc người hại nha vậy chơi vài ngày a thu hồi ánh mắt đem tâm tư đặt ở biến hóa thần thông cùng thai biến hóa dịch hình mặt trên ngươi tìm hiểu biến hóa long biến hóa phượng hoàng biến hóa kỳ lân ấn chứng với nhau phân tích ra phi cầm biến hóa tri đạo tẩu thú biến hóa tri đạo lân giáp biến hóa tri đạo cộng lại ba mươi sáu triệu chủng phạm tam tộc chi thuộc đều có thể biến hóa n g ư y i kết hợp biến hóa thần thông thay biến hóa dịch hình sáng tạo ra đại thần thông thiên biến văn hóa thiên biến văn hóa kết hợp thay biến hóa dịch hình biến hóa chi thuật cũng không phải đơn thuần v ẹ bề ngoài biến hóa mà là có thể chân thật biến hóa giống l o à i mệnh cách biến hóa chi thuật người đại thần thông không phải nhìn hết tầm mắt thời không cũng không cách nào dò xét biến hóa giả chân thực căn nguyên suy đoán của ta quả nhiên là đúng hai loại thần thông có thể bổ sung trương thái huyền b ư ờ n tỉnh vừa đem dùng thiên biến văn hóa thần thông thay thế đến biến hóa thần thông lại đem thay biến hóa dịch hình ngũ hành kiếm vực ngũ hành diện tuyệt kiếm quang Kỳ lần â n ấn đến tinh bảo thuật t h lạc l ư ợ này g thiên trên. sích bên Lần n tinh thần lượng thiên xích ở trên thần thông trực tiếp tăng thêm đến rồi năm mươi ba chủng hơi chút đem lượng thiên xích tế luyện một lần rất nhiều thần thông cũng đã biến thành bản n ă n g một dạng c k i m a x n o dạc ba thế giới thời gian đã lặng lẽ trôi qua ba ngày ca mạ đổ ra đã sớm ở đến rồi động thiên bên trong ca mạ đổ ra chỉ còn lại có cổ sassi nổ bù ba người buổi tối l ặ n g yên hàng lâm từng cổ một khó người khí tức xuất hiện hơi thở này chính là ác quỷ khí tức tới đâu cô saka nạ nhẹ nhàng nói rằng thật nhiều ác quỷ a quỷ vương cũng tới tiểu nhẫn thanh xác bị ngạn hoa liền giao cho ngươi đến lúc đó nhớ kỹ cẩn thận một chút không muốn thả đi hắn một trận chiến này chúng ta liền muốn kết thúc ác quỷ thời đại cô sasinobu gật đầu t i ế n tâm tỉ tỉ tiếp nhận một bội thanh sắc bị ngạn hoa đi tới một bên giả dạng làm một cái không có bao nhiêu thực lực phổ thông quỷ sát đội thành viên maka nao cũng nơ ngác theo bên người tiên viện thoáng cái cũng chỉ còn lại có cổ sọc cạ nạ ẹ. người chính là hoa trụ sau một khắc một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong viện hiu hiu hiu mấy đạo thân ảnh theo sát phía sau xúm lại ở bên phía đem cổ sọc ạ nạ e bao vây vào giữa những thứ này đều là thượng viện chi quỷ trừ cái đó ra hạ huyền c h i quỷ cùng một ít phổ thông quỷ đã hướng phía cổ sassi nổ bù vây lại xuyên tấu qua bảy quỷ thị giác quỷ vương mù dàn thần sắc kích động là thanh sắc bị ngạn hoa là nó một n g à n năm rốt cuộc tìm được hắn lần này tuyệt đối không thể để cho cơ hội từ trong tay trốn giết theo niệm ba sáu đầu khẽ động bảy quỷ điên cùng mà hướng phía cổ sassi nổ bù lướt đi cổ sassi nổ bù k h é p cười một tiếng xem một gã quỷ vào tới trực tiếp đem thanh sắc bị ngạn hoa có tới quỷ vương mù dàn thế rồi sợ hết hồn sau mực khắc cái này chỉ đến gần quỷ tại chỗ hoa thành bụi hắn là tới đoạt bị ngạn hoa toàn bộ trở ngại ở cái này mục tiêu trước người đều là địch nhân của hắn những thứ này ác quỷ thủ hạ nếu như dám hư hao bị ngạn hoa tự nhiên chỉ có thể trước giờ đưa bọn hắn lên đường chiến đấu đang tiếp tục chỉ là mấy hơi thở lại có mấy con quỷ bởi vì kém chút thương tổn đến bị ngạn hoa bị quỷ vương mù i ạ n trực tiếp giết chết buồn thủ b u ồ n c ư ớ c hay là để ta đi đợi một trận nhìn thấy cổ s xa x í nỗ bụ chỉ là dùng bị ngạn hoa làm vũ khí để cho mình sợ ném chuột vợ đồ cũng không có triển lộ cái gì hơn người bản lĩnh mụ dạn kiên trì hao hết sợ hai bị ngạn hoa hủy hoại chỉ trong chốc lát tự mình vào tới trước 104, dẹ xi、si、đẹp đệ vịu thế giới tháng tám năm một mươi cầu hoa tươi trong rừng gió nổi lên sau một khắc quỷ vương mụ dạn vượt qua khoảng cách mấy trăm mét thoáng như thuấn di một dạng xuất hiện ở gần trước một tay chụp vào cổ sassi nổ bủ thủ đoạn hắn trên móng tay hàn quang tiềm h t h ư ớ c phản phất lưới dao sắp bén chỉ cần cái này một kích thành công là có thể đem người thủ đoạn trực tiếp cắt cứ như vậy thanh s ắ c bị ngạn hoa tự nhiên không phát hiện chút tổn h a o nào quỷ vương tiên sinh rốt cuộc đi ra đâu cổ sassi nổ bủ khét cười một tiếng trong tay thanh xác bị ngạn hoa đột nhiên tiêu thất sau một khắc ánh đao lưu chuyển hỏa diễm bay cao cùng lúc đó đang ở thành thơi chơi đùa vui đùa cổ sắc、so、ca nạ、e、trước người ác quỷ từng cái hóa thành bùi ác quỷ lực lượng đến từ chính mụ dạn mụ dạn nhất tử vong những quỷ này tự nhiên không có lực lượng khởi nguồn từng cái chết đến mức không thể chết thêm tiêu diệt đâu cô sasino bù t u n g một khẩu khí nhìn phía tỷ tỷ tỷ mười tám tỷ ác quỷ thời đại kết thúc về sau cũng sẽ không bao giờ có ác quỷ ăn thịt người bi kịch Ừm. Cô sạc -e、chúng không Sashinobu thật giỏi bị ngạn hoa thì tốt rồi, rốt cuộc không cần chạy khắp Sashinobu giỏi nạ trồng ngạn gất ta đầu, về nơi. nhàng lên đó. Sinh phòng đắp phủ đệ. phu nhân con mắt của ta khá hơn một chút quỷ vương mù giản cũng đã chết rồi ác quỷ thời đại đã kết thúc sinh phòng đắp thiên âm thần sắc kích động quỷ vương chết rồi thật tốt quá chúng ta về sau cũng không nhất định khắp nơi ở nút vờ giúp chát cô sao cả nạ ẹ、e. mù giản chết rồi đâu về sau liền sẽ không có ác quỷ ăn hiếp người lâm phượng t i ể u chúc mừng a ngàn năm bi kịch cuối cùng cũng kết thúc nhắc bất quần chúc mừng về sau cả nạ ẹ、e、tiểu thư cũng có thể làm tự kiểm chế thích việc làm tô tiểu, tiểu tuy là ác quỷ ăn thịt người thời đại kết thúc thế nhưng người ăn thịt người thời đại cũng không biết kết thúc c t doanh g chính ô n g m số n c hai q u lịch i n sắc đây cũng là lời nói thật coi như chúng ta thành t i ể u hoàng đế cũng không khả năng cải biến loại chuyện như vậy k hồng bá hoàng đế cũng không phải là văn năng trương thái huyền đạo quân thập cường võ đạo băng tâm quyết nạo hàn lục quyết đã tìm được tiền lì xì trương thái huyền đa tạ hùng ban chủ hùng bá đạo quân khách khí hùng nào đó bị đạo quân rất nhiều chiếu c ô đâu mấy thứ này cũng chỉ là một ít thông thường n g ọ n ý cô saka n ạ ẹ,、e, đúng rồi thái huyền quân quỷ vương mù giản thật đã chết rồi sao ta vẫn còn có chút lo lắng trương thái huyền ta đã tính toán một chút thật đã chết rồi ngươi về sau có thể yên tâm cô saka nã、e, đa tạ thái huyền quân cái kia an tâm lúc nào lúc rảnh rỗi thái huyền quân có thể qua đây chơi tiểu nhân đã nói ra rất nhiều lần trương thái huyền có cơ hội trương quân bảo ta bên này làm xong đại gia muốn đi qua sao hình ảnh thái huyền cùng đẹp không tô tiểu tiểu hoa cái k i a tôn pho tượng thật là khí phách đạo nhân cưới kỳ lân không nghĩ tới trương quân bảo ngươi còn có bản lãnh này à trương quân bảo không phải ta điêu khắc là thủy hoàng bên kia phái công tượng điêu khắc hoàng gia công tượng cái k i a tay nghề thật không có phải nói doanh chính không sai là ta nơi đây phái người trương quân bảo còn có hùng ban chủ bọn họ cũng giúp đại mang mấy vạn võ giả cùng nhau khởi công cái này võ đang sân mới chỉ có xây dựng được xinh đẹp như vậy trương thái huyền người bên kia chân trời đã có dị tượng rồi hả cô saka na ẹ di quả thế đâu trên bầu trời xuất hiện thật nhiều ly kỳ hình ảnh tô tiểu tiểu bức họa kia bên trong đồ đạc nhìn lấy giường như z o m bi e trương thái huyền chính là z o m bi e ta đã suy tính ra tô tiểu tiểu không ổn à zombie vi rút là không khí truyền bá đồ chơi này đối với trương quân bảo bên kia thế giới mà nói chính là d i ệ t thế thai tương à. hoa dung z o m bi e là cái gì tô tiểu tiểu dẹ xi、si、đ ẹ đệ vịu nhìn cái này sẽ biết mỹ dẹ mỹ dù mỹ xu hạ thật là do người a mano hina loại này điện ảnh mỹ xù hạ t ỷ t ỷ bên kia không có sao mỹ r ẻ mỹ dù mỹ s ù hạ ta vẫn ở tại mịch thủ trấn a không có dạp chiếu phim ít chính đạ đúng à ba diệp bên kia không sai biệt lắm n g ă n cách rất nhiều hiện đại cái gì cũng không biết đâu hoang dung nhìn do bị tuy là thực lực rất yếu thế nhưng t r u y ề n nhiễm tính ra thật là đáng sợ a doanh chính nếu như t r u y ề n nhiễm đến ta bên này dù cho ta có siêu phàm quân đội sợ cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề dân chúng bình thường căn bản không đỡ được muốn chết vài thành doanh chính số hai ta bên này cũng phải a đồ chơi này đối với người bình thường nguy hại quá lớn trương quân bảo vậy làm sao bây giờ ạ diệp hắc vì sao không hỏi xem không gì không thể đạo quân đâu tô tiểu tiểu đứng nga thái huyền ca ca ngươi cũng không có lên tiếng khẳng định có biện pháp chứ trương thái huyền vấn đề không lớn phía trước tìm hiểu tiên kim lĩnh ngộ một môn thần t h ô n g dọn bị vi rút vấn đề hẳn rất không sáu mươi bảy dễ giải quyết diệp hắc cái gì tiên kim n h ư bức như vậy trương thái huyền ngươi xem qua chuyện xưa của ngươi đi nguyên bản bên trong có một cái quan minh thần ấm còn có ấn tượng sao diệp hắc nhớ kỹ điều nhân nhất tộc đế binh nga tô tiểu tiểu nhân ra rõ ràng là thiên sứ có được hay không diệp hắc không giống với sao cô saka nạ ẹ、e, nói ta thần thông là quang minh chi dực ũ n g là một đôi cánh đâu bức ảnh diệp hát được rồi là thiên sứ tô tiểu tiểu cười to diệp hát ngươi thực sự là thật không có t i ế tháo t nói quang minh thần ấm loại này tiên kim có thần thông gì trương thái huyền loại này tiên kim là quang minh b ạ c h kim ẩn chứa một loại quang minh hệ thần thông ta tìm hiểu tiên kim lĩnh mộ đại quang minh chú vừa có thể dùng để giết chết ngoại giới chi ma cũng có thể dùng để tu luyện độc thân linh hồn thập phân bất phàm dòm bị vi rút nói cũng có thể diệt dép sạch sành sinh diệp hát đại quang minh chú lại là một môn chưa nghe nói qua thần thông ta lúc nào mới chỉ có có loại này từ tiền kim chúng tìm h i ể u thần thông năng lực a trương thái huyền rất nhanh chờ ngươi chân tiên cảnh liền không sai bịt lắm diệp hắc ngươi t h a cho ta đi chân tiên cảnh vậy không biết muốn bao nhiêu năm sau đó trương quân bảo đạo quân đến lúc đó ngươi có thể xuất thủ sao trương thái huyền không có vấn đề thế giới của ngươi không phải đã cho ra chỗ tốt rồi sao ta đương nhiên sẽ không bày đặt bất kể trương một trăm linh năm ngươi người còn ngờ dẹp sơ tháng chín năm một mươi c ầ hoa tươi trương quân bảo đa tạ đạo quân tô tiểu tiểu vấn đề liền giải quyết rồi luôn cảm giác ta lại nằm thắng n h ạ c bất quẩn chẳng lẽ tô tiểu thư còn muốn đại chiến ba trăm hiệp lâm vợ n g tiểu có thể đơn giản giải quyết là chuyện tốt lâm mộ tay chân lầm cầm cũng không muốn d à n vặt diệp hắc giống như vậy hình ảnh gần nhất đi dạo một cái thanh đồng tiên điện chiếm được huyền hoàng mẫu khí căn nguyên cuối cùng cũng đem ta thiên đế đỉnh đúc tốt lắm đang chuẩn bị đi tìm một chút nguyên thiên thư kiếm t í c h phân mua đế kinh sự tinh có thể thiếu đâu tô tiểu tiểu nguyên thiên thư ở từ sơn ngươi có thể phải cẩn thận một chút không muốn thiên đế sáng lập chưa nửa mà nửa được chết di diệp hắc an tâm ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị trần văn có nghiên cứu thư không trận đ à i cũng có mua lại nói còn có nói chuyện phiếm quần xuyên việt công năng nên vấn đề không lớn ca s ù mỹ gạo ca ủ ta hạ nói như vậy diệp thiên đế cũng muốn bay lên chỉ cần trở thành nguyên thiên sư kỳ vật thần nguyên nào hảo tới căn bản không thiếu tích p h â n a dù kỳ nọ xì t a dù kỳ nọ đích xác ưa cao khóc ta mới chỉ có đột phá đến n g ũ hành cảnh cũng không biết khi nào có thể đi vào tinh thần thu thập vật tư dài đèn ei -E, vật tư căn bản không thiếu ta bên này tài nguyên coi như tốt hình ảnh làm cho chín cái đi hái tập một chút thay đổi mấy trăm ngàn tích phân d ù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ ảnh tiểu thư chính là tốt đã là thần linh lại có trung thành thuộc hạ thoáng cái liền buôn bán lời nhiều như vậy t ô tiểu tiểu ước ao không đến a loại chuyện như vậy được rồi mắt của ngươi thú lệnh kết thúc rồi à. giải đèn ei tô tiểu tiểu hoàng dung các ngươi đang nói cái gì trương thái huyền cười to ảnh nguyên do bởi vì cái này sự tình bị thật nhỏ tỉ dạy dỗ đã kết thúc cái gọi là nhãn thú lệnh tô tiểu tiểu cái này có gì ngại nói đó a không phải là bị tỉ dạy dỗ nha giải đèn ei tức giật g e n g giúp chắc sinh động độ đạt được bắt đầu kéo lây tân nhân keng cứu khổ cứu nạn hàn thiền tôn gia nhập vào g giúp chắc keng phá ma vu nữ gia nhập vào g giúp chắc keng tương phản thiếu nữ gia nhập vào g giúp chắc tô tiểu tiểu gì? tương phản hoàng dung làm sao vậy diệp h nói tỉ mỉ tô tiểu tiểu diệp h n g ư ơ i cư nhiên cũng hiểu diệp h ta là người hiện đại a ngươi sẽ không đã cho ta không lên mạng chứ trương thái huyền trong b ầ y trò chuyện cái này không tốt sao tô tiểu tiểu cũng đúng vậy chúng ta tới trò chuyện vu nữ a lại có vu nữ gia nhập vào g g i ú chắc thái huyền ca ca vui hay không trương thái huyền khá lắm ta thích vu nữ dùng sự tình chính là người cho ta c h u y ể n khắp tô tiểu tiểu ta cũng không có tốt như vậy là trương thái huyền người phẳng đây là được không tính rồi chúng ta vẫn là tâm sự tương phản a d i ệ p hc a mano hina lên mạng cha xét một cái cảm giác có điểm là lạ tương phản chúng ta đàn sẽ không thật tiến đến một cái nửa người nửa ngậm nhân chứ mỹ rẽ mỹ dù mỹ x u hạ đáng sợ a dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ nếu quả thật là cái này dạng vậy khó chịu u các người đang nói gì đấy t mật mới chỉ có không phải loại người như vậy Umaz là một cái tỏa sáng lấp lánh mỹ nữ tô tiểu tiểu a là umaz d i ệ p hắc thảo nào nói tương phản t h i ế u nữ trương thái huyền bạch chờ mong một hồi tô tiểu tiểu các ngươi từng cái không đứng đ á n trương thái huyền rõ ràng là ngươi mở đầu không phải vậy ta một cái chính nhân quân tử làm sao sẽ nghĩ a i n h ạ c bất q u ẩ n lâm vợ tiểu doanh chính trương tam phong đề tài của người tuổi trẻ lão phu có điểm không hiểu tận dấu hùng bá một tô tiểu tiểu ngươi không muốn nói được từ đã rất vô tội a u m a nơi này là liên hệ trừ thiên gờ g ú t chat u m a ta biết ta biết ta xem qua loại này nhẹ tiểu thuyết hoa không nghĩ tới u maz cũng có trở thành nhân vật chính một này g d i ệ p hắc vì sao ngươi sẽ có tự kiềm chế là chủ g i á c ảo giác tô tiểu tiểu không dám nghĩ ta toàn t r í toàn năng đại tiên cũng không dám nghĩ như vậy cô saka nã ẹ hoa tô tiểu thư tự bộc đen tối lịch sử u maz toàn t r í toàn năng đại tiên cái này không phải tên lường gạt chuyên dụng sao di không nên gạt u maz u maz không có thứ tốt ra được rồi trong bảy có hay không biết bắt quỷ đ ó à, bắt một chỉ phát tới vạch trần diện mục thật của nàng trương thái huyền cung tiếu mỹ rẽ mỹ dù mỹ xù hạ cười trộm d i ệ p hắc làm tốt lắm tô tiểu tiểu u m a d thật lòng tàn nhẫn đâu nhân ra chỉ là muốn lừa gạt điểm cọ la ngươi liền muốn tam ệ n h u m a d chỉ là muốn cọ la tiền lì xì vậy coi như trương thái huyền tốt lắm không nên gạt tú m a d tô tiểu tiểu không phải tên lường gạt không đúng chắc là mới ra chàng liền bị vật chẩn hiện tại nàng thực lực không kém đã không cần trang bị thần côn u mads a đắc tội rồi lao đàn viên u m a d có thể hay không bị làm khó dễ à tô tiểu, tiểu ta còn không có nhỏ mọn như vậy phá ma vu nữ cứu khổ cứu nạn hàn thiên tôn ra ngoài rồi nơi này là nói chung chúng ta không phải phần từ xấu hai vị có thể đem tính danh sửa đổi tới lệ phi vũ mọi người khỏe ta là lệ phi vũ gặp qua chư vị tiền bối trương thái huyền diệp h ắ c tô tiểu tiểu quả nhiên xuất hiện giết người phóng hỏa lệ phi vũ cứu khổ cứu nạn hàn thiên tôn hàn lập t a ngươi là hàn lập các vị tiền bối nhận thức ta tô tiểu tiểu hiểu qua một ít nói thái huyền ca ca hàn lập nơi đó cố sự ta không có nhìn xong ngươi phát một cái trương thái huyền không thành vấn đề từ tiểu lục bình bắt đầu tu tiên U -ma tô tiểu tiểu đích xác là làm vật m ộ i u mà đây là của người này không cần cảm tạ ta u ta ta cảm ơn n g ư ơ i a người người còn nợ tốt lạc vương triệu tô tiểu tiểu không cần cảm tạ ta người giang hồ xưng cập thời vũ đây đều là ta phải làm u maz a u maz hình tượng a triệt để phá hủy rõ ràng nhân gia là mỹ nữ tới ô ô nhân gia muốn tích phân không có một chút tích phân liền không đứng dậy nổi tô tiểu tiểu n g ư ơ i tiết tháo đâu thủy hoàn g bản phi u maz u maz l ă lộn tô tiểu tiểu sợ ngươi đi chọn một môn công pháp hoặc là đồ vật y ê u t h í c h à, một trăm tích phân trong vòng bản tiệu thư mời U-ma-z, Huyền, thu Tiểu Tiểu. yêu quái yêu quái. Huyền, yêu quái, thuốc một tấm ma tạm tâm. cảm tạm mộng A, sao? hảo thật Thái khen, thẻ Phá thật không phải Hàn Thái chắc thời không thể S, cảm tạ mộng hồng、trần、khen thưởng trong ngươi người Trương ngươi người nữ, ngươi Trương bên còn ngươi yên Ngươi nữ trần cùng gỡ được tốt. tốt. Tô rút Tờ là là Lập, là các kỳ có có cù. vũ vũ S, d những thế giới khác người làm sao khả năng nhận thức ta các ngươi là yêu quái đúng hay không t u maz di là kỳ q cũ thật cổ xưa nhân v ậ t phá ma vũ nữ cổ xưa t u maz i n u s a đây là kỳ q cũ tiểu thư cố sự có thể nhìn lạp t u maz hoa trong thương thành tốt nhiều đồ tốt ta bất quá đều tốt đắt ta t u maz giống nhau cũng mua không nổi tô tiểu tiểu chọn xong không có t u maz coi như hết đồ đắt tiền như vậy t u maz cũng không cần được rồi trong thương thành sẽ không có cái loại này làm sao ăn làm sao uống cũng sẽ không mập năng lực sao diễm hắc ngươi nói loại năng lực này chỉ cần tu luyện đều có thể làm được tại sao phải đơn độc bày ra umaz thần kỳ như vậy k ỳ k u u ta c ư nhiên sẽ thích bán yêu inu s ạ đây không phải là thật chứ umaz có thật hay không umaz cũng không biết ngược lại á ạ nỉm bên trong là như vậy k ỳ k u tiểu thư nhưng là rất sớm phía trước yêu cầu nhân sĩ đâu tô tiểu tiểu k ỳ k u tiểu thư người bây giờ tin không tiền lì xì bên trong cũng có ũ n g c một ít hoàng kim cũng có thể để cho người phân rõ trật tướng k ỳ k u u ta yên tĩnh một chút chế quốc sen go cụ phong thôn liên hệ trừ thiên g ự giúp chat kỳ cù c vu nữ một thân vu nữ phục ở trong gió bay phất phối hiện ra nàng tuyệt mỹ tư thái mặt cười hàm chứa yêu s ầ u vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút điểm tiền lì xì sau m ộ t k h ắ c một ít bao hoàng kim vụt rơi trên mặt đất thực sự là hoàng kim không phải yêu ma biến hóa mà thành chín trăm thời đại này yêu ma hoành hành một ít yêu ma kinh thường đem tảng đá đầu khớp xương các loại đồ đ ặ c biến thành hoàng kim d ụ d ỗ phạm nhân bị lửa loại này tay đoạn phàm người khó mà phân biệt thế nhưng đối với người mang phá ma lực vu nữ mà nói loại thủ đoạn này cũng quá mức với vụ về yêu ma chi lực đối với kỳ cù mà nói chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể phân biệt ra được thật giả tới chẳng lẽ ta tương lai thực sự sẽ thích bạn yêu không có khả năng đem hoàng kim thu vào lại mở ra gờ giúp chất thường điếm nhất thời bị nó bên trong thương phẩm đ ô n g đưa hoa cả mắt thật nhiều thứ lợi hại bất quá cũng mua không n ổ i kèn tứ hồn chi ngọc giá trị một nghìn tích phân có hay không muốn bán không bán k ỳ cu thử một chút cuối cùng lại đem tứ hồn chi ngọc thu vào vật này là người khác giao cho nàng bảo quản nếu như không phải bây giờ không có biện pháp nàng tuyệt đối sẽ không có ý đồ với hắn thân thủ cốc những đan dược này không có vấn đề dùng thuốc linh dược thay đổi chút tích phân mua một viên bách thảo kim đan hàn lập lập tức cắt một chút xíu đan dược làm cho một con chuột thử một chút dược tính con chuột chẳng những không có sự tỉnh ngược lại vui vẻ thực lực đều tăng trưởng không ít nhìn về phía hắn nhãn thần đều biến đến cơ t r í thử xem a đan dược này có thể đ ổ i như vậy linh dược nhất định có chỗ bất phàm tìm một cái đất trống đem đan dược dùng sau một khắc một cô ôn hòa thế nhưng hùng hậu ù n g h dược lực lan ra luyện ký bốn tầng năm tầng luyện ký tầng sáu hàn lập trường xuân công cũng không toàn bộ đến cuối cùng công pháp căn bản là không có cách tiêu hóa như vậy dược lực còn tốt dược lực thập p h ầ n ôn hòa đang không có công pháp dưới tình huống trực tiếp đem thực lực của hắn tăng lên tới một mức độ khủng bố luyện khí thập nhị tầng cái này nội thị đan đ i ể n hàn lập phát hiện trong đan đ i ể n vẫn như cũ quanh quẩn một cô không có tiêu hóa xong dược lực quá kinh khủng thảo nào có thể bán một trăm năm mươi tích phân a bất quá cũng rất giá trị a chỉ là một viên đan dược liền tiết kiệm vô số khổ công nếu như ta chính mình luyện đan sợ là tiêu hao gấp mười 10, gấp trăm lần linh dược cũng vô pháp đạt đến đến cảnh giới bây giờ a hàn lập cảm thụ được trong thân thể lực lượng nhất thời cảm giác tự kiểm chế gặp một cái đại cơ duyên là so với tiểu lục bình còn kinh khủng cơ duyên tại trước i đây hàn lập thuốc linh dược không có nguồn tiêu thụ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tý luyện thành đan căn bản không dám hiền lộ hiện tại có gờ giúp chat hàn thì sợ gì quân bất kiến trong thương thành ngay cả thành tiên công pháp cũng không có thiếu đâu mở ra gờ giúp chat hàn lập nguy hiểm thật mới vừa phục rồi một viên đan dược trực tiếp đạt tới luyện khí thập nhị tầng dược lực cũng còn có thắng còn tốt đan dược ôn hòa nhờ vậy mới không có tạo thành vấn đề tô tiểu tiểu v a ngươi cũng bắt được hoàn chỉnh luyện khí công pháp hàn lập chính là bức ả n không có công pháp mới chỉ có nguy hiểm à mới vừa cái tia dược tính trực tiếp đem thực lực ta tăng lên tới luyện khí đ ỉ n h phong tô tiểu tiểu d i ệ p hắc trước đây thật đúng là chưa từng xảy ra loại vấn đề này đại gia bình thường đều là mua công pháp mới bắt đầu tu luyện nào biết đâu rằng ngươi không có mua công pháp liền tu luyện còn tốt đạo quân đan dược thập phần bất phàm không có xảy ra vấn đề trong ô Tiểu Tiểu, về sau ta t sau về ư lại khoảng thời gian ngắn cái đại gia t h để chất ngưng luyện pháp đại khái là không cần suy nghĩ tô tiểu tiểu vấn đề này a vẫn là chúng ta thái huyền ca ca tới đáp tha trương thái huyền diệp hắc đích xác công pháp đều là đạo quân sáng tạo hắn đối với lần này mới chỉ có có quyền lên tiếng nhất trương thái huyền cái này à để cử chọn tiên tiên thuần dương công a cửa nhóm công pháp kèm theo là kiếm pháp ngươi hoàn toàn có thể giả dạng làm một gã kiếm tu ở tu tiên thế giới ngươi thi triển l o n g thần công các loại công pháp vẫn là quá rõ ràng sơ kỳ thực lực còn yếu cũng không để cử làm như vậy hàn lập đa tạ đạo quân đạo quân lời ấy đúng hợp ý ta không thấy được tốt nhất tô tiểu tiểu đề nghị này hoàn toàn chính xác có đạo lý à hàn lập ngươi phía kia thế giới xác thực không đơn giản nếu là bởi vì quá đ ặ thù gặp phải một ít lão quái vật thì phiền thoái không cần giống như nguyên bản như vậy sợ hãi rụt rẻ rồi hả hàn lập chạy một chút ca đây là cái gì cách gọi hàn lập kỳ thực coi như vô địch ta cũng không có ý định quá rõ ràng đàng hoàng trùng linh dược đổi tích phân sau đó tu hành thật tốt ta hàn lập bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm được rồi đợi có tài chính ta liền mua một cái đầu tiên trốn đi lại nói tô tiểu tiểu xong hàn lập so với nguyên bản càng trạch diệp hắc không phải hắn đây chỉ là bản tính bại lộ mà thôi nguyên bản bên trong nếu như không phải muốn các loại linh dược hàn lập sợ là cũng muốn bế quan đến thiên hoàng địa lão hàn lập người hiểu ta diệp hinh u cũng tốt lắm trồng thuốc đi ta bán linh dược chỉ đủ đổi trước hai quyển công pháp đan dược còn thiếu lắm hàn lập trư vị hẹn gặp lại lâm vợt tiểu đây chính là tu tiên người trong không nghĩ tới cùng ta trong tưởng tượng có chút bất đồng à. nhắc bất quần đích sắc bất đồng không nghĩ tới tu tiên thế giới cũng có như vậy đ ồ n ngủ ta gạn diệp h quá bình thường à chỉ cần không phải cổ điện tu tiên lưu phái đại thể đều là sát sát sát đoạt tư nguyên Đỡ S, tồn cảo không có mấy chương ngày mai bắt đầu một ngày đổi mới mới trưng bảy mười bốn ngàn chữ ở trên thời gian đổi mới là bảy ba mươi 12, 00, buổi tối 19, t mươi c m ỗ i giờ canh một rs cảm tạ vạn giới cứu thế quân quân đoàn tổng xoái b u ợ n b ự c tiếp theo thiên mệnh tiêu diêu tự tại t h u ố c d i ụ c thêm cảm tạ tiêu diêu tự tại khen thưởng cảm tạ các đại lao chống đỡ t r ư n g một trăm linh bảy một trăm h à n lập kinh khủng phá cảnh tốc độ m ộ n g bức mặc đại phu một bảy cầu hoa tươi thần thủ cốc cái này tiên thiên thuần dương công hoàn toàn chính xác rất cao bên trong phụ thuần dương kiếm pháp cũng bất p h ạ m a thái huyền đạo quân không thẹn là đạo q u â tên thảo nào g giúp chặt chúng tất cả mọi người rất tôn sùng hắn vận chuyển công pháp bắt đầu rèn luyện thân thể trong đ a n điển nguyên bản còn lại năng lực bắt đầu lưu chuyển d ũ n g á n h vào nhục thân bên trong nhục thân nhất trọng nhục thân nhị trọng nhục thân ban ặ n g liên tiếp tu luyện tới nhục thân tam trọng cái này cổ dược lực mới chỉ có tiêu hao sạch không có tích phân khó chịu vẫn đợi đến trăng lên giữa trời tiểu lục bình lần nữa hội tụ ra khỏi tạo hóa dịch hàn lập mới chỉ có tràn ngập vui mừng đ ế n chính mình tiểu dược viên thuốc bắt đầu linh dược tới di không đúng ta có thể trực tiếp bán tạo hóa dịch keng ngươi buôn bán một g ọ n tạo hóa dịch thu được một trăm điểm tích phân keng ngươi buôn bán thu được một trăm tích phân đem ba g ọ n tạo hóa dịch hoàn toàn bán hàn lập nhất thời t h ấ n kinh rồi đúng rồi ta dùng tạo hóa dịch thuốc dược liệu rất cấp thấp đối với tạo hóa dịch lãng phí quá lớn về sau không có cao giai linh dược nói cái gì cũng không thuốc lãng phí nghĩ như vậy theo mua hai hạt bách thảo kim đan từ nửa đêm đến sáng sớm hàn lập thực lực từ trực tiếp từ nục thân cảnh giới đột phá đến chân khí thận trọng mà trong thân thể độc tố cũng bị trực tiếp xếp hàng đi ra hóa thành một cổ khói đen t hàn lập trong lòng lạnh lẽo t i m được chính mình giấu lên đến bảo kiếm diễn luyện một phen thuần dương kiếm pháp lúc này mới yên tâm thoải mái tìm tới cửa hàn sư đệ ngươi đã đến rồi trương sư minh có một việc ta muốn cùng ngươi nói ngươi đi theo ta khoảng khắc hàn lập mang theo trương thiết đến rồi một chỗ rừng dậm s á t biên giới sư m i n h ngươi cũng đã biết mặc đại phu để cho ngươi luyện tượng g i á c công là muốn đem ngươi luyện chế thành c ơ n g thi trương thiết cả kinh nhìn xung quanh một trận nhỏ giọng hỏi làm sao ngươi biết hàn sư đệ chuyện này ngươi liền làm như không biết không phải vậy ngươi biết nguy hiểm trương thiết mặc dù coi như không phải thông minh thế nhưng mặc đại phu cái kia làm người ta dợn cả tóc gáy nhãn thần lại thường xuyên bị hắn cảm giác được hắn mặc dù không biết mặc đại phu muốn làm gì lại biết mình sư phụ sợ rằng không có hảo ý ta tự nhiên có chính mình tiêu hơi thở khởi mượn hàn lập lòng tin mười phần. ngày hôm nay ta tới chính là vì cứu ngươi chuyện của ngươi ta quản đ ị n h rồi trương thiết khẩn trương hàn sư đệ mặc đại phu hắn thủ đoạn cao minh ngươi như đi tìm hắn sợ là không cách nào cứu ta ngược lại đem mình rơi vào đi a ngươi liền làm như không biết hàn lập đúng lúc này một đạo thân ảnh cực nhanh mà đến không phải mặc đại phu còn có thể là người phương nào mặc đại phu đang chuẩn bị ly khai sơ cốc liền phát hiện trương thiết không thấy là lấy tìm đến mà ở lúc tới hắn còn nghe được hai đối thoại cái này tự nhiên là hàn lập cố ý nói cho hắn nghe không phải vậy lấy hàn lập thực lực hôm nay mặc đại phu nơi nào có thể phát hiện hàn lập n g ư ơ i đã phát hiện lão phu như hoa vậy không thể để n g ư ơ i sống nữa thật sao hàn lập phản vấn n g ư ơ i không phải đọa xá m ặ c đại phu nhất thời cả kinh n g ư ơ i làm thế nào biết ta tự nhiên có nguồn tin tức hàn lập cởi nhạt chịu chết đi h à n h n g ư ơ i đã biết lão phu như hoa khi biết còn chưa nói còn cũng cảm giác ánh mắt biến đổi phấp một cái đầu rơi xuống đất hãy còn chết không nhắm mắt phía sau cái gọi là tu tiên giả thủ đoạn buổi nói chuyện tự nhiên nói không nên lời hàn sư đệ người lây là hàn lập cười nói hôm qua đạt được một vị đạo quân chuyên pháp có chút thực lực tự nhiên có thể giải quyết bây giờ vấn đề bất quá còn có một cái người cần giải quyết một cái k i ế m quang bước lên đâm về phía mặc đại phu thân thể tha mệnh chữ còn không có nói ra cái tia sợi tàn hồn đã bị xoắn nắp ấy đây là t r ư ơ n g thiết sợ ngây người hàn lập đây chính là giật dây mặc đại phu ra hại người ta hung thủ ghê tởm t r ư ơ n g thiết nghe xong nhất thời tức giận không thôi người này c ư nhiên như thế gác ngược lại để cho hắn chết tiện nghi h à lập cười nói một cái tàn hồn mà thôi không đáng đi dằn vào hắn sư minh từ hôm nay trở đi chúng ta chính là cái này thần thụ cốc chủ nhân ta ta cũng có thể sao t r ư ơ n g thiết có chút khiếp sợ chính mình sư đệ biến đến lợi hại như vậy lại còn nhận thức chính mình cái này sư h i n h hàn lập gật đầu tự nhiên có thể chứ ngươi ra còn có một vị huynh đệ cần r a nhập vào đã có năng lực có hậu trường lệ phi vũ vấn đề hắn tự nhiên muốn giải quyết hàn lập cho tới bây giờ không phải là cái gì người vong â n phụ nghĩa là lệ sư h i n h hàn lập gật đầu không sai đúng là hắn ban đêm hôm ấy hàn lập lần nữa dùng tiểu lục bình thả ở dưới ánh trăng chờ mong nó có thể mau sớm hội tụ một ít tạo hóa dịch sau đó tìm được lệ phi vũ người nói là ta có thể tu tiên không phải là tu võ hàn lập lắc đầu nhìn thấy hắn biểu tình thất vọng bổ sung nói rằng cửa nhóm võ đạo cùng phổ thông võ đạo bất p h ẳ m chính là thái huyền đạo quân khai sáng tiên võ tri đạo tu luyện tới cuối cùng là có thể trường sinh phi tiên võ đạo cũng có thể trường sinh phi tiên lệ phi vũ trấn kinh rồi hàn lập cười không nói đ ô n g nhiên rút kiếm chỉ thấy một đạo rộng rãi kiếm quang hiện lên trước mắt một tòa trăm mét cao sơn trực tiếp hóa thành bụi chỉ lưu lại một đạo dài mấy dặm khe ránh đây chỉ là ta một phần ngàn thực lực một kiếm ngươi cảm thấy kiếm này như thế nào đây là thái huyền tiên võ chi đạo không sai lệ phi vũ c h ấ n kinh rồi vừa nhìn trương tiết càng là chừng lớn hai mắt nói không ra lời ta cũng có thể luyện loại này võ công hàn lập gật đầu đương nhiên có thể ta đã hỏi đạo quân đạo quân đã cho phép thật tốt quá lệ phi vũ hoan hô ta cũng có thể trường sinh trương tiết càng là kích động đến không kèm chế được tại chỗ l o n chuyển chờ các loại hai người bình tĩnh trở lại hàn lập lúc này mới nói ra ta trước chuyển cho các ngươi công pháp sau đó các ngươi phục đan lợi công còn ngày mai chúng ta trước hết ở phụ cận thành lập một tòa thái huyền đạo con a còn đây là ứ n g hữu t r í lý lệ phi vũ trịnh trọng nói ra từ hôm nay trở đi chỉ cần ta lệ phi vũ vẫn còn ở thái huyền truyền thừa liền tuyệt sẽ không đoạt tuyệt còn có ta t r ư ơ n g thiết phụ họa tờ s c ả m tạo một nghìn năm trăm chín mươi mốt chín vượt bậc tiếp theo thiên mệnh thúc giục thêm c ả m tạo các đại lao chống đỡ thổ t r ư ơ n g một trăm linh tám một trăm linh một chỉ là mời ăn cơm sẽ không có còn lại sao hai bảy cầu hoa tươi umaz umaz tới la cho đại gia phát điểm đặc sản tiền lì xì chỉ có đồ ăn vặt h ắ h ắ mọi người cùng nhau vui sướng u maz đúng rồi k ỳ q u t ỷ t ỷ có bán đứng tứ hồn chi ngọc sao k ỳ q u không có đâu là vật gì người khác để cho ta bảo quản nếu như bán luôn cảm giác không tốt u maz nhưng là là vật gì hỏa loạn căn nguyên à, không bán đi luôn cảm giác biết trêu chọc tới rất nhiều yêu quái tô tiểu tiểu trêu chọc yêu quái không tốt sao vừa lúc đem yêu quái bắt bán lấy tiền hoàng dung cũng là nếu như không có gờ giúp chat tứ hồn chi ngọc hoàn toàn chính xác muốn xử lý một chút hiện tại có gờ giúp chat hoàn toàn có thể dùng tứ hồn chi ngọc câu cá bắt yêu quái bán lấy tiền so với tự kiểm chế đi tìm yêu quái có hiệu suất nhiều kikuu Kiku, Kiku, còn có một loại yêu quái là các loại ván niệm tụ hợp mà thành tử vong về sau liền hóa thành bụi căn bản không có thi thể chỉ có lớn mạnh một chút yêu quái tài năng mới có thể ở phá ma mũi tên giới còn sống sót bất quá loại này yêu quái không nhiều lắm là được umaz h a nói như vậy bắt đầu chẳng phải nói kỳ c ự tiểu thư bên kia có thể vật bán không phải rất nhiều a tô tiểu tiểu hình như là a có thể gánh vác phá ma mũi tên yêu quái s á t thực rất ít hiện tại kỳ c ự tiểu thư cần gấp một ít khống chế kỹ năng có thể đem yêu ma quỷ quái nắm lên tới mà không thương tổn bọn họ cái này dạng mới có thể bán tích phân càng đánh càng mạnh kỳ cựu、e, tiểu thư sai tích phân sao ta chỗ này có thể cho ngươi mượn một y ta kỳ c ự lạc có thể mượn sao ta đều không biết ta bên này yêu quái có thể hay không bán lấy tiền đâu cô sao ca nạ ẹ、e, không thành vấn đề đâu lại nói tiếp kỳ cụ tiểu thư thân phận cùng chúng ta bên này quỷ sát đội không sai biệt lắm đâu đều là tiêu chử những vết thương kia hại nhân loại ngoại tộc nhân loại giám hộ nhân tô tiểu tiểu thảo nào ca nạ ẹ、e、cùng kỳ cụ tiểu thư có tiếng nói chung thân phận này hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm bất quá kỳ cụ tiểu thư bên kia hẳn không có như vậy tuyệt vọng chứ diệp hắc không phải kỳ cụ tiểu thư bên kia nói không chừng càng thêm tuyệt vọng diệp hắc ca nạ ẹ、e、tiểu thư bên kia chỉ là ác quỷ ác nhân mà thôi kỳ cụ tiểu tiểu thư bên kia nhưng là chiến quốc.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 kỳ cụ tiểu thư nếu như cần ta bên này cũng có thể chi chỉ một ít lương t c đâu ngược lại ngươi cái kia thôn trăng cũng không lớn ta vẫn là có thể cung cấp nổi kỳ quê đa tại lại g i a bất quá hãy để cho bọn họ tự kiềm chế làm r u ộ g à một ngày rảnh rỗi lại không biết muốn sinh ra bao nhiêu sự cố tới doanh chính xem ra kỳ cụ tiểu thư phi thường có kiến thức cá người xác thực không thể quá rảnh rỗi kỳ q u phía trước trừ ma ta đã từng đi qua chỗ rất xa đâu những quý tộc kia ăn no về sau liền là làm sằng làm bậy nếu như người trong thôn cũng không làm mà hưởng chỉ sợ cũng phải như thế chứ trương tam phong đúng là như thế hơn nữa một năm gạo ân một đấu gạo thủ tô tiểu thư bên kia tuy là có thể cung ứng nhất thời chẳng lẽ còn có thể cung ứng một đời bọn họ lại cùng chúng ta không quá mức quan hệ không đáng như vậy ki k u o tán thành u maz u maz nghe được có chút mơ hồ nói như vậy u maz trợ giúp là đủ rồi ta mua hai túi mét làm cho kaka bàn hồi tới vừa lúc có thể cho k ỳ c ụ tỷ tỷ một nhà ăn ki k u o vậy đa tạ t u maz u maz hh đại gia là bằng hữu n h à được rồi ta còn mua một ít nữ hải tử dùng đồ đạc thời đại chiến quốc hàn không có cùng nhau phát người đi Cô s a k a n a e umazdik sắc rất chi kỳ đâu k ỳ cù chuyên trúc tiền lì xì umaz chuyên trúc tiền lì xì một người một nghìn tích phân các người mua trước điểm tự kiểm chế đồ vật y ê u t h í c h a coi như là cho các người mượn chờ các người có tích phân trả lại umaz nhiều như vậy bán đứng umaz cũng còn không nổi a khiếp sợ Cô s a k a n a e không trả cũng không có quan hệ a ta bên này tích phân còn nhiều hơn lại giết chết quỷ vương trong khoảng thời gian ngắn không thiếu tích phân k ỳ cù, vậy đa tạ kanae tỉ tỉ tô tiểu tiểu đại khí a một lần phát nhiều như vậy tích phân kosakanae có thể giúp được đại gia là tốt rồi còn như tích phân đã không có có thể khác i lại ế m n ô nô Saka khi -e, nạ hình nạ à mà t xấu hổ phải có khác cũng có thể mỹ rẻ mỹ dù mỹ su hạ khiếp sợ không hổ là ôn luyện làm người hài lòng đại tỷ tỷ ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ ta không phải đại tỷ tỷ sao ta làm như thế nào không đến tô tiểu tiểu ha phì phì ngươi coi như x o n g đi ngươi chính là trên miệng lợi hại hành động thực tế bên trên còn không bằng ba d i ệ p mấy người c ắ c nàng đâu c ả su m ì gạo c ả ủ ta hạ cảm giác bị ô nhục không được ta nhất định phải nhánh cạnh đứng lên tô tiểu tiểu thật vậy chăng ta không tin cô saka nã ẹ、e, đề cử v u nữ phục đối với thái huyền ca gỗ thì công cô saka nã ẹ、e, quỷ sát đội y phục không thể được sao thiếu kỳ ba không kỳ cũ thiếu kỳ v u nữ phục làm sao vậy tô tiểu tiểu chẳng lẽ kỳ cũ tiểu thư không biết thái huyền ca ca là v u nữ không sao giót hui cô hoa nói ra thái huyền ca ca nhất định sẽ giáo hơn ngươi tô tiểu tiểu tô tiểu tiểu lẽ thẳng khí hùng không sợ trương thái huyền thật vậy chăng ta tựa hầu nghe được có người khiêu khích tô tiểu tiểu là ai là ai dám khiêu khích thái huyền ca ca h u y ế t sáo m ị dẹ m ị dù m ị n x u hạ không nói gờ r ú t chặt là không thể rút về à, nho nhỏ ngươi bại lộ k ỳ q u u thái huyền quân thích vu nữ sao u m a k ỳ q u tỉ tỉ sẽ không bị giật mình sao ăn mặc vu nữ phục thanh khiết xuất trần vu nữ đích sắc rất có lực hấp dẫn l ạ kiku không có hụ được chỉ là có chút khiếp sợ miêu miêu sợ hãi t r ư ớ c 109, 102 bóng thẳng ca nạ ẹ đ ỉ n h tiêm đại thiên mở mang đạo chính thống quyền lợi ba bảy c ấ u hoa tươi c ổ sao ca nạ ẹ thái huyền quân lúc rảnh rỗi qua đây ăn bữa cơm sao vũ nữ phục cũng có thể à. tô tiểu tiểu yêu ca nạ ẹ tiểu thư phát ra bóng thẳng c à su mì gạo ca ủ ta hạ nhìn nhân ra nhiều dũng c à su mì gạo ca ủ ta hạ ít chính đạo ca nạ ẹ tỷ tỷ s á c thực rất to gần đầu tiểu vũ tiểu vũ cũng lớn không đúng tiểu vũ bên này thế giới quá lôi chỉ có thể đi thái huyền ca ca bên kia mới được thái huyền ca ca ta có thể tới chơi sao trương thái huyền đương nhiên có thể cô sa ca nã ẹ、e, ca nã ẹ、e, không cần v u nữ phù ca ngươi cùng tiểu nhận rất khả ái mặc quần áo gì cũng đẹp tô tiểu tiểu hoa nhìn còn nói tự k i ể m chế trước kia là ổ tạ cụ đây là ổ tạ cụ có thể lời nói ra sao d i ệ p hắc thái huyền đại lao ngươi không sẽ là h ạ i vương chứ trương thái huyền nói b ậ y ta nhưng là chính nhân q u â n tử nhắc bất quần đạo quân đây là ta lời kịch tâm u bỏ sát u mã người to thật vui v ậ a u mã có thể gia nhập trong đó thật sự là quá tốt được rồi thái huyền ca ca ta có thể dạy ca ca tu hình sao tổng mười chín cảm giác mấy năm nay chịu kk chiếu cố nhiều lắm có chút thua thì đâu trương thái huyền đương nhiên là có thể bất quá kiến nghị chính mình trước tu luyện đợi đến coi chất khí sau đó điểm hóa sinh linh khi đó ta đại khái có thể bắt được thế giới phụng dưỡng ngược lại thường cho ta có thường cho đến lúc đó sẽ không bạc đái ngươi ngươi thì có tài nguyên cho ngươi kk tu hành tô tiểu tiểu không sai chỉ cần có thế giới bổn nguyên thường cho thái huyền kk sẽ không bạc đái ngươi umaz trong bày tất cả mọi người có thể làm chứng umaz, umaz đã biết ta muốn đem hèm thái lang điểm hóa thì hỉ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 g g i ú p chặt thanh â m nhắc nhở vang lên keng phạm nhân thế giới trương thiết lệ phi vũ hàn lập đột phá chân khí cảnh chịu đến thiên địa quan tâm khí vận đề thăng keng thái huyền tiên võ c h i đạo chịu đến phạm nhân thế giới ưu ái quà tặng thế giới bổn nguyên hai sợi mở mang chính thống đạo thống quyền lợi tô tiểu tiểu di lần này không giống nhau d i ệ p hắc mở mang chính thống đạo thống ca su m ì gạo ca ủ ta hạ cái quyền lợi này rất tốt sao lâm vợt tiểu đây không phải là có được hay không vấn đề a chính là phi thường khó được quyền lợi a phải biết rằng một giới khác mở mang chính thống đạo thống là rất khó đạo giáo tổ sư môn chiếu dọi chư thiên cái kia dựa vào là đại thần t h ô n g cùng thiên địa đạt thành hiệp nghị thì như trạm yêu phụ ma thì như cắt t ỉ a thiên địa lâm phượng k i ể u mà đạo quân cái này một cái quyền lợi rất đặc biệt mở mang chính thống đạo thống thu hoạch khí vận lại không có trách nhiệm ngươi nói cái quyền lợi này có được hay không dù ký nọ xì tạ dù ký nọ chỉ có quyền lợi không có trách nhiệm chuyện này cũng quá bất hợp lý đi tô tiểu tiểu hoa ta còn tưởng rằng thế giới bổn nguyên mới là tốt nhất thường cho đâu trương tam phong không giống với a trong truyền thuyết thần thoại các đại lao cuối cùng đều muốn tranh khí vận hương khói thế giới bổn nguyên bản thân có lẽ cũng không nhất định so với hắn giới mở mang đạo chính thống thường cho cẩn mạnh hồng bá vấn đề này đối với chúng ta mà nói quá xa vời không phải ta nên suy tính d i ệ p hắc đích xác ta cũng không có nghĩ qua vấn đề này mở mang chính thống đạo thống a coi như dựa theo nguyên bản mà nói ta cũng chỉ là mở ra một môn đế kinh m à thôi không chống đỡ nổi một cái chính thống đạo thống chính thống đạo thống xiển trạn người tính chính thống đạo thống tây phương giáo tính chính thống đạo thống một phương chính thống đạo thống không chỉ cần thành hệ thống lý luận còn cần không ít công pháp tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống đỡ lên do c h ú mỹ cố nói đúng là thái huyền ca ca càng ngày càng lợi hại đúng không m ị rẽ m ị dù m ị x u hạ không sai thái huyền quân v ì vũ ca x u m ị gạo ca ủ ta hạ c u n g chúc thái huyền quân dù kỳ nọ xì、si、tạ dù kỳ nọ c u n g chúc thái huyền quân nhạc bất quẩn một doanh chính một một trương thái huyền đa tạ tiền lì xì tán tài tán tài một môn đỉnh tiêm thế giới mở mang đạo chính thống quyền lợi tuyệt đối không phải thông thường thế giới sáng lập môn phái có thể sánh bằng dù cho trương thái huyền tâm tình không sai cũng cảm giác hết sức kinh ngạc、Ken. Kỳ cụ cấp được ngươi trương thái huyền hơn nữa coi như hàn lập tương lai là đạo tổ hắn cũng sẽ không cho chính mình quá bất hợp lý đồ vật ta thay đổi quá khứ đối với trở thành đại la cường giả mà nói có ý nghĩa gì sao t ô tiểu tiểu bù đắp tiếp nối trương thái huyền bù đắp tiếp nối khả năng không lớn bị thiên địa c ắ n trả cơ hội ngược lại là rất lớn đạo tổ rất mạnh thế nhưng phải cải biến đi qua những lời ấy không nhất định phải song đợi a trương thái huyền đây cũng không phải là cải biến tiểu thiên thế giới quá khứ mà là đại thiên ngoại trừ thời không vận mệnh nhân quả các loại phản vệ nói không chừng còn có khai thiên tích địa chi tổ đứng ở thời không phần cuối chờ ngươi lo đầu cho ngươi một cái bước đầu, đầu. hàn lập tuy là nghe không hiểu nhiều trực giác lại cảm thấy đạo quân nói không sai tô tiểu tiểu được rồi ta đã quên hàn lập bên kia là đại thiên thế giới hàn lập về sau chớ quên nếu là cho cái không đáng tin cậy kiến nghị nói không chừng sáu trăm chín mươi ta liền mất thế mồ hôi lạnh tô tiểu tiểu che m ặ t keng u m a đột phá đến chân khí cảnh đạt được tiên h địa quan tâm khí vận đề thăng trở thành khí vận chi t ử keng u mars điểm hóa hai con sinh linh chịu đến tiên h địa quan tâm khí vận đề thăng keng thái huyền tiên võ tri đạo chịu đến giới khác ưu á i quà tặng thế giới bổn nguyên một t i ế keng người điểm hóa tri đạo hoàn thiện giới khác tộc loại chịu đến tiên địa ưu hái quà tặng thế giới bổn nguyên một tiết k e m k ỳ cù đột phá c h â n khí cảnh chịu đến thế giới quan tâm khí vận đề thăng thái huyền tiên võ c h i đạo chịu đến tiên địa ưu ái quà tặng thế giới bổn nguyên một kia tô tiểu tiểu hoa、wow, ngày hôm nay thực sự là một cái ngày là nhà thái huyền ca ca thoang c á i thu hoạch nhiều như vậy thế giới bổn nguyên bắt đầu chẳng phải lại có thể đột phá một cảnh giới rồi hả d i ệ p hắc lại đột phá nên thánh nhân chứ trương thái huyền thánh nhân sao ta hiện tại đã là tiên tam viên mán la độ cái cấp liền thành thánh hình ảnh đây là ta tam thanh hóa thân đã có hai cỗ cuối cùng một cụ hóa thân chuẩn bị hóa thân vi phượng vượng hoàng chuyên tu thần thông như thế nào tô tiểu tiểu hoa bộ kia hôn độn thể khí chất quá bá đạo diệp hắc đích xác bá đạo hắn cho ta cảm giác mới chỉ có giống như huyền huyền thế giới tu hành giả đạo quân ngươi phảng phất giống như là tu tiên không có chút nào bá đạo mỹ rẻ mỹ mị dù m n xu hạ thật sao video cái này tay không k h i ê n thánh binh không phải khí phách diệp hắc nói là khí chất ta khí chất chương một trăm mười một trăm lẻ ba quỷ c h i phu nhân đưa tới tiểu hiểu lầm trị liệu ca na ô bốn bảy cầu hoa tươi tô tiểu tiểu vì cảm giác gì ngươi cái này hai vị hóa thân khí thế không kém cảnh giới không thấp đâu chẳng lẽ ngưng luyện ra hóa thân thì có phi phạm thực lực trương thái huyền cũng ta bản thể cùng một cảnh giới a tô tiểu tiểu dựa vào đây là tu luyện thế nào trương thái huyền ngươi cũng không biết ta hấp thu bao nhiêu thái dương lực lượng t hao phí bao nhiêu thần nguyên lần trước đánh cướp thần nguyên chỉ còn lại có năm triệu cân d i ệ p hắc cái này đã rất như hoa hai c ố có thể tự hành chiến đấu hóa thân đố kỵ muốn chết nhắc bất quần chúng ta liền tự thân tu luyện đều không có hiểu rõ đạo quân đã đem hóa thân tu luyện tới cùng bản thể một dạng cảnh giới người so với người quả nhiên biết tức chết người lâm vợ tiểu chí lý a cùng đạo quân trên lệnh càng lúc càng lớn thật lâu phía trước đạo quân vẫn là một cái phạm nhân hoàng dung thái huyền ca ca thiên sinh bất phạm bọn ta đều là phạm nhân mà thôi tiểu vũ thái huyền ca ca lợi hại nhất tô tiểu tiểu thổi lên thổi lên umaz ha ha cái này cũng không phải chỗ khoác lác đi a thái huyền ca ca xác thực quá bất hợp lý trương thái huyền bị bì ta đi ca nạ、e、bên kia các ngươi chậm dãi trò chuyện tô tiểu tiểu cái này liền chạy trốn rồi chúng ta thổi lâu như vậy không tiêu tan tiền sao khát vọng trương thái huyền không phải mới vừa tan rồi sao vô nếu như là thức ăn ngon à ngược lại là có thể tán một ít cô saka nạ -e, ẹ ừ m ta gọi tiểu nhẫn nợ rủ cổ các nàng làm nhiều một ít đến lúc đó cho đại gia phát h n g bao tô tiểu tiểu ta nghe đến rồi cái gì nợ rủ cổ người cư nhiên đem nợ rủ cổ mang theo bên người cô saka nạ -e, ẹ còn có quỷ c h i phu nhân c ả su mì gạo c ả ủ ta hạ -e, cá nạ ẹ ngươi muốn làm gì dù kỳ nọ si t a dù kỳ nọ cảnh giác cảm giác có chút k h á i cô saka nạ -e, ẹ không nói coi như là ta các ngươi nghĩ như vậy cũng sẽ nổi giận a ta mới không có muốn dùng quỷ tri phu nhân nợ rủ cổ tới hầu hạ thái huyền quân đâu Cô s a k a nã ẹ phía trước tìm được bị nạn g hoa không phải lấy quỷ c h i phu nhân n ở rủ cổ phúc sao ta cho các nàng hoàng kim các nàng cũng không cần sở dĩ không thể làm gì khác hơn là đem n ở rủ cổ thu làm đệ tử thuận tiện giúp bang cả mạ đồ nhà Cô s a k a nã ẹ thời đại này quỷ c h i phu nhân một cái người nuôi sáu cái hải tử tuyệt không dễ dàng đâu dù ký nọ xỉ ta rủ ký nọ điều rồi là ta nghĩ sai ta xin lỗi dập đầu ca su mì gạo ca ủ ta hạ xin lỗi ta muốn sai rồi dập đầu tô tiểu tiểu hình như là ta mở đầu ta cũng nói lời xin lỗi à dập đầu kosaka nã -e, ẹ không có việc gì nói ra thì tốt rồi kì hì thái huyền quân tới không nói bì bì t ô tiểu tiểu nhớ ký v u nữ phục c a su m ì g ạ o c a ủ ta hạ nhớ ký v u nữ phục m ì dẹ m ì dù m ì xù hạ một t r ư ơ n g thái huyền k o s a c a nãy、e. t ô tiểu tiểu xấu hổ thái huyền c a g ô n d o l i làm sao không có lùi hạ chương thái huyền b ư ớ n g b ì n h hạ umaz bị bắt đ ư ra ha ha g i ả i đèn ei lặn xuống nước thái huyền quân thực sự như vậy thích v u nữ phục sao dài đèn ei nói như vậy bắt đầu chẳng phải không thể mang thần từ quá khứ t ô tiểu tiểu ta cái gì cũng không biết thực sự d ả i đèn e y. cái mắc nó giạt ba thế giới đông kinh vùng ngoại thành từ tiêu diệt mụ dạn phía sau ác quỷ thời đại kết thúc cổ sắc ca n ạ e đoàn người liền đi tới đông kinh vùng ngoại thành một lần nữa mở một nhà tiệm thuốc nguyên bản gia hương tự nhiên không thể trở về nữa dù sao hồ điệp phu phụ tử vong đã là mọi người đều biết sự thực bây giờ đi về căn bản giải thích không thông tuy là các nàng vũ lực đã không sợ bất luận kẻ nào nhưng cũng không có ý thế hiếp người ý tưởng các nàng chỉ nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh mà thôi hồ điệp phủ đệ rất lớn rất u tĩnh trong viện trồng đầy từ đàn hoa t ả n nạ ồ thái huyền quân sắp tới a mau tới đây rửa tay ăn cơm cản nạ ồ quay đầu nhãn thần có một tia tâm tình cản nạ ồ cũng thật cao hơn đâu cản n ồ không nói gì chỉ là bình tĩnh đi tới hoa cái kia vị thần linh đại nhân muốn tới sao hắn thực sự sẽ không ghét bỏ ta có thể ăn không một cái anh đào sắc tóc nữ từ đại hô tiểu khiếu thật phần tâm thần bất định nàng chính là yêu trụ cản dỗ gì mịt gì thái huyền quân đương nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi bất quá ngươi tại sao phải theo chúng ta tới đ ô n g k i n h a cô sassi nổ bủ có chút không nói các nàng chỉ là trở về cùng chủ công từ biệt kết quả lại bị yêu trụ theo sau d u n g lại nói của nàng nàng chính là muốn tìm một cái mạnh hơn chính mình có thể d u n g nhận chính mình phu quân hiện tại gặp phải một tôn thần linh tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội đối với chuyện này cô sassi nổ bủ sĩ phân khó chịu người nữ nhân này chẳng lẽ không biết cái gì gọi là cảm thấy thẹn sao đương nhiên là tìm đến thần linh nga ca nạ đã đáp ứng rồi Gì gì khở khở cười đang nói chỉ thấy điệp nhịn huệ dẫn một cái người đi ra càn dỗ d i mít d i nhãn thần nhất thời sáng lên hoa、wow, thẻ mật đại nhân nói vợ tới cô sasino bù nhìn thấy nhất thời che chán tốt lắm tiểu nhẫn đi nói cho ba mẹ dọa cơm thái huyền quân tới đâu ừng cô sasino bù thấy tỉ tỉ mình cũng không tính toán chỉ có thể trong lòng a i t h á n xoay người ly khai vị này chính là yêu trụ cố ý tìm đến thái huyền quân a cô sakana ấ y nhẹ dọn giới thiệu yêu trụ đây là thái huyền quân cũng chính là chỉ đạo chúng ta tiêu diệt quỷ vương thần linh ta biết cản t r ộ gì mít gì hưng phấn không thôi ta phía trước chỉ thấy qua lúc đó thần linh đại nhân đang cứu vớt cả nạ ẹ n g ư ờ i ba mẹ đâu đây là nợ dù cổ thái huyền quân nên biết gặp qua thần linh đại nhân nợ dù cổ nhãn thần hiếu kỳ động tác cung kính hành lễ đang nói chỉ thấy một đối bốn người bưng món ăn lên chính là hồ điệp phu phụ cùng với quỷ c h i phu nhân cổ sassinobu gặp qua thần linh đại nhân tiểu nhẫn còn không mau đi qua cho thần linh đại nhân an bài nhập toạc trương thái huyền cười nói không cần khắc khí mọi người cùng nhau ngồi đi thần linh đại nhân quá khắc khí khắc khí một trận đám người nhập t o ạ đúng rồi tàn dị d i bọn họ đâu trương thái nguyên hỏi quỳ chi phu nhân cẩn thận nói ra tiểu h à i tử quá làm âm ý để cho bọn họ ở một bên dùng cơm đâu thần linh đại nhân không cần quản bọn hắn cuộc sống bây giờ có thể sánh bằng trước đây thật tốt hơn nhiều nếu phu nhân nói như vậy ta đây an tâm cái này một bữa cũng không phải là cái gì sơn chân hải vị lại bao hàm cổ saka r n a e một nhà tâm ý làm cho triệu trương thái nguyên hết sức hài lòng đúng rồi thái nguyên quân ca nạ ấu vấn đề có thể trị sao sau khi ăn xong cổ saka、e、nạ ấ vấn đề có thể h i ăn xong cổ saka nạ ấu ngơ ngác nhìn sang đương nhiên có thể vấn đề không lớn đưa tay ở ca nạ ổ trên đầu vớt phẳng một trận một trận quang minh phát ra ca nạ ổ ánh mắt dần dần biến đến linh động đứng lên sư phụ thần linh đại nhân thanh âm của nàng không lại rất nhỏ thập phần thanh thúy bao hàm cảm tình ca cả nạ ổ khỏe thật c ô s a s h i n o b ụ vui mừng không nớt kéo ca nạ ổ tiểu thủ kích động đến không kềm chế được nợ dù c ô hoan hô thật sự là quá tốt về sau ca nạ ổ có thể cùng ta cùng nhau chơi phía trước ca nạ ổ tuy là cũng không cự tuyệt cùng nàng cùng nhau chơi thế nhưng ngơ ngác ca nạ ổ căn bản không biết phối hợp liền một ít trò chơi, nhỏ cũng chơi không được luôn là làm cho nở dù cổ cảm giác thập phần không thú vị đ ỡ s cảm tạ cảm tạ mười hai ba mươi bảy nghìn b ư ợ t mực tiếp theo thiên mệnh vô biên tuế nguyện thuốc d i ụ c thêm cảm tạ nam phong thổi qua khen thưởng cảm tạ các đại lao chống đỡ hệ chương một trăm mười một trăm linh bốn phượng hoàng hóa thân tam thanh hóa thân thành độ thánh nhân tiếp năm bảy cầu hoa tươi đa tạ thái huyền quân cổ sắc c a nạ hẹ、e、tùng một khẩu khí hai tử này vẫn cái này dạng d ư ợ c thạch vô công ta còn thật không biết phải làm gì đây hiện tại cuối cùng cũng có thể yên tâm cả nạ、e、hạ tất nói cảm ơn chúng ta nhưng là bằng hữu trương thái huyền cưới khẽ húng chi hai tử này ta cũng rất yêu thích ca n a o ngầm đầu nhìn phía trương thái huyền lại thẹn thùng túi đầu cô sassino bụ không nói ca n a ô người đang suy nghĩ gì đây chỉ là thông thường một câu nói a ca n a ô nhìn phía cô sassino bụ không muốn cái gì ta cũng không phải là ngủ ngốc cô sassino bụ tức g i ậ n đến tiếng g ử cô saka nạ ẹ tốt lắm tiểu nhẫn ca n a ô còn nhỏ nha thú chi ca n a ô đáng yêu như vậy hoàn toàn chính xác bị người thích đâu vừa nói chuyện đoàn người đề nghị đi ra ngoài chơi thân minh đại nhân ta biết rõ một địa phương có ăn ngon ta cảm thấy có một nơi y phục rất đẹp muốn mua một con nhỏ miêu ca nạ ẹ tỉ, tỉ. có thời ể thể. chứ?、Đều、có thể. Cô c Đều Sarkana ẹ、e、ư khẽ, Thái Huyền Quân cảm thấy thế Quân Vậy nào? cảm làm sao đại i thôi, đi vừa lúc d o Đoàn một vòng. n g ư ờ ra r khỏi phủ đệ, đi đệ, ở t ê này đường Thời n cái. lại so sánh với c h í n quốc sen go k u mà nói thập phần tiên tiến đối với hiện đại club 6 8 u ba biết lại phi thường lạc hậu đường phố c ũ nát phong ốc hình thức c ũ kỹ mọi người thần tình cũng không bằng hiện đại xã hội như vậy linh động chăm họ ma một bất nhân võ sĩ tàn bạo khát máu cùng hồ điệp p h ủ đệ vừa so sánh với bên ngoài đúng như địa ngục một dạng thời đại này quả thực phi thường nát vụ đâu mặc dù không có ác quỷ cuộc sống của người bình thường cũng không dễ chịu t ỷ t ỷ chúng ta là nữ hài tử quảng cái này làm gì đâu cổ sắc xi nỗ bù ho nhẹ n h ữ n g quyền quý k i a thế ra cũng không quản chúng ta quá tốt cuộc sống của mình là được c ổ s a c a na e gật đầu tiểu n h â n nói là đâu nợ dù cổ hoan hô nói phía trước có bán k e o nghe rất ngọt tá cả nạ ồ, có nghĩ là ăn đi dạo nửa ngày đám người hưng thịnh tất mà về đoàn người mua thật nhiều y phục đồ ăn vặt vật trang sức nhờ vào trương thái huyền cao to lực lưỡng khí chất bất phàm cái kia so với hoàng thất còn tôn quý khí chất dọc theo đường đi lưu manh hôn đản mỗi người né tránh liền võ sĩ quan viên giai cấp cũng túi đầu không lưng không dám cắn quấy nhiễu là lấy đoàn người chẳng những không có gặp phải cái gì chuyện hư hỏng ngược lại bị quý khách một dạng tiếp đãi thái huyền quân bộ này vu nữ phục như thế nào không lâu cô saka nạ é、e、đến thân người mặc hồng bạch vu nữ phục bờ di e e tư thái mạn diệu nụ cười ô luyện tất cả nói không cần vu nữ phục rồi trương thái huyền không nói xem ra cả nạ é、e、là muốn bản công tử giáo hơn ngươi vậy thì mời thái huyền quân chỉ giáo cô saka nạ é、e、mặt như ánh bình minh long lanh động lòng người nhẹ nhàng tới gần di tỷ tỷ thật là lớn mật đâu ngoài cửa cô sasino bù len lén nhìn vào trong chính tâm trung cảm khái lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái cổ một ngữ nhìn lại chỉ thấy cá nạ ố đã tiến đến gần trước theo sát phía sau còn có yêu trụ nợ dù cổ các ngươi cô sasino bù không nói ngày hôm nay nhưng là tỷ tỷ ngày vui các ngươi những người này xem náo nhiệt gì a nàng hoàn toàn đã quên mình mới là đ ệ một cái nghe góc từ người đám đông đánh đổi u rồi trở về lúc cô sasino bù phát hiện trong khe cửa lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng theo kiệt liên tiếp mấy ngày trương thái huyền đều lưu lên với ôn u hương trung cô sắc cá nạ ẹ đối với hầu hạ người rất có một bộ Luôn có thể làm cho hắn cảm giác được thập phần tận hứng đây mới là ôn nhu đại tỷ tỷ phương pháp không phải những người khác có thể so dù cho giải đèn ei vóc người tốt hơn tuổi tác càng lớn cũng không có cổ sakana ẹ、e、công lực cỡ này cổ sakana ẹ,、e, cười trộm nho nhỏ giải đèn ei bất quá một vũ phu ngươi tinh thất trưng ơ thái h u y ề n nhận lấy phía trước thế giới bồn nguyên vận chuyển phượng hoàng thân ngưng luyện phương pháp lấy thế giới bồn nguyên khí độ bắt đầu ngưng luyện p ư ợ n g hoàng hóa thân một tia bồn nguyên ngưng luyện ra khỏi một viên đỏ t h ô n c h í n trứng hai sợi thế giới bồn nguyên chứng phá ấp trứng ra khỏi một chỉ màu lựa đỏ chín nhỏ ba sợi chim nhỏ lớn lên đến nửa thức dài quanh thân dài ra hoa lệ cánh chim đã cùng phượng hoàng chim không khác đệ tứ sợi thế giới bồn nguyên chim nhỏ đại biến răng dốc cánh chim hoa lệ khí chất cao nhã trên người càng là bốc lên một ánh lửa chính là phượng hoàng h ỏ a d i ễ m đến trình độ này phượng hoàng hóa thân mơi ư tính ngưng luyện song thành cuối cùng đương nhiên là tu hành lấy cuối cùng một tia thế giới bồn nguyên ngưng luyện ra một viên phượng hoàng bảo thuật là cấn a ý niệm trong đầu khẽ động thế giới bồn nguyên biên hóa n g n g luyện phượng hoàng bảo thuật cuối cùng thế giới bồn nguyên hóa thành một đạo ngưng luyện cùng. Tiên quang hừng hợp phù văn rơi vào phượng hoàng trong thân thể định ở trong đan điển theo bảo thuật phù văn dung nhập phượng hoàng khí thế càn g mạnh ngay sau đó trương thái huyền lại đem ngũ hành kiếm vực ngũ hành diện tuyệt kế i m quang thai biến hóa dịch hình thần thông vẽ bề ngoài đến phượng hoàng bảo thuật bên trong lấy phượng hoàng bảo thuật thống ngự tam môn thần thông thoáng chốc phượng hoàng thực lực bản thân thì đạt đến tiên đài tầm thứ lại phát h ỏ a mấy đạo thần thông đi vào thẳng đến phượng hoàng hóa thân đạt tới tiên tam viên mãn tầm thứ hắn mới ngừng lại được sau một khắc p ư ợ n g hoàng hóa thân đạt tới tiên tam viên mãn tầm thứ hắn mới ngừng lại được xếp bằng ở khổ hại trong tinh không là thời điểm đột phá đến thánh nhân cảnh giới thấy ba hóa thân đã viên mãn trương thái huyền cũng không chậm trễ c ù n g cố sặc c ả n nạ ẹ、e、n giao cho một câu trực tiếp mở ra xuyên về cửa về tới chính mình đời giới huyền h u y ề n thế giới trương thái huyền vừa xài bước ra nhất thời đi tới trong tinh không ba đạo hóa thân cũng riêng phần mình thi triển bắt tướng thần t h ô n g đi tới trong tinh không bất đồng địa vực liền vẽ bề ngoài cũng biến hóa một chút không phải vậy ba đạo hóa thân cùng bản thể cùng nhau đậu i ế p quá mức kinh dị đến lúc đó khủng bố cấm khu trí tôn đều ngồi không yên thánh linh hóa thân lấy thai biến hóa dịch hình biến thành một cái uy vũ trung niên nam tử gánh vác trường kiếm khí thế kinh thiên đưa tới thiên kiếp hôn đồn thể hóa thân chỉ biến hóa vẻ bề ngoài tuổi tác như trước duy trì ở trạng thái trẻ tuổi thần thái kiên nạo nhìn lên thương thiên dẫn động thiên kiếp phượng hoàng hóa thân khí chất cao nhã hóa thành một tướng một tiếng phượng hoàng thanh minh chấn động cựu thiên thập địa dẫn động lôi kiếp thêm lên bản thân hắn tổng cộng bốn người độ kiếp dù cho cách xa nhau mấy năm ánh sáng trong lúc nhất thời cũng tạo thành cực đại hành động ầm ầm vô cùng lôi quang hạ xuống ba đạo hóa thân thi triển thủ đoạn thánh linh hóa thân một kiếm chém tàn bất quá bởi vì lúc trước không có độ kiếp bây giờ một khẩu khí đem trước thiên kiếp độ hết thiên kiếp tương đương của bố còn tốt hóa thân cũng là phi phạm thể chất con đường tu luyện cũng thập phần cường hãn ngược lại là không có gặp phải vấn đề gì chỉ là khoảnh khắc phổ thông thiên kiếp kết thúc thành kiếp đã tới Đ.S. Cảm năm. Khen thưởng, tạo t PNA Khen 1343 h ư ở nhân g cảm tạo p o n Nhi lung g lay gian đã đủ c h ấ n áp một phương đại giáo khí vận mấy nghìn năm lâu dù cho tọa hóa bên ngoài còn để lại thánh binh cũng đã đủ nơi ẩn nút ở thế lực vài vạn năm thậm chí còn vài chục vạn năm mỗi một vị thánh nhân đều là một cái di động thiên thai không phải dùng thiên thai để hình dung có lẽ cũng không chuẩn xác bởi vì yếu nhất thánh nhân cũng có thể chém ra tinh thần là thánh nhân kiếp thời cầu đại này lại có người độ thánh nhân kiếp đại đạo cao xa như thế nào còn có người tu luyện tới thánh nhân cảnh giới điều đó không có khả năng a lao phu tu luyện hơn một nghìn năm cũng mới đại năng cảnh giới mà thôi rốt cuộc là cái gì thiên tiêu mà mẹ nó là trương thái huyền trương thái huyền hắn lại lại độ kiếp cách hắn chạm đạo mới qua bao lâu lại độ thánh nhân kiếp chẳng lẽ là hắn là vị nào đế tử t r ù n g tu không phải vậy không thể có thể tu luyện nhanh như vậy à? ta phía trước nhìn hắn thi triển qua hư không chi thuật chẳng lẽ là hắn là cơ gia đế tử hắn hẳn là gọi cơ thái huyền không phải ta cơ gia cũng không có đế tử xuất thế di không đúng các ngươi mau nhìn mặt khác mấy phương tinh vực cũng có thánh nhân độ kiếp bốn người đồng thời độ kiếp hôm nay là ngày mấy hôm nay thời gian đối với bắt đầu thế g i a tu hành thánh địa mà nói tuyệt đối là một cái khó quên thời gian bốn tôn tiên tam viên mãn tồn ở trong tinh không đưa tới thánh nhân kiếp muốn độ kiếp thành thánh đó là nhất tôn thánh linh trong h khủng khiếp, thánh linh nhất tộc lại có thánh nhân xuất thế. nhất hôn thể, t tộc xuất Ta, ta. Đó là nhất tôn hôn thể, lại có hôn thể xuất là lại là độn hôn độn có có lại Đó ư n huyền nguy hiểm, hôn độn g thái thể xuất thế, một hiểm, đ ạ áp và đạo, h ắ mới là có khả n n ă n hư ấ nhất cấm t một tôn chứng có Còn có Không phải, hắn có khả năng nhất bị cấm khu nhằm h năng đạo đó vào. à? p bị ợ n hoàng. g không nghĩ trưng ớ i ngoại t ừ bất tử t h i n h ấ thái l còn huyền phượng t thế, n dương kích kiểu thiên dưới giò xét thập địa năm bí cảnh lớn phát quang đem sức chiến đấu phát huy đến cực h ạ n thiên kiếp bên trong du tẩu một hít một thời gian đem thiên kiếp lực lượng nhét vào nhục thân tẩy luyện đập cùng với chính mình thánh khu đây tuyệt đối là khủng bố đến mức tận cùng phương pháp làm thương nhân độ kiếp ai dám làm như thế còn tốt thánh linh hóa thân hỗn độn thể hóa thân phượng hoàng hóa thân cũng thập phần không đi đường thường làm cho hắn không có nổi bật như vậy tinh thần lượng thiên xích ở bên khi t h ì nệ đem lôi kếp khuấy động được lòng trời lợ đất ầm ẩm lôi kếp phản phát chịu đến k ê u khích một tòa tiên cung từ mây đen sau đó hiện ra xuất hiện tiên cung vừa hiện một cỗ thánh nhân khí cơ liền bao phủ thiên địa. so với tiên tam t r ạ n g đạo chi kiếp lúc này thiên kiếp mới chính thức hiện lộ h ắ n u y năng mà hóa thân bên kia thuộc về thiên kiêu thiên kiếp cũng theo s á t tới đạo thứ nhất chấp g i ậ t hình người xuất hiện là một chỉ phượng hoàng thân pháp như quang s á t na tới hai móng một kích thư không đều bị đánh xuyên qua r a là bất tử thiên hoàng l à c ấ n hóa thân xuất hiện đây là phượng hoàng nhất tộc vô thượng cường giả trương thái huyền trong lòng hơi động vung đầu nằm đấm cùng với dao phong đứng lên dầm, dầm dầm một phe là thập vùng chi khu một phe là dung luyện rất nhiều thể chất tiên thiên tinh thần thánh thể đều là trí cường thể chất trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải thánh nhân l ạ cấn hóa thân đã không phải là trạm đạo lạc cơn hóa thân có thể sánh bằng cùng chân nhân không khác linh hoạt cực kỳ phảng phất nhất tôn còn sống thiếu niên đại đế xuất hiện các loại đạo pháp thần thông tùy ý triển khai b ộ c phát ra kinh thiên động địa khí cơ làm cho bắt đầu xem cuộc chiến các thế gia hô hấp dồn dập không kịp nhìn ngươi cùng bất tử thiên hoàng lạc cơn chiến đấu lĩnh ngộ thần thông phượng hoàng vũ phi. phi phượng hoàng nhất tộc phi hành thần thống cực tốc cực q u n g tư thái ưu mỹ ngươi cùng bất tử thiên hoàng lạc ơ n chiến đấu lĩnh ngộ thần thông phi phượng trạo ngươi cùng bất tử thiên hoàng lạc ơ n chiến đấu lĩnh ngộ thần thông thiên phượng tri lực ngươi cùng bất t Lĩnh Linh ngộ thần thông Phượng b á chiến kích n g ư ờ cùng Lạc Cơn c Thiên Hoàng Bất tử h i đấu l ĩ n hơn ngộ t h mười phút trương thái huyền đã lĩnh n g ộ năm loại thần thông cũng có thể là cấn lấy phượng hoàng bảo thuật bên trong phượng tộc thần thông có thể nói bất tử thiên hoàng l ạ cấn c kích hoạt đối với hắn mà nói tuyệt đối là đại h i sự nhìn thấy bất tử thiên hoàng đã không có thủ đoạn khác trương thái huyền cũng không do dự nữa trong tay nhẹ nhàng g ạ c h một cái nhất thời trước mắt thời không đình trệ sau đó bị hắn một quyền đánh bể đ ỉ n h trệ ở thời không lôi đình lạc cấn hóa thân tự nhiên cũng theo đó đánh tan sau đó bị hắn một ngụm n u ố t vào hóa thành tự thân lực lượng lại tới lại là nhất tôn không biết tên cổ hoàng hóa thân xuất hiện cùng hắn chiến đấu đến một châu ngươi lĩnh lộ được thiên tôn thần thông lên trời thuật lên trời thuật thi triển này thần thông có thể đem tự thân sức chiến đấu tăng cường mấy lần nhục thân càng mạnh tăng phúc càng nhiều có chút ít còn hơn không trương thái huyền một quyền đem lạc ấ n đánh nát lần nữa đón nhận còn lại thiên tôn cổ hoàng lạc ấ n không thể không nói lần trước cựu thiên tôn thiên địa lạc ấ n đem nàng miệm nuôi điều lần này cổ hoàng hóa thân hiển hóa. hắn cảm giác có chút thất vọng cái này kỳ thực quá bình thường cựu thiên tôn chính là thượng cổ trí c ư ờ n giả g mỗi một vị đều không phải nhân vật tầm thường tại tình thiên phú đã đủ chấn áp thiên địa mấy trăm n g à n năm không phải những t h ứ kia ở trong cổ sử liền danh đô không có để lại cổ hoàng có thể so bên kia thánh linh hôn đột thể phượng hoàng hóa thân chiến c u ộ cũng c không kém bọn họ tuy là hóa thân sức chiến đấu lại cường han đến mức tận cùng những thiên địa này là c ấ n căn bản không phải là đối thủ của bọn họ bị đánh tan nửa ngày võ thuật thánh nhân kiếp đến rồi hồi cối đông nhiên bầu trời phá vỡ bốn đạo hỏa diễm đồng thời hạ xuống là h ỏ a kiếp đây không phải là thượng cổ thời đại mới phải xuất hiện kiếp nạn sao trong truyền thuyết chỉ có trí cường thiên kiêu độ hết thiên kiếp mới có h ỏ a kiếp hàng lâm thay trời kiêu rèn luyện l ụ c thân rèn luyện l ụ c thân cái này chỉ là chứng kiến đã cảm thấy có nguy cơ sinh tử nếu như dùng để rèn luyện l ụ c thân hậu quả sợ là không ổn á huynh đại cảm giác không sai cái này h ỏ a kiếp dù cho ở thời đại thượng cổ cũng không phải bình thường thiên kiêu có thể hưởng thụ trí cường thiên kiêu cũng có cựu thành ở hoa kiếp bên trong v â lạc hoa kiếp trưng thái huyền cao mày có chút không đúng a phía thế giới này ghi c h é chung thật lâu sẽ không có hoa kiếp rồi hả? ý niệm trong đầu chuyển động bắt đầu thôi diễn bắt đầu tiền căn hậu quả nguyên lai là sáng pháp chi k i ế p quả nhiên thai biến hóa dịch hình tuy mạnh chính diện lâm k i ế p vẫn là không tránh khỏi thiên địa dò xét phía thế giới này nhưng là đỉnh tiêm đại t i ê n bản chất bất phàm dù cho đại thần thông thuật cũng vô pháp địch đ ổ i tiên võ c h i đạo hóa thân độ kiếp tự nhiên liên lụy bản tôn cùng còn lại hóa thân bất quá ta có gì sợ t h ầ n s ắ c lạnh lẽo thi triển t h ầ n thông chẳng những không có tránh ngược lại đón nhận hóa kiếp còn lại hóa thân cũng là như vậy sau một khắc bốn cái độ kiếp nhân thân trên đều dấy lên ngọn lửa hừng n ự c lửa này không phải phản hỏa cũng không phải nghiệp hỏa cũng không phải bất luận một loại nào tiên hỏa chính là khai thiên tích địa lần đầu thái sơ hồng mông một điểm đạo hỏa chỉ có tươi đẹp nhất cường giả sáng tạo pháp sau đó mới có cơ hội dẫn động kiếp nạn này đã là đau khổ cũng là vô thượng đại cơ duyên độ qua được kiếp nạn này này hỏa là có thể cho tu luyện giả đúc thành không a i bằng n ụ c thân đúc thành đại đạo căn cơ dù cho hậu thiên người cũng đã đủ có thể so với tiên thiên thần thánh độ không qua kiếp nạn này tự nhiên toàn bộ hưu đề hóa thành bụi vang băng băng hồng mông đạo hỏa mới chỉ có tới người trương thái huyền cùng với hóa thân cũng cảm giác n ụ c thân bên trong tam tiếp chú ấn toàn bộ sở tam tiếp chú lúc này là hắn ư tu h luyện đến nay thời khắc hùng hiểm nhất cường hãn nhục thân ở đạo hỏa bên trong đốt cháy pháp lực bị đốt thân hồn biến thành một viên tiêu đốt hòa cầu liên thế giới bổn nguyên cùng một mươi loại tiên kim thần liêu đúc thành tinh thần lượng tiến xích cũng bị đạo hỏa cháy sạch đỏ lên không cách nào điều động nhục thân pháp lực thân hồn linh bảo tu hành giả còn dư lại cái gì trương thái huyền thập phần lánh tĩnh tư duy cực nhanh chuyển động chỉ có ta đạo tâm trí kiên không sợ hồng trần vạn đạo không sợ nghìn vạn kiếp nạn mới có thể thân đang bị ngạn theo tu hành giả pháp lực nhục thân thần hồn linh bảo đều là ngoại vật toàn bộ ngoại vật cuối cùng không thể thị hồng n ô n g thái sơ đạo hòa cùng nhau trương thái huyền liền hiểu đạo hòa d ụ ý đối với tu hành giả mà nói chân quý nhất là kiên định đạo tâm chỉ cần đạo tâm kiên định thì có đạt được trí cao một ngày đương nhiên đây là đối với độ hồng mông thái sơ nói hòa kiếp n h ậ nói những người khác chỉ có đạo tâm là không được có thể độ cái này h ò a kiếp bản thân liền đại biểu kỳ nhân tư chất chính là một phương vũ trụ cực điểm nhất tồn tại bọn họ chỉ cần cuối cùng một cái điểm tình mà thôi những người khác bắt trước chỉ có thể nói bắt trước b ừ a trương thái huyền nhắm mắt lại cũng không để ý tới nữa đạo hòa đau khổ p h ả n phất cái loại này liệt hòa đốt người thống khổ không tồn tại một dạng pháp lực bị vận chuyển nhục thân bắt đầu c h i ế u sáng thần hồn kiềm chế đem hỏa diễm ngưng luyện đến trung tâm biến hóa vì mình nội t ì n h khoảng khắc hán nguyên bùn đã tiểu tụy nhục thân dần dần lấy đà cơ bắp dồi dào càng hơn năm xưa pháp lực càng là ngưng luyện đến mức độ khó tin nguyên bản còn cần dụng thần thông quy nguyên ngưng luyện hỗn độ khí lúc này một luồng tử sắc đạo hỏa hiện hóa rơi vào khổ hại hỗn độn chi khí dường như vô căn chi thủy một dạng bừng lên nhục thân càng là tràn ngập một c ố vĩnh hằng bất hủ khí thức phản phất hắn đến từ chính hồng m ô n g thái sơ là nhất tôn hành tàu ở đời này tiên tiên thần thánh thân hồn linh động đến mức tận cùng phía sau một vòng tử sắc quang luân hiện hiện hiện ra hết tôn quý hiện tại nhục thân đã có một tia hồng nông ý vị chỉ cần dùng tầm tu hành tương lai nhất định bất khả lượng ngoại trừ tự thân biến hóa Liên tinh thần lượng tinh thiên sích cũng biến thần cũng thành phong cách cổ xưa thương mang, phản phất sích cách xưa cổ đây ế n chính hồng ngông thái sơ cổ bảo. hồng ngông truyền, trong đó càng ẩn chứa một cố đạo hỏa, có vô cùng nguy năng. từ thái một cổ chứa cố có khí hỏa, vô sơ bảo, đạo lưu đó đ là đại cơ duyên a trương thái huyền trong lòng khiếp sợ không thôi thấy mình sáng tạo pháp c ư ớ p kết thúc còn lại hóa thân vẫn còn ở độ kiếp vội vã mở ra thương thành điểm r i ú p thưởng phượng hoàng hóa thân còn không có chu k h í lúc này không phải đúc còn đợi càng lúc ngoại vật không thể thị đó là vô thượng cường già bức cách hiện tại hắn còn chỉ là một cái tôn thức nhỏ tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng đạo hỏa đúc thành phượng hoàng hóa thân chứng đạo khí Đ.S. Cảm kịch thuốc tạ nhân sinh như rút t thêm, cảm tạ Trước thần、hoàng、trung, đại thánh bột tươi. Đàn viên có 514 triệu tích phần, có thể chống hoàng kích, hoa phần, cảm mười. cấu bảy đại đỡ đại viên lao Đàn r bảy, có có ra rút rút ra. Rút. hay lần tinh thường, không cữu có ý niệm trong đầu khẽ động trước mắt một mảnh không lóa m ắ t quang mang keng ngươi rút ra đến rồi bất tử dược bàn đảo một bụi keng ngươi rút ra đến rồi thái sơ mệnh thạch một khối thái sơ m ệ n h thạch có thể niêm phong trí tôn làm cho trí tôn bảo tồn toàn thị n h thực lực thần bí khoáng thạch cũng có thể dùng đến luyện chế dịch tiến hoa keng người rút ra đến rồi mười vạn cân phượng hoàng xích huyết kim keng người rút ra đến rồi năm vạn cân vũ hóa thanh kim keng người rút ra đến rồi không s ứ c mẹ chuẩn đế cầm khí mười keng người rút ra đến rồi một viên linh thú trứng keng người rút ra đến rồi thông thiên linh bảo hôn nguyên xích keng người rút ra đến rồi thông thiên linh bảo di hải phiến di lần này rút được phạm nhân thế giới đồ vật lại là thông thiên linh bảo hiện tại quất là cựu tinh vật phẩm một ngũ linh nói cách khác những thứ này linh vật ít nhất phải có chuẩn đế một cấp lực lượng A. thuận tay một điểm đem hôn nguyên xích lấy ra nhất thời một bả toàn thân ngân quang thước đo xuất hiện ở trong tay thân nhiệm đảo qua thước đo chung càng là có một đạo tế luyện bảo quyết chỉ có dùng cái này tế luyện mới có thể đem cái này thông thiên linh bảo u y năng phát huy đến c ự c hạng chỉ là miễn cưỡng đạt tới chuẩn đế cấp u y năng tầng thứ a một chút tế luyện hôn nguyên xích công năng đã bị hắn thăm dò cái trôi này thước đo cực kỳ bất phàm tuy là chỉ xếp hạng phạm nhân thế giới hỗn độn vạn linh bảng cuối cùng ở nhân gian cũng là bảo vật khó được sở dĩ ở phạm nhân thế giới món binh khí này không nổi danh nguyên nhân cũng rất đơn giản phạm giới người rất khó đem thông t i ê n linh bảo tế luyện đến nhân khí hợp nhất b ộ c phát ra trí bảo chân chính u y năng mà trương thái huyền thế giới đang ở ở thời đại thượng cổ tiên tam c h ả m đạo về sau liền có thể phi thăng hiện tại thiên địa có thiếu tiên tam bên trên cường giả vẫn còn ở nhân gian cũng tạo thành nhân gian lực lượng vô cùng mạnh mẽ phát bảo u y lực một cái so với một cái d o n g ư ờ i cái này kỳ thực cũng không thuộc về phạm nhân lực lượng tiên tam c h ả m đạo bên trên ở bình thường thế giới thuộc về thiên cảnh có thể thúc giục binh khí có thể bạo phát pháp lực tự nhiên không phải bình thường tu hành thế giới tu luyện giả có thể sánh bằng lấy ra di hải phiến thoáng tế luyện món này thông thiên linh bảo ở hỗn độn vạn linh bảo khá cao uy lực tự nhiên so với hôn nguyên xích càng mạnh một phiến phía, phía dưới đã đủ dập tắt một mảnh tinh hệ hàng tinh đương nhiên đạt được thứ hiệu quả này cần pháp lực cũng không phải bình thường người có thể cung cấp không kém keng người rút ra đến rồi tiên chân thần thiết mười vạn cân keng người rút ra đến rồi hỗn độn thạch hai mươi vạn cân keng người rút ra đến rồi thần n g â n tử kim ba vạn cân keng người rút ra đến rồi vạn vật mẫu khí căn nguyên mười hai sở keng người rút ra đến rồi linh căn thiên lôi trúc một bội thiên lôi trúc này trúc xuất từ phạm nhân thế giới vạn năm vị cũng không phải cự hạn mười vạn năm sau đó có thể cụ bị ngũ kim chỉ tính. trăm vạn năm phía sau cụ bị âm dương tri tính t h a n h t h ú c lúc hóa thành một miếng vô thuộc tính hôn nguyên tri thai chất liệu nhảy thoát tam giới ngũ hành không chịu k h ắ c chế có thể đúc thành nhất kiện có thể phát triển chứng đạo thần binh Gì? trương thái huyền còn tưởng rằng đồ chơi này thua thế đâu dù sao vạn năm kim lôi trúc cũng liền như vậy vạn vạn so ra kèm đế binh hàn lập hậu kỳ thanh trúc phong vân kiếm sớm đã dùng còn lại thần tài thăng cấp không nghĩ tới đồ chơi này c ư nhiên còn ở chỗ này chờ hắn mười vạn năm trăm vạn phía sau sau đó cứ nhiên bất hữu biến hóa đáng tiếc hàn lập năm đó chỉ thúc đến rồi vạn năm sau đó sẽ không có thúc không phải vậy lúc rảnh rỗi nghiên cứu một chút tạo hóa dịch xem xem có thể hay không thúc một cái trời sinh hôn nguyên tri thai đúc thành pháp bảo cùng người đúc thành không biết có cái gì bất đồng keng người rút ra đến rồi chuẩn đế cấp chữa thương đang dược mười hai keng người rút ra đến rồi đế binh phục long kiếm phục long kiếm chuẩn đế phục long chân nhân làm bằng phía sau bị vạn l o n g xào đánh đến cửa vẫn lạc với trong chiến đấu tư n h i ê n bởi vì loạn đặt tên bị đánh chết cái này chuẩn đế bị chết cũng quá thảo suất k e n người rút ra đến rồi vân hắc kim vạn c â n k e n người rút ra đến rồi tiên lệ lục kim mười hai vạn c â n k e n người rút ra đến rồi vĩnh hằng làm kim tám vạn c â n k e n người rút ra đến rồi quang minh bạch kim sáu vạn c â n k e n người rút ra đến rồi đạo kiếp hoàng kim bảy vạn c â n k e n người rút ra đến rồi yêu thần hoa một bội yêu thần hoa ngoại tộc thành đạo trí bảo an vào huyết mạch sẽ bị tinh luyện đến mức tận cùng k e n người rút ra đến rồi tăng thêm công lực đan g ăn dược chín k e n người rút ra đến rồi vũ hóa thanh kim mười hai vạn kim ngoại trừ vạn vật mẫu khí căn nguyên chia đều vì bốn những tài liệu khác liền thánh linh h ý niệm trong đầu k h ẽ động những tài liệu này liền cách không chuyển đến ba bộ hóa thân bên người đây chính là nhất khí hóa tam thanh thần thông một trong c h ỗ t ố t không phải là trung trung thân có thể sánh bằng thánh linh hóa thân đưa tay trộm một cái đem rất nhiều tiên kim thần liêu đặt trước người nguyên bản dù cho cản khôn đỉnh nơi tay cũng muốn hồi lâu tài năng mới có thể hòa tan tiên kim lúc này nhưng ở hồng mông đạo hỏa phía dưới cực nhanh hòa tan sau đó bị hắn luyện vào đến rồi thái huyền trong kiếm thái sơ hồng mông đạo hỏa mới để cho hắn hiểu được ngoại vật không thể thị trong n h y mắt liền mượn đường hỏa luyện nổi lên chứng đạo chi bảo có thể nói nếu như đạo hỏa có tri khôn đã sớm Đạo hỏa lưu theo một tiếng h u y tiếng h n b trung h dung cách mặt trên động hoàng vũ thiên kiếp đến rồi hồi cuối đạo hỏa một chút xíu tiêu thất cuối cùng chỉ ở thần hoàng trung càng cố định thái huyền kiếm tinh thần lượng tiên xích bên trên lưu lại một sợi hỏa trùng ẩn ký mà có thái sơ đạo hỏa bốn cái binh khí bên ngoài bản chất cao tuyệt đối không tầm thường đế binh có thể sánh bằng ở đạo hỏa thanh tẩy phía dưới tiên kim đã sớm tuy hai mà một hòa hợp một loại càng thêm thần dị vật chất thành thánh trương thái huyền trong mắt lóe lên vẻ vui mừng ta cuối cùng tính cũng trở thành phương thiên địa này một nhân vật nhỏ đang nghĩ ngợi chỉ thấy trước mắt hư không sụp đổ một cái bàn tay to lớn v ộ tới trên lòng bàn tay đại thánh khí cơ tùy ý bạo phát căn bản không có nửa điểm che lấp có đại thánh xuất thủ muốn bóp chết thiên tiêu là một tộc kia cư nhiên ở nơi này lúc bốn ba thay mặt mời ra đại thánh Ở nơi vậy vì sao không phải nhằm vào những người khác những người khác thánh linh nhất tộc bao trẻ nhất ai dám trêu chọc nói không chừng vũ trụ bên trong sẽ văng ra nhất tôn không sứt mẹ thánh linh tới đây là chàng sống phương hoàng nhất tộc nhân số rất thưa thớt người này vô cùng có khả năng cùng cái kia bất tử thiên hoàng có quan hệ Thái chương một trăm mười bốn một trăm linh bảy thái huyền tri đạo sơ hiển uy hôn nội tiếp quang diện đại thánh một mươi bảy cầu hoa tươi keng chương thái huyền mở ra phát sóng trực tiếp có hay không gây xem gờ giúp chat cô saka nại thái huyền quân nói muốn đi đột phá một cái lần này đều đi qua ba tháng tô tiểu tiểu chắc là các giới thời gian bất đồng a ta chỗ này không có quá khứ lâu như vậy di phát sóng trực tiếp gian mở v ề xem nhất thời toàn bộ trong bầy lặn xuống nước nói chuyện trời đất đều tiến vào phát sóng trực tiếp gian d i ệ p hắc ta đi đây là cái gì vũ trụ tinh không đại chiến tô tiểu tiểu địch nhân rất cường đại a tinh thần nhẹ nhàng vừa đụng liền nát rồi trương thái huyền ngươi gặp cảnh giới gì địch nhân doanh chính quá kinh khủng đây chính là huyền h u y ệ n thế giới a hàn lập lợi hại ta lúc nào tài năng mới có thể có loại này thực lực a đến lúc đó cái gì hóa thần cái gì luyện hư một quyền một cái U-ma-d-a. như thế tàn bạo sao k i q u đây chính là người tu luyện thế giới đại yêu quái ở thế giới như thế này cái gì cũng không tính được a trương thái huyền như các ngươi sở kiến ta trở về độ cái cướp thành một thánh sau đó gặp một điểm phiền phước trương thái huyền cái này một cái địch nhân là nhất tôn đại thánh d i ệ p hắc đại thánh tô tiểu tiểu không có lầm loa tại sao có thể có đại thánh cấp tồn tại ra tay với ngươi hôn g ờ r ú t chất lâu đám người đều không phải là ngô hạ a m ô n g biết đại thánh là bực nào tồn tại đây chính là một kích có thể hủy diện tinh hệ tồn tại a mỹ dẹ mỹ dù mỹ xú hạ Quá huyền quân huyền nếu hai thận như mươi cẩn à, không đ còn h h lại, sớm một c không không quan tâm phát sóng trực tiếp nhãn thần đông lại một cái trong tay nết tấn chính là một cái phiên tiên ấn nên đón bí chữ đấu vũ hóa phi tiên thuật vào giờ khắc này bị hắn thi triển đến rồi cực hạ nhất thời một viên minh hoàng đại ấn tại trong hư không hiện ra hiện che khuất bầu trời hướng phía người đến đập xuống còn đây là kỳ lân bảo thuật kỳ lân ấn một cái phía dưới t h i triển tam môn thần thông cộng thêm một môn võ đạo công pháp có thể nói tương đương để mắt địch đến nầm ầ m sau một khắc đại ấn cùng địch đến thủ đụng vào nhau phát sinh kịch liệt ba động tinh không chịu đến liên quan đến mấy quả đại tinh bị đánh thành cho bụi di địch đến thập phần kinh ngạc không nghĩ tới chỉ là nhất tôn mới thành thánh tiểu tử tự nhiên có thể địch nổi chính mình thuận tay một kích sau một khắc nhất tôn uy lăng cựu thiên lão giả xuất hiện ở trong tinh không ngưng mắt nhìn trương thái huyền Tiểu tử này bắt ì mình n thường lợi hại. Mới thành thánh, thánh uy liền có thể、so、với chính mình. Cái này tôn đại thánh, nếu khiến h hại, thể h lợi mới với cái đại uy có so n lớn lên, vậy còn đến vậy Đây đâu? u y ệ t đầu ố i là nhất tôn không kém gì hốn độn cường thánh nhân. thể trí Bắt kém gì đ bên trên rất nhiều đại thế ra ghé mắt không nghĩ tới trương thái huyền mới thành thánh là có thể ngăn cản đại thánh một k í c h đây chính là vượt qua hai trọng đại cảnh giới một k í c h ta người đến là kim linh nhất tộc đồn đ ạ i bộ tộc này cùng thánh linh có chút quan hệ đời này có cường hãn hậu bối xuất thế nghĩ đến cái này đại thánh xuất thủ là muốn cho hậu bối thanh lý đế lộ thanh lý đế lộ bên cạnh còn có ba cái lợi hại đâu ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn là tới đoạt cử bí cái này cũng có thể trương thái huyền giao ra cử bí bổn tọa tha cho ngươi một cái mạng lão giả khí thế k h i ế p người ánh mắt như điện nhìn phía trương thái huyền phía sau một thanh kiếm lớn màu vàng nóng đã thôi động đến rồi cực hạ n ít nói mạnh miệng ai thắng ai bại còn chưa nhất định đâu vung tay phải lên nhất thời thiên địa sinh ra một loại ngưng trệ cảm giác chính là thời gian giảm tốc độ sau một khắc trương thái huyền chắp hai tay một đạo thái cực đổ nổi lên hướng phía lao đại thánh trấn áp xuống trương thái huyền mặc dù chỉ là thánh nhân trong thân thể pháp lực cũng đã bị chuyển hóa thành hỗn độn chi khí chất lượng kinh người phát ra động thần thông càng là sắc bén không gì sánh được thái cực độ mới chỉ có tiếp xúc được đại thánh chi khu liền đem thân thể một góc mài thành huyết vụ đại thánh một giọt máu có thể hóa thành một mảnh nhỏ hồ nước cái này một mảnh huyết vụ tản mắt ra nhất thời trong hư không xuất hiện một cái biển máu tản ra kinh người sắc khí a kim linh tộc lão đại thánh kêu thả một tiếng pháp lực vươn ra trận tránh thoát thời gian giảm tốc độ thuật thối lui đến mấy năm ánh sáng ở ngoài thần sắc kinh hoàng tu luyện mấy nghìn năm chiến đấu vô số hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy đối thủ lại là thời gian t r i đạo lão đại thánh kinh ngạc trong truyền thuyết tiêu giao thiên tôn nắm giữ hành tự bí đã bước vào lĩnh vực thời gian thế nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết ta hắn hoành hành vũ nội mấy nghìn năm chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này tiếng nói vừa rứt giới chỉ thấy ngũ phương sáng lên từng đạo kế i m quang chính là ngũ hành kiếm vực ngũ hành n g ư ờ chuyển lại chuyển hóa thành ngũ hành d i ệ t tuyệt kế quang một đạo kinh khủng lực lượng quét ngang tới cùng với cùng nhau đến tới còn có một đạo thời không phong cấm thuật tại chỗ có người trong ánh mắt kinh hãi lão đại thánh thân thân thể bị định tại chỗ không mảy may có thể di động sau đó bị diệt tuyệt kiếm quang bắn chúng một tiếng ầm vang thánh khu bạo liệt thành huyết vụ a lao phu cùng ngươi không chết không ngớt trong huyết vụ lao đại thánh kinh sợ âm thanh truyền đến nhất tôn đại thánh bị nhất tôn thánh nhân đánh bể nhục thân đây là bực nào x ỉ nhục vang thượng phiên mấy trăm ngàn năm lịch sử cũng tuyệt đối chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy đây tuyệt đối sẽ bị người ca tụng vài v ạ n năm thanh danh của hắn đã không có kim linh nhất tộc danh tiếng đại khái cũng phá hủy và ngươi trương thái huyền cười nhạt đưa tay trên lòng bàn tay cựu tinh nối thành một mảnh diễn hóa thành một chỉ hỗn độn chi khí tràn ngập bàn tay lao đi qua thiên địa chấn、động. phản phất có cái gì cấm kỵ lực lượng hàn g lâm bàn tay lướt qua toàn bộ vật chất đều bị huyền quang cắn quét huyết vụ gặp phải huyền quang dường như tuyết động gặp phải liền nhật trong nháy mắt liền tiêu thất không còn không có tiếng kêu thảm thiết im bặt màng ừ n g gian g g i á c hôn đ ộ n bàn tay cầm kiếm lớn màu và nóng đại kiếm huyền quang bước lên đại thánh uy thế xông lên trời không muốn chống lại chỉ là cái này đại thánh oai đối mặt hôn đ ộ n bàn tay cũng như cùng là huỳnh hỏa cùng nhật nguyện cái này kim kiếm thì như thế nào có thể ngoại lệ không đến một hơi thở kim kiếm liền toàn thân khe nứt trong đó thần chỉ bị mạ sát không còn hóa thành một món vật chết có chút đáng tiếc dù nói thế nào cũng là nhất kiện đại thánh binh a thu bàn tay về nhìn lấy trong tay lập tức sẽ phá toái kim kiếm trương thái huyền có chút t i ế c h ậ n lần đầu tiên thi triển thái huyền tri đạo không nhẹ không nặng không c ẩ n t h ậ n liền đem đại thánh binh làm hỏng hiện tại món binh khí này chỉ có thể h ò a tan làm tài liệu dùng giá trị giảm b ấ t đi nhiều đem thu hồi trương thái huyền ngạo thị tinh không khi thế đạt tới đỉnh điểm đây là thánh nhân đây là quả h n g mềm kim linh nhất tộc thụ một cái đại địch ga thánh nhân cảnh có thể đơn giản chạm diện đại thánh loại này tồn tại quá kinh khủng a nhất tôn vô địch thánh nhân xuất hiện chỉ tay diện đại thánh càng có thể đơn giản nát bấy đại thánh binh khí người này vô địch không phải nếu nói là vô địch còn sớm đâu cái kia hôn đột thể thánh linh phượng hoàng bắt đầu há lại người yếu ở thời đại này xuất thế quyết định muốn chiến bên trên một hồi nơi sâu xa trong vũ trụ một phương cấm địa chủ thượng bọn ta phải ra tay sao không cần trong cấm địa một đạo lạnh lùng thanh â m chuyên r a ta thánh linh nhất tộc đã có tộc nhân xuất thế vậy thì do hắn đi chấn áp cái kia trương thái huyền a nếu như không có nếu như ta thánh linh nhất tộc gặp may mắn nếu như vẫn không thể chấn áp đ ị c h nhân cái kia tuyển c h ạ y khoảng thời gian này xuất thế tự tìm chết cần gì phải đoán trời trách đất rất rõ ràng thánh linh nhất tộc đem trương thái huyền hóa thân trở thành xuất thế thánh linh phát sóng trực tiếp gian tô tiểu tiểu người đó là cái gì thần thông à cảm giác thật là khủng khiếp đại thánh đều bị một kích xóa đi diệp hắc ta biết tô tiểu tiểu di n g ư ơ i biết diệp hắc n g ư ơ i quên ta thời đại này có đạo quân truyền h u y ế t thế nhân đều xưng đó là tinh thần tạo hóa thủ Umaz, tinh thần tạo hóa thủ chưa nghe nói qua diệp hắc không không ba trương thái huyền xem ra ta tại hậu thế hoàn toàn chính xác để lại rất nhiều truyền thuyết ta bất quá cửa nhóm thần thông có thể không phải gọi tinh thần tạo hóa thủ mà là ta sáng tạo thái huyền tri đạo bây giờ còn chỉ là phổ thông giai đoạn đợi đến chân chính thành công đại khái phất tay là có thể khai t i ê n tích đ i ệ m ai đáng tiếc không có câu được định nhân tô tiểu tiểu còn định nhân ngươi vài cái liền đem đại thánh đánh chết ai dám nhảy ra hả trần đế, đế đều muốn chờ các loại thành tiết lộ ai chịu lúc này nhảy ra lãng phí lực lượng trương thái huyền ta đã thu lực lượng đành a bằng không vừa ra tay là có thể tuyệt sát không nghĩ tới cư nhiên không có câu được ngư diễm pham người cư nhiên câu cá trương thái huyền không phải vậy đâu đáng tiếc không có ai đi ra tính rồi tốt xấu thành thanh nhân cũng không tệ trương tam phong chỉ là không sai sao cảnh giới này tương đối lợi hại a lâm vợp tiểu làm người ta lữ lưới b ầ n đạo tu luyện lâu như vậy thậm chí ngay cả đạo quân một phần trăm đều không có đ ế n kịp hình ảnh nhất c h u y ể n đi tới quá huyền đầu tiên ba đạo hóa thân theo sát phía sau trở về nhìn thấy ba đạo hóa thân phát sóng trực tiếp gian đám người đều tê dại diễm hắc những thứa hóa thân cũng thành thánh trương thái huyền đúng nhất tôn dung hợp võ đạo thánh thể thánh linh thể chuyên tu tiên võ tri đạo bây giờ đạt tới âm dương cảnh sơ cảnh tương đương với nhất tôn thánh nhân nhất tôn hôn đ ộ i thể tu luyện g i ả thiên pháp cũng là thánh nhân nhất tôn phượng hoàng tu luyện thần thông bảo thuật cũng là thánh nhân t ô tiểu tiểu không có thiên l y à ba vị thánh nhân hóa thân lại tăng thêm bản thể ngươi nếu như bày ra chu tiên kiếm trợ dựa theo thực lực của ngươi chính là chuẩn đế tới cũng muốn nuốt hận xong việc ca tô tiểu tiểu đúng rồi ngươi chu tiên tứ kiếm đúc hay chưa trương thái huyền không có đâu lần trước tích phân không sai biệt lắm dùng hết rồi rút một ít gì đó đem thái huyền kiếm c ả n cố đỉnh thần hoàng trung đúc một cái đúc chu tiên tứ kiếm chỉ có thể chờ đợi lần sau hình ảnh ts suy nghĩ một chút vẫn là ban ngày đổi mới năm trường bảy giờ tối tám giờ đổi mới hai trường đại gia cũng không cần chờ, các loại có thể sớm nghỉ ngơi một chút